một bên lăng cùng nghe nói như thế vui mừng cười nói rất tốt bảy vạn năm đệ ngũ hồn hoàn năm mươi ba cấp hồn lực một quả này thần bàn cho hồn hoàn đối ngươi đề thang thật là lân a sau đó lăng cùng tiếp tục hỏi tiểu dạ ngươi thu được một cái như thế nào đệ ngũ hồn kỹ ngay vậy lăng dạ nụ cười trên mặt càng hơn mấy phần tựa hồ đối với lấy được hồn kỹ rất hài lòng ra ra ta đệ ngũ hồn kỹ tên là cựu minh thông u một cái tăng phúc loại hồn kỹ trong vòng nửa canh giờ toàn thuộc tính tăng cường hai trăm phần trăm lực phòng ngự ngoài định mức lại tăng cường một trăm l i n ă n g q u ồ n g ánh mắt sáng lên kinh h ỉ nói theo lý thuyết phát động đệ ngũ hồn kỹ sau sức phòng ngự của ngươi tăng cường ba trăm phần trăm còn lại tất cả thuộc tính tăng cường hai trăm phần trăm không h ổ là bảy vạn năm hồn hoàn tăng phúc loại hồn kỹ a lăng dạ trọng trọng gật đầu sau đó lăng dạ đem hủy diện tam khảo nội dung cùng ban thưởng đều nói cho lăng cuồng hy vọng ra ra có thể cho hắn cung cấp một chú Lăng là Quỳng một vị lát sau băng hỏa lưỡng nghi nhãn đối tự sáng chỗ trong sân cốc lăng dạ nâng lên một cái tay sau lưng cựu hung ngao tùy theo huy động chân trước một đoàn tràn ngập cực hạn hủy diệt chi lực tối t â m đoàn năng lượng ở giữa không trung ngưng kết hình thành đây là đối với hủy diệt chi lực đơn giản nhất ứng dụng không tính là tự sáng tạo hồi kỹ chỉ là một loại vận dụng hồn lực thủ đoạn nhưng uy lực rất mạnh thậm chí càng vượt qua đồng dạng hồn vương đệ ngũ hồi kỹ chỉ thấy l a n g dạ tiện tay vung lên cái này tối t â m đoàn năng lượng liền bay ra ngoài trực tiếp đánh phía xa xa vách núi treo leo ầm ầm một hồi đinh thái nhức cóp tiếng oanh minh văng lên vách núi thẳng đứng trực tiếp bị oanh ra một cái mấy mét p h ư n g viên hô to lăng cùng tới đến lăng dạ bên cạnh cười nói tiểu dạng người trước tiên cung cấp đối tự thân hồn lực trưởng khống. dạng này có trợ giúp tự sáng tạo hợp kỹ hơn nữa còn có thể phong phú chiến đấu thủ đoạn lăng dạ gật gật đầu sau đó hắn s ờ lên bên hông túi như ý b á c bảo nói ra ra chúng ta đi một chuyến thiên đấu thành a ta muốn gặp một mặt tuyết nhi tỉ tỉ lại cho nàng một gốc thiên thảo có thể là có thể bất quá ta trước phải cùng đại ca nói một tiếng cũng là a đại gia g i a thương yêu như vậy tuyết nhi tỉ tỉ những năm này cũng liền đi thăm một lần là sợ ảnh hưởng tuyết nhi tỉ tỉ thiết quốc kế hoạch sao lăng dạ trầm ngâm nói cướp đoạt chính quyền kế hoạch là tuyết nhi nha đầu kia chính mình nhất định phải hoàn thành đại ca chỉ là sợ tuyết nhi nhiều năm tâm huyết một ví lăng cùng nói khẽ l a g dạ không có suy nghĩ nhiều tiếp tục nói ra ra vậy chúng ta về trước một chuyến vũ hồn điện à vừa vặn ta rất lâu không có trở về hảo lan g cuồng điểm gật đầu năm nửa tháng sau l a g dạ cùng ra ra cùng một chỗ về tới vũ hồn điện bước vào cung phụng điện một khắc này thiên đạo lưu d á n g người kiên cường mà đứng tại trong điện sau người chỉnh tề mà sắp hàng còn lại sáu vị cung phụng bây giờ trên thân hồn lực p h u n g trào đem c ử u h ữ ngao vũ hồn thỏa thích thả ra chỉ thấy hai t ử tăng hắc dòng g ã năm cái hồn hoàn vây quanh thân thể của hắn có quy luật rung động lấy cả người hắn đều bị một tầng tối tăm sắt tia sáng bao phủ trên thân lăng dạ tản m á t ra một cỗ cực độ hung ác điên cuồng tràn ngập hủy diệt ý vị khí tức cường đại phản phất có thể đem hết t h ể chung quanh đều thôn vệ hầu như không còn mà lấy thiên đạo lưu cầm đầu bảy đại cung phụng từng cái không tự chủ được vây quanh bọn hắn chừng lớn hai mắt trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin cùng c h â n kinh nhìn chằm chặp lăng dạ quanh thân cái kia làm cho người rung động năm cái hồn hoàn lăng dạ cái này kinh thế hai tục hồn hoàn phố i trí làm cho những này luôn luôn tự xưng là kiến thức rộng các cung p ụ n g đều rất sốc thậm chí ngay cả hô hấp đều trở nên rồn dập lên tiểu dạng ngươi này liền hồn thiên đạo lưu trước tiên phá vỡ cái này ngắn ngủi yên tĩnh h ắ n cái kia nguyên bản thanh n m trầm ồn bây giờ cũng mang theo rõ ràng kinh ngạc y ế u thọ đây là cái gì n ị c h thiên hồn hoàn phối trí còn có khí thế này tại sao ta cảm giác đều so một chút hồn thánh đều mạnh hơn lục cung phụng thiên quân đấu la nhịn không được lên tiếng kinh hô lão lục ngươi cảm giác không c ó sai khí thế này đích xác so không thiếu hồn thánh mạnh tam cung phụng thanh loan đấu la tán đồng đạo l ã o b á c tiểu dạ đứa nhỏ này ta đánh xem thường hắn là được thứ cung phụng hùng sư đấu la vớt vớt tròm dâu cười nói mặc dù hắn cùng lăng c hơn nữa hùng sư đấu la cùng lăng q u ồ n g cũng là tục tặng tính cách tính khí hợp nhau tại hai năm này nửa thời điểm càng là trở thành hảo h ữ u ha ha không có cách nào tiểu dạ thiên phú quá tốt rồi khí vận cũng rất tốt lấy được đủ loại cơ duyên kỳ ngộ lăng q u ồ n g cười a a nói chỉ cảm thấy giải vô cùng khuôn mặt cùng tự hào bảy đại cung phụng mang theo ý cười tán dương một phen lăng dạ đồng thời chúc mừng một phen lăng q u ồ n g sau đó thiên đạo lưu nhìn chăm chú lên lăng dạ cười nói tiểu dạ đại gia gia quả nhiên không nhìn là người tội con nhỏ liền trở thành hồn vương tương lai tất nhiên có thể trở thành kế thừa h ủ diện thần vị nhưng nhớ lấy Chớ có bởi vì thiên phú mà kêu căng, con thiên phú hành, bởi vì tu kêu đường ngăn mà đạo lúc ạ dạ đại i dài. cười, gia ngươi đi. tràn Lăng l trên nụ gật mặt tâm yên đầy đầu đác, đại gia ra ngươi yên tâm đi. Lúc này nhị cung phụng tiến lên một bước như có điều suy nghĩ nói thiên phú như vậy cần chú tâm vung chồng còn phải bảo vệ tốt mới có thể không phụ cái này tuyệt thế chi tư khác cung phụng cũng nao nhao phụ họa suy nghĩ như thế nào vì lăng dạ chế định dành riêng tu luyện kế hoạch cung cấp cao nhất phụ trợ thiên đạo lưu trầm ngâm nói lão bát đã là chín mươi bảy cấp đỉnh phong đấu la bảo vệ tốt tiểu dạ dư sản đến nỗi v u n trồng phương diện phía trước không phải cho tiểu dạ tìm mấy cái hồn đấu la hồn thánh lao sư sao còn có thế ố t n thế thiên o n cảnh, g n như cũng không có gì cần tăng g gì h có t gật gật thế thế. đạo lưu nhìn về phía lam dạng ngựa khi ôn hòa mà hỏi thăm tiểu dạng ngươi cảm thấy tam gia ra, ra đề nghị như thế nào ta không có ý kiến l ă a g dạ cười đáp lại nói ta bây giờ vừa v ẫ n cần tự sáng tạo một cái hồn kỹ bảy vị da da có thể giáo dục ta vậy khẳng định có thể nhẹ nhõm rất nhiều sau đó l ă a g dạ đem hủy diện tam khảo yêu cầu nói cho thiên đạo lưu mấy người bảy vị cung phụ còn c có chính là l ă a g dạ đem hắn muốn đi một chuyến thiên đấu thành gặp một lần thiên nhân tuyết tiến đưa nàng một gốc tiên thảo ý nghĩ cùng thiên đạo lưu nói một lần chương năm mươi chín lại được tám vạn năm hồn cốt vũ hồn điện thánh tử chương năm mươi chín lại được tám vạn năm hồn cốt vũ hồn điện thánh tử tiểu dạ nguyện ý tiến đưa tuyết nhi một gốc tiên thảo lại da da a thật cao hứng tin tưởng tuyết nhi cũng biết rất vui vẻ. nghe được lăng dạ muốn gặp một lần thiên nhận tuyết còn phải đưa nàng một gốc tiên thảo thiên đạo lưu lúc này chính là vui vẻ đồng ý tiên thảo sự tình thiên đạo lưu mấy người bảy đại cung phụng là biết đến chỉ là không rõ ràng tình huống cụ thể càng không biết lăng dạ bây giờ còn có sáu cây tiên thảo có thể tùy ý an bài bọn hắn cho là lăng dạ nhiều lắm là cũng liền lấy được vài cọn tiên thảo cùng người nhà phân một phần còn kém không nhiều lắm nhờ vậy mới không có đòi hỏi đương nhiên nếu như bọn hắn biết tình hình thực tế hơn nữa có thích hợp bản thân tiên thảo nói không chừng thực sẽ xệ mặt xuống cầu một gốc dù sao lăng cùng đột phá 97 cấp đ ỉ n h phong đấu la thế nhưng là để cho trừ thiên đạo lưu cùng kim ngạc đấu la bên ngoài năm vị cung phụng đều rất là hâm mộ nhất là q u a n linh thiên quân hàng ma ba vị này 96 cấp hồn lực cung phụng mà trên thực tế lăng dạ cũng không phải là không muốn cho mấy vị cung phụng t i ê n thảo mà là còn lại cái kia sáu cây t i ê n thảo bao hàm thủy tiên ngọc cơ cốt khỉ la gốc kim hương mấy người nguyên tắc bên trong thất q u á i nuốt cái kia v à i quọn g trên cơ bản đều không thích hợp mấy vị cung phụng chỉ có một gốc điệu long kim qua miễn cưỡng xem như thích hợp kim ngạc đấu la ẩn chứa trong đó một chút hoàng kim huyết mạch nhưng chủ yếu vẫn là thổ thổ tính. kim nạc g đấu la cho dù nuốt đ ị a long kim qua lấy hắn chín mươi tám cấp hồ n lực cũng không khả năng đột phá đến chín mươi chín cấp nhiều lắm là tăng cường một chút thực lực còn lại mấy vị cung phụng nuốt bao quát đ ị a long kim qua ở bên trong cái tia ba cây t i ê n thảo càng là không có tác dụng gì đừng nói đột phá nhất cấp hồ n lực thực lực cũng đừng nghĩ tăng tiến một phần nhị ra ra ta chiếm được trong tiên thảo có một gốc tên là đ ị a long kim qua ngài nếu lan ướt hẳn là có thể thu được một vài c h ỗ t ố t l a g dạ nhìn về phía kim nạc đấu la nói ân tiểu dạ ngươi còn có tiên thảo sao kim nạc đấu la đầu tiên là x ư n g sở sau đó trên mặt hiện lên một nụ cười đến hắn cái tuổi này thực lực cùng địa vị. đối với ngoại vật đã không chút nào để ý cho dù là tiên thảo cũng không khả năng để cho hắn đột phá đến chín mươi chín cấp h ồ n lực kim ngạc đấu la sở dĩ cười đơn giản là lăng dạ nguyện ý tiện hắn vô cùng chân quý tiên thảo vui chính là phần tâm ý này mấy vị k h á c cung phụng cũng là nhìn về phía lăng dạ trong mắt thậm chí có một vệ thần sắc cực ao bất quá bọn hắn vẫn là rất khắc chế không có trước tiên hỏi thăm thậm chí là hướng lăng dạ cùng lăng cuồng đòi hỏi tiên thảo lăng dạ không có nói rõ chi tiết chỉ là giải thích một chút còn lại vài cọng tiên thảo nhưng không có thích hợp mấy vị cung phụng địa long kim qua cũng không tính rất phù còn phải là nhị ca đúng vậy a thật â m mộ nhị ca không có coi như xong ngược lại bằng vào chúng ta đ ỉ n h phong đấu la thực lực tiên thảo loại này ngoại vật tối đa cũng liền tăng lên một cấp h ồ n lực khả năng cao nhất cấp đều để thăng không được chúc mừng nhị ca nghe xong l a g dạ giảng giải mấy vị cung p h ụ n g mặc dù có chút thất vọng nhưng vẫn là cười chúc mừng kim nạc đấu la sau đó l a g dạ từ trong như ý bách bảo nang lấy ra một cái tương tự qua loại kim hoàng sắc thực vật nhị ra ra đây chính là đ i ệ long kim qua đứng hàng tiến phẩm trực tiếp nuất liền có thể lam c ù n cũng là cười nói nhị ca ngươi liền thu cất đi cái này cũng là tiểu dạ một phần tâm ý lời này vừa nói ra ngoại trừ thiên đạo lưu bên ngoài đám người cũng là trong lòng cả kinh tám vạn năm hồn cốt mặc dù so với mười vạn năm hồn cốt phải kém rất nhiều nhưng cũng cực kỳ chân quý lớn phong hào đấu la cũng muốn đỏ mắt thu cất đi lão nhị cũng không cần đến khối này hồn cốt thiên đạo lưu cười nhặt nói gặp thiên đạo lưu đều lên tiếng lăng dạ liền đưa tay nhận lấy khối này tám vạn năm hồ n cốt trong lòng quyết định đem hắn đưa cho phụ mẫu lăng cũng đã có cánh tay phải hồ n cốt nhưng lăng phong cùng cấu ngọc tiền cũng không có đến nỗi nhị lao ai hấp thu khối này hồ n cốt lăng dạ nhưng là chuẩn bị để cho chính bọn hắn quyết định hắn liền không quan tâm nhận lấy liền tốt kim ngạc đấu la thấy vậy khẽ gật đầu đột nhiên ngũ cung phụng quang linh đấu la mở miệng nói đại ca tiểu dạ đã là hồ n vương thực lực càng là có thể so với hồn thánh ta đề nghị phong hắn làm vũ hồn điện thánh tử như thế nào thiên đạo lưu hơi hơi do dự nói tiểu dạ thiên phú tuyệt thế thực lực xuất chúng càng là nhận được hủ đã sớm hẳn là trở thành ta vũ hồn điện thánh tử đại ca nói rất đúng thánh tử chi vị không phải tiểu dạ không ai có thể hơn khắc cung phục nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý lăng dạ lại là nói mấy vị gia già ta mặc dù đã là h ồ n vương nhưng vẫn chưa tới chín tuổi có phải hay không có chút sớm hơn nữa thánh tử chi vị còn cần giáo hoàng cùng các trưởng lão đồng ý a thiên đạo lưu m ỉ m cười nói nghiên linh không là vấn đề tiểu d ạ cái này vũ hồn điện thánh tử chi vị ngươi hoàn toàn xứng đáng đến nỗi giáo hoàng cùng trưởng lão vũ hồn điện chủ nhân là lão phu ta nói ngươi là vũ hồn điện thánh tử ngươi chính là giáo hoàng cùng các trưởng lão không đồng ý cũng phải đồng ý lời nói ở giữa đều là tuyệt đối tự tin và không lợi bà khí sau đó chỉ thấy thiên đạo lưu bờ môi khép mở tinh thần lực lan tràn ra trong khoảnh khắc bao phủ hơn phân nửa vũ h ồ n điện một thanh â m rõ ràng chuyển vào bị bị đông cùng một đám trưởng lao trong thai nhanh chóng đến đây cung p h ụ n điện lao phu có một chuyện thông chi mà phong hào đấu la trở xuống hồ n sư không ai nghe được thanh â m này nghe được thiên đạo lưu chuyển â m sau bị, bị đông cùng các trưởng lão mặc dù trong lòng có chút nghĩ hoặc nhưng vẫn là nhanh chóng chạy đến chỉ chốc lát sau bị bị đông tròn trèo lạnh lùng vang lên hỏi đại cung p ụ không biết chuyện gì khẩn cấp như vậy thiên đạo lưu ánh mắt đảo qua đám người t r i n h trọng nói hôm nay ta quyết định phong l a n g dạ vì vũ hồn điện thánh tử ai tán thành ai phản đối lời này vừa nói ra b ị bị đông cùng các trưởng lão đều là cả kinh nhưng đều không cảm thấy rất ngoài ý mớn l a n g dạ thiên phú tại trong một đám vũ hồn điện trưởng lão cũng không phải bí mật giống cúc quỷ đấu la cùng quỷ bảo đấu la càng là có chút quen thuộc một vị trưởng lão nhịn không được nói đại cung phụng l a n g dạ thiên phú tuy tốt nhưng n h i ê n k ỳ khó tránh khỏi có chút quá nhỏ kim nạc đấu la lạnh dên một tiếng tiểu dạ thiên phú tuyệt luân tội con nhỏ đã là hồng vương thực lực có thể so với hồn thánh hắn nếu không xứng ai phối thiên đạo lưu chỉ là nhàn nhạt quét vị trưởng lão này m ộ t mắt ngươi phản đối vị trưởng lão này cơ thể không khỏi r u lên chỉ cảm thấy một cô áp lực lớn lao liền vội vàng không người túi đầu đáp lại nói không dám bị bị đông đôi mắt đẹp lưu chuyển nhìn về phía lăng dạ k h ẽ cười nói đại cung phụng nói có lý lấy tiểu dạ thiên phú và thực lực có thể gánh vác thánh tử chi vị dư s à i thiên đạo lưu thỏa mãn gật gật đầu nếu như thế kể từ hôm nay lăng dạ chính là vũ hồn điện thánh tử vũ hồn điện toàn lực phụ tá hắn trưởng thành tất cả tài nguyên tu luyện mặc kệ sử dụng đám người cùng đáp là, Lăng dạ, nói, dạ tử, chương ắ p tay một i sáu l mươi vậy tự h c sáng tạo hồn kỹ suy nghĩ xuất phát thiên đấu thành chương sáu mươi tự sáng tạo hồn kỹ suy nghĩ xuất phát thiên đấu thành bị bị đông đang cấp lăng dạ chuyển song âm sau liền dịch bước rời đi cung phục điện nàng và thiên đạo lưu quan hệ cũng không như thế nào t hồ hồ hơn u ộ c nữa cả g lam dạ đối với hồ liệt na cũng không có hào cảm cảm thấy nàng chính là một cái bạch nhãn hồ cụ thể làm cái gì cũng không muốn nói nhiều nguyên tắc bên trong đều có ngược lại lăng dạ đối với hồ liệt na là thằng không dạy nổi bất luận cái gì hào cảm cho dù nàng dung mạo t u y ệ t mỹ rắn người xinh đẹp Bị bị đông rời đi cung phụng điện sau thiên đạo lưu mấy người cung phụng lại cùng lăng dạ nói chuyện với nhau một phen biết được trong mấy vị cung phụng có thiên đạo lưu thanh loan đấu la cùng cổng sư đấu la cũng có tự sáng tạo hồn kỹ thiên quân hàng ma hai h u y n h đệ cũng có r a truyền tự sáng tạo hồn kỹ lăng dạ liền hỏi thăm một chút tự sáng tạo hồn kỹ kỹ xảo rất nhanh liền có thu hoạch màn đêm bông xuống lăng dạ rời đi cung phụng điện, trở lại chỗ ở của mình. bằng ắ t không cho dù người nao động mở rộng tài hoa hơn người không có sát thật cơ sở cũng làm không xuất tự sáng tạo hồi kỹ hắn ngồi xếp bằng trên giường nhắm mắt lại giúp tâm cảm thụ được chính mình vũ hồn sức mạnh ba động l a n giả kiểu lưu ngao vũ hồn thần bí cường đại hung ác điên cuồng đến cực điểm có trưởng không cực mạnh hủy diện trí lực nếu có thể thành công tự sáng tạo hồi kỹ thực lực nhất định đem nâng cao một bước mấy ngày đi qua l a n g dạ đắm chìm tại trong đối với tự sáng tạo hồn kỹ nghiên cứu trong lúc đó hắn không ngừng nếm thử nhưng cũng không ngừng tao nộ thất bại nhưng lăng dạ cũng không được trí ngược lại càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh lăng dạ trong tưởng tượng tự sáng tạo h ồ n kỹ có hai loại trong đó một cái là hậu bị tuyển hạng thứ nhất là kết hợp kiểu u ngao chín đầu cuối cùng chiều dài long đầu cái đôi sáng chế một cái không chế loại h ồ n kỹ phía sau l ư n g tuyển hạng nhưng là tham khảo bên trong hồ cả dạ s ẹ n g ặ n g đem hủy diệt chi lực rót vào trong dạ s ẹ n g ặ n g sáng chế hủy diệt dạ s ẹ n g ặ n g như thế hẳn là có thể đạt đến vạn năm hồn kỹ tiêu chuẩn có thể mở ra tính chất cũng cao sau này còn có thể không ngừng tăng lên l a g dạ vẫn là càng có khuynh hướng thứ nhất kết hợp cựu h u ngao cái đuôi đến từ sáng tạo hồn kỹ dù sao công kích loại hồn ư n k ỹ hắn cũng không thiếu ngược lại là khống chế loại hồn ư n k ỹ một cái cũng không có hắn đệ nhất hồn kỹ cựu h u huyền minh thắng cùng thứ hai hồn kỹ địa ngục nghiệp hỏa cũng có thể ngay trước phạm vi tính chất công kích mà đệ tứ hồn kỹ trường ám vô thiên càng là uy lực cực mạnh đơn thể công kích còn có hai khối thần cấp hồn cốt hồn cốt kỹ năng cho dù bị phong ấn đại bộ phận năng lượng uy lực vẫn như cũ cực mạnh tại công kích loại hồn kỹ bên trên lam dạ trước mắt đã đủ dùng mấy ngày nay thời so trước đó mạnh rất nhiều chỉ thấy l a n g dạ hết sức chăm chú đem thể nội hồn lực chậm rãi ngưng tụ dựa theo sớm đã suy nghĩ tốt phương thức cẩn thận từng ly từng tí vận hành một lát sau tia sáng t r t hiện một cái hoàn toàn mới hồn k ỹ hình thức ban đầu ở trong tay của hắn dần dần hiện ra mà ra đó là một cái tối tăm s ắ c viên cầu viên cầu nội bộ hủy diện chi lực giống như c á o kỉnh ngựa hoang lấy một loại không có chút nào trật tự hình thức điên cuồng lưu động ở trong tay của hắn từng cỗ xôi trào mánh liệt hủy diện chi lực liên tục không ngừng mà phun ra ngoài kéo dài không ngừng mà tràn vào trong cái tia tối tăm viên cầu tại này cộ lực lượng cường đại chú, viên cầu càng côn bạo phản phất nhiều hơn nữa liếc mắt nhìn liền biết nổ tung lăng dạ trên c h á n mồ hôi lít nha lít nhít khỏa khỏa hóng ánh trong suốt nhưng mà hắn cũng không dám có rủ là chút nào bưng lỏng theo hồn lực kéo dài không ngừng mà r ó t vào cái t i a nguyên bản nóng này bất an tối t ă m viên cầu thời gian dần qua ổn định lại hủy diệt chi lực di động cũng bắt đầu trở nên đâu vào đấy có quy luật nhất định nhưng mà đúng lúc này viên cầu đột nhiên truyền đến một cỗ cực k ỳ cường đại lực phản chấn cơ thể của lăng dạ run lên bần bật giống như gặp trọng truy đậm nện khoe miệm trong nháy mắt tràn ra một tiên máu tươi nguyên bản tinh chuẩn hồn lực khống chế cũng đ i n hai h n h ứ c góc tiếng vang vang tận mây sành l a n g dạ trong tay tối tăm sắc viên cầu ẩ m vang nổ tung cái k i a cùng bạo đến cực điểm hủy diệt chi lực giống như bỏ đi d â y cương manh thú tùy ý tàn phá bừa bãi ra vô tình đánh thẳng vào thân thể của hắn cũng may thể chất của hắn cực kỳ c ứ n g hãn có thể so với hồn đấu la cho dù gặp như thế lực lượng c ù n g bạo xung kích trên thân cũng cơ hồ không có lưu lại cái gì rõ ràng vết thương l a n g dạ chậm rãi mở hai mắt ra trong mắt tràn đầy mọi mệnh cùng bất đắc dĩ cái này hủy diệt dạ xẻn gẳng là q u á khó nắm trong tay hiện tại cũng chỉ có thể coi là một cái hình thức ban đầu gánh nặng đường xa. lăng dạ sâu biết muốn để cái này tự sáng tạo hồn kỹ chân chính hình thành còn kém rất rất xa nhưng hắn sẽ không ngừng mà nếm thử bởi vì thử quá trình còn có thể để t h ă n g đối với hồn lực trường khống nhất cử lước tiện cớ sao mà không làm đâu mấy ngày đi qua lăng dạ hồn lực trường khống tăng lên rất nhiều nhưng kết hợp kiểu u ngao cái đuôi tự sáng tạo hồn kỹ còn không có đầu mối tuyết nhi tỉ tỉ hồi âm cũng sắp đến à. không sai biệt lắm nên đi một chuyến t i ê n đấu thành ngay tại lăng dạ nghĩ như vậy một đạo thân ảnh khôi ngô xuất hiện tại bên cạnh hắn đúng là hắn ra ra a lăng cùng tiểu dạ tuyết nhi cho ngươi đại gia ra hồi âm đã đến chúng ta bây giờ liền có thể xuất phát ngươi lại bị thương lăng cùng nói một chút đột nhiên chú ý tới lăng dạ khỏe miệng một vòng vết máu mặc dù vết máu không rõ ràng nhưng hắn vẫn là liếc mắt liền thấy được ra r a ta không sao chỉ là liền vết thương nhẹ cũng không tính vết thương nhỏ thôi lăng dạ lao đi khỏe miệng lưu lại vết máu cười nói a i đều chảy máu gọi thế nào vết thương nhỏ lăng cùng cũng mặc kệ nhiều như vậy thấy mình bảo bối cháu trai đổ máu trực tiếp từ trong chữ vật hồn đạo khí bên trong lấy ra một phần trị liệu loại dược vật thấy thế lăng dạ mặc dù có chút bất đắc dĩ nhưng vẫn là ngoan ngoan mất vào dược vật này phẩm chất rất cao lăng dạ vừa mới bị cái kia tối tâm viên cầu phản chấn một điểm nội thương cùng nổ tung tạo thành ngoại thương rất nhanh liền khỏi dối tốt bây giờ cuối cùng không sao chứ lăng dạ nhìn xem ra ra nói ra ra chúng ta bây giờ liền đi thiên đấu thành a hơn một năm nay cũng là cùng tuyết nhi tỷ tỷ thư lui tới hơn nữa số lần không coi là nhiều thật là có chút tưởng nhầm a lăng cùng khẽ gật đầu cười nói vậy thì trực tiếp lên đường đi thuận tiện có thể đi xem đ ộ c cô bác hắn hẳn là cũng tại thiên đấu thành đ ộ c cô nhạn tại thiên đấu hoàng gia học viện đ ộ c cô bác là một cái mười phần tôn nữ khống lúc lăng dạ không có việc gì phân phó hắn bình thường đều sẽ ở thiên đấu thành bồi tôn nữ ân mấy ngày sau lăng cùng cùng lăng dạ ông cháu hai người liền đã tới thiên đấu thành cùng lần trước đến đây tình cảnh giống nhau chiếc kia trang trí xe ngựa hoa lệ vững vàng đứng tại một tòa cực kỳ rộng rãi đại viện bên ngoài tòa này đại viện chính là thiên đạo lưu phái người tại thiên đấu thành cố ý đặt mua chỗ kia thanh lúa định viện l a n g dạ lần này đến đây trong nội tâm mang một phần khác mà đặc biệt chờ mong hắn biết rõ tại trong đình viện này liền có thể nhìn thấy vị kia làm hắn tâm trí hướng về chuẩn bị hôn thê thiên nhật tuyết khi hai người bọn họ bước bước chân chân ồ n b ư ớ c vào đình viện thời điểm liền nhìn thấy một cái có được dung nhan tuyệt mỹ cô gái tóc vàng đang chuyên tâm mà mua kiếm g i á n g người của nàng nhẹ nhàng giống như điệp kiếm chiêu lăng lệ như gió mỗi một thức đều ưu mỹ tuyệt luân phảng phất t ẩn chứa vô tận thần vận ánh mặt trời ấm áp tùy ý chiếu xuống trên người nàng phảng phất vì nàng êm ái phủ thêm một tầm sáng chói kim sắt xa ý ý ý ý khiến cho càng lộ vẻ mấy phần thần thần thần th lăng dạ ánh mắt trong nháy mắt liền bị thiên nhận tuyết hoàn toàn hấp dẫn trong mắt của hắn tràn đầy không che giấu chút nào hâm mộ c h i tình mà thiên nhận tuyết cũng phát giác lăng dạ cùng lăng cùng đến thu kiếm vào vỏ m ỉ m cười hướng bọn hắn chậm rãi đi tới bắt ra ra tiểu dạ các ngươi đã tới thiên nhận tuyết thanh âm trong trèo dễ nghe giống như cái kia trong núi róc rách chạy thanh tuyển thanh thúy êm hai làm lòng người sinh vui vẻ lăng cùng cởi mở mà cười ha ha một tiếng tuyết nhi rất lâu không thấy ngươi càng thêm trổ mã duyên dáng động lòng người rồi thiên nhận tuyết khẽ gật đầu lấy đó kính ý nàng cái kia sáng tỏ ánh mắt lập tức chuyển hướng lăng dạ l i ề n tại đây bốn mắt nhìn nhau trong n ấ y mắt trong lòng hai người cũng không khỏi tự chủ nổi lên một tia khó có thể dùng lời diễn tả được c ợ n sóng l a n g dạ sâu hít một hơi từ trong ngực lấy ra một cái chế tác hộp ngọc tinh xảo hai tay đưa tới thiên nhận tuyết trước mặt tuyết nhi tỉ tỉ đây là ta đặc biệt vì ngươi chú tâm chuẩn bị lễ vật thiên nhận tuyết tràn đầy t o mò tiếp nhận hộp ngọc thiên đạo lưu chỉ là nói với nàng l a n g dạ phải tới thăm nàng nhưng lại chưa nói đến vì nàng chuẩn bị tiên thảo sự t ì n h khi nàng nhẹ nhàng mở hộp ngọc ra trong né mắt một cỗ linh khí nồng nặc đập vào mặt trong hộp một gốc tỏa da rực g ỡ hào quang lóa mắt tiên thảo đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết t i ê n thảo thiên nhận tuyết kinh ngạc b ị miệng lại nàng thân là vũ hồn điện chủ nhân tương lai nàng tự nhiên là biết được t i ê n thảo tồn tại chỉ là chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy lăng dạ mỉm cười gật đầu trong mắt tràn đầy chờ mong cùng lo lắng tuyết nhi tỉ tỉ gốc cây này t i ê n thảo tên là đại n h ậ t kim ủy nếu ngươi đem hắn ướt đối ngươi lục dực thiên sứ vũ hồn nhất định rất có ích lợi trong mắt thiên nhận tuyết trong nháy mắt tràn đầy vẻ cảm động tiểu d ạ cảm ơn ngươi lăng cùng hợp thời mở miệng nói tiểu d ạ tuyết nhi các ngươi tiếp tục trò chuyện ra ra ta đi tìm xà mâu cùng thứ đ lăng dạ cùng thiên nhận tuyết lần lượt cùng vang một tiếng lăng cùng khe gật đầu thân ảnh lóe lên liền biến mất ở trước mặt hai người hướng về x a mâu cùng thứ đồn chỗ tiểu viện chạy tới gặp ra ra rời đi lăng dạ quay đầu nhìn về phía thiên nhận tuyết ôn nu c ư ờ i nói tuyết nhi tỷ tỷ ngươi trước tiên đem gốc cây này đại nhận kim quỷ nước ta ta tới hộ pháp cho ngươi hảo thiên nhận tuyết biết lăng dạ đã từng nuốt tiên thảo lập tức không do dự trực tiếp liền đem cái này đại nhận kim quỷ tiên thảo nuốt xuống trong chốc lát nàng toàn bộ thân thể bị rực rỡ hảo quan trói sáng bao phủ một cô nóng bỏng vô cùng lực lượng cường đại tại trong cơ thể nàng tùy ý phun tr nàng lục dực thiên sứ vũ hồn cũng chậm rãi nổi lên nguyên bản hỏa thuộc tính bắt đầu dần dần phát sinh kinh người t h u i biến thường đạo kim sắc hỏa d i ễ m bay lên ngọn lửa kia thiêu đốt đến càng m á n h liệt nhưng lại lộ ra một loại trước nay chưa có tinh khiết khí tức sau một hồi cuối cùng ngọn lửa màu sắc dần dần biến hóa cuối cùng biến thành cực hạn c h i hỏa đó là một loại viễn siêu phổ thông hỏa thuộc tính lực lượng cường đại phảng phất có thể thiêu tận thế gian vật vật thiên nhận tuyết chậm rãi mở hai mắt ra trong mắt lập lọe vẻ hưng phấn quan mang kia rực rỡ như sau phảng phất có kim diễm chợt lóe lên thật mạnh hỏa thuộc、tính. nàng cảm thụ được thể nội cái k i a cố cường đại trước nay chưa từng có sức mạnh đối với lăng dạ lòng cảm kích càng thâm hậu hấp thu đại n h ậ t kim q u ỷ sau thiên nhận tuyết không chỉ có, có cực ó c hạn chi hỏa hồn lực cũng từ năm mươi b ố cấp tăng lên tới năm mươi bảy cấp đ ỉ n h phong thực lực tăng cường một mảng lớn bởi vì tại giả trang thái t ử tuyết thanh hà thiên nhận tuyết tu luyện nhận lấy ảnh hưởng tiên thiên hai mươi cấp hồn lực nàng mười tám tuổi mới năm mươi b ố cấp hồn lực cũng may nuốt đại n h ậ t kim q u ỷ hồn lực trực tiếp để thăng t ă n cấp nhiều thực lực cũng đem so với trước kia đồng cấp mạnh rất nhiều tiểu dạng lần này ở tỉnh ta thiên nhận tuyết ghi nhớ trong lòng thiên nhận tuyết trịnh trọng nói trong giọng nói tràn đầy kiên định cùng chân thành l a n g dạ vội vàng khoác tay một mặt chân thành nói tuyết nhi tỉ tỉ có thể giúp ngươi tăng cao thực lực ta liền đủ hài lòng lúc này sắc trời dần dần muộn gió nhẹ lướt qua định viện mang đến tí ti ý lạnh thiên nhận tuyết nhìn qua l a n g dạ k h ẽ hé môi son tiểu dạ bồi ta tại trong đình viện này đi một chút vừa vặn rất tốt l a n g dạ vui vẻ đáp ứng hai người sóng vai dạo bước tại đường mòn phía trên ánh trăng như nước vẩy vào trên người bọn họ thiên nhận tuyết nhẹ nói tiểu dạ nghe ra ra nói ngươi đã đột phá hồn vương hơn nữa năm cái hồn hoàn là hai từ tam hắc ngươi so ta trong dự đoán còn muốn xuất sắc nhiều lắm l a g dạ mỉm cười lập tức nói tuyết nhi tỉ tỉ ta có thần khảo bán t h ư ờ n g còn chiếm được một chút cơ duyên cũng không phải là đơn thuần dựa vào thiên phú ha ha thiên nhận tuyết khép lời một tiếng tiểu dạ đệ đệ cũng không cần k i ê m tốn không đến chín tuổi hồ n vương từ xưa đến nay đều chỉ có người một người tương lai cũng rất khó lại xuất hiện đồng loạt hh ắ c ắ c l a g dạ nghe được thiên nhận tuyết tán dương khỏe miệng hơi hơi dương lên thiên nhận tuyết dừng bước lại xoay người lại trong đôi mắt đẹp chiếu đến mười quang đột nhiên nói ta thiên nhận tuyết lời này định không phụ ngươi lần này tâm ý lam dạ trong lòng hơi động vừa muốn mở miệm lại nghe thiên nhận tuyết nói tiểu dạ ngươi bây giờ còn quá nhỏ chờ ngươi cao hơn ta thời điểm liền bắt đầu bảo ta tuyết nhi à nói xong thiên nhận tuyết trên mặt nổi lên một vòng đỏ h n g vốn là tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp tăng thêm mấy phần tư xác trong lòng l a n g dạ vui mừng biết rõ câu nói này tiềm ý tứ trịnh trọng gật đầu một cái tuyết nhi tỉ tỉ ta hiểu rồi gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua lay động lấy hai người sợi tóc thiên nhận tuyết hơi hơi cúi đầu khẽ cắn môi tựa như đang tự hỏi cái gì sau một lúc lâu nàng n g n g đầu ánh mắt kiên định nhìn về phía lam dạ tiểu dạ tương lai lộ có lẽ tràn ngập gian khổ nhưng ta tin tưởng ngươi ta nhất định có thể dắt tay đồng hành lam dạ nắm chặt nắm đấm thiên u y ế t n tỉ tỉ y tâm, ta nhận ấ thất t một cái chim sơn ca tại đầu cánh hát định để đầu không người vọng. này, sơn cánh lên luyện chuyện phản cho chim sẽ Lúc cái ca ca, vì hảo tuyết lần nữa bước chân l a n g dạ theo sát phía sau thân ảnh của hai người ở dưới ánh trăng bị kéo đến thật dài không biết đi được bao lâu thiên nhận tuyết c h ầ m dãi nói tiểu dạ ta cần phải trở về ta bây giờ dù sao cũng là tuyết thanh hà hai ngày nữa lại tới tìm ngươi l a n g dạ trong mắt lóe lên một tia không lớn nhưng vẫn là nói tuyết nhi tỷ tỷ ngươi trở về đi ta chở ngươi thiên nhận tuyết mịt cười quay người rời đi chương sáu mươi hai lăng đạo vạn năm hồn cốt hải vực tin tức chương sáu mươi hai lăng đạo vạn năm hồn cốt hải vực tin tức thiên nhận tuyết đang cùng lăng dạ phân biệt sau đó liền gọi xà mâu đấu la cùng thứ đồn đấu la về tới cái kia trang nghiêm túc mục thái tử tầm cung lăng cồn cũng dùng tốc độ cực nhanh tìm được lăng d ạ hắn vừa muốn mở miệng nói chuyện liền thấy lăng dạ trên mặt tỏa ra nụ cười sán lạ khoe miệng thật cao d ư n g lên bộ dáng kia để cho người ta không khỏi hiếu kỳ hắn một thân một mình đến tột cùng tại nhạc thứ gì tiểu dạng người ở chỗ này cười ngây nô cái gì đây lăng cồn vừa nói một bên đưa tay tại lăng dạ trước mắt vừa đi vừa về lung lay. l a g dạ trên mặt toát ra im lặng t h ầ n sắc vội vàng đáp lại nói ra ra ta nào có tại cười ngây ngô nhà ta đây là xuất phát từ nội tâm chỗ sâu cao hứng vui sướng nghe được lời nói này l a g cùng khẽ gật đầu như có điều suy nghĩ trên mặt vẫn như cũ mang theo cái kêu hòa ái nụ cười chậm rãi nói tiểu dạng chẳng lẽ nói ngươi cùng tuyết nhi không kém bao nhiêu đâu l a g dạ cũng không đưa ra ngay mặt trả lời nết miệng mỉm cười hời h ợ nói dù sao hắn cùng thiên nhận tuyết lập tức quan hệ thực vi diệu nếu nói cũng tại cùng một chỗ tựa hồ không quá chính xác nhưng giữa hai bên tình cảm cũng không kém bao nhiêu năm sáng sớm hôm sau s ắ p trời còn sớm l a n g dạ liền từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại tối hôm qua hắn hiếm thấy không có tu luyện hồ n lực vẹn vẹn hao tốn một chút thời gian nghiên cứu một hồi tự sáng tạo hồn kỹ sau đó liền bình yên chìm vào giấc ngủ t h ù n g t h ù n g đ ì n h viện đại môn bị gõ ngay sau đó chuyển đến là một đạo thanh thúy êm thai giọng nữ tiểu dạng ta cùng ra già tới thăm ngươi Độc đình đến được. đó, thuộc cô nhạc, c thân ở trong đình viện lang dạng, nghe đến âm thanh quen thuộc này, liền nhận ra được. Ngay sau đó, hắn âm ở ra vừa sau trên mặt mang nụ cười thiếu chủ đ ộ c cô b á c một mực cung k í n h nói tiểu dạ đệ đệ hơn một năm chưa từng t ừ n g tiến ngươi cũng dáng d ấ p cao lớn như vậy đ ộ c cô nhạn hì hì nợ nụ cười vươn tay ra khoa tay múa chân một cái hai người chiều cao lúc này lăng dạ đã nhiên có một m sáu kích cỡ mà đ ộ c cô nhạn cách một m bảy còn kém như vậy hai mươi ba cm hai người chiều cao trên l ệ n h cũng không tính lớn trước tiến đến đây đi lăng dạ mỉm cười đưa tay làm ra mời tư thế ra hiệu hai người bọn họ tiến vào đ ì n h viện nghe nói như thế đ ộ c cô b á c cùng đ ộ c cô nhạn nhẹ nhàng gật đầu cất bước đi vào định viện hơn nữa rất tự nhiên thuận tay đóng lại đại môn ma hùng lăng gia vừa mới bước vào đ ì n h viện độc cô bắc cùng độc cô nhạn liền thấy đang ngồi ở trên băng ghế đá khoan thai thưởng thức trà lăng cuồng hai người lần lượt mở miệng nói lại đây ngồi đi lăng cuồng cười gật đầu một cái phất phất tay ra hiệu hai người bọn họ cùng lăng dạ tới ngồi xuống độc cô bắc vì lăng dạ hiệu lực đã có thời gian hơn một năm cùng lăng cuồng quan hệ cũng dần dần thục lạc bọn hắn hôm nay hai người đã gọi là bằng hưu đám người nhao nhào nhập tọa lăng cuồng khẽ nhấp một cái t r à trước tiên mở miệng nói lao đ ộ c vật ngươi hôm nay tới đây không riêng gì tới gặp một chút chúng ta a độc cô bắc mỉm cười đáp lại nói ma hùng ta cùng với nhạn nhi lần này đến đây một là th h a y là đưa tới khoảng thời gian này thu hoạch a l a n giả không khỏi tò mò nhìn về phía độc cô bác hỏi lão độc vật ngươi trong khoảng thời gian này lại đi hải vực tại độc cô bác vì hắn hiệu lực sau l a n giả cũng không an bài cho hắn bao nhiêu nhiệm vụ chính là cách một đoạn thời gian để cho hắn hải vực giết vạn năm trở lên kình loại hồn thú từ đó thu hoạch được vạn năm kình g i a o trừ cái đó ra trong vùng biển các loại tài nguyên cũng rất phong phú l a n giả còn để cho hắn lộng một chút trong hải vực đặc hữu tài nguyên không tệ độc cô bác cười gật gật đầu chậm rãi nói hơn một tháng trước ta đi một chuyến hải vực thành công đánh chết một đầu ba vạn năm tu vi tà ma hồ kình thu được chúng ta cho ngươi nhạt nhạt lưu lại một ba còn lại đều ở nơi này nói xong bàn tay hắn một lần một tảng lớn màu vàng kim thể dính v ậ n xuất hiện trong tay l a g dạ đôi mắt sáng lên nhưng hơn nữa có bao nhiêu kích động lấy hắn cái này có thể so với hồn đấu la thể chất cường hãn hơn nữa đã ăn qua mấy khối vạn năm kính giao tình h u ố n phía dưới lại nuốt luôn vạn năm kính giao hiệu quả đã không lớn nhưng nuốt luôn một tảng lớn ba vạn năm kính giao vẫn có thể tăng cường một điểm thể chất l a g dạ hơi chút suy tư liền đem khối này ba vạn năm kính giao thu vào cho dù đối với hắn không được bao nhiêu tác dụng l a g dạ cũng có thể để cho thiên nhận tuyết a n một phần tăng cường vị hôn thê mình thể chất tóm lại là tốt thiếu chủ ta lần này thu hoạch cũng không chỉ là một khối ba vạn năm k i n h dao đ ộ c cô bác đột nhiên cười thần bí thấy thế, thế l a g dạ cùng lăng quần cũng là bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ đ ộ c cô bác không có thừa nước đục thả câu trực tiếp từ trong chữ vật hồn đạo khí lấy ra một khối phát ra v ầ n g sáng hồn cốt hồn cốt lăng quần thần sắc cả kinh l a g dạ cũng là kinh ngạc hỏi lao động vật cái này hồn cốt ở đâu ra chẳng lẽ là đầu kêu ba vạn năm tả ma hổ kình nổ không phải chỉ thấy đậu cô bác khé gật đầu một cái giải thích nói đây là thị huyết của hóa c h i cụ phong đ u ổ i phải hồn cốt đến từ một cái lang đạo thủ lĩnh là một khối ba vạn năm hồn cốt lang đạo lang dạ ánh mắt khẽ nhúc ních nghĩ tới trong nguyên tắc sử lai khắc thất quái giết chết đám kia lang đạo nhớ kỹ trong đó lang đạo thủ lĩnh chính là tuân ra một khối ba vạn năm hồn cốt nghĩ đến độc cô bác nói tới lang đạo thủ lĩnh chính là nguyên tắc bên trong cái kia độc cô bác cười vớt vớt trong dâu tiếp tục nói thiếu chủ khối này ba vạn năm hồn cốt cho ngươi đi nếu như có thể ta muốn cho nhạn nhạn đổi một chút t ự c phẩm dược vợt kỳ thực hắn càng muốn đổi một gốc thiên hảo nhưng biết rõ ba vạn năm hồn c lăng dạ cồn h ầ g cũng không có ý kiến c ự c phẩm dược vật mặc dù chân quý nhưng so với vạn năm hồn cốt vẫn là có chỗ không bằng cho dù là trả giá ba mươi phần c ự c phẩm dược vật cái kia cũng không lỗ ngược lại c ự c phẩm dược vật có thể lại luyện chế cùng lắm thì nhường dương vô địch tăng ca tại lăng cồn duy trì dưới phá chi nhất tộc làm ăn khá rất nhiều các phương diện phát triển càng hơn trước kia lấy được rất nhiều chân quý thảo dược có thể luyện chế ra rất nhiều t ự c phẩm dược vật sóng này thuộc về cả hai cùng có lợi lăng dạ đầu tiên là từ trong tay độc cô b á c tiếp nhận vạn năm h ồ n cốt tiếp đó từ trong chữ vật hồn đạo khí l ấ y ra một đống dược vật đây là thanh tâm lộ thiên linh dịch huyền băng cốt ngọc cao kim phong ngọc lộ hoàn bốn loại c ự c phẩm dược vật mỗi loại năm p h ầ n vừa vặn hai mươi phần cái này còn có một phần bích hải tinh thần dịch phẩm chất c à n g tại c ự c phẩm dược vật phía trên bù đắp được năm phần c ự c phẩm dược vật còn thừa lại năm phần t ự c phẩm dược vật chờ thêm đoạn thời gian lại cho các ngươi vậy thì cảm ơn thiếu chủ độc cô bắc biết trước bốn loại t ự c phẩm tác dụng của dược vật trên mặt lộ da nụ cười hài lòng độc cô nhạn cũng là đôi mắt sáng lên. có những thứ này c ự c phẩm dược vật tốc độ tu luyện của nàng thể chất hồ n lực đều có thể nhận được khác biệt trình độ tăng lên dưới cái nhìn của nàng tổng hợp thu hoạch còn muốn tại một khối vạn năm hồn cốt phía trên thiếu chủ ta còn có một chuyện cùng mười vạn năm hồn thú có liên quan độc cô bác tiếp nhận sau những c ự c phẩm dược vật này ngữ khí trịnh trọng nói chương 63. dương vô đị đến nuốt thủy tinh huyết long tham chương 63. dương vô đị đến nuốt thủy tinh huyết long tham mười vạn năm hồn thú lăng dạ cùng lăng cùng nghe vậy thân sắc đều là đột nhiên biến đổi độc cô bác hít sâu mờ hơi chấm ta tại trong hải vực tìm kiếm vạn năm kình loại hồn thú lúc ngẫu nhiên nhìn thấy hai đầu mười vạn năm hồn thú đại chiến mà lại là song phương tộc quần đại chiến trong đó một phe là tà ma hổ kinh nhóm một phương khác hẳn là ma hồn đại bạch sa song phương tộc quần vương đô là mười vạn năm hồn thú chỉ có điều tà ma hổ kinh vương càng mạnh hơn một chút hai đại tộc quần số lượng không sai bị lắm nhưng tà ma hổ kinh nhóm thực lực tổng hợp cũng càng mạnh hơn trận chiến kia mười vạn năm ma hồn đại bạch sa rất nặng ma hồn đại bạch sa nhóm cũng tử thương mấy chú con nghe được tà ma hổ kinh vương cùng mười vạn năm ma hồn đại bạch sa lăng dạy mắt liền ngh ma hồn đại bạch sa tiểu bạch cùng bị đường tam đánh chết tà ma hổ k ì n h vương hai người so sánh thực lực cùng độc cô bác tự thuật cũng tương xứng l a g dạ những mày chấm t ư một lát sau nói nếu là thực sự là như thế chúng ta có lẽ có thể đi một chuyến hải v ư ợ n g tiểu dạ ý của ngươi là lăng cùng ánh mắt k h ẽ nhúc ních h ỏ i độc cô bác cùng độc cô nhạn cũng là chăm chú nhìn chằm chằm l a g dạ chờ mong hắn hồi phục l a g dạ cười n h ạ t một tiếng mười vạn năm hồn thú mặc dù khó giết trong vùng biển hải hồn thú khó giết trình độ còn muốn lớn hơn rất nhiều nhưng nếu là hai đầu có thù mười vạn năm hải hồn thú chúng ta chưa hẳn không thể đánh giết hơn nữa gia ra là chín mươi bảy cấp đ l ã o đ ộ c vật cũng đã đột phá chín mươi ba cấp còn có lực công kích có thể so với phong hào đấu la dương lão ta muốn giết chết trong đó một đầu m ộ ư ơ i vạn năm hồn thú tỷ lệ hẳn rất lớn ngay vậy lăng c u ầ n cùng, cùng độc cô bắc cũng là trong lòng suy nghĩ đều cảm thấy lăng dạ nói có lý tiểu dạ vậy chờ ngươi đạt đến sáu mươi cấp chúng ta lại đi thôi lăng c u ầ n trầm ngâm nói không tệ độc cô bắc cũng là phụ hòa nói bây giờ đi cho dù giết chết một đầu m ộ ư ơ i vạn năm hồn thú cũng chỉ có thể nhận được hồn cốt mà lãng phí hết m ộ ư ơ i vạn năm hồn hoàn lăng dạ suy nghĩ phúc chốc cuối cùng vẫn lắc đầu không cần chúng ta bây giờ liền đi, đi. hắn bây giờ đã là ngũ hoàn hồn vương trong h h thần phía à n t ư được ớ c chỉ cần lại thu được 4 cái thu hồn lại à Ma m thanh thiểu vũ, thái thản cử viên, thiên viên, vũ, như n cự ã đây chính là 3 cái dễ như trở bàn tay chính cái như bàn là dễ trở vùng ạ lại n năm hồn hoàn, lại thêm thần ban cho hồn hoàn. Trong thêm cho v biển nguyên tắc bên trong đã biết liền có ma hồn đại bạch xa tà ma hổ kình vương cái này hai đầu mười vạn năm hồn thú còn có biển sâu ma kình vương đầu này một trăm vạn năm hồn thú chớ đừng nói chi là trên nhật nguyện đại lục t à nhãn bạo quân cùng với một đám mười vạn năm hồn thú bác tri điệu tam đại thiên vương cùng mười vạn năm hồn thú mười vạn năm hồn thú cũng không ít lam giả có thể lựa chọn có rất nhiều nghĩ rõ ràng những thứ này lăng dạ giả giải thích nói đối với đệ lục hồn hoàn ta có lựa chọn tốt hơn chúng ta trực tiếp đi săn rết đầu kia mười vạn năm ma hồn đại bạch sa gặp lăng dạ thái độ kiên quyết độc cô bắc cùng lăng cùng nước nhau liền cùng nhau gật đầu một cái vậy chúng ta thương lượng một chút ta trở qua mấy ngày dương vô địch đến sẽ cùng nhau đi tới hải vực lan g cùng c h ầ m giọng nói lan g cùng vài ngày trước liền đã truyền tin dương vô địch để cho hắn đến đây thiên đấu thành b ả n ý là để cho dương vô địch tự mình tới linh t i ê n thảo hiện tại xem ra hắn còn phải đi cùng săn g i ế t một đầu mười vạn năm ma hồn đại bạch sa đ ộ c cô bác ánh mắt lấp lóe c h ầ m giọng nói chuyện này không thể coi thường chúng ta nhất thiết phải bàn bạc k ỹ hơn dù sao cũng là tại trong b i ể n rộng g i ế t mười vạn năm ma hồn đại bạch sa độ khó có thể tưởng tượng được sau đó đám người lại thương nghị một phen chi tiết đọc cô bác mới mang theo đọc cô nhạn rời đi năm vài ngày sau l a n g dạ như thường lệ ở trong đình viện luyện tập nghiên cứu tự sáng tạo h ồ n kỹ l a n g còn g cùng đ ộ c cô bác ngồi ở cách đó không xa trong đỉnh mấy ngày nay trong thời gian thiên nhận tuyết về tới trước qua ba lần l a n g dạ cùng nàng trung đụng càng thân mật thậm chí có một lần thiếu chút nữa thì cầm giữ không được đích thân lên cái này hủy diệt dạ s ẹ n gàng vẫn như cũ tiến triển không lớn kết hợp kiểu hưu ngao cái đuôi tự sáng tạo h ồ n kỹ mặc dù có chút mạnh suy nghĩ nhưng liền sáng chế hình thức ban đầu đều kém rất xa đâu lam dạ thở dài tự sáng tạo vạn năm cấp bậc hồi kỹ độ khó vẫn còn có chút lớn cần thời gian hao phí tinh lực cũng rất lớn l trong lòng không khỏi có chút bực bội đúng lúc này viện môn bị gó vàng lan g cùng r a hiệu hạ nhân đi mở cửa không bao lâu chỉ thấy một cái thân hình c a o lớn khuôn mặt cương nghị ánh mắt bên trong lộ ra kiên nghị nam tử đi đến người này chính là dương vô địch dương vô địch chắp tay nói chủ thượng thiếu chủ độc cô tiền bối l a n g dạ thu hồi suy nghĩ mịn cười nên đón tiếp lấy dương lão m a u mời ngồi đám người một hồi hàn huyên sau l a n g dạ đột nhiên lấy ra một gốc t i ê n t hảo chính là thủy tinh huyết long tham nói dương lão cái này thủy tinh huyết long tham tặng cho ngài ít nhất có thể nhường ngươi để thăng hai cấp hộ lực dương vô địch trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc vừa trong h thảo không ấ y được tiên thảo liền ờ i nổi, mắt t nhưng vẫn là cưỡng chế rục vọng chế là rục l ò nháy g c ắ p t n mắt h chủ, không i u công một cố cường đại hồn lực ba động từ trên thân dương vô địch tản mắt ra không khí chung quanh đều tựa như trở nên ngưng trọng lên một cỗ cực mạnh thương ý phóng lên trời phá hồn thương vũ hồn t à n mát r a dọa người vì thế l a n g lệ đến cực điểm dương vô địch khí thế này đã vượt xa phần lớn hồn đấu la hơn nữa còn tại kéo dài kéo lên giống như là không có điểm cuối sau một hồi hồn lực ba động dần dần lắng lại dương vô địch mở hai mắt ra khó nén vẻ hưng phấn đa tạ thiếu chủ ta hồn lực đ ề thăng hai cấp nhiều từ tám mươi mốt cấp đỉnh phong tăng lên tới tám mươi b ố cấp l a n g dạ cười nói dương lao k h á c h khí lấy ngài vũ hồn phá hồn thương tính đặc t h bây giờ lực công kích sợ là siêu việt tầm thưởng phong hào đấu la dương vô địch tự tin nói ta bây giờ có lòng tin độc chiến một vị chín mươi lăm cấp trở xuống phong hào đấu la lăng dạ mỉm cười biết dương vô địch không có chút nói ngoa nguyên tắc bên trong hắn tám mươi hai cấp hồn lực liền có thể độc chiến chín mươi ba cấp hồn lực x à mâu đấu la hơn nữa cơ h ộ i là đánh một cái ngang tay mặc dù có đường tam sát thần lĩnh vực cùng lam ngân lĩnh vực gia trì nhưng x à mâu đấu la cũng có thiên nhận t u y ế t thiên sứ lĩnh vực gia trì cho dù song phương giới tình huống đều không tá trợ ngoại lực dương vô địch cùng x à mâu đấu la chia bốn sáu vẫn là không có vấn đề có thể thấy được chiến l ư c mạnh tuyệt không bất luận cái gì k h u ế c đại ha ha ha ha n g cười to hai tiếng dương vô địch ta quả n h i ê n k h ô n g n h ì sáu mươi Độc bốn thiên g nhận tuyết ăn vạn năm kình giao chương sáu mươi bốn thiên nhận tuyết ăn vạn năm c ì n h giao đa tại chủ thượng khích lệ nghe được lăng cùng tiếng khen ngợi dương vô địch không có bởi vì thực lực trở nên mạnh mẽ mà tự ngạo vẫn là cùng kính đáp lại không nói thượng hạ toti hắn thực lực đại tiến cũng là dựa vào lăng dạng lấy dương vô địch tính cách không làm được bưng lên bát tan cơm t khoát khoát hắn ả đi, đi vượt biện vực rất nhiều lần đối với trong đại dương những cái tiên lợi hại vạn năm hồn thú cùng mười vạn năm hồn thú cũng coi như có hiểu biết ma hồn đại bạch sa nhóm xem như trong hải vực định cấp hồn thú nhóm dương vô địch rất rõ ràng hắn thực lực đáng sợ hơn ba trăm đầu ma hồn đại bạch sa trong đó vạn năm cấp bậc chí ít có một nửa có thể so với hồn đấu la ma hồn đại bạch sa hai cánh tay đều đến không hết thủ lĩnh càng làm mười vạn năm hồn thú thực lực mãnh liệt như vậy tuyệt đối là hải vực một phương bá chủ gần với tà ma hổ kính nhóm cùng b i ể n sâu ma kính nhất tộc nhưng đây là chủ thượng cùng thiếu chủ quyết định dương vô địch chỉ có thể tuân theo hơn nữa so sánh dưới bọn hắn bên này thực lực cũng không kém bao nhiêu thậm chí còn có mạnh hơn rất nhiều đỉnh chiến l ự c có lăng c ù ầ n vị này chín mươi bảy cấp đỉnh phong đấu la quần công phương diện có độc cô bác tay tổ này dương vô địch tự thân cũng tương đương với một vị cường công h ệ phong hào đấu la duy nhất thực lực trên l ệ c chút cũng chính là lăng dạ cái này có thể so với hồn thánh hồn vương xin nghe chủ thượng c h i mệnh ta nhất định toàn lực ứng phó dương vô địch chắp tay thi lễ sống lưng của hắn thẳng tắp như một cây trường thường toàn thân tản mát ra một cỗ kinh thiên thương ý không sợ hãi lăng dạ cười nhạt một tiếng đem thị huyết c u ầ n hóa c h i cụ phong đ u ổ i phải hồn cốt lấy ra dương lão khối này hồn cốt rất thích hợp ngươi nếu như lần này đi giết mười vạn năm ma hồn đại b ạ c h xa ngươi biểu hiện hảo ta liền làm chủ tiễn đưa ngươi lăng còn nghe vậy có chút ngoại ý mới nhưng cũng không có phản bác cười gật gật đầu chỉ thấy dương vô địch cung kính đáp lại nói thiếu chủ vô luận như thế nào khối này hồn cốt ta đều không thể lấy không nếu như ta biểu hiện cũng không tệ lắm hy vọng ngài có thể cho ta một cái bình đẳng đoàn kết trao đổi cơ hội hắn cũng cảm nhận được khối này hồn cốt rất thích hợp bản thân không muốn từ bỏ nhưng cũng thực sự không mặt mũi lấy không lựa chọn một cái điều hòa chi pháp l a n g dạ nụ cười trên mặt càng lớn đây chính là hắn muốn thấy được kết quả năm hôm sau thiên nhận tuyết lần nữa đi tới l a n g dạ chỗ đ ì n h viện cái này cũng là một lần cuối cùng l a n g dạ lập tức liền muốn xuất phát đi hải vực lúc này l a n g dạ cùng thiên nhận tuyết chờ tại một gian nhà bên trong tuyết nhi tỷ tỷ đây là ba vạn năm tà ma hồ kỉnh tĩnh giao ngươi nước ta lăng dạ từ trong chữ vật hồn đạo khí lây ra một khối kim hoàng sắc thể dính vật nói dê sồn thiên nhận tuyết gương mặt xinh đẹp v n g đỏ xấu hổ nói nàng cũng không biết nuốt tinh luyện sau kính dao có thể tăng cường thể chất tại hắn trong ấn tượng kính dao chính là quý tộc kích t ì n h thuốc trước mắt biết kính dao tác dụng chỉ có lăng dạ một nhà độc cô bác độc cô n h ạ cùng với phá chi nhất tộc cao tầng cùng số ít mấy cái thiên phú hơi tốt tộc nhân thiên đạo lưu t r ở c u n g phụng cũng không biết lăng quần cùng lăng dạ lấy được nhiều như vậy kính dao bây giờ lăng dạ nuốt vạn năm trên cơ bản đều vô dụng liền không có ý định lại ẩ tảng bằng không cũng sẽ không nói cho thiên nhận tuyết dù sao thiên nhận tuyết biết những thứ này không cần bao lâu thiên đạo lưu sẽ biết tuyết nhi t ỷ t ỷ n g ư ơ i cái này coi như hiểu lầm ta ta là cái loại người này sao l a n g dạ cười nhẹ nhàng nói thiên nhận tuyết một bộ biểu tình hồng nghi rõ ràng không phải rất tin tưởng l a n g dạ l a n g dạ không có cảm thấy ngoài ý mớn sau đó đem kình giao tác dụng như thế nào tinh luyện các loại thậm chí là hủy diệt chi thần nói cho hắn những thứ này đều cùng thiên nhận tuyết nói một lần như vậy sao hủy diệt chi thần đối với truyền thừa người thật tốt thiên nhận tuyết thần sắc kinh ngạc lại trong mắt chứa hâm mộ nói sau đó thiên nhận tuyết xin lỗi nợ nụ cười thật xin lỗi a tiểu dạ là ta hiểu là ngươi lam giả cười k h o á t khoác tay nói không có việc gì tuyết nhi tỉ tỉ ngươi trước tiên đem khối này kính giao tinh luyện một chút đi tiếp đó ngay ở chỗ này ư ớ c ta tới hộ pháp cho ngươi hảo thiên nhận tuyết gật gật đầu chỉ thấy nàng tâm niệm khẽ động trong tay xuất hiện một đoàn kim sắc h ỏ a diễm đây là lột sắc thành cực hạn c h i hỏa thiên sứ h ỏ a diễm tại nàng dưới sự khống chế cái này đoàn kim diễm bao quanh khối này vạn năm kính giao rất nhanh một cỗ mùi thơm kỳ dị từ vạn năm kính giao bên trên tán phát đi ra hương khí mười phần đồng đậm phiêu đẳng khắp nơi trong gian phòng nhàn nhạt kim sắc qua mang từ khối này kính giao bên trong tản mắt ra hắn dần dần đã biến thành một loại kỳ dị ám kim sắc cũng không lâu lắm kính dao đã biến thành mềm mại chất keo vật tuyết nhi tỉ tỉ ngươi mau thửa dịp ăn nòng a l a n g dạ cười nhắc nhở đúng cái này kính dao mặc dù đã tinh luyện nhưng vẫn như c ũ bảo lưu lấy trắng dương kích tình hiệu quả cần ta đi ra ngoài trước s a o l a n g dạ nghĩ tới chỗ này cười hỏi nghe được l a n g dạ nói như vậy thiên nhận tuyết gương mặt xinh đẹp lại lần nữa leo lên một vòng đỏ hửng vội và nói vậy ngươi hay là trước đi ra ngoài đi hảo lam dạ gật gật đầu tỉ, tỉ kia ngươi có việc lại gọi ta ân thiên nhận tuyết liên tục gật đầu sau đó Lang dạ mở cửa phòng đi ra ngoài chỉ để lại thiên nhận tuyết một người trong phòng hẹn. Thiên nhận tuyết khẽ hé m ô i son nuốt vào một khối vạn năm kình dao lập tức cảm nhận được một cố nồng nặc mùi tanh để cho nàng ác tâm mà nghĩ n h ả nhưng rất nhanh cố này mùi tanh tiêu thất chuyển biến thành một hồi nồng nặc mùi thơm từ thiên nhận tuyết trong miệng t r ô i ra để cho nàng đôi mắt đẹp sáng lên vẫn rất t à n ngon nếm được ngon ngọt thiên nhận tuyết không khỏi ở trong lòng thầm khen một tiếng bắt trước làm theo đem cái này một tảng lớn kình dao một tia không dư thừa nhét vào trong miệm. Thiên nhận tuyết chỉ cảm thấy toàn thân bên trong từng dòng nước không ngừng chảy. Bên ngoài thân càng nóng、bỏng. có mồ hôi thâm ớt toàn thân quần áo áp sát vào trên thân phát họa lên đường con mê người không chỉ có như thế gương mặt của nàng dần dần cũng bắt đầu trở nên giống như uống rượu tầm thường đỏ hồng sắc mà cơ thể cũng dần dần biến đỏ thời gian chậm rãi trôi qua ba vạn năm tình giao cái kia cường đại kích tình hiệu quả t r i ể n hiện ra h ừ h ừ lấy thiên nhận tuyết tinh thần lực cũng là dần dần bị tình dục chiếm nội tâm có một loại làm một v ô lớn xúc động không tự chủ hử nhẹ lên tiếng thiên nhận tuyết lắc lắc ung dung mà đứng dậy cảm nhận được ngoài cửa khí tức quen thuộc kia nàng càng la bước nhanh về phía trước mở cửa ra một tay lấy giữ ở ngoài cửa lăng dạ tốn đi vào để cho cái sau đầu một hồi đứng m ã i ta đi lăng dạ ánh mắt rơi vào đôi mắt đẹp thần tình quần áo ướt đâm trên thân thiên nhận tuyết con mắt đều nhìn thẳng sững s ở tại chỗ ngay tại hắn ngây người lúc thiên nhận tuyết trực tiếp nào tới béo mập bờ môi khắc ở trên mặt của hắn hỏng đây là kích tình hiệu quả quá đ ộ t gắt tuyết nhi không đem che lấy lăng dạ đưa tay đỡ lấy thiên nhận tuyết vai vừa muốn đem nàng đ ẩ y ra, bờ môi chính là cảm nhận được một c ô mềm mại ngay sau đó h o ạ hoạt i ế n nhập trong miệng của hắn lệnh lăng dạ chấn động trong lòng thiên nhận tuyết lần này nuốt k i n h dao thế nhưng là đem l a n g dạ hạ i chết l a n g dạ bị chiếm rất nhiều tiện nghi nhưng lại không thể không khống chế lại chính mình bằng không thiên nhận tuyết thanh tỉnh sau còn không phải liều với hàn bốn cuối cùng hai người không có đi đến một bước cuối cùng nhưng đều cũng đã chiếm đối phương không thiếu tiện nghi tỉ như chạm tới sung mãn l a n g dạ cảm thấy chính mình không lỗ thiên nhận tuyết thanh tỉnh sau đó phát hiện có chút sốc xếp của não cùng với thân thể khác thường vừa mới bắt đầu tức giận phi thường cho là l a n g dạ thừa cơ chiếm tiện nghi của nàng đánh lăng dạ hai cái khi nghe đến lăng dạ g i ả giải phát hiện là chính mình đem hắn kéo vào trong phòng chính mình chủ động sau đó thiên nhận tuyết lập tức xấu hổ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng nàng không dám nhìn l a n g dạ n g thẹn thùng túi đầu tựa hồ muốn tìm một cái lỗ để chui vào bất quá thiên nhận tuyết n u ố t khối này ba vạn năm k í n h giao thể chất cũng tăng cường rất nhiều cuối cùng để cho nàng có chỗ an ủi l a n g dạ nhưng g n là cho thấy chính mình e quờ hoàn m ị hóa giải thiên nhận tuyết lung túng làm nàng lòng mang một tia ấy này đồng thời hảo cảm đối với hắn lại tăng lên không thiếu năm ngày thứ hai lam dạ lam quồng đậu cô bắc cùng dương vô địch một nhóm bốn người liền xuất phát đi đến tiên đấu đế quốc tây thủy lớn nhất tân hải thành trì hãn hải thanh ước chừng dùng hơn nửa thời gian bọn hắn mới đến hãn hải thành sau đó dương vô địch mang theo ba người đi tới một chỗ bến tàu ở đây đậu một chiếc cao vài t r ư ợ n g thuyền lớn về ngoài bộ nạm kim ngọc nhìn qua liền cực kỳ bất phàm dương lão đây chính là ngươi nói phá phong hào sao lăng dạ hỏi không tệ đây chính là ta phá chi nhất tộc tốt nhất thuyền phá phong hào n ó thế nhưng là một kiện hồn đạo khí hắn phòng ngự có thể ngăn cản bạn nằm trở xuống hải hồn thú công kích dương vô địch có chút đ ắ c ý hướng bên cạnh lăng dạ ba người giới thiệu nói không tệ không tệ lăng cùng đọc cô bác cười nói gật gật đầu sau đó bốn người leo lên phá phong hào hướng thẳng đến hải v ư ợ chỗ sâu chạy tới đến nỗi vật t bọn hắn đã sớm sớm chuẩn bị tốt đều đặt ở trong chữ vận hồn đạo khí rất phong phú đã làm xong trong ngắn hạn về không được chuẩn bị năm đám người chỉnh đốn hành trang không bao lâu liền hướng hải vực tiến phát dọc theo đường đi gió biển quất vào mặt mang theo mặn chắt chắt hương vị tiến vào gần biển nhìn qua cái kia sóng lớn mãnh liệt biển cả đ ộ c cô b á c thần sắc nghiêm túc nói chuyến này nhất thiết phải chú ý nhất định không thể p h ấ t lờ l a n g cùng l a n g dạ cùng dương vô địch ba người nhao nhao gật đầu tiến vào hải vực nước biển áp lực dần dần tăng lớn chung q u n h tia sáng cũng biến thành tối mở đọc cô bắc trước tiên thi triển ra xương độc vì mọi người mở ra một mảnh an toàn khu vực. lấy hắn tiên hạ đệ nhất độc chín mươi ba cấp phong hào đấu la thực lực rất nhiều vạn năm hồn thú cũng không dám tiến vào trong xương độc này dương vô địch cầm trong tay trường thương cảnh giác nhìn chăm chú lên một phía ba ngày sau l a n g dạ bốn người đứng tại phá phong hào bông thuyền đột nhiên phát hiện xa xa trên mặt biển xuất hiện một mảnh vây cá mau nhìn đó là cái gì thấy rõ ràng trên mặt biển xuất hiện cái kia phiến vây cá sau l a n g dạ không khỏi hoảng sợ nói thấy thế, thế l a n g cùng ba người vội vàng theo ngón tay của hắn phương hướng nhìn lại kết quả thấy được trên mặt biển một đám cực lớn thân ảnh màu đen đang tại hướng bọn hắn nhanh đi bơi lại đây là ma hồn đại bạch xa đ ộ c cô b á c cùng dương vô địch hai người gần như đồng thời mở miệng nói xác định sao chúng ta nhanh như vậy tìm được ma hồn đại bạch sa lăng c u n g liền vội vắng hỏi dương vô địch đáp lại nói có thể xác định là ma hồn đại bạch sa nhưng không có đầu kia mười vạn năm ma hồn đại bạch sa lớn nhất đầu kia ma hồn đại bạch sa niên hạn tại trên dưới năm vạn năm hẳn là tại mang theo ấu niên ma hồn đại bạch sa nhóm săn mồi những thứ khác niên hạn đều tại vạn năm trở xuống đ ộ c cô b á c cũng là nhận đồng gật gật đầu thấy thế lăng quần cùng lăng dạ ông cháu hai người cũng là có chút mừng rỡ bọn hắn lúc này mới vừa tiến vào biển sâu khu vực đường này liền gặp ma hồn đại bạch sa. Tuyệt đ ân lăng may mắn ra ra, để c dạ, dạ trọng a trọng gật đầu ngay sau đó hắn tung người nhảy lên đi tới đầu thuyền đưa tay trái ra giao chỉ phía trước một hồi băng lam sắc quang mang từ trên cánh tay tản ra cực hàn nhất tuấn h theo lăng dạ khé quát một tiếng một cỗ cực hạn hàn ý lập tức tràn ngập ra hóa thân một đạo xanh trắng tia sáng đánh trúng phía trước mặt biển trong chốc lát mặt biển bắt đầu đóng băng lấy thế xét đánh không kịp bưng hai hàn băng liền bao trùm ở cái kia vài đầu ma hồn đại bạch sa đây là băng long vương cánh tay trái cốt trong đó một cái hồn cốt kỹ năng cho dù hủy diệt chi thần đã phong ấn băng hỏa long vương hồn cốt đại bộ phận năng lượng nhưng hồn cốt kỹ năng uy lực vẫn như cũ cực mạnh trong nước những cái kia ma hồn đại bạch sa còn không có phản ứng lại liền đã bị t ầ n băng phong tỏa ngăn cản cực hạn chi băng cường đại tại lúc này bày ra phát huy vô cùng tinh tế mấy ngày nay h u niên ma hồn đại bạch sa mà đầu kia năm chục ngàn ma hồn đại bạch sa thực lực tương đối mạnh có thể so với tầm thường hồn đỗ la cho nên tránh thoát ra nhưng cực hàn chi khí nhập thể nó cũng thụ chút không nặng thương thế không tệ uy lực này so với bình thường hồn thánh một kích toàn lực đều mạnh nhìn đến đây lăng cùng trên mặt hiện lên nụ cười vui mừng độc cô b ắ t cùng dương vô địch nhưng là thần sắc kinh ngạc thậm chí là có chút rung động không nghĩ tới đột phá hồn vương không bao lâu lăng dạ vậy mà có thể miễu sát mấy con ma hồn đại bạch sa còn có thể phong bế một đầu năm chục ngàn ma hồn đại bạch sa phúc chốc lăng dạ gặp cái kia năm vạn thời hạn ma hồn đại bạch sa tránh tay trái hắn bỗng nhiên vung lên lại là một cỗ màu băng lam năng lượng tuân ra băng lòng t ư n g tiên h l a g dạ hét lớn một tiếng chỉ thấy một đầu từ hàn băng ngưng kết mà thành cự long hư ảnh trên không trung hiện lên mang theo vô tận uy áp hướng về ma hồn đại bạch sa phóng đi cái này một cái hồn cốt kỹ năng uy lực mạnh phi thường thậm chí vượt qua hồn t h á n h cực hạ cái kia ma hồn đại bạch sa cảm nhận được luồng sức mạnh mạnh mẽ này ánh mắt bên trong thoáng qua một tia sợ hãi nhưng nó thân là đỉnh cấp hải hồn thú kiêu ngạo để nó không muốn lùi bước chỉ thấy đầu này ma hồn đại bạch sa mở ra huyết bùn đại khẩu tính toán phạt kích nhưng mà tại băng long hư ảnh trùng kích vào. nó cảm nhận được một cỗ không h i ể u áp chế có thể so với hồn đấu la thực lực căn bản không phát huy ra được đây là băng lòng vương khí tức đối với hồn thú huyết mạch áp chế quanh một tiếng vang thật lớn ma hồn đại bạch sa bị nặng nghề mà đ á n h bay trên thân xuất hiện từng đạo giữ tận miệng máu máu tươi nhuộm đỏ nước biển chung quanh lăng cùng thỏa mãn gật đầu một cái nói tiểu dạ uy lực một kích này rất không tệ lăng dạ ứng tiếng nói ra ra cái này hồn cốt kỹ năng uy lực mặc dù mạnh nhưng tiêu hao quá lớn ta nhưng dùng không được mấy lần lăng cùng điểm gật đầu sau đó hắn phóng xuất ra một cỗ có thể so với đỉnh tiêm hồn đấu la khí thế đầu kia thụ thương ma h trong gió biển lăng dạ nhìn chằm chằm đ phía trước chạy thuộc mạng tân ảnh trong lòng tràn đầy chờ mong độc cô bắc cùng dương vô địch phân lập hai bên thần sắc nghiêm túc thời khắc lưu ý lấy động tính chung quanh đuổi rất lâu ma hồn đại bạch sa tốc độ dần dần trở lại bỗng nhiên một đám ma hồn đại bạch sa xuất hiện trong tầm mắt của mọi người cầm đầu đầu kia ma hồn đại bạch sa thân hình cực lớn giống như một tòa núi nhỏ cực lớn hàm răng sắc bén giống như sắc bén truy thủ lập lòe băng l á n h hàn mang nó cái kia huyết b u ồ n đại khẩu khe trương khẽ hợp phát ra làm cho người sợ hãi gào thét sóng âm ở trong nước biển tầng tầng k h u y ế t tán chấn người làm đau mà nghĩ n thân thể cao lớn khóe động nước biển tạo thành từng cái vòng xoáy khổng lồ trong vòng xoáy nước biển phi tốc xoay tròn hấp lực cường đại phản phất muốn đem hết thể đều quấn vào trong đó trừ cái đó ra còn có đông đảo vạn năm ma hồn đại bạch sa t h â sơ giản lược đ ă n trừng ít nhất có hơn một trăm đầu ngược có thể là giống như lúc t r ư ớ c cái kia vài đầu ma hồn đại bạch sa bị trưởng thành ma hồn đại bạch sa mang theo đi săn đi mười vạn năm ma hồn đại bạch sa lăng cùng nhìn thấy cầm đầu đầu kia ma hồn đại bạch sa ngựa khí bình tĩnh nói mười vạn năm hồn thú khí tức quá mức rõ ràng không tệ các ngươi nhìn nó trên người những vết thương kia chính là lần trước cùng tà ma hồ kình vương đại chiến bị trọng thương sau lưu lại đ ộ c cô bác chỉ một ngón tay nói b ấ t quá lấy mười vạn năm hồn thú thể chất đi qua đoạn thời gian này dưỡng thương thương thế hẳn là cũng khôi phục rất nhiều không việc gì tối thiểu nhất nó còn không có hoàn toàn khôi phục lăng g i đáp lại nói nhân loại các ngươi làm u ố n cùng ta ma hồn đại bạch sa nhất tộc khai chiến sao một đạo giọng nữ từ trong miệng mười vạn năm ma hồn đại bạch sa chuyển đến không là muốn giết n g ư ơ i lăng c u n g hét lớn một tiếng trước tiên phóng thích vũ hồn huyết ma cuồng hùng vàng, vàng vàng tím tím đen đen s ố m đen sấm chín cái hồn hoàn tại quanh thân rung động tản mát ra cực kỳ cường hãn uy thế vũ hồn cụ thể đ ộ c cô bác cùng dương vô địch cũng lần lượt phóng xuất ra vũ hồn hồn hoàn phối trí cùng lăng c u n g giống nhau nhưng khí thế yếu nhiều lắm chỉ có điều dương vô địch có một cái vạn năm hồn hoàn là kèm theo tương đối đặc thù trên thực tế vẫn chỉ là tám mươi bốn cấp hồn đấu la giống hơn một trăm đầu vạn năm ma hồn đại bạch sa liền cùng nhau hướng về phá phong hào đánh tới dương vô địch theo ta đi giết mười vạn năm ma hồn đại bạch sa tiểu dạng người thi triển c ử u u l i n h b ự c giúp chúng ta lao động vật người bảo vệ tốt tiểu dạng thuận tiện đối phó những cái kia vạn năm ma hồn đại bạch sa lan g c u ồ n g hét lớn một tiếng liền hướng phía trước bay đi là dương vô địch cùng vang một tiếng cũng đạp không mà đi đi theo lan g c u ồ n g giết hướng mười vạn năm ma hồn đại bạch sa hồn sư bao nhiêu cấp có thể phi hành đấu một rất hỗn loạn đấu hai là bảy mươi cấp sau liền có thể ở đây nằm định dương vô địch có thể bay phi hành trên đường lăng cùng liên tiếp phóng thích thứ hai hồn kỹ cùng đệ tứ hồn kỹ khí thế trên người đột nhiên để thăng một đ o ạ n c h ấ n thấu phá bạo uy dương vô địch liên tiếp phun ra năm chữ năm cái hồn hoàn theo thứ tự n ở rộ tiết sáng phá hồn thương lực công kích càng là nhận được gấp mấy lần để thăng huyết s ắ c thương ý n h u ộ n đỏ nửa bầu trời cuối cùng liên phá hồn thương kèm theo viên kia vạn năm hồn hoàn cũng n ở rộ một hồi u quang tăng cường phá hồn thương uy lực trước tiên đem những thứ này hồn đấu la cấp bậc ma hồn đại bạch sa giải quyết một chút nói xong lăng dạ quanh thân vô tận huyết sắc hòa diễm huyết diếm lĩnh vực bày ra, ra chỉ đồng thời áp chế phạm vi bên trong tất cả ma hồn đại bạch sa tuân lệnh dương vô địch cùng vang một tiếng đệ nhất hồn kỹ liệt diễm tiên h thạch rơi lăng cùng tiếng nói vừa ra cả người liền như một khỏa da khỏi nóng như đạn pháo s ô n g r a huyết ma cồn hùng vũ hồn trong nháy mắt buộc phát ra một cỗ làm cho người g i ậ n cả tóc gãy khí thế giữa không trung xuất hiện từng khỏa vẫn thạch khổng lồ bên trên có liệt diễm lợn lờ thẳng t ắ p đập về phía ma hồn đại bạch sa nhóm ầm ầm từng đợt nặng nề như sấm tiếng vang chuyên da huyết sắc nhiễm hồng hải mặt lăng cùng lần này nhưng không có lưu thủ những thứ này vạn năm cấp bậc ma h dương vô địch giống như là một tia chấp liền xông ra ngoài trường thương trong tay vũ động mũi thương lập lòe lăng lệ tia sáng thân hình hắn mạnh mẽ ở trong nước biển xuyên thẳng qua tự nhiên mỗi một lần đâm ra trường thương đều mang không thể ngăn cản sức mạnh chỉ thấy hắn đ ô n g nhiên một thương đâm về một đầu vạn năm ma hồn đại bạch sa mũi thương trực tiếp xuyên thấu nó cứng rắn lân phiến lân phiến bể tan tành trong nháy mắt phát ra tiếng vang lênh lánh mũi thương vào thịt máu tươi trong nháy mắt phun ra ngoài nhuộn đỏ nước biển trùng quanh đầu tia ma hồn đại bạch sa thống khổ rẽ r u thân thể tính toán tránh thoát trường thương cái đu nhưng dương vô địch cổ tay chuyển một cái dùng sức vẩy một cái đem hắn hung hăng quăng về phía nơi xa cái kia cơ thể của ma hồn đại bạch sa ở trong nước biển xẹt qua một đường vòng cung nặng nề g h mà n nện ở k h ắ c trên người đồng b ạ n những thứ khác ma hồn đại bạch sa t h ế thế nhao n h a u hướng về dương vô địch đánh tới dương vô địch không sợ hai chút nào hắn d á n g người linh hoạt tránh né lấy công kích nước biển ở bên cạnh hắn lao nhanh di động tạo thành từng đạo thật nhỏ vòng xoáy đồng thời trường thương trong tay không ngừng vung g ẩ y tạo thành từng đạo gió thổi không lọt thương ảnh mỗi một đạo thương ảnh đều ẩn chứa cường đại hồn lực cùng th l i một mươi t vạn năm ma hồn đại bạch sa thấy t mình tộc nhân trong thời gian ngắn tử thương nhiều như vậy tức giận rít gào lên nó mở ra huyết bùn đại khẩu phun ra một cỗ cường đại dòng nước dòng nước giống như một đạo cường tráng của nước lao nhanh phóng tới dương vô địch dòng nước bên trong lần chứa lực lượng cường đại chỗ đi qua nước biển bị khuấy động đến quần quận không ngừng để bắt hồn kỹ dương vô địch không sợ hai chút nào vừa muốn phát động tối cường hồn kỹ ngăn cản Đột nhiên phát hiện một n h vẹn vẹn bên khác phá phong hào hướng về mười vạn năm ma hồn đại bạch sa ở đây tới gần một chút sau lưng lăng dạ cựu ưu ngao vũ hồn gào thét liên tục hai tím ba đen năm hai kinh thế hai t ụ c hồn hoàn dung động kiểu hữu lĩnh vực bày da đem độc cô bác dương vô địch cùng da ra lăng cuồng đều bao phủ trong đó ước chừng tăng cường bọn hắn toàn thuộc tính ba mươi tại hai đại lĩnh vực á p c h ế xuống đông đảo ma hồn đại bạch x a một thân thực lực cũng giảm bớt khoảng ba phần mười chương sáu mươi bảy đại chiến kịch liệt giết mười vạn năm ma hồn đại bạch x a chương sáu mươi bảy đại chiến kịch liệt giết mười vạn năm ma hồn đại bạch x a đệ nhất hột kỹ k i u u huyền minh h á n lăng dạ quát lạnh một tiếng bàng bạc hủy diệt chi lực tuân g a ở giữa không trung hội tụ thành năm đạo kiểu hữu nao đầu người hư ảnh, mang theo uy thế vô cùng. hướng về ma hồn đại bạch sa nhóm bay đi trong khoảnh khắc liền có vài đầu thực lực yếu kém ma hồn đại bạch sa bị oanh trở thành khối vụn ha ha ha. loại chiến đấu này mới là lão phu sân nhà bây giờ đ ộ c cô b á c đem hắn quần công bên trên cường đại b ạ c h s a phát huy vô cùng tinh tế từng cái hồn kỹ thả ra kích đ ộ c vô cùng xương độc huyết tán ra đem từng đầu ma hồn đại bạch sa bao phủ trong đó v ạ năm ma hồn đại bạch sa yếu nhất đều mạnh hơn đại bộ phận hồn vương trong đó không thiếu có thể so với hồn thánh hồn đấu la cường đại tồn tại nhưng ở đọc cô bắc xương độc là phạm vi tính chất công kích thực lực yếu kém ma hồn đại bạch sa căn bản g một đầu lại một đầu má chết đi thực lực khá mạnh cũng trúng độc không nhẹ nếu không phải ma hồn đại bạch xa ở trong nước thân là đ ỉ n h cấp hải hồn thú thể chất cũng đủ mạnh chỉ sợ độc cô bắc đều phải g i ế t đi ê n rồi nhưng kể cả như thế độc cô bắc một người cũng có thể hạ độc chết một mạng lớn ma hồn đại bạch xa lao đ ộ n vật chúng ta lại đi qua một chút ta cựu hữu lĩnh vực không có bao trùm ở mười vạn năm ma hồn đại bạch xa l a n g dạ nhìn g n về phía cách đó không xa trắng trận phong thích xương độc độc cô bắc cao giọng hô hảo độc cô bắc cùng v a một tiếng sau đó lách mình đi tới phá phong hào lên khu độc lấy nó tiếp tục hướng phía trước không ngừng tới gần xa xa mười trong lúc đó từng đầu hung hãn vạn năm ma hồn đại bạch s a giống như bị điên đánh tới đều bị độc cô bắc cùng lăng dạ đánh lui đệ tam hồn kỹ cựu ưu huyền sáp biến đệ ngũ hồn kỹ cựu ưu thông minh trên thân lăng dạ đ ỗ n g nhiên bao trùm một tầng tối tăm chi khí sắc khí t r ù n g thiên uy thế dọa người sau đó từng k h ố i vẫy màu đen cấp tốc bao trùm toàn thân phản xạ đen như mực u minh chi quang nắm giữ xua tan hiệu quả đem tất cả hồn lực đều hất ra nhưng phản c h ấ n bị công kích một cái một vạn sáu ngàn năm hồn hoàn một cái bảy vạn năm hồn hoàn hai đại tăng phúc loại hồn kỹ liên tiếp phát động l a n g dạ toàn thuộc tính trực tiếp tăng cường ba trăm năm mươi phần trăm lực phòng ngự còn muốn khoa c h ư ơ n g hơn lại thêm kiểu hữu lĩnh vực cùng huyết diễm lĩnh vực cái này hai đại lĩnh vực lúc này l a n g dạ khí thế đã nhảy lên tới cao độ trước đó chưa từng có vạn năm ma hồn đại bạch sa hồn đấu la cấp bậc trở xuống ma hồn đại bạch sa ta tới một cái dết một cái l a n g dạ ngữ khí tự tin vô cùng kiểu hữu ngao vũ hồn ủy thế ngập trời giống đúng lúc này một đầu có thể so với hồn thánh ma hồn đại bạch sa từ trong nước xông ra mở ra huyết bùn đại khẩu cắn về phía hắn lăng dạ đôi mắt nhũ lại ch cái kia hai đạo cực lớn huyết sắc đao quang hung hăng chém vào đầu kia hồn thành cấp bậc trên thân ma hồn đại bạch sa trong nháy mắt đem hắn thân thể cao lớn chém thành hai đoạn máu tơi nhuộm đỏ mạng lớn hải vực hử không biết tự lượng sức mình lam dạ lạnh lên một tiếng ánh mắt lần nữa phong tỏa phía trước mười vạn năm ma hồn đại bạch sa lúc này đọc cô b ắ t cũng không có nhàn rỗi khói độc của hắn càng đậm đậm những nơi đi qua nước biển đều bị nhuộm thành quỵ dị màu sắc phía t r ư ớ c Lăng cùng h a i mắt trợ kêu n t o ma hồn đại bạch sa cũng không cam lỏng tỏ ra yếu kém thân thể khổng lồ linh hoạt đông đưa cuốn lên một đạo vòi rồng ngang tàng đón lấy huyết sắc vết cào nhưng lăng cùng thân là chín mươi bảy cấp đỉnh phong đấu la thực lực hơn xa tại đầu này mười vạn năm ma hồn đại bạch sa ẩm ẩm cực lớn vòi rồng cùng huyết sắc vết cào đụng vào nhau càng la trong khoảnh khắc bị đánh tan vô tận thủy nguyên tố trên không trung tàn ra huyết sắc vết cào uy thế giảm xuống trực tiếp đánh xuống phía dưới mười vạn năm ma hồn đại bạch sa chỉ thấy huyết sắc vết cào đánh chung nó thân hình khổng lồ từng đạo giữ tận miệng máu xuất hiện nó cái kia còn cứng rắn hơn sắt thép da thịt bây giờ yếu ớt giống như giấy màng lớn huyết dịch phun ra đem nước biển đều nhuộn thành huyết hồng sắc chỉ cái này nhất kích ngay tại trên người nó đánh ra một đạo cực lớn miệng máu dương vô địch bị vài đầu hồn đấu la cấp bậc ma hồn đại bạch sa vây quanh lúc này hét lớn một tiếng đệ thất hồn kỹ vũ hồn chân xuất hiện sau lưng một cái to lớn thân ảnh cầm trong tay cao vài t r ư ợ n g huyết sắc phá hồn thương cái kia to lớn huyết sắc phá hồn thương phóng ra chói mắt tia sáng chói mắt lúc này dương vô địch khí thế đã viễn siêu những thứ này hồn đấu la cấp bậc ma hồn đại bạch sa so với mười vạn năm ma hồn đại bạch sa tựa hồ cũng có sức đánh một trận mà cái này vài đầu hồn đấu la cấp bậc ma hồn đại bạch sa đem hắn bao bọc vây quanh tính toán lấy số lượng ưu thế đem hắn đánh bại không thể nghi ngờ là s、si、u tâm vào tưởng ha ha không biết tự lượng sức mình dương vô địch cười lạnh một tiếng trong tay phá hồn thương như rồng đồng dạ Phanh. đạo kiêu huyết sắc thương mang trong nháy mắt xuyên thủng một đầu ma hồn đại bạch s a thân thể nó thậm chí không kịp hét thảm một tiếng liền sinh cơ đoạn tuyệt chậm ra hướng đáy biển lặn xuống còn lại ma hồn đại bạch s a thấy thế không chỉ không có lùi bước ngược lại càng thêm đ i ê n cùng hướng dương vô địch đánh tới trong đó không chỉ có cái này vài đầu hồn đấu la cấp bậc ma hồn đại bạch s a còn có càng nhiều yếu một ít ma hồn đại bạch s a dương vô địch mặt không đ ổ i sắc trong tay phá hồn thương vũ động như gió thương ảnh trọng trọng mỗi một đạo thương mang đều mang trí mạng uy lực đệ bắt hồn kỹ theo dương vô địch gấm thét v Lấy trong h hải hướng bốn phía ế bài bốn mà đi. sơn ngang đảo quét t chốc lát máu t ư một một giữa thiên địa quang mang lấp lánh năng lượng cường đại sung kích khiến cho không khí chung quanh đều nổi lên tầng tầng gợn sáu mươi vạn năm ma hồn đại bạch sa phát ra thê lương tiền giống trên thân bị đánh ra một đạo vết thương thật lớn s ư ơ n g cốt cũng không biết đoạn mất bao nhiêu cái không ngừng chảy máu nó trực tiếp bị cái này ma hùng hám thiên kích trọng thường chìm vào trong nước biển hơn nữa hướng về phía dưới không ngừng kín đáo đi tới dường như là sợ lăng cùng lạnh r ê n một tiếng trực tiếp xông vào trong biển cực tốc đuổi theo một lát sau kèm theo một tiếng đinh thai nhức góc gầm thét mười vạn năm ma hồn đại bạch s a trực tiếp quăng bay ra trong biển thương thế trên người cũng so trước đó nặng rất nhiều đệ cửu hồi kỹ ngay sau đó một đầu cao mười mấy mét huyết ma cùng hùng xông ra m ặ biển trong miệng to như chậu máu phun ra ra một đạo thô to của sáng có sáng phóng lên trời nhất kích xuyên qua mười vạn năm ma hồn đại bạch sa đầu người chương sáu mươi tám mười vạn năm ngoại phụ h ồ n cốt s a kỳ cốt dực chương sáu mươi tám mười vạn năm ngoại phụ h ồ n cốt s a kỳ cốt dực ầm ầm mười vạn năm ma hồn đại bạch sa thân thể cao lớn ầm vang rơi xuống tóe lên cực lớn bằng nước trên mặt biển tràn ngập hết u y tinh chi khí làm cho người sợ hãi lăng quần vị này chín mươi bảy cấp đỉnh phong đấu la đệ cửu h ồ n kỹ tại nhiều mặt gia trì đây đã là hán tột u cùng nhất nhất kích đánh rết một đầu có thể so với chín mươi lăm cấp đỉnh phong mười vạn năm hôn thú không nói dễ như chở bàn tay nhưng cũng không kém lắm cho dù là tại trong đại dương mười vạn năm ma hồn đại bạch sa thực lực so với bình thường chín mươi lăm cấp phong hào đấu la muốn mạnh hơn không thiếu cũng bất quá là hơi khó g i ế t một chút thôi đáng tiếc cái này mười vạn năm hồn hoàn bất quá có thể được đến một khối mười vạn năm hồn cốt như thế nào cũng là ổn thỏa lăng cùng nhìn xem cái k i a m ộ t vòng khổng lồ mười vạn năm hồn hoàn từ ma hồn đại bạch sa trên thi thể hiện lên trói mắt huyết sắc nhuộm đỏ bầu trời cùng nước biển làm cho người rung động đây vẫn là hắn lần thứ nhất đánh g i ế t mười vạn năm hồn thú trong lòng dâng lên một cố không hiểu cảm giác thành tựu bất quá bây giờ còn là xử lý một chút còn lại ma hồn đại bạch sa. lăng cồn g quay đầu nhìn về phía xa xa dương vô địch lăng dạ cùng độc cô bác dương vô địch bên này tại hắn công kích mánh liệt phía dưới vây công hắn ma hồn đại bạch sa nhóm đã tử thương gần nửa tại mười vạn năm ma hồn đại bạch sa bị lăng cồn g kích giết sau còn lại bị dọa đến sợ vỡ mật bắt đầu phân tán bốn phía chạy trốn muốn chạy không dễ dàng như vậy dương vô địch gầm t h é t một tiếng trong tay phá hồn thương vung lên lại là một đạo lăng lệ thương mang bắn ra đem một đầu chạy trốn ma hồn đại bạch sa đánh chết nhưng vây công hắn vạn năm ma hồn đại bạch sa số lượng đông đạo vẫn có rất nhiều trốn từng cái lăng dạ cùng độc cô bắc bên kia cũng gần như giết chết mấy chục con ma hồn đại bạch sa nhưng cũng trốn không thiếu p h í a khu vực này nước biển tại độc cô bắc từng cái hồn kỹ tác dụng phía dưới đã đã biến thành quỷ dị lục sắc bách lân xà hoàng đáng sợ độc tố đã giải trong đó trên mặt nước nổi lơ lửng từng đầu ma hồn đại bạch sa thi thể rất nhiều đều thân chúng k ị c h độc còn có không ít bị lăng dạ đánh giết từng cái hoặc là bị đánh thành khối vụn hoặc là bị huyết sắc đao quang chém thành hai nửa lưu lại nữa vài đầu a lăng cùng đưa tay phóng thích mấy cái hồn kỹ đánh vào nước biển chỗ sâu tinh chuẩn đánh giết vài đầu hình thể khổng lồ v thi thể của bọn nó liền nổi lên mặt nước tử tướng thê thảm vạn năm hồn thú tuân ra hồn cốt sát xuất đã không nhỏ tối thiểu nhất so trăm năm ngàn năm hồn thú cao không thiếu bọn hắn sở dĩ không có thủ hạ lưu t ì n h giết nhiều như vậy vạn năm ma hồn đại bạch sa vì chính là có thể tuân ra vạn năm hồn cốt dù l à vận khí dù thế nào không tốt tuân ra một hai khối cũng là huyết kiếm lúc này lăng cùng cùng đ ộ c cô bắc đạp không mà đến trong đó đ ộ c cô bắc còn mang theo lăng dạ ba người rơi vào dương vô địch bên cạnh lao dương làm tốt lắm lăng cùng chụp chụp dương vô địch bà vai cười to nói dương vô địch một người độc chiến một đám vạn năm ma hồn đại bạch sa trong đó có vài đầu hồn đấu la cấp bậc còn có càng nhiều có thể so với hồn thánh ma hồn đại bạch sa có thể nói hắn cản lại ma hồn đại bạch sa nhóm đại bộ phận cao cấp chiến l ự c mà lăng dạ chủ yếu là thi triển c ử u hữu lĩnh vực vì bọn họ cung cấp tăng phúc độc cô bác một bên bảo hộ lăng dạ một bên độc chết đông đảo hơi yếu vạn năm ma hồn đại bạch sa ba người đều bỏ khá nhiều công sức vì lăng cùng giết chết mười vạn năm ma hồn đại bạch sa cung cấp trợ giúp không nhỏ chỉ có điều so ra mà nói dương vô địch áp lực lớn nhất hồn lực tiêu hao cũng nhiều nhất quá kh l a g dạ không nói thêm gì trực tiếp từ trong chữ vật hồn đạo khí lấy ra khối kia thị huyết cồn hóa c h i cụ phong đ u ổ i phải hồn cốt dương lão ngươi lần này xuất lực rất lớn khối này hồn cốt liền thu cất đi thấy thế dương vô địch hơi chút chần chờ sau đó chắp tay nói vậy thì cảm ơn thiếu chủ ngài cần ta dùng cái gì tới trao đổi hai mươi phần c ự c phẩm dược vật ta này nối bây giờ phá chi nhất tộc tới nói cũng không tính cái gì l a g dạ cười đáp lại nói hảo chờ ta trở về liền bắt đầu l u y ệ n chế mau chóng giao cho ngài dương vô địch trọng trọng gật đầu không cần gấp gáp lam dạ khoát tay một cái nói lam cồn luốt vớt trong dâu cười nói Ở lời nói h ư n còn g c hơn đ vừa ạ n năm ra chỉ thấy lăng cùng thân ảnh lưỡi lên trong nháy mắt đi tới mười vạn năm ma hồn đại bạch sa trước thi thể tinh thần lực lan tràn ra thăm dò trong cơ thể nó hồi cốt lăng dạ ba người cũng theo sát phía sau đi tới nơi này thi thể khổng lồ phía trước mười vạn năm hồn thú nhất định bạo h ồ n cốt điểm này chưa từng có ngoại lệ một cái phong hào đấu lan ế u như nắm giữ mười vạn năm hồn hoàn vậy đã nói do hắn chắc chắn còn có một khối mười vạn năm hồn cốt hồn hoàn hồn cốt tất cả hai cái hồn kỹ ước chừng bốn cái mười vạn năm hồn kỹ cái này cũng là nắm giữ mười vạn năm hồn hoàn phong hào đấu la so bình thường phong hào đấu la mạnh rất nhiều lý do ân đầu t ứ chi thân thể vậy mà đều không có hồn cốt lan g cùng đôi mắt ngưng lại thân xác có chút trở nên tế nhị đây chẳng lẽ là ngoại phụ hồi cốt mười vạn năm ngoại phụ hồn cốt lăng cùng đã ra khỏi vũ hồn chân thân trạng thái đưa tay quan sát liền từ mười vạn năm trong cơ thể của ma hồn đại bạch sa cầm ra một đôi cánh xương đây là một đôi hiện ra màu xanh bạc giống như cá mập vây cá hình dạng cánh xương biên giới sắc bén như dao mặt ngoài có thần bí ma văn lấp loé ra ra thật là ngoại phụ hồn cốt vẫn là cánh loại ngoại phụ hồn cốt lăng dạ ánh mắt sáng lên cười nói chúc mừng a độc cô bắc cùng dương vô địch cũng là si ngốc nhìn xem này đối cánh xương nhưng đều trong lòng hiểu rõ chỉ là có chút hâm mộ chúc mừng đối với tuyệt đại bộ phận hồn sư tới nói tha thiết ư ớ c mơ nhất chính là mười vạn năm hồn hoàn cùng mười vạn năm hồn cốt bọn hắn có thể khống chế n ổ i dục vọng trong lòng đã rất tốt tiểu dạng cái này mười vạn năm ngoại phụ hồn cốt từ ngươi tới hấp thu a lăng cùng cưỡng chế khát vọng trong lòng đem này đối cánh xương đưa tới lăng dạ trước người trên mặt mang nụ cười h ò a ái. hắn hấp thu có lẽ có thể đột phá chín mươi tám cấp h ồ n lực nhưng tuyệt không thành thần khả năng liền chín mươi chín cấp tuyệt thế đấu là đ ề u hy vọng xa vời mà lăng dạ nắm giữ hủy diệt tri thần truyền thừa không đến chín tuổi cũng đã là hộp vương tiềm lực Cái sau hấp thu này, đó lăng m dạ nhìn xem trong tay cánh sương sa kỳ cốt rực mười vạn năm ngoại phụ hồ cốt hy vọng có thể thu được hai cái không tệ hồn cốt kỹ năng chương sáu mươi chín băng long vương hồn cốt chi lực cốt nhận biến long rực chương sáu mươi chín băng long vương hồn cốt chi lực cốt nhận biến long rực vậy ta bắt đầu hấp thu l a g dạ đã không còn mảy may do dự ngồi xếp bằng xuống chuẩn bị bắt đầu hấp thu cái này cả thế gian hiếm có mười vạn năm ngoại phụ hơi cốt hắn hít vào một hơi thật dài sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại bắt đầu đem tự thân hồn lực rót vào này đối xa kỳ cốt rực bên trong trong một chớp mắt cánh xương bên trên cái kia thần bí ma văn lập loẹ ra vô cùng hao quang lộng lây trói mắt một cố cường đại sức mạnh theo hồn lực dẫn đạo giống như dòng lũ tràn vào trong cơ thể của lam dạ lam dạ chỉ cảm thấy thân thể của mình phản phất bị vô số cỗ dòng lũ xung kích kinh mạch và xương cốt đều thừa nhận áp lực rất lớn bất qu cái này không có ảnh hưởng chút nào đến hắn đối với hồn cốt hấp thu càng không có xuất hiện không chịu nổi tình huống phải biết ngoại trừ số ít cực kỳ bá liệt hồn cốt nói chung hồn cốt hấp thu đối với thể chất cùng tinh thần lực là không có yêu cầu gì dù sao tại đấu nhị trung hoác vũ hạo tại vẹn vẹn có hai mươi cấp hồn lực thời điểm liền có thể thành công hấp thu băng đ ế bốn mươi vạn năm thân thể cốt đệ lục hồn kỹ huyết ma thủ hộ đệ ngũ hồn kỹ xà mãng thiên cương cháo lăng quần cùng, cùng độc cô bác nhao nhao thi triển hồn kỹ vì lăng dạ mặt lên một tầng bền chắc không thể gậy vòng bảo hộ lấy bảo đảm đang hấp thu hồn cốt quá trình bên trong không có s sẽ không nhận cái giấy sau đó hai người liền cùng dương vô địch cùng một chỗ bắt đầu điều tra vạn năm ma hồn đại bạch sa thi thể không đông tha bất kỳ một cái nào bộ vị tìm kiếm trong đó có thể tồn tại hồ n cốt sau một lát ba người liền đem ở đây tất cả ma hồn đại bạch sa thi thể đều tiến hành một lần kiểm tra cuối cùng phát hiện hết thệ có bảy mươi tám đầu vạn năm ma hồn đại bạch sa thi thể trong đó phần lớn niên hạn tại trên dưới ba mươi b ố vạn mà có thể so với hồn đấu la cấp bậc ma hồn đại bạch sa chỉ có tám đầu đến nỗi hồ cốt hết thệ tuân ra sáu khối sát xuất này liền một phần mười cũng không có đạt đến tỷ lệ rơi đồ thật sự rất thấp một khối sáu vạn năm đầu hồn cốt một khối tám vạn năm cánh tay trái hồn cốt một khối sáu vạn năm thân thể hồn cốt một khối bảy vạn năm cánh tay phải cốt còn có một khối bốn vạn năm chân trái cốt ha ha cái này niên hạn tương đối mà nói tương đối cao đ ộ c cô bác tràn ngập kích động nói dương vô địch cùng lăng cùng thần sắc cũng đều rất kích động khó mà ước chế nội tâm vui sướng ba người đời này cũng chưa từng gặp qua nhiều như vậy vạn năm hồn cốt hơn nữa những thứ này hồn cốt cũng đều là thuộc về bọn hắn phải biết vạn năm hồn cốt đã có thể xương tụng bảo vật vô giá không thiếu phong hào đấu la thậm chí ngay cả một khối đều chưa từng nắm giữ cái này sáu khối vạn năm hồ cốt dựa theo ai giết chết ma hồn đại bạch sa tuân ra tính toán ai có hai khối là lao đ ộ c vật n g ư ờ i hai khối là lao dương ta cùng tiểu dạ tất cả một khối nói xong lăng quần g quay đầu nhìn về phía dương vô địch cùng độc cô bác nghiêm túc hỏi phân phối như vậy không có vấn đề à không có vấn đề dương vô địch không chút do dự đáp lại nói độc cô bác cũng là trong mắt chứa vẻ hưng phấn dùng sức gật đầu nói đương nhiên không có vấn đề vậy là tốt rồi lăng quần khẽ gật đầu trên mặt lộ ra vẻ mặt hài lòng sau đó lăng cùng đem thuộc về hai người hồn cốt phân biệt phân cho bọn hắn lại vững vàng cầm chắc hắn cùng lăng d i hai khối vạn năm hồn cốt độc cô tiền bối lao dương chúng ta bây giờ thế nhưng là tại một phe cánh không cần khách khí như vậy ngươi cũng gọi ta lao độc v ậ ta t độc cô bác vừa cười vừa nói t h ầ n sắc có chút thân mật ngay vậy dương vô địch cười cười cẩn thận cầm chính mình hai khối hồn cốt tiếp tục nói cái kia lao độc vật có thể hay không đổi với ngươi một chút hồn cốt chúng ta tả hữu chân hồn cốt niên hạn một dạng à đúng ngươi đã có thị huyết quần hóa tri cụ phong đùi phải hồn cốt độc cô bác đưa tay vỗ một cái chán của mình bừ cho nên ta mới muốn theo ngươi đổi một chút dương vô địch vừa cười vừa nói ánh mắt bên trong tràn đầy t r ờ m o n g hắn gái kia hai khối vạn năm hồn cốt một khối là niên hạn cao nhất tám vạn năm cánh tay trái hồn cốt một khối là bốn vạn năm đùi phải hồn cốt độc cô b á c cười ha ha một tiếng sảng khoái nói không có vấn đề ngược lại hai khối chân hồn cốt niên hạn một dạng không có gì khác biệt vậy xin đa tạ rồi dương vô địch thần sắc vui mừng vội vàng cảm kích nói t ạ một bên khác trong tay lăng c u ồ n gắt gao cầm hai khối hồn cốt đi tới lăng dạ bên cạnh nhìn xem hắn tại hai tầng trong hộ cháo hấp thu m ư ơ i vạn năm ngoại l a g dạ cái chán hiện đầy mồ hôi quần áo đều bị mồ hôi la m ớ t sau hai tiếng rưỡi l a g dạ khí thế trên người đột nhiên tăng lên rất nhiều sau lưng bỗng nhiên mở ra một đôi hiện ra màu xanh bạc giống như cá mập vây cá hình dạng cánh xương cánh xương biên giới vô cùng sắc bén mặt ngoài răng đầy thần bí huyền ảo hoa văn ta hấp thu xong l a g dạ mở hai mắt ra hưng ơ phấn m à la lớn thanh â m bên trong tràn đầy vui sướng nhanh cảm thụ một chút hồn lực cùng lấy được hồn cốt kỹ năng lăng c ù n vội và nói ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong lam dạ khẽ gật đầu lần nữa nhắm mắt lại mấy hơi đi qua hắn một lần nữa mở bây giờ đã là năm mươi năm cấp hồn vương đây là bởi vì lăng dạ cựu u ngao là cực hạn vũ hồn lấy được hồn lực có tương đương một bộ phận dùng tại trên tăng cường thể chất tăng lên độ khó so bình thường hồn vương lớn rất nhiều bằng không hấp thu một khối m ộ ư ơ i vạn năm hồn cốt tại hồn vương giai đoạn ít nhất cũng có thể để thăng tư cấp lăng dạ tiếp tục nói đến nỗi hồn cốt kỹ năng thứ nhất kỹ năng là xa d ự phong bạo có thể tạo thành cường đại phong bạo uy lực cực lớn thứ hai cái kỹ năng là huyết ảnh cực tốc có thể mượn nhờ cánh sương sức mạnh đề thăng tự thân tốc độ thực hiện phi hành tốc độ cao hơn nữa còn có thể phân ra hai đạo huyết ảnh mê hoặc nói xong d ư ơ n g đêm sau lưng cánh x ư ơ n g dùng sức một phiến đ ỗ n g nhiên phóng lên trời ở trên bầu trời nhanh chóng phi hành một vòng hảo Tốt. Dương vô địch nhịn không được lớn, tiếng tán thán thiếu thực nhất một thỏa gật gật tệ, cốt rất tệ, cốt. trên mặt theo đối Dương dạ dỡ được cường bước. Độc cô bác cũng cười mười cười, bước xương. nhịn không lớn nói này năng, định nâng cũng nói. Lăng cùng thỏa mãn gật gật đầu, nói, không tệ, hai cái này hồn cốt kỹ năng đều rất không tệ, không hổ là mười vạn năm hồn、cốt. Lăng dạ trên mặt mang theo đủ cười, mừng dỡ bước chính mình này đối cánh vô ve cô địch đại đem Độc đầu, đều đủ có cái chủ lực cao bác cái hai hai hổ H kỹ kỹ là Cái cả kia tiểu ma cả bát chu mâu đơn giản quá kém. lăng quần mâu đ giản không, không c nói, nói g gì gật gật đầu đúng lúc này xa xa mặt biển đột nhiên nhấc lên một hồi sóng lớn một cái cực lớn bóng tối dần dần hiện lên uy thế soi đầu kia mười vạn năm ma hồn đại bạch xa mạnh hơn rất nhiều làm sao lại lăng dạ bốn người thần sắc cả kinh đ ỗ n g nhiên q u a y đầu nhìn về phía bên kia chương 70. thâm hải ma kinh vương gần trăm vạn năm chuẩn thần hồn thú chương 70. thâm hải ma kinh vương gần trăm vạn năm chuẩn thần hồn thú đó là cái gì hồn thú lăng dạ bốn người tràn đầy ánh mắt kinh nghi cùng nhau nhìn về phía vài trăm mét bên ngoài chỉ thấy cái kia to lớn bóng tối tại dưới mặt nước tựa như một tòa vô cùng to lớn hòn đảo khổng l ồ vượt quá tưởng tượng ngay sau đó đầu này khổng lộ đến cực điểm hồn thú bỗng nhiên đong đưa lên nó cái kia tráng kiện hữu lực cái đôi trên người buộc phát ra một hồi rực rỡ l a m quang trói mắt phá phong hào không khí chung quanh lại kỳ dị giống như mà bóp méo một chút sau đó cái kia l a m quang lấy một loại làm cho người trố mắt nghẹn họng tốc độ vượt ngang vài trăm mét ngay sau đó một hồi kịch liệt chấn động trận từ dưới chân chuyển đến kèm theo một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang giống như vạn xét đánh minh đem phá phong hào hung hăng ném cho trên không phải biết xem như đặc thù hồn đạo khí phá phong hào đủ để không nhìn vạn nằm trở xuống hồn thú công kích hắn thân tàu có thể sưng không thể phá vỡ ngay tại lúc cái kia uy lực trùng kích cực lớn phía dưới vậy ma hóa thành vô số mảnh vụ, giải bất ngờ không đề phòng đọc cô bắc cùng dương vô địch hai người bị cái k i a cổ c u n g bạo sức mạnh đánh bay ra ngoài thân hình thẳng t ắ p bay lên mấy chục mét cao mới miễn cưỡng ổn định nguyên bản bình tĩnh nước biển như gương bây giờ kịch liệt sôi trào sóng to do lớn sôi trào mãnh liệt một cố đường kính đạt đến mười lăm mở thô to của nước mang theo có thể làm không khí cũng vì đó vặn b ẹ o lực lượng kinh khủng phóng lên trời lấy thế tội khô là hủ triệt để phá hủy phá phong hào t r u n g quanh tất cả nước biển đều nổi lên một tầng đồng nặc hào quang màu xanh lam bây giờ phản phất bầu trời cùng biển cả điên đạo vị trí bầu trời trở thành mặt đất mà biển cả đã đã biến thành cái lăng cùng thân là chín mươi bảy cấp đỉnh phong độ la hắn thực lực xa xa không phải độc cô bắc cùng dương vô địch có thể so sánh tại cái này thiên quân thời điểm nguy kịch hắn trước tiên liền phản ứng lại hơn nữa dùng tốc độ cực nhanh mang theo lăng dạ né tránh đạo này uy lực kinh người của nước nhưng cũng chỉ có thể làm đến như vậy mà thôi hắn thậm chí ngay cả lên tiếng nhắc nhở độc cô bắc cùng dương vô địch thời gian cũng không có cùng lúc đó vài trăm mét bên ngoài một cái tựa như đảo nhỏ một dạng thân thể khổng lồ chậm rãi từ dưới nước hiện lên giống một tiếng trầm thấp và vừa dày vừa nặng mượn giống vang lên cái t i ê chấn thiên động địa sóng ấm sắp xếp lãng bản cồn cồn dự lên. Lang dạ, lang đ ộ c cô bác cùng dương vô địch bốn người đứng lơ lửng trên không lòng vẫn còn sợ hãi nhìn qua nơi xa đầu kia v y thế ngập trời h ầ n thú con mắt của bọn họ bên trong tràn đầy vẻ khiếp sợ cơ thể không tự chủ được căng cứng như lâm đại địch từ dưới biển nổi lên thân hình khổng lồ chiều dài vậy mà vượt qua hai trăm mét toàn thân hiện ra giống như nham tương tầm thường màu đỏ thấm tản ra làm cho người sợ hãi khí tức đầu nó sinh ra hai cái con mắt thật to chỉ có điều bên trái con mắt kia đã mủ chỉ còn lại một cái thâm thúy hắc á m hất động mà phía bên phải ánh mắt đồng dạng cực kỳ khổng lộ đường kính chừng ba m có hơn nó cái kia còn sót lại mắt phải mang theo băng lãnh đến cực điểm ánh mắt thẳng tắp đâm về giữa không trung cự thú mở ra nó cái k i a to lớn huyết bùn đại khẩu lần nữa phát ra một tiếng đinh thai nhức góc gà o k h é t cường đại sóng âm chấn động đến mức nước biển chúng quanh nổi lên tầng tầng lớp lớp gợn sóng đây là biển sâu ma kinh vương l a n g dạng sắc mặt ngưng trọng vô cùng nói biển sâu ma kinh vương đến gần vô hạn một trăm vạn năm hồn thú chính là hoàn toàn xứng đáng hải dương bá chủ thực lực vượt xa mười vạn năm ma hồn đại bạch sa cùng tả ma hồ k i vương nó không chỉ có nắm giữ gần một trăm vạn năm thâm hậu tu vi thân thể cường độ càng là đạt đến làm cho người sợ hai trình độ có thể nói biển sâu ma kinh vương khoảng cách thành thần trị vẹn vẹn có cách nhau một đường chính thức có được lấy chuẩn thần cấp cái khác thực lực cường đại căn bản cũng không phải là thiên đạo lưu loại kia chín mươi chín cấp tuyệt thế đ ấ u là có khả năng đánh đồng bây giờ lăng cùng thần sắc vô cùng ngưng trọng nhìn phía xa biển sâu ma kinh vương đem lăng dạ vững vàng bảo hộ ở phía sau mình hắn trầm giọng nói cái này biển sâu ma kinh vương thật sự là quá mạnh mẽ ta nếu là không có cảm rất sai nó tuyệt đối so với đại ca mạnh hơn rất nhiều nó chẳng lẽ nhanh thành thần sao đọc cô bác cùng dương vô địch cảm thụ được biển sâu ma kinh vương trên thân cái tia kinh tiên động địa n h thế chấn kinh đến m ỉ non t ự nói ngay tại mấy người chấn kinh tại biển sâu ma kinh vương thực lực kinh khủng thời điểm nó cái tia to lớn thân thể bắt đầu chậm rãi trườn ra động nhấc lên tầng tầng sóng lớn nước biển giống như tức giận cự thú không ngừng đánh thẳng vào bốn người vị trí không gian l a g dạ cắn chặt hàm răng trong lòng nhanh chóng suy tư cách đối phó lam cùng thì một cách hết sắc chăm chú mà nhìn c h ầ m c h ầ m biển sâu ma kinh vương nhất cử nhất động chuẩn bị tùy thời ứng đối công kích của nó độc cô bác sắc mặt â m trầm q u a n thân từng viên hồn hoàn lập loẹt i a sáng không khí chung quanh trong nháy mắt hắn ý đ ồ dùng chính mình h ồ n kỹ đến cho biển sâu ma kinh vương tạo thành một chút trở ngại dương vô địch cầm trong tay t r ư ờ n g thương mũi thương lập l o ạ hàn mang quanh thân khí thế lăng lệ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu biển sâu ma kinh vương không nhanh không chậm tới gần tựa hồ căn bản không sợ mấy người đào tẩu đối với thực lực của mình cùng tốc độ có tuyệt đối tự tin đến nỗi đ ộ c cô bác phóng thích ra xương đ ộ c nhưng là bị nó không nhìn thẳng giống ba biển sâu ma kinh vương lần nữa phát ra rít lên một tiếng só ngâm như thực chất giống như hướng bọn hắn đánh tới nhanh phòng ngự lăng cùng hét lớn một tiếng lúc này phóng thích đệ lục hồi kỹ huyết ma thủ hộ đem bốn người phóng xuất ra xả mãng thiên cương cháo thực lực tương đối hơi yếu dừng đêm càng không dám chậm trễ liên tiếp phóng thích cựu lũ h u y ề n s á t biến cùng cựu lũ thông minh hai đại tăng phúc loại h ồ n kỹ cực lớn tăng cường tự thân thể c h ấ t g i a n giác g i a n giác tầng ngoài xả mãng thiên cương cháo từng khúc giãn n ớ c sau đó ẩm vang pha thoái mà lăng quần g huyết ma thủ hộ có n ả y hòa hoãn cứng c h ắ c xuống dưới nhưng kể cả như thế lăng dạ ba người vẫn là bị sóng âm chấn động đến mức khí huyết c u ầ n c u ộ n làm đau m ả n g nhĩ đây không chỉ là tiếng giống giận dữ b i ể n sâu ma k ì n h vương sóng âm bên trong còn ẩn chứa n、no、ó cái kia cực kỳ cường hãn sức mạnh tiếp tục như vậy không phải biết pháp b i ể n sâu ma k ì n h vương thực lực quá mạnh cho dù là ta cũng không phải nó địch lăng cùng gắt gao nhìn chằm chằm chậm rãi bức bách b i ể n sâu ma k ì n h vương ngựa khí ngưng trọng nói độc cô bắc cùng dương vô địch càng là sắc mặt cực kỳ khó coi cảm nhận được sâu đậm bất lực lần thứ nhất phát giác tự thân nhỏ bé đây là đúng lúc này dương vô địch chú ý một chú t sau lưng lăng dạ phát hiện trên tr lăng dạ trên mặt hiện ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho trên trán đu t ử sắc thần quang đột nhiên tăng vọt tản mát ra khí tức của thần sau một khắc một đạo người khoác trường b à o toàn thân tản mát ra hủy diệt khí tức bóng người xuất hiện ở trước mặt của hắn chính là hủy diệt chi thần chuẩn s á c mà nói hẳn là hủy diệt chi thần một đạo thân nhiệm nhưng thực lực tuyệt đối viễn siêu cái này chuẩn thần cấp biển sâu ma kinh vương nơi xa c h ậ m d ã i ép tới gần biển sâu ma kinh vương đột nhiên ngừng lại chừng to mắt nhìn về phía trống rông xuất hiện hủy diệt chi thần nghĩa xúc bản tọa không để ý hơi kém nhường ngươi hại truyền thượng ư ờ i chương hủy diệt tri thần tái hiện một tay nắm thâm hại ma kinh vương nhưng t h mà biển sâu ma kinh vương thân là hải dương bá chủ tiêu ngạo cùng tự tôn cùng với đối với hải thần cùng với nhân loại thần linh hận ý lại làm cho nó không muốn dễ dàng liền như vậy lùi bước đương nhiên nó bị hải thần chọc mù một con mắt liền vô cùng cựu hận hải thần cũng dẫn đến đối với những khác nhân loại thần linh cũng có chút hận ý nhân loại thần chúng ta hồn thú không phải là các ngươi tùy ý lấn ép đối tượng chỉ thấy biển sâu ma k ì n h vương lần nữa ngửa mặt lên trời phát ra tức giận gào thét trên người lam quang trong nháy mắt trở nên càng cường thịnh rực rỡ lóa mắt giống như ngọn lửa màu xanh lam đang thiêu đốt nó điên cồn g r ã y rủa thân thể tính toán thể hiện ra chính mình lực lượng cường đại nhất muốn cùng hủy diệt chi thần phân cao thấp kiến càng lê tây chỉ là sâu kiến cũng mưu toan khiêu chiến trong thanh âm kia tràn đầy khinh thường cùng kinh m i ệ t hắn chậm rãi nâng lên một cái tay giữa ngón tay một đạo hào quang màu tím đen trong nháy mắt ngưng kết mà ra lập tức hướng về biển sâu ma k ì n h vương bắn nhanh mà đi đạo tia sáng này những nơi đi qua không gian đều tựa như bị xé nứt từng đạo màu đen khe hở tại hư không bên trong hiện lên tản ra làm người sợ hai khí t ứ c biển sâu ma k ì n h vương nội vàng liệu mạng bãi động tráng kiện hữu lực cái đôi tính toán tránh né cái này một cách trí mạng nhưng mà hủy diệt chi thần công kích há lại là nó có thể tránh thoát đạo kia hào quang màu tím đen lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đánh chúng vào thân thể của nó. một cố cường đại sức mạnh trong nháy mắt ở đó tựa như núi cao khổng lồ trên thân buộc phát ra giống biển sâu ma kình vương phát ra cực kỳ thống khổ gạo thét âm thanh vang tận mây xanh nó cái kia cứng rắn vô cùng trên người xuất hiện một đạo cực lớn g i ữ tợn vết thương máu tươi cốt cốt chảy ra trong nháy mắt nhuộm đỏ nước biển trung quanh ô biển sâu ma kình lần nữa không cam lòng giống giận thân thể to lớn bên trên lam sác quan g mang bắt đầu xuất hiện điểm điểm vằn những thứ này vằn giống như là vải cá hỗn hợp có làn da nhô lên biển sâu ma kình cơ thể cũng tại kịch liệt xuất hiện biến hóa có chút ý tứ hoàn thành hóa long quá trình đột phá mười vạn năm c hủy diệt chi thần thấy cảnh này hơi nhấc lên một chút hứng thú nhưng vẫn là không có đem nó để vào mắt hắn nếu là nghĩ cho dù chỉ là một đạo thân nhiệm cũng trong nháy mắt đem biển sâu ma k ì n h vương gạt bỏ cách nhau một đường chính là khác nhau một trời một vực huống chi ngươi cho dù thành thần lại há có thể chống đỡ quá bản thần vương một ngón tay chi lực hủy diệt chi thần ánh mắt băng lánh như xương vô cùng cường đại lại ẩn chứa hủy diệt khí tức lần nữa giống như thủy triều bộc phát ra mưu t o a n phản kháng bản tọa hôm nay liền để người ghi nhớ thật lâu giờ khắc này toàn bộ hải vực đều tựa như bị khí tức của hắn bao phủ đè nén để cho người ta cơ hồ không thể th lúc này cuối cùng ý thức được song phương thực lực cái kia giống như l ệ c h trời một dạng t r ê n lệch thật lớn ánh mắt lộ ra của nó sợ hai thật sâu chi sắc cũng lại không có phía trước t i ê u ngạo cùng với kia đáng thương tự tôn nó cũng lại bất chấp tất cả quay người liền muốn muốn l ẹ n vào trong biển hốt h o à n g đ ả o tàu muốn đi hủy diệt chi thần khoe miệng nổi lên một vòng cười lạnh một tay nô ra, một cái cực lớn từ sắc phong ấn trong nháy mắt chống rông xuất hiện tựa như một tấm cực lớn lưới đem biển sâu ma kình vương vững vàng bao phủ ở bên trong tại sao có thể như vậy hải thần tên kia thần n i ệ m tuyệt đối không có mạnh như vậy tại đối mặt hải thần lúc nó mặc dù có thể cả nhưng vẫn có lòng phản kháng tự nhận sẽ không bị h ả i thần một đạo thần n i ệ m tùy ý n ắ m liền một tia phản kháng cũng không có nhưng đối mặt hủy diệt chi thần thân n i ệ m nó thật sự liền một tia phản kháng cũng không có biển sâu ma kinh vương trong lòng sợ hãi tại trong phong ấn liều mạng dãy r u ộ n nó dùng hết toàn lực mà đụng chạm lấy phong ấn biên giới nhưng mà đây hết thể cũng là tốn công vô ích phong ấn không n ú c nhích tí nào ngược lại tản mát ra lực lượng càng thêm cường đại không ngừng mà đẻ xuống thân thể của nó gử ở trước mặt ta cũng dám làm càn hủy diệt chi thần ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trong kết giới biển sâu ma kinh vương đ a n thủ h ư nắm vô tận hủy diệt chi lực hóa thành màu tím đen lôi p h ô thiên cái địa đẹ đi a a a a b a trong kết giới biển sâu ma kình vương bị vô tận hủy diệt thần lôi bao phủ toàn thân kịch liệt đau nhức vô cùng nhưng lại không có sinh mệnh nguy hiểm ha h a tại trước mặt bản tọa sinh tử của ngươi tất cả tại một ý niệm hủy diệt chi thần cười lạnh một tiếng tiện tay vung lên vô tận hủy diệt thần lôi hóa thành từng cái roi lôi điện quất hướng biển sâu ma kình vương thân thể mỗi một đạo roi lôi điện rơi xuống biển sâu ma kình vương trên thân thể liền sẽ thêm ra một đạo sâu đủ thấy xương vết thương nó thống khổ gấm thét thanh âm bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng cầu khẩn van cầu ngài bỏ qua cho ta đi ta cũng không dám nữa. biển sâu ma kinh vương âm thanh run giày lấy hủy diệt c h i thần lại bất vi sở động thần s ắ c lạnh lùng như cũ phạm vào sai lầm há lại cho dễ dàng tha thứ nói đi hủy diệt c h i thần đ a n thủ hư nắm màu tím kêu phong ấn t r ậ n có vào sức mạnh càng cường đại biển sâu ma kinh vương bị đè ép đến cơ hồ không t h ở nổi thân thể cao lớn bắt đầu xuất hiện băng liệt dấu hiệu lúc này xa xa trên mặt biển một chút nhỏ yếu hải hồn thú nhóm mắt thấy một mặt này tất cả run lầy bẫy bọn chúng chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế chẳng cảnh thân là hải dương bá chủ biển sâu ma kinh vương vậy mà cũng có thê thảm như vậy một ngày độc cô bắc cùng dương vô địch lần thứ nhất nhìn thấy hủy diệt chi thần hai người bây giờ cũng là khiếp sợ khó mà phục thêm đối với chính mình vì lăng dạ hiệu mệnh quyết định cảm thấy vô cùng may mắn hủy diệt chi thần nhìn xem tại trong phong ấn đau khổ dãy r u a biển sâu ma kinh vương chậm rãi mở miệng hôm nay bạn tọa lợi dụng cái này vô tận trừng phạt nhường ngươi biết được cái gì là kính sợ theo thời gian trôi qua biển sâu ma kinh vương khí tức càng ngày càng yếu ớt ánh mắt của nó dần dần trở nên ngốc trệ cũng lại không có ban sơ hung hãn cùng cùng vọng không biết qua bao lâu hủy diệt chi thần cuối cùng dừng lại động tắc trong t hắn nhìn xem đã hấp hối biển sâu ma kinh vương lệnh lưu nói ngươi một thân này tu vi bất có thể lãng phí sau này liền trở thành b ả n tọa chuyển thừa người hồn h o à n a nói xong hủy diệt chi thần quay người nhìn về phía lăng dạ thản nhiên nói đầu này nhiệt g xúc có gần một trăm vạn năm tu vi tại giới này rất khó tìm tốt hơn hồn hoàn liền lưu cho ngươi sau này ta hy vọng ngươi có thể tự mình đem đầu này nhiệt g xúc đánh g i ế t đa tạ đại nhân lăng dạ thần sắc cảm kích cung kính nói lăng cuồng dương vô địch cùng độc cô bác ba người cũng là liền vội vàng không người hành lễ nói đa tạ đại nhân cứu rút ân gặp phải nguy hiểm liền thông qua ấn ký cầu cứu chương n n g g ư i đừng ý vào bảy mươi hai hải thần tới chơi hủy diện người thâm hải ma kinh vương bây giờ không phải là chương bảy mươi hai hải thần tới chơi hủy d i ệ t người thâm hải ma kinh vương bây giờ không phải là liên quan tới hủy diện quân trượng có thư hữu nói đấu nhất thời là hư hao trả thái nhưng cha không được Ở đ lăng thần thần cao cao cùng trước tiên phá vỡ trầm mặc nói tiểu dạ có hủy diệt chi thần phù hộ đầu này biển sâu ma kinh vương đã bị phong ấn hơn nữa bây giờ thường thế cực nặng nhưng gần một trăm linh vạn năm chuẩn thần cấp hồng thú thực lực mạnh khó có thể tưởng tượng chúng ta hay là trước rời đi à. đ ộ c cô b á c cũng gật đầu phụ hòa nói không tệ cái này b i ể n sâu ma kinh vương mặc dù đã gần chết nhưng vẫn là cái tồn tại cường đại cho dù trọng thương sắp chết một khi bộc phát cũng không phải chúng ta có thể ngăn cản đúng vậy à hủy diệt chi thần đại nhân không phải nói để cho thiếu chủ về sau tự động đánh g i ế t sao chúng ta lưu tại nơi này cũng không có dương vô địch nói l a n g dạ sâu hít một hơi nói hảo vậy chúng ta liền trở về à. ngược lại lần này đến đây hải vực mục đích đã, đã đạt h à n h b ọ hắn đến đây hải vực mục đích chính là đánh rết mười vạn năm ma hồn đại bạch sa nhận được hồn cốt tới tăng cường phe mình thực lực bây giờ thu hoạch cũng không chỉ một khối mười vạn năm hồn cốt còn có sáu khối chân quý vạn năm hồn cốt vượt mức hoàn thành mục tiêu cũng là thời điểm trở về sau đó mấy người làm sơ trình đốn đồng thời đem mười vạn năm ma hồn đại bạch sa thi thể biến thành mấy khối bỏ vào chữ vật hồn đạo khí bên trong lúc này mới đạp vào đường về đến nỗi vì sao chia mấy khối mười vạn năm ma hồn đại bạch sa thân dài chừng hai mươi mét không xa rời nhau căn bản chứa không nổi đây chính là mười vạn năm hồn thú thi thể huyết n ụ c xương cốt chính là cả thế gian hiếm có thức ăn và tài liệu lam dạ bốn người cũng không muốn lãng phí năm một tòa trong cung điện một tử nhất lục hai thân ảnh giúp vào với nhau chính là hủy diệt c h i thần cùng sinh mệnh nữ thần tiểu tử đầu kia gần một trăm vạn năm biển sâu ma kinh vương thật muốn để cho lăng dạ đứa bé kia chính mình đánh giết sao sinh mệnh nữ thần ôn nhu mở miệng nói hắn muốn thu được biển sâu ma kinh vương hồn hoàn nhiều nhất chín mươi cấp liền muốn nắm giữ chuẩn thần cấp chiến l ự c có chút khó khăn a hủy diệt c h i thần nghe được thê tử đáp lại nói tiểu lục chúng ta phải tin tưởng hắn thân là chúng ta hai đại thần vương truyền thường ư ờ i nếu là chín mươi cấp lúc giết không chết biển sâu ma kinh vương cái kia khó tránh khỏi có chút kém cỏi sinh m đứa bé tiêu cựu u ngao vũ hồn rất mạnh lại thêm ta thần bàn cho sinh mệnh cổ tụ h vũ hồn cùng siêu thần khí có lẽ hơn tám mươi cấp liền có thể nắm giữ đánh g i ế t biển sâu ma kinh vương thực lực ngay vậy hủy diệt chi thần khẽ cười nói không tệ còn có ta hủy diệt q u â n trượng hai cái siêu thần khí nơi tay nếu là hắn chín mươi cấp lúc g i ế t không chết biển sâu ma kinh vương vậy ta liền t i ể u tử ngươi thì thế nào chẳng lẽ không chuyển cho hắn hủy diệt thần vị sinh mệnh nữ thần cười nhẹ nhàng mà hỏi n g ạ h ta liền giúp hắn một chút hủy diệt chi thần ánh mắt kiên định đạo đứa bé kia thế nhưng là chuyển thừa chúng ta thần vị hy vọng vì cùng ng đúng lúc này một đạo m ê n mông khí tức xuất hiện ở bên ngoài hủy diệt c h i thần cùng sinh mệnh nữ thần nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại phát hiện chính là một đạo cũng không quen thuộc thân ảnh màu xanh lam đến hải thần hắn sao lại tới đây hải thần thành thần thời gian không dài so với hủy diệt c h i thần cùng sinh mệnh nữ thần kinh nghiệm năm tháng dài đằng đắng căn bản không đáng giá nhắc tới bọn hắn cùng hải thần cơ bản cũng là sơ g a o lời nói rơi xuống một thanh âm từ cung điện ngoài chuyển tới hủy diệt thần vương sinh mệnh thần vương hải thần cầu kiến có thể hay không vào điện trò chuyện với nhau hải thần nhìn xem trước mắt màu tím đen tòa thành trong lòng có lửa dẫn bốc lên nhưng vẫn là đè áp xuống trên mặt còn gạt ra nụ cười thân thiện vào đi hủy diệt chi thần âm thanh từ bên trong lâu đài chuyên r a tại hải thần bên thai vang lên nghe được thanh âm này hải thần ánh mắt khẽ nhúc đích sau đó thân ảnh l ó ỡ i lên trực tiếp đi tới trong cung điện sau thấy được phía trước hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh nữ thần hủy diệt chi thần lên tiếng hỏi hải thần ngươi tìm chúng ta có chuyện gì hải thần đáp lại nói hủy diệt ngươi mới vừa rồi là đi một chiến đấu la đại lục hải vừa ca không thể hủy diệt chi thần đầu l ô nhất g mày n ư ớ n g m h thời ư ư thế nào, n g hải thần là từ đấu la đại lục phi thăng thần từ la có chút không biết thế nào nói hắn thật đúng là không biết lăng dạ giết chết mười vạn năm ma hồn đại bạch sa cùng hải thần có liên quan nhưng hủy diệt c h i thần cũng không như thế nào để ý một đầu mười vạn năm hồn thú thôi hải thần còn dám để cho hắn bồi một đầu hay sao cái tiêu mười vạn năm ma hồn đại bạch sa lão phu chuyển thừa người không biết là hải thần đạo bảo hộ đạo hồn thú người không biết không tội ngươi cũng đừng cùng hắn một đứa bé so đo nghe vậy hải thần gật gật đầu cười nói đây là tự nhiên bất quá cái tiêu biển sâu ma k ì n h vương là ta lưu cho chuyển thừa người đệ bác hảo nghe nói như thế hủy diệt c h i thần lập tức hiểu rồi hải thần tới thăm mục đích thực sự sinh mệnh nữ thần cũng là đôi mắt đẹp nhữ lại không biết suy nghĩ cái gì hủy diệt tri thần ngữ khí bình tĩ nói hải thần lời này liền nói cười. đầu kia biển s â u ma k ì n h vương cũng không phải hải thần đạo bảo hộ đạo hồn thú hơn nữa nó cũng không phải ngươi chăn nuôi nếu là không coi nhớ kỹ trước kia ngươi còn cùng biển s â u ma k ì n h vương tranh đoạt lấy hải thần chi vị nói là cựu địch đều không đủ hải thần vội và nói g n nhưng năm đó ta lưu biển s â u ma k ì n h vương một mạng liền có ma luyện chuyển thừa người ý nghĩ bằng không đã sớm giết chết nó hủy diệt c h i thần sắc mặt không thay đổi hải thần không thể nói như thế đầu kia biển s â u ma k ì n h vương nếu là vật vô chủ vậy thì hẳn là trước tiên đến trước được nếu như lão phu chuyển thừa người trước giết chết dĩ nhiên chính là hắn sao có thể nói là ngươi thì sao hắn ý tứ rất rõ ràng hải thần cũng biết rõ hôm nay là nếu không thì trở về biển sâu ma kinh vương không thể làm gì khác hơn là nói đã như vậy hy vọng chờ ta tìm được truyền thường người có thể để cho bọn hắn cạnh tranh công b ì n h tự nhiên hủy d i ệ t c h i thần nhàn nhạt gật đầu cáo tử hải thần chắp tay một cái sau đó thân ảnh lõe lên liền biến mất ở trong cung điện sau một khắc hải thần xuất hiện ở tòa này bên ngoài lâu đài bây giờ l ử a dẫn bốc lên thầm nghĩ hôm nay là thua thiệt đến nhà bà ngoại đầu tiên là bảo hộ đảo hồn thú bị giết ta bán hủy diện một bộ mặt n h ị bây giờ liền biển sâu ma kinh vương cũng mất ta mẹ nó vẫn phải nhịt Chương Hai、năm d tại hai năm này kỹ cựu nửa g thời điểm lam giả cố ý phân ra đại lượng dùng thời gian tu luyện đem hắn vùi đầu vào đối với tự sáng tạo hồn kỹ nghiên cứu cùng với đối tượng thân cảnh giới củng cố bên trong trước đây hồn lực tăng lên tốc độ quá nhanh nhất là từ hồn tông tấn thăng đến hồn vương giai đoạn này Hồn hoán 2 cấp theo ă n lên, g t ầ n ban thưởng mang tới 3 cấp để thắng, 2 khối long vương hồn cốt lại cho cấp 4 trợ lực, cộng lại tổng cộng khoảng trường nhiều.、Điều、này thảo tới cốt trợ t khối cho h gì lại lại Điều cấp cấp lực, cấp có đề đâu. vị ý lý thuyết tại hồn tông giai đoạn này lăng dạ vẹn vẹn dựa vào chính mình tu luyện vẹn vẹn tăng lên một cấp hồn lực không hề nghi ngờ loại tình huống này là cực kỳ không ổn sẽ khiến hồn lực phù phiếm nếu như không thể kịp thời tiến hành củng cố thậm chí còn có thể ảnh hưởng căn cơ chiến l ư c thậm chí là tương lai tu luyện nhưng kể cả như thế tại lăng dạ phân ra thời gian củng cố hồn lực nghiên cứu tự sáng tạo hồn kỹ hơn nữa còn chịu đến cực hạn vũ hồn tu luyện chậm chạp cái này một hạn chế tình huống phía dưới hắn vẫn như cũ tăng lên cấp năm hồn lực mà lại là tại hơn hai tháng trước liền đã đạt đến sáu mươi cấp chuẩn hồn đế tại hồn vương giai đoạn tốc độ tu luyện như vậy so với những cái tia thiên tài còn nhanh hơn không thiếu bởi vậy có thể thấy được l a n giả thiên phú mạnh tốc độ tu luyện nhanh cho dù là những cái tia tiên tiên mãn hồn lực thiên tài ở trước mặt hắn cũng là xa xa không bằng chiến lực tự nhiên cũng là nước lên thì t h u y lên lam giả mặc dù chưa thu hoạch đệ lục hồn hoàn nhưng hắn tự tin chính mình đánh bại bảy mươi chín cấp đỉnh tiêm hồn thánh Toàn l ự của phát thậm chí có thể cùng h ồ n đ ấ u l a b à y ra một phen chin ế Trừ c á i đó r a t r ư ớ c đ â y m a h ồ n đại b ạ c h s a quần bạo r a c á i kia sáu khối vạn năm h ố t bây giờ c ũ n g đều đã bị đều h ấ p thu l ắ n g dạ c ù n g ra r a l n g q u ầ n c á i kia hai khối h ồ n c ố t t r o n g đó năm vạn năm tân t h ể cốt bị l n g q u ầ n tự mình h ấ p thu mà khối kêu bài vạn năm k a n h tay phải cốt nhưng là bị l n g phong h ấ p thu l n g q u ầ n đ ã c ó c á n h tay phải h ồ n cốt, đây là l ắ n g dạ mâu thân cung ọ c t i ề n c h ủ động đưa r a để cho lắm phong hộp thu bất quá lắm giặc c n g bạo đàm ngày sau nhất định sẽ cho mâu thân lấy được một khối tốt hơn hộp thu hộp sau đó lăng cùng tăng lên tới chín mươi bảy cấp đỉnh p h o n g năm vạn năm hồn cốt tẩn chứa năng lượng không đủ để để cho ở vào đỉnh phong đấu la cảnh giới hắn đột phá nguyên một cấp nhất là lăng cùng đã là chín mươi bảy cấp đỉnh phong đấu la muốn lại để thăng nhất cấp độ khó vượt quá tưởng tượng mà phụ thân lăng phong hấp thu bảy vạn năm hồn cốt sau đó nhưng là tăng lên gần tới hai cấp hồn lực thành công đột phá đến tám mươi ba cấp đỉnh phong độc cô b á t hấp thu bốn vạn năm đùi phải hồn cốt tăng lên tới chín mươi ba cấp đỉnh p h o n g mà cái kia sáu vạn năm đầu hồn cốt thì giao cho cháu gái bảo bối của hắn độc cô nhạn hấp thu đến nội dương vô địch chính hắn hấp thu đạt được hai khối hồn cốt m ộ tại khối v n năm, một k h ố vạn năm còn m có ộ trong khối 3 vạn năm thị huyết quần hóa chi vạn năm quần cụ p đ vũ hồn i h điện lăng dạ thánh tử đại điện bên trong hắn ngồi xếp bằng trên đất bên trên sau lưng cái k i a cựu u ngao vũ hồn chậm rãi hiện lên cựu u ngao vũ hồn cái k i a khổng lồ thân thể nâng g lên thật cao uy nghiêm đầu người chín đầu cuối cùng chiều dài đầu dòng cái đôi u lấy một loại vô cùng bá đạo tư thái trên không trung tùy ý của vũ mang theo từng trận m á n h liệt kỳ phong hắn tán phát huy thế cực kỳ cường hãn hai năm dưới cái này tự sáng tạo hồn hữu kỹ trung quy là sắp hoàn thành l a g dạ tâm niệm hơi động một chút cựu u ngao chín cái đôi tản mát ra chín đạo đen như mực tia sáng quan mang này ngưng kết trở thành hư ảnh cấp tốc du tẩu đồng chín đầu hắc long tản ra vô cùng khí thế cường hãn bay lượn trên không trùng tốc độ thật nhanh nếu là bây giờ có địch nhân ở phía trước tất nhiên có thể cấp tốc đem hắn một mực gò bó lăng dạ nhìn chăm chú cái kia chín đầu hắc long ánh mắt bên trong để lộ ra vẻ hài lòng cái này tự sáng tạo hồn kỹ đã cơ bản hoàn thành hắn đem hắn mệnh danh là cựu l o n g tù thiên thuật lấy từ chín đầu cuối cùng chiều dài l o n g đầu cái đôi u cùng với tù địch gò bó chi năng hồn kỹ tên rất lớn nhưng lăng dạ vẫn là lấy không hắn cũng bởi vì cái này cựu lòng tù thiên thuật nghe soái bức cách a o sau đó lăng dạ tâm niệm k h a động cái kia chín đầu hắc long hư ảnh trong nháy mắt biến m ấ tia vô vô tung vô ảnh. Ngay tay sáng trợn trợn hiện một cái hoàn toàn mới h ồ n kỹ ngay tại trong tay của hắn hiện ra mà ra đây là một cái tản ra u、UH、hát sắc quang mang viên cầu viên cầu nội bộ ẩn chứa hủy diệt chi lực lấy một loại vô tự hình thức điên cuồng lưu động phản phất muốn tàn phá bừa bãi mà ra ở trong tay của hắn từng cỗ xôi trào mánh liệt hủy diệt trí lực không ngừng mà phun ra ngoài giống như dòng lũ tràn vào trong cái này tối tăm viên cầu tại này cổ mênh mông sức mạnh kéo dài con chú viên cầu lộ ra càng cuồng bạo tựa như lúc nào cũng có thể nổ tung lên phóng xuất ra vô tận hủy diệt năng lượng nhưng theo hồn lực liên tục không ngừng d ớ t vào cái này tối t ă m viên cầu vậy mà như kỳ tích mà ổn định lại cái kia nguyên bản tùy ý tán loạn hủy diệt chi lực cũng bắt đầu trở nên đâu vào đấy có quy luật nhất định mà theo hủy diệt dạ sẻn gẳng cũng cơ bản hoàn thành chỉ kém thực chiến thi triển một phen để cho hủy diệt chi thần đánh giá một chút cấp ở lăng dạ nhìn không chớp mắt trong tay tối t ă m viên cầu k h ỏ miệng hơi hơi dâng lên trong mắt lập lọe tự tin cùng mong đợi t i sáng hai đại tự sáng tạo hồn kỹ đều đã hoàn thành hắn tin tưởng chắc chắn có thể hoàn thành hủy diệt hai cái này tự sáng tạo h ồ n kỹ thậm chí so với bình thường vạn n ă m hồn kỹ mạnh hơn không thiếu đúng lúc này bên ngoài đại điện đột nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân vội vã một cái thị vệ vội vàng chạy đến quỳ một chân trên đất nói thánh tử đại nhân bắt cung phụng tìm ngài chưa hề nói có chuyện gì ra ra t ì m ta nghe vậy l a n g dạ đầu lông mày n h ư ớ n g một chút thu hồi ngưng kết hình thành hủy diệt giả s ẹ n gẳng đứng dậy liền hướng bên ngoài đại điện đi đến l a n g dạ rất mau tới đến cung phụng điện, đi vào lang ở chỗ này chỗ ở vị trí chỉ thấy lăng quần trên mặt mang nụ cười bên cạnh còn ngồi một cái thân hình khôi ngô nam tử chính là kim n g c đấu la nhị ra, ra. Tiểu dạ, tới ngồi. Kim dạ, ạ n c đấu la mang t h e o ý c ư ờ i đưa ư tay chỉ h ớ n g bảy ê n cạnh chỗ ngồi chỗ ra r mươi ta là có c h u bốn gì sinh linh chi kim nguyên thạch thủy diệt cùng sinh mệnh kinh ngạc chương bảy mươi bốn sinh linh chi kim nguyên thạch thủy diệt cùng sinh mệnh kinh ngạc cơ duyên gì nghe nói như thế lăng dạ trong lòng tỏa ra hiếu kỳ tràn đầy mong đợi hỏi kim ngạc đấu la cũng không trực tiếp đưa ra trả lời mà là mặt nợ nụ cười nói sau khi nuốt địa long kim qua l ã o phu tuy nói không thể trực tiếp đột phá tới 99 c ấ p hồ lực nhưng thực lực bản thân quả thực tăng cường không thiếu mấu chốt nhất chính là hoàng kim ngạc vương vũ hồn hoàng kim huyết mạch trở nên càng cường đại nếu như nói l ã o phu trước đây tuyệt đối không thể đột phá 99 c ấ p hồ lực như vậy hiện tại đã có đột phá hy vọng đây là từ đầu đến một v ư ợ t qua nó trọng yếu tính chất không cần nói cũng biết nói đến chỗ này kim ngạc đấu la thần sắt trong nháy mắt trở nên mừng rỡ không thôi lấy thực lực cùng địa vị của hắn cho tới nay theo đuổi đơn giản là đột phá 99 c ấ p trở thành tuyệt thế đấu la từ đó có thể nhìn trộm kia nhân g i a n cực hạn cảnh giới mà lăng dạ tặng cho hắn tiên thảo địa long kim qua vừa vì hắn mang đến cái này hy vọng thì ra là thế cái kia thực sự chúc mừng nhị ca lại có hy vọng đột phá 99 c ấ p trở thành tuyệt thế đấu la lăng cùng cười lớn chúc mừng đạo chúc mừng nhị ra ra lăng dạ cũng vội vàng đi theo chúc mừng đạo kim nạc đấu la mang theo nụ cười ôn hòa con mắt chăm chú nhìn chằm chằm lăng dạ nói lúc trước ta mặc dù cũng tặng cho ngươi một khối tám vạn năm hối cốt nhưng cùng cái này có thể để cho ta có hy vọng dòm ngó nhân dân cực hạn đ i ệ long kim qua so sánh, lại là xa xa không bằng. Bởi vậy hơn một năm nay đến nay ta một mực tại đại lục hải vực ở giữa du lịch khắp nơi tìm kiếm thích hợp cơ duyên tới hồi báo ngươi lần này ân tình vì thế vận khí coi như không tệ một tháng phía trước ở đó xa xôi hải vực chỗ sâu tìm được làm ta hài lòng bảo vật nghe xong kim ngạc đấu la mấy lời nói l a g dạ vội vàng đáp lại nói nhị ra ra trước đây không phải đã nói xong sao ngài dùng tám vạn năm hồn cốt tới trao đổi địa long kim qua giữa chúng ta không có người nào thua t h i ệ t hay một t u y ế t này không thể nói như vậy kim ngạc đấu la nói tiếp trước tiên không đề cập tới lao phu đã nắm giữ cánh tay phải hồn cốt cho dù lại lần nữa hấp thu một khối tám vạn năm hồn cốt cũng tuyệt không hy vọng đột phá chín mươi chín cấp trở thành tuyệt thế đấu la đối với ta mà nói địa long kim qua giá trị vượt xa một khối tám vạn năm h ồ n cốt tiếng nói vừa ra kim nạc g đấu la chầm rãi rôi ra một cái tay chỉ thấy trên tay c h ố n g rông xuất hiện một khối đường kính đạt một m mở kỳ dị k h o a n thạch một cố vô cùng đậm đà sinh mệnh khí tức trong nháy mắt tản ra đây là lăng dạ bén nhạy cảm giác được cái này kinh người sinh mệnh khí tức đôi mắt trợn co vào trong lòng cấp tốc đoán được một loại khả năng chẳng lẽ đây là sinh linh chi kim nguyên thạch tản mắt ra đậm đà như vậy sinh mệnh khí tức lăng dạ trước tiên liền nghĩ đến sinh linh c h i kim nhưng trước mắt khối này đường kính một e m m ở khoáng thạch rõ ràng không phải lúc này mới có suy đoán như vậy thật mạnh sinh mệnh khí tức một bên lăng c u ồ n g cũng là nhịn không được lên tiếng kinh hô hắn trong lúc hô hấp đều có sinh mệnh khí tức tràn vào thể nội chỉ cảm thấy toàn thân một hồi thư sướng nhị ca cuối cùng là cái gì khoáng thạch như thế nào tản mát ra đậm đạ như vậy sinh mệnh khí tức đơn giản so với cái k i a cực phẩm thảo dược còn kinh người hơn lăng c u ồ n g đầy cói lòng t o mò hỏi kim nạc đấu la mịt cười trong thần sắc mang theo một tia đắc ý trầm g i i nói đây là biện sâu bị bi khoáng ta đem hắn mệnh danh là sinh mệnh nguyên tinh. Nó lăng cùng trô sâu h cái cái nhưng i trải địa, u là vì này bảo vật cảm thấy kinh ngạc hắn là thế nào cũng không nghĩ đến một khối khoáng thạch còn có thể ẩn chứa đậm đà sinh mệnh chi lực thực sự là tiểu đao kéo cái mông mở cho hắn mắt lăng dạ thần sắc nghiêm túc mở miệng nói nhị ra ra bảo vật chân quý như vậy ngài có thể tìm được thật sự là làm cho người sợ hay tham phục kim nạc g đấu la nhẹ nhàng gật đầu nói cái này cũng là ta d ư ớ i cơ duyên xào hợp tại chỗ kia hải vực tìm được lúc đó vì đạt được nó thế nhưng là phí hết ta không ít công phu lăng cùng t o mò hỏi nhị ca cái này sinh mệnh nguyên tinh cụ thể có gì chỗ thần kỳ kim nạc g đấu la giải thích nói nó có thể quần quận không ngừng phóng thích sinh mệnh năng lượng thời gian dài tại cái này sinh mệnh nguyên tinh bên cạnh tu luyện có thể tư dưỡng linh hồn tăng cường thể phách lăng dạ trầm tư phúc chốc nói nhị ra ra như thế bảo vật ngài vẫn là mình giữ đi ta nhận lấy thì ngại kim nạc đấu la nghiêm sắc mặt nói tiểu dạ ngươi chớ có chối tử nếu không có ngư địa long kim qua lão phu nào có đột phá hy vọng hơn nữa cái này sinh mệnh nguyên tình tại ta mà nói tác dụng cũng không tính lớn trong tay ngươi mới có thể phát huy tác dụng lớn hơn lăng dạ còn muốn nói tiếp thứ gì lại bị kim ngạc đấu la đánh gãy t ố t chớ có đầy nước thoát ngươi lại nhận lấy sau này nhất định phải thật tốt lợi dụng chớ có phụ lòng bảo vật này lăng dạ gặp kim ngạc đấu la thái độ kiên quyết liền không chối từ nữa t r ì n h trọng nói nhị ra ra yên tâm ta nhất định sẽ không cố phụ kỳ vọng của ngài ba người nhìn nhau nợ nụ cười sau đó kim ngạc đấu la lại cùng lăng c ù n cùng lăng dạ nói chuyện với nhau một hồi lúc này mới đứng dậy rời đi tiểu gia hỏa vận khí của ngươi rất không tệ vậy mà lấy được một khối sinh linh chi kim nguyên thạch đúng lúc này một thanh âm tại trong lăng dạ tinh thần chi hải vang lên sau một khắc một đạo ưu tử sắc thân ảnh xuất hiện trong đó chính là hủy diệt chi thần thần n i ệ m hóa thân lăng dạ đã có hai năm dưới chưa thấy q u a hắn trong lúc nhất thời còn có chút kinh ngạc cái này vẫn chưa xong ngay sau đó lại là một đạo thân ảnh màu xanh lục trống rông xuất hiện nàng dáng người h i ể u điệu mỹ lệ làm rung động lòng người trên mặt mang ôn l u ý cười ngươi tốt tiểu gia hỏa ta là sinh mệnh nữ thần ngươi có thể gọi ta sinh mệnh tỷ tỷ dịu dàng âm thanh âm thai vang lên sinh mệnh nữ thần cười nh l a g dạ thần sắc kinh ngạc nhưng vẫn là liền vội vàng cười đáp lại nói sinh mệnh tỷ tỷ tốt hủy d i ệ t đại nhân đã lâu không gặp bất quá các ngươi như thế nào xuất hiện ở ta tinh thần c h i hại bên trong hủy d i ệ t c h i thần cười nói t h ầ n giới một ngày phàm giới một năm đối với ta mà nói chỉ qua hai ngày rưỡi cái này có thể xa xa không tính là lâu nói xong hãng tự tay chỉ hướng bên cạnh sinh mệnh nữ thần giới thiệu một lần nữa đây là thê tử của ta sinh mệnh nữ thần cũng là thần giới ngũ đại thần vương ngươi là truyền nhân của ta cũng coi như là đệ tử của ta có thể gọi chúng ta sư phụ cùng sư nương ngay vậy lam dạ vừa muốn mượm sinh mệnh nữ thần thì cho hủy diệt c h i thần một quyền c á o giận nói gọi sư nương không phải lộ ra ta già sao đều nói để cho hắn gọi ta là tỷ tỷ khu khu tiểu lục ngươi dạng này để cho ta thật mất mặt ta ân sinh mệnh nữ thần đôi mắt đẹp chừng một cái hủy diệt c h i thần lập tức liền ngậm miệng lại một bộ thê quản nghiêm bộ dáng sau đó nàng quay đầu nhìn về phía lăng dạng ấm giọng cười nói tiểu gia hỏa ngươi thật đúng là may mắn a ngươi lấy được k hối kia khó thạch kỳ thực là sinh linh chi kim ngân thạch đó là một loại vô cùng to lớn sinh mệnh lực ngưng kết cùng một chỗ đi qua ngàn vạn năm mới thai n g n mà thành thiên địa chi bảo hủy diệt tam khảo hoàn thành thần ban cho thứ hai võ hồn chương bảy mươi năm hủy diệt tam khảo hoàn thành thần ban cho thứ hai võ hồn sinh linh chi kim nguyên thạch l a g dạ ra vẻ nghi ngờ hỏi n g h e xong sinh mệnh nữ thần g i ả n g thuật trên mặt hiện lên khiếp sợ không tôi thần sắc vô cùng to lớn sinh mệnh chi lực ngưng kết cùng một chỗ tại trải qua ngàn vạn năm thai n é n mà ra thiên địa trì bảo sao khối kêu phát ra sinh mệnh khí tức hòm thạch vậy mà chân quý như vậy không tệ sinh mệnh nữ thần khẽ gật đầu n ư ờ i nói tiểu gia hỏa khối nguyên thạch này tỷ tỷ có thể giúp ngươi tinh luyện thành một khối sinh linh chi kim lam dạ hai mắt tỏa sáng thật sự sinh linh chi kim nguyên thạch không giống với sinh linh chi kim đây nhất định là cái sau không thể nghi ngờ sẽ đối với trợ giúp của hắn càng lớn hủy diệt chi thần tiếp lời đầu nói tiểu gia hỏa ngươi hoàn thành hủy diệt tam khảo sau ngươi sinh mệnh t ỷ t ỷ không chỉ biết cho ngươi tinh luyện sinh linh chi kim còn có khắc kinh hỷ thần khảo ban thưởng nhất định sẽ làm cho ngươi hài lòng để cho ta nhìn một chút ngươi tự sáng tạo hồn kỹ a l a n g dạng nghe trong lòng tràn đầy trờ mong lúc này mở miệng nói sư phụ vậy ta đang thi triển một phen hai cái tự sáng tạo hồn kỹ ngài và sư nương tại trong ta tinh thần chi hải có thể nhìn đến a đương nhiên hủy diệt chi thần gật gật đầu sinh mệnh nữ thần nhưng là nói tiểu dạng n g ư ơ i không ngoan á đều nói phải gọi tỷ tỷ của ta Ngạch, sinh mệnh tỷ tỷ sau khi nói xong lăng dạ tinh thần thể một hồi hư hảo biến mất ở trong tinh thần c h i hải tiểu dạng như thế nào lăng cùng gặp lăng dạ mở hai mắt ra lập tức lên tiếng hỏi lăng dạ cười nói hủy d i ệ t sư phụ cùng sinh mệnh sư nương chính là thần n i ệ m hóa thân còn tại trong ta tinh thần c h i hải bây giờ muốn nhìn ta thi triển tự sáng tạo h ồ n kỹ ước định một chút vậy thì nhanh lên bắt đầu đi đừng để hai vị đại nhân trở lấy lăng cùng vội vàng nói đối với thần linh t u y ệ t đại bộ phận người đều có một loại lòng kính sợ chớ đừng nói chi là tại trong thần linh cũng là cao cao tại thượng thần vương lăng cùng cũng không ngoại lệ thậm chí tại được chứng kiến hủy diệt chi thần thân nhiệm t h i ệ n tay nắm b i ể n sâu ma kình vương sau hắn lòng kính sợ so khác hồn sư còn muốn càng mạnh hơn ra ra vậy ta cũng sẽ không k h á c h khí ngươi nhớ kỹ phòng ngự lăng dạ cái k i ế anh tuấn trên mặt hiện lên một nụ cười lộ ra hai hàm răng trắng cười nói ân có ý tứ gì ngay vậy lăng cùng thần sắc s ứ n g sở có chút nghi ngờ hỏi lăng dạ giả giải thích nói ra ra a thì triển tự sáng tạo hồn kỹ dù sao cũng phải có cái đối tượng à ở đây chỉ có hai người chúng ta đương nhiên phải nhờ vào ngươi ý của ngươi là ngươi phải dùng tự sáng tạo hồn kỹ công kích ra ra ngươi lăng còn g dùng ngón tay chỉ mình khó có thể tin đạo ân lăng dạ trọng trọng gật đầu ra ra thế nhưng là chín mươi bảy cấp đ ỉ n h phong đấu la ta tự sáng tạo hồn kỹ chắc chắn không đả thương được ngài lăng còn g nghe nói như thế trên mặt lộ ra vẻ t ư ơ i cười đại ý vỗ n g ự c nói đó là không phải ta thổi phóng nhãn toàn bộ đại lục đều không mấy người là đối thủ của ta sau đó lăng dạ trực tiếp phóng xuất ra cựu u n a vũ hồn tản mát ra một cỗ cực kỳ hung hãn tràn ngập h ủ diệt cùng bạo ngược khí tức ra, ra ngươi chuẩn bị xong chưa ta cái này thứ nhất tự sáng tạo hồn kỹ tên là cựu long tù thiên thuật nắm giữ tu địch gò bó chi năng đến đây đi lăng quần cùng vang một tiếng phóng xuất ra huyết ma quần hùng vũ hồn chín mươi bảy cấp đỉnh phong khí thế khủng bố triển lộ không bỏ sót làm cho người nhìn mà phát khiếp hảo lăng dạ tâm niệm khé động cựu u ngao chín đầu cuối cùng chiều dài long đầu cái đôi tản mắt ra chín đạo đen như mực tia sáng quan g mang này ngưng kết trở thành hư ảnh cấp tốc du tẩu đồng thời viễn hóa thành chín đầu hắt long mang theo làm cho người sợ hãi kinh khủng hung y gạo thét bay ra chín đầu hắt long tản ra vô cùng khí thế cường hãn tốc độ thật nhanh trong chấp mắt liền đi đến lăng nếu là khống chế loại hồn kỹ lăng cùng đương nhiên sẽ không đứng bất động hắn thân ảnh lóe lên liền tại chỗ biến mất lấy đồng dạng hồn thánh tốc độ nhanh trong né tránh ở trong đại điện xê dịch nhưng chín đầu hắc long hư ảnh theo sát mà tới tốc độ cực nhanh từ bất đồng góc độ vây tới lăng cùng duy trì lấy đồng dạng hồn thánh tốc độ chỉ có thể vội vàng t r á n h né nhưng chín đầu hắc long hư ả n h há lại là tốt như vậy nhiều bất quá thời gian hai hơi thở từng cái hắc long hư ảnh liền đem lăng cùng cho cô lấy chín đầu hắc long tựa như từng cái x i ề n xích lại giống một cái lao tù đem hắn cho trói buộc chặt không tệ cái này khống chế hiệu quả rất mạnh lăng cùng n ế m thử lấy hồn t h á n h sức mạnh tránh thoát gò bó phát hiện trong thời gian ngắn căn bản là không tránh thoát cả người đều bị vững vàng trói buộc lại cuối cùng vẫn là tăng lên tới hồn đấu la cấp bậc sức mạnh lúc này mới tuần tự đem chín đầu hắc long hư ảnh kéo đức lăng dạ thấy mình cựu l o n g tù thiên thuật khống chế hiệu quả rất không tệ ánh mắt bên trong cũng là để lộ ra vẻ hài lòng ra ra thử lại lần nữa ta hủy diệt dạ xẻ đắng lăng dạ trầm giọng quất lên sau đó hắn dội ra một tay nắm đem thể nội hồn lực lần nữa ngưng tụ từng cỗ sôi chảo mánh liệt hủy diệt trí lực không ngừng mà phun ra ngoài trong má ngay tại trong tay của hắn hiện ra mà ra đây là một cái tản r a h、UH、u hát sắc quang mang viên cầu viên cầu nội bộ ẩn chứa cực mạnh hủy diệt chi lực lộ ra cồn g bạo vô cùng nhưng lại không nói ra được ổn định một c â dọa người uy áp tràn ngập b ố n phía không khí giống như là đều ngưng trệ viên này tối tăm viên cầu chừng một em ở phương viên tản ra vô tận hủy diệt khí thức nhưng tạo thành cực kỳ cấp tốc trong khoảnh khắc liền n g ư n g kết hình thành uy lực cực lớn đồng thời phóng thích còn nhanh ra ra tiếp hảo lăng dạ hét lớn một tiếng thân ảnh l o ạ lên trong nháy mắt đi tới lăng cùng trước người bàn tay đầy hủy diệt dạ xẻn gẳng n a n g tàng oành ra ầm nổ van g nặng nề như sấm lan g cùng trực tiếp bị đánh bay ngược ra ngoài phình một tiếng đập vào đại điện trên vách tường ta khinh thường chỉ vận dụng có thể so với hồn thánh sức mạnh lan g cùng ổn định thân hình trên thân cũng không có bất luận cái gì vết thương nhưng có vẻ hơi chật vật rõ ràng là đánh giá thấp cái này hủy diệt dạ s ẻ n gàng uy lực tiểu dạng ngươi thật đúng là quá hiếu thuận vì đối phó r a ra ta lại còn phát động hồn cốt kỹ năng không gian khiêu dược lan g cùng tức giận nói vừa mới lăng dạ là phát động chân trái hồn cốt kỹ năng không gian k i ê u dược lúc này mới thuấn di đi tới g a ra trước người cho hắn đón đầu nhất kích hhh lăng dạ cười hhh t、so、ngay vậy lam dạ trên mặt hiện lên vui mừng đây coi như là niềm vui ngoài ý mớn sau một khắc chỉ nghe hủy diệt chi thần nói phát thường cho hồn hoàn niên hạn đề tháng sáu nghìn năm hủy diệt thần vị lực tương tác tăng thêm 15% cùng với thần ban cho thứ hai vũ hồn sinh mệnh cổ thụ đằng sau những lời này là một cái ôn luyện giọng nữ rõ ràng là sinh mệnh nữ thần chương 76, s i n h mệnh cổ thụ võ hồn hủy diệt tứ khảo chương 76, s i n h mệnh cổ thụ võ hồn hủy diệt tứ khảo hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh nữ thần âm thanh tuần tự vang lên thần ban cho thứ hai vũ hồn cái kia thần bí cơ duyên lại là trực tiếp ban cho một cái vũ hồn hơn nữa tăng lên hồn hoàn niên hạn cũng từ ba nghìn lớn tuổi lên tới sáu nghìn năm trực tiếp gấp đội cứ như vậy ta thứ hai hồn hoàn liền có thể tăng lên vạn năm hồn hoàn đệ nhất hồn hoàn niên hạn đạt đến chín bảy trăm n ă m phía trước hai cái hồn kỹ uy lực nhất định có thể để t h ă n g rất nhiều sau khi ngay xong l a n g dạ thần sắc mừng rỡ không thôi cái này hủy diện tam khảo ban thưởng q u á phong phú vượt qua hắn tưởng tượng phong phú sau đó trên trán hắn hủy d i ệ t quyền trợ ư n g ấ n ký đ ỗ n g nhiên bắn ra một hồi ư u t ử sắc thần quang ngay sau đó l a n g dạ kiểu u nao g vũ hồn tự động cụ thể trên thân còn c u ố năm cái hồn hoàn hai tím ba đen tản mát ra hung hãn vô cùng khí t ứ c trong đó hai cái, màu tím, ngàn năm hồn hoàn, cái biến thành màu tím sậm trong đó còn sen lẫn một màn màu đen một cái khác mai trực tiếp biến thành màu đen vạn năm hồn hoàn Mà ngay sau đó một cỗ nhu hòa thần lực buông xuống tàn mát ra nồng đậm đến cực điểm sinh mệnh khí thức lục xác quang mang chiếu sáng đại điện lam giả kiểu lưu ngao vũ hồn tại này cổ nhu hòa thần lực trấn an biến mất cực kỳ hung hãn khí tức cũng không có tin tức biến mất đây chính là sinh mệnh tỷ tỷ thần lực sao thật thoải mái a l a n g i ạ chìm đắm trong trong cỗ này thoải mái dễ chịu sinh mệnh thần lực chỉ cảm thấy toàn thân mỗi một cái tế bào đều đang nhảy cân hoan hô không bao lâu cái k i a lục sắc quang mang chậm rãi hội tụ tại sao lưng lăng dạ dần dần lương thực một gốc tản ra mạnh mẽ sinh cơ sinh mệnh cổ thụ hư ảnh hiện ra mà ra đây chính là sinh mệnh cổ thụ sao Sinh Sinh sinh suốt thái giống đại trời, tươi biếp mỗi mệnh thần vương thần ban cho vũ hồn.、Sinh、mệnh hồn, hình như tán xanh như nắp, xanh cành tầng tầng lớp lớp, đan dẹp ra một mảnh sinh cơ bừng bừng cành tượng mỗi một mảnh vóng ánh trong cho thụ thụ che một một một vũ vũ cơ gốc ra cổ cây cây kỳ lá lá đều lớp lớp, dẹp l a g dạ nhắm mắt lại yên tĩnh cảm thụ cái này sinh mệnh cổ thụ vũ hồn không gian chung quanh đều bị cố này cường đại sinh mệnh khí tức trần đấy phản phất có thể để cho vạn vật khôi phục cây khô gặp mùa xuân quanh thân tản mát ra một hồi n u hòa thúy lục sắc quan mang tia sáng c h ỗ đến vô luận là thụ thương thân thể vẫn là mệnh mọi linh hồn đều có thể nhận được tẩm bổ cùng chữa trị sinh mệnh cổ thụ thân cảnh phản phất có được linh động ý thức có thể tự do mà mở rộng cùng vũ động chống cự công kích của địch nhân hoặc vì phe mình cung cấp phòng hộ trong chiến đấu sinh mệnh cổ thụ vũ hồn không chỉ có thể cho tự thân cường đại năng lực khôi phục còn có tăng cường đoàn thể thực lực tổng hợp đồng thời xem như một tôn thần vương ban tặng thần cấp vũ hồn sinh mệnh cổ thụ còn có nhất định năng lực công kích t ỷ như từ trên nhánh cây bắn ra ẩn chứa sinh mệnh năng lượng tia sáng đối với địch nhân tạo thành tổn thương đồng thời cũng có thể quấy nhiều lực lượng của đối phương cộng i u ồ n thậm chí về sau nói không chừng còn có thể tước đoạt địch nhân sinh mệnh đương nhiên l a n g dạ lập tức vừa mới thu được sinh mệnh cổ thụ vũ hồn n ắ m trong tay năng lực vẫn là lấy chữa trị cùng khôi phục thành chủ tăng thêm cùng công kích phương diện còn cần phải chờ khai phát k i u u ngao vũ hồn trường không cực hạn hủy diệt trí lực hung ác điên cuồng đến cực điểm chiến lực cực mạnh sinh mệnh cổ thụ vũ hồn, trưởng không cực hạn sinh mệnh chi lực nắm giữ chữa trị khôi phục tăng thêm các loại năng lực hai cái vũ hồn phân biệt trưởng không cực hạn hủy diệt cùng sinh mệnh chi lực hỗ trợ lẫn nhau nếu là có thể đem hai loại sức mạnh này d u n g hợp đây chẳng phải là sáng thế chi lực nghĩ đến đây l a n g dạ đôi mắt đột nhiên sáng lên bắn ra một vòng tình quang từ giờ trở đi cái này sinh mệnh cổ thụ chính là người thứ hai vũ hồn thật tốt tu luyện chớ có cô phụ chúng ta mong đợi sinh mệnh nữ thần âm thanh lại lần nữa truyền đến ôn hòa tràn ngập mong đợi tinh thần tri hại bên trong lam dạ vội vàng cung kính hành lễ đa tạ sinh mệnh tỷ tỷ thần ban cho vũ hồn Ta người sinh mệnh cổ thụ vũ hồn tạm thời không cần thu hoạch hồn hoàn thì tỷ sinh mệnh cựu khảo cũng liền không bố trí sinh mệnh nữ thần nụ cười sự hòa hợp nhìn xem lăng dạ đạo tốt l a n g dạ trọng trọng gật đầu sau một khắc hủy diệt đệ tứ kiểm tra thu được mười vạn năm đệ lục hồn hoàn ban thưởng cựu hữu ngao vũ hồn hồn hoàn niên hạn đề tháng sáu nghìn năm sinh mệnh nữ thần cười nói lời nói rơi xuống sinh mệnh nữ thần thần nghiệm hóa thân vừa cất bước liền đi ra lăng dạ tinh thần tri hải n à n g cái kia yêu kiểu dáng người xuất hiện tại trong đại điện tàn mát ra nhu hỏa thần bí tia sáng lăng dạ nhìn thấy trước người sinh mệnh nữ thần cung kính nói tạ đa tạ sinh mệnh tỷ tỷ ngay vậy lăng cuồng liền vội vàng không n g ờ i hành lễ nói tham kiến thần vương đại nhân không cần đa lễ sinh mệnh nữ thần lộ ra một nụ cười thân thiện sau đó chỉ thấy nàng hai tay nhẹ nhàng v ũ động một cố đậm đà sinh mệnh chi lực bao trùm khối kia sinh linh chi kim nguyên thạch bắt đầu tinh luyện lăng dạng ở một bên nhìn không c h ư ớ c mắt trong lòng tràn đầy trờ mong thời gian phảng phất tại giờ khắp này đ ứ n g im chỉ có cái k i a không ngừng lóe lên sinh mệnh k i a sáng tỏ rõ lấy cái này thần kỳ biến hóa cuối cùng tia sáng dần dần thu liễm một khối vô cùng tính thiết tản ra cường đại sinh mệnh khí tức sinh linh chi kim xuất hiện ở trước mắt sinh mệnh nữ thần mỉm cười đem hắn đưa cho l hấp thu khối này sinh linh chi kim ngươi sẽ có thu hoạch không nhỏ đúng n g ư ơ i bây giờ có sinh mệnh cổ thụ vũ hồn hấp thu sinh linh chi kim phương pháp cùng những người khác khác biệt trực tiếp dùng sinh mệnh cổ thụ hấp thu khối này sinh linh chi kim liền có thể l a g dạ hai tay tiếp nhận càng thụ được cẩn chứa trong đó sinh mệnh năng lượng vô cùng bàng bạc cùng nồng đậm lần nữa nói c ả m tạ đa tạ sinh mệnh tỉ tỉ ta nhớ k ỹ rồi đúng lúc này t hủy diệt chi thần âm thanh vang lên lần nữa tiểu gia hỏa có cái này sinh linh chi kim ngươi cần phải kế tiếp trong khảo nghiệm biểu hiện càng xuất sắc hơn lam dạ nặng n ề mà gật đầu ánh mắt kiên định hủy diệt sư phụ ngài yên tâm đi có cái này sinh linh chi kim cùng thần ban cho thứ hai vũ hồn chút tự tin này hắn vẫn phải có cố gắng tu luyện a hy vọng chúng ta lần sau gặp lại ngươi có thế để cho chúng ta hai mắt tỏa sáng sinh mệnh nữ thần ôn luyện cười nói sau đó nàng t h ầ n n i ệ m hóa thân hư không tiêu thất tại trong đại điện l n g dạ tinh thần chi h ả i bên trong hủy diệt chi thần t h ầ n n i ệ m hóa thân cũng không thấy bóng dáng cùng sinh mệnh nữ thần t h ầ n n i ệ m cùng nhau biến mất chương bảy mươi bảy kiểu u nao hư ảnh tái hiện sinh linh chi nhãn biến k i u u chương bảy mươi bảy k i u u nao hư ảnh tái hiện sinh linh chi nhãn biến k i u u Tại thần thần i s ngoài ra h ắ ngoài tinh thần chi hải n h k ô chỉ có có cơ hồ hơn h bất diệt năng lực, hơn nữa lực, c lục lúc bị thương cũng có thể chữa trị, cái ra, vũ hảo thân thể thương thể tự tại tự trị, động n bị y tăng thật lên n h ề u hắn lành Ngoài tự lực. ra hoặc vũ hạo tinh thần c h i hải sáng tạo ra một cái mới thế giới tinh thần quá trình này không chỉ có tăng cường hoặc vũ hạo năng lực cũng vì hắn thế giới tinh thần mang đến khả năng mới tính chất cho dù không có những chỗ tốt khác chỉ là nguyên tắc bên trong hoặc vũ hạo lấy được mấy loại này lăng dạ cũng sẽ không cảm thấy thất vọng mấy loại này chỗ tốt đã tốt vô cùng trừ cái đó ra tại lăng dạ nhận được hủy diện tam khảo ban thường sinh mệnh nữ thần ban cho sinh mệnh cổ thụ vũ hồn cùng với tinh luyện sinh linh chi kim lúc trong vũ hồn điện tất cả hồ sư cũng không có bất luận cái gì phát giác bao quát đại cung phụng thiên đạo lưu cùng nắm giữ la s á t thần t r u y ề n thừa giáo hoàng bị b ị đông hủy d i ệ t cùng sinh mệnh hai đại thần vương bọn hắn nếu là không muốn cho người phát giác đừng nói hai người bọn họ thần vương phía dưới cho dù là thần cấp một đều không có khả năng phát giác n ằ m trong một gian m ậ t thất dừng đêm khoanh chân ngồi dưới đất trong tay cầm sinh linh chi kim khối này sinh linh chi kim cũng không lớn tổng lượng cùng hoặc vũ hạo lấy được khối kia sinh linh chi kim kém không nhiều chỉ là hơi lớn bên trên một chút dùng sinh mệnh cổ thụ vũ hồn hấp thu sinh linh chi kim sao lam dạng ngh Dối dài, chạm đến sinh linh chi kim. trong ự c tiếp p h xuất s i khoảnh cổ khắc đó lam dạ cả người đều bị phủ lên trở thành thanh sắc ngay cả hắn tinh thần tri hải cũng không ngoại lệ nồng nặc thanh quang tràn ngập phía dưới trước nay chưa có thư sướng cảm giác truyền khắp toàn thân lam dạ chỉ cảm thấy toàn thân mình mỗi một cái tế bào đều tại tham lam hấp thu sinh linh chi kim bên trên tán phát ra bảng bạc sinh mệnh lực trong cơ thể hắn hết thảy lúc này toàn bộ đều biến thành tràn ngập sinh mệnh khí tức thanh sắc kinh mạch trở nên càng thêm có có giãn ngũ tạng lục phủ cũng theo đó trở nên bền bỉ xương cốt càng cứng rắn hơn cả người tựa hồ cũng đang phát sinh biến hóa về c h ấ t cảm giác rõ ràng nhất hay là kinh mạch kinh mạch cũng không có trực tiếp bị mở rộng nhưng tính cứng cỏi đang không ngừng tăng cường n ô n g đậm đến cực điểm sinh mệnh năng lượng không ngừng rửa sạch thân thể của hắn một chút xíu dơ bẩn bắt đầu cấp tốc từ hắn trong lỗ chân lông bại xuất sinh linh chi kim bên trong lần khổng lộ sinh mệnh kh từ ngoài vào trong t ệ địch thân thể của hắn mỗi một cái xó a xỉnh đây chính là sinh linh chi kim diệu d ụ n g sao thật đúng là thần kỳ a ngay tại lăng dạ mừng rỡ thời điểm cái kêu bằng bạc sinh mệnh khí tức đột nhiên dừng lại một chút sau một khắc b à n h phái sinh mệnh khí tức giống như dòng lũ tràn vào đầu của hắn tiếp đó từ lăng dạ đầu người chỗ tràn vào tinh thần c h i h ả i cọ rửa tinh thần của hắn bản nguyên có một loại không nói ra được cảm giác thoải mái lúc này lăng dạ tinh thần c h i h ả i đã, đã biến thành xanh lục bắt ngát hải dương m ê mông sinh mệnh khí tức tư dưỡng linh hồn mà hắn tinh thần tri hại bản thân vậy mà bằng tốc độ kinh người hướng ra phía ngoài giữa không trung sinh linh chi kim nhẹ rung động sau đó vậy mà chậm rãi mềm hóa hóa thành chất lỏng màu xanh b i ế c theo cái k i a sinh mệnh cổ thụ cảnh hướng chảy l a n g dạ cái c h á n l a n g dạ cả người lần nữa bị nhuộm đ ấ m một tầng n ồ n g nạc thanh sắc khổng lồ sinh mệnh khí tức lấy chán của hắn làm trung tâm không ngừng mà cọ rửa thân thể của hắn tại một vòng thanh kim sắc tia sáng tác dụng phía dưới l a n g dạ trên chán mở ra một cái lỗ hổng thanh kim sắc tia sáng dần dần ổn định lại ngay tại chán của hắn chỗ miệm vết thương một k h ỏ hạt trâu nhỏ huyền hóa nhô a cùng chung quanh nước da cơ bắp xương cốt bắt đầu xào rượu dung hợp l tinh thần c h i hải bên trong xuất hiện một cỗ kim quang nhàn nhạt nhu hòa thân cận tinh thần của hắn bản nguyên bị một đoàn khổng lồ kim sắc ôm t r ọ n cái loại cảm giác này rất kỳ lạ giống như tiến nhập một cái ấm áp giữa hồ hồ nước là màu vàng đem sức mạnh thần kỳ rót vào tinh thần của hắn bản nguyên bên trong cảm giác kéo dài l a g dạ đầu tiên thấy được thân thể của mình lạng lạng khoanh chân ngồi ở trên giường sống lưng của mình t h ẳ n g tắp trên chán thêm một cái kỳ lạ ánh mắt con mắt so với hắn nguyên bản hai con ngươi yếu lược nhỏ một chút hốc mắt so với hắn nguyên bản hai con ngơi yếu lược nhỏ một chút hốc mắt, có nhạt nhạt mắt là màu vàng nhạt, trong đó có ánh sáng lộng nhìn xem cái này kỳ dị con mắt thứ ba l a n g dạ phảng phất thấy được một loại khó nói lên lời sinh mệnh cùng t i n h khiết đúng lúc này l a n g dạ tinh thần c h i hải bên trong đột nhiên xảy ra d ị biến đột nhiên vang lên một đạo giống giận dung trời cái này tiếng giống mang theo vô tận uy nghiêm và bạc khí vô cùng to lớn hung uy ngập trời cựu u ngao đông nhiên xuất hiện tại tinh thần c h i hải bên trong nó cái kia to lớn thân thể tựa như núi cao nguy nga cơ hồ chiếm cứ hơn phân nửa không gian trên người nó tán phát khí t ứ c làm cho cả tinh thần tri hải cũng vì đó r u n động tựa hồ chỉ muốn nó nguyện ý tùy thời đều có thể đem mảnh không gian này triệt để nghiến át cho dù l so sánh lần trước đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất cái này cựu u ngao trên đầu ba con mắt cùng nhau mở ra lăng dạ có một loại cảm giác nó đang nhìn mình trên trán con mắt thứ ba trong đôi mắt mang theo nồng nặc khinh thường sau một khắc cựu u ngao cái k i a con mắt dọc thứ ba bắn ra một đạo thâm t h y tối tăm tia sáng tản mắt ra cực kỳ cường hãn hủy thiên d i ệ t địa một dạng khí tức phản phát siêu việt cực hạn hủy diệt chi lực h u quang bay ra lăng dạ tinh thần tri hải tác dụng tại trên hắn con mắt thứ ba nguyên bản phát ra thanh quang ẩn chứa sinh mệnh khí tức mắt dọc màu và ngóng nhạt lấy tốc độ mà mắt trong cái này chỉ tối t ă m mắt dọc này có một vệ tử hồng sắc quang mang thoáng qua ẩn chứa cực hạn phía trên hủy diệt chi lực từ sinh mệnh đến hủy diệt chỉ vì cái này cựu u nao g một đạo u quang l a n g dạ trong lòng k t h c h ấ n không nghĩ tới nguyên bản thật tốt sinh linh chi nhãn vậy mà rước l ấ y tinh thần chi hải bên trong cựu u nao g ghét bỏ bị nó c ư ơ n g ép đã biến thành ẩn chứa hủy diệt chi lực mắt dọc bất quá l a n g dạ đối với cái này không có nửa phần không m u ố n ngược lại càng thêm mừng rỡ bởi vì cái này chỉ tối tâm thụ nhãn các phương diện năng lực đều tại sinh linh chi nhãn phía trên nguyên bản mở ra thứ hai cái tinh thần chi hải tăng lên cực lớn tinh thần lực. chương ù n n g với i t t bảy mươi tám hoàng kim một đời trong nháy mắt bại tàng nguyệt chương bảy mươi tám hoàng kim một đời trong nháy mắt bại tàng nguyệt kiểu ưu chi nhãn đây cũng là một cái cực mạnh thủ đoạn công kích hơn nữa kiểu u chi nhãn còn có phá nguyễn các loại năng lực t a t i n h thần là ự c cũng đã hắn lớn tăng động. Trên tối tăm mắt dọc không chê n t n mặt hữu ràng từ sắc quyền trượng ấn ký biến mất tối tam dựng t h ẳ n g văn nhưng là lưu lại nhưng màu sắc cũng thay đổi nhạc không thiêu ân tốt như vậy nhiều lăng dạ lại cảm giác một phen thân thể của mình lúc này hài lòng gật đầu hấp thu sinh linh chi kim sau siêu cường tự lãnh lực còn có sinh mệnh cổ thụ thứ hai vũ hồn ta hiện tại cũng không cần sợ bị thương chịu nặng đến đâu thương cũng có thể khôi phục điểm này đối với hắn chiến lược đề thăng cũng không nhỏ gặp phải cơn ư g địch hoàn toàn có thể lấy thương đổi thương mà i chết đ ị c h nhân thực lực tương đương tình huống phía dưới không sợ bị thương người rõ ràng sẽ lớn chiếm ưu thế phương diện khác cũng rất có ích lợi lần này hấp thu sinh linh chi kim lăng dạ thu hoạch rất nhiều năm đi ra mà thất lăng dạ đứng tại bên ngoài đại điện thường thụ lấy này nháy mắt nhẹ nhõm gió nhẹ lướt qua mang đến tí ti nhẹ nhàng k h o a n khoái để cho hắn vừa mới hấp thu sinh linh chi kim mà có chút s a o động nỗi lòng dần dần bình phục lại đúng lúc này một hồi tiếng bước chân từ xa mà đến gần chuyển đến lăng dạ hơi hơi nghiêng mắt chỉ thấy hồ liệt na tạ nguyệt cùng diễm ba người đang hướng về đi tới bên này hồ liệt na giá người n g thức tha mái tóc dài m à u và ngóng n như là thác nước rủ xuống trên khuôn mặt tinh xảo lộ ra một vẻ nhàn nhạt vũ mị tạ nguyệt nhưng là một mặt l ạ n h xảo lộ ra một tia cao ngạo mà diễm nhưng là mặt mũi tràn đầy định hót đi theo bên cạnh hồ liệt na ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào trên người nàng hiển thị rõ liếm cho diện Các có bộ h ú theo, theo d lý thuyết thánh tử cùng thánh nữ địa vị hẳn là tương đối nhưng lăng dạ gia ra, ra là vũ hồn điện cũng phụng cũng bởi vì hủy diệt tri thần truyền nhân cùng siêu cường thiên phú bị thiên đạo lưu bị bị đông bọn người coi trọng địa vị hoàn toàn không phải hồ liệt na có thể so sánh thì càng không cần nói tà nguyệt cùng diệm ánh mắt của hắn tại ba người trên thân và qua trong lòng âm thầm suy nghĩ ba người này tại trong vũ hồn điện cũng coi như là rất có danh khí nhất là hồ liền a bị bị bị đông thu làm đệ tử lập làm vũ hồn điện thành ngữ thiên phú cũng coi như là không tệ bất quá hắn thấy cái này cái gọi là hoàng kim nhất đại thiên phú và thực lực còn xa xa không đủ thánh tử h i ệ n hạ đã sớm nghe ngươi thiên phú vô cùng tốt lại không biết thực lực như thế nào không biết có thể chỉ giáo m ộ t hai ta nguyện đột nhiên mở miệng trong giọng nói mang theo một tia khiêu khích l ă n giả thực lực tại trong vũ hồn điện chỉ có một đám cung phụng coi như hiểu rõ liền bị bị đông cùng các trưởng lão đều chỉ biết đại khái cũng bởi vậy Tàng Nguyệt vẫn v đối hồ liệt n à na khe nhữ mày muốn ngăn cản tàng nguyện nhưng lại bị diễm ngăn lại nana để cho tàng nguyện lãnh giáo một chút thánh tử cao chiêu a ta đối với thánh tử điện hạ thực lực cũng là hiếu kỳ nhanh diễm một mặt mong đợi nhìn xem l a n g dạ Từ hồ c ũ na na. Hơi hơi người n xác định ngữ khí của hắn bình thản nhưng lại để lộ ra một cỗ cường đại tự tin tàng nguyệt bị lăng dạ thái độ trọc giận thánh tử điện hạ chớ có xem nhẹ người ta tàng nguyệt cũng không phải ăn chay nói xong hắn phóng xuất ra nguyệt nhận vũ hồn vàng vàng tím tím bốn cái hồn hoàn nhị lên một cỗ cường đại khí thế tản mắt ra lăng dạ nhìn xem tà nguyện ánh mắt bên trong thoáng qua một tia khinh thường đã ngươi muốn khiêu chiến ta vậy ta liền thành toàn ngươi hơn nữa mặc cho ngươi ra tay toàn lực nhưng nếu là ngươi thua lại nên làm như thế nào tà nguyện hơi xứng sở lập tức nói nếu là ta thua mặc cho thánh tử điện hạ xử trí hảo lăng dạ gật đầu một cái vậy thì bắt đầu a ngươi như thế nào không phóng thích vũ hồn tà nguyện nhìn xem thần sắc nhẹ nhõm đạm nhiên mà đứng lăng dạ lông mày nhữ một cái hỏi đối phó ngươi không cần phóng thích vũ hồn cản rỡ tà nguyện hét lớn một tiếng cơ nguyện nhận hướng về lăng dạ lao đến nguyện nhận trên không trung xẹt qua một đường vòng cung duyên dáng mang theo khí thế bén nhọn hướng lăng dạ chém tới lăng dạ đứng tại chỗ không nhúc ních giống như là không nhìn thấy tà nguyệt công kích ngay tại nguyện nhận sắp chém tới trên người hắn thời điểm hắn đột nhiên dỗi ra một ngón tay nhẹ nhàng bắn ra chỉ nghe là một tiếng tà nguyện nguyện nhận c ư nhiên bị bắn ra ngoài không có khả năng tà nguyện trận to hai mắt mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi hắn chẳng thể nghĩ tới một kích này c ư nhiên bị lăng dạ dễ dàng như thế hóa giải đây chính là thực lực của ngươi quá yếu lăng dạ lắc đầu trong giọng nói tràn đầy thất vọng đệ tứ h ồ kỹ mạnh đệ tam h ồ kỹ phá Tà Nguyệt sắc mặt sắc đỏ b ừ hồ liệt na cùng diễm đều sợ ngây người bọn hắn không nghĩ tới lăng dạ thực lực vậy mà cường đại như thế diễm trên mặt lộ ra một tia sợ hãi hắn vốn cho là lăng dạ chỉ là có tiếng không có miếng hiện tại xem ra chính mình là sai hoàn toàn bây giờ ngươi phục sao lăng dạ nhìn xem tà nguyệt n g hỏi tà nguyệt n g cắn răng túi đầu xuống nói thanh tử điện hạ thực lực cường hãn ta phục rồi lăng dạ cười cười phục liên tốt bất quá ta vẫn thích ngươi vừa mới kêu căng khó thuần dám vẻ tà nguyệt n g đứng dậy túi đầu nói không dám lăng dạ cảm thấy vô vị quay người liền muốn rời đi hắn chưa từng có đem hồ liệt na ba người để vào mắt tà nguyệt n g bây giờ hồn lực cũng liền bốn mươi bảy cấp tả hưu hồ liệt na cùng diễm cùng hắn rất tiếp cận mà lăng dạ đã là sáu mươi cấp chuẩn hôn đế chương i ế n l ợ c c là ư bảy mươi chín bị bị đông lấy lỏng mười vạn năm hủy diệt thuộc tính hồn thú cảnh giới của ta các ngươi không cần biết cảnh giới của ta biết quá nhiều đối với các ngươi không có chỗ tốt lăng dạ cái kia thanh âm đạo mạc ra vang lên cước bộ không có chút nào dừng lại trong lời nói đều là đối tượng thân thiệt đối tự tin hồ liệt na ba người ngơ ngác nhìn lan dạng thẳng đến ngay cả bóng lưng của hắn đều ngóng nhìn không thấy lúc này mới hồi phục tinh thần lại hắn thật sự rất mạnh mạnh phi thường ta nguyệt khó mà tiếp thu đạo hắn rõ ràng mới mười một tuổi cho ta cảm giác lại giống như là đối mặt một vị hồn đấu la cường giả thân thể kia mạnh không thể tưởng tượng nổi có lẽ hồn đấu la nhục thân cũng không bằng hắn làm sao có thể nghe nói như thế diễm trong lòng k ị c h ị trấn trên mặt hiện lên vẻ khiếp sợ ngươi cảm thấy ta có cần thiết lừa ngươi sao ta nguyệt quay đầu nhìn về phía diễm chân thành nói hơn nữa vừa mới hắn ngay cả vũ hồn cũng không có phóng thích tay không liền đem ta đánh bại dễ dàng. cái này đều hiện lộ rõ ràng hắn thực lực kinh khủng diễm lập tức nói không ra lời chỉ có thể tiếp nhận thực tế hồ liệt na nhưng là ánh mắt khẽ nhúc ních trong đôi mắt đẹp lấp lóe không hiểu thân sắc không biết nàng suy nghĩ cái gì năm trở lại chỗ ở của mình l a n g dạ bắt đầu suy xét kế hoạch tiếp theo hủy diệt bốn kiểm tra muốn hắn thu được m ộ ư ơ i vạn năm đệ lục hồn hoàn mà m ộ ư ơ i vạn năm hồn thú từ trước đến nay như thấy bình thường chỉ tồn tại ở tinh đấu đại sâm lâm, cực bắc tri địa cùng với hải vực chốt sâu trừ cái đó ra chính là ở xa nhật nguyện đại lục tà ma sâm lâm tà ma sâm lâm bá chủ là tà nhãn nhất tộc có một đám m ư ơ i vạn năm tà nhãn tà nhãn bạo quân chúa tể càng là tiếp cận tháng tám năm một không vạn năm h ư n g thú hơn nữa nhật nguyệt trong đại lục còn có chủng tộc khác mười vạn năm h ư n g thú tổng thể tới nói lam dạ trước mắt lựa chọn không thiếu trong đó thích hợp nhất trở thành cựu h u ngao vũ hồn hồn hoàn không thể nghi ngờ là mười vạn năm tà nhãn nhưng vấn đề là hắn không biết nhật nguyệt đại lục vị trí cụ thể vượt qua h ả i vực đi qua còn chưa nhất định có thể tìm tới này liền rất đau đớn dễ c o i nhất mười vạn năm hồn hoàn không hề nghi ngờ là tiểu vũ một cái người mang thương thế đường hạo không đáng để lo thứ yếu nhưng là thái thản cự viên cùng thiên thanh n ư u mãng hai bọn chúng rất dễ d nếu như có thể để cho thái thản cự viên vì hạn hiến tế lấy được hồn hoàn tin tưởng lại so với đại bộ phận mười vạn năm hồn thú hồn hoàn đều hào đáng tiếc những cái kêu mạnh hơn mười vạn năm hồn thú đều đang ăn uống thiên mộng băng tầm năng lượng và không thì sẽ có lựa chọn tốt hơn l a g dạ nghĩ đến đấu nhị c h u n g những cái kia mười vạn năm hùng thú cùng với hùng thú chật cảm thấy đáng tiếc đúng lúc này một người thị vệ đi đến nói thánh tử đ i ệ n hạ giáo hoàng bệ hạ cho mời ân đi xuống đi l a g dạ hơi s ư ớ n g sở lập tức gật đầu một cái l a g dạ biết bị bị đông tìm hắn chắc chắn là có chuyện tương đối trọng yếu mấy năm qua này bị bị đông cũng đi tìm hắn mấy lần không có một lần là vô sự quấy r â y năm l a g dạ tới đến giáo hoàng điện trong lòng âm thầm suy đoán bị bị đông lần này tìm hắn cần làm chuyện gì bước vào giáo hoàng điện chỉ thấy bị bị đông ngồi ngay ngắn ở trên ngai vàng thần sắc cao quý nhưng lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác ôn h ò a bị bị đông a di lăng dạ trên mặt mang nụ cười ân đã lâu không gặp bị bị đông khẽ gật đầu ánh mắt rơi vào trên thân lăng dạ trong mắt lóe lên một vòng vẻ phức tạp tiểu dạng ngươi có biết ta hôm nay tìm ngươi cần làm chuyện gì lăng dạ trong lòng hơi động ẩn ẩn có một chút ngờ tới nhưng vẫn là cười nói bị bị đông a di ta đây làm sao có thể đ o á n được a bị bị đông chậm rãi đứng dậy dạ bước đi xuống vương toạ đi tới lăng dạ trước người ngươi thân là hủy diện chi thần truyền thượng ư ờ i tương lai thành tựu bất khả hà lượng thân ta là vũ hồn điện giáo hoàng mà ngươi là vũ hồ ngươi hồn hoàn niên hạ ta hỏi qua rồi bắt cung p h ụ n g đệ lục hồn hoàn hoàn toàn có thể hấp thu mười vạn năm hồn hoàn cho nên ta phái nguyện quan cùng quỷ mị đi tìm thích hợp mười vạn năm hồn thú vận khí không tệ bọn hắn tại cực bắc tri địa c h ỗ sâu tìm được một đầu thích hợp mười vạn năm hồn thú thân có hủy diệt cùng băng hai loại thuộc tính l a n giả chấn động trong lòng mười vạn năm hủy diệt thuộc tính hồn thú đây đối với hắn tới nói không thể nghi ngờ là một cái hấp dẫn cực lớn thân có hủy diệt t h u tính một đầu mười vạn năm hồn thú tuyệt đối so với thái thản cự viên càng thích hợp lam giả sâu biết dạng này hồn thú cực kỳ kh nếu là có thể đem hắn săn g i ế t thu hoạch hồn hoàn không chỉ có thể hoàn thành hủy diệt bốn kiểm tra thực lực của mình cũng nhất định đem tăng nhiều bất quá thân có hủy diệt cùng băng hai loại thuộc tính mười vạn năm hồn thú huyết mạch cũng tất nhiên rất mạnh sợ là có chút khó g i ế t đa tạ a di lam dạ không có suy nghĩ nhiều hướng về phía b ỉ b ỉ đông nói cảm tạ không cần đá lễ b ỉ b ỉ đông khẽ q u á t tay đầu kia mười vạn năm hồn thú rất mạnh nguyện quan cùng quỷ mị không phải đối thủ vốn lấy thực lực của g i a g i a ngươi cũng không phải không có giết chết khả năng tiểu dạ a di có thể phái vài tên trường lão tùy ngươi cùng nhau đi tới cực bắc t i địa bảo đảm có thể đánh rết đầu kia mười vạn năm hồn th ngươi nhưng n h có â sau n Lăng trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, đó bị bị đông cặn kẽ hướng lăng dạ giới thiệu đầu kia mười vạn năm hủy diệt thuộc tính hồn thú một chút tình huống đầu này hồn thú có được cường đại hủy diệt chi lực cùng băng thuộc tính kỳ công kích thủ đoạn cực kỳ khủng bố có thể dễ dàng phá hủy mạng lớn băng xuyên hình dạng giống như hùng sư lại như bạc hổ thân thể khổng lồ toàn thân bao trùm lấy trong suốt băng tinh băng lăng sắc bén như dao chỗ đến băng h à n cùng hủy diệt chi lực tàn phá bừa bãi l a n g dạ nghe bị bị đông giới thiệu đột nhiên thần sắc xứng sờ đầu này mười vạn năm hồn thú hình dạng cùng miêu tả cùng hắn thu hoạch đệ tứ hồn hoàn lúc giết chết đầu kia hồn thú cơ hồn thú cơ nhưng giết chết đầu kia mười vạn năm hồn thú thu hoạch hồn hoàn ý niệm không có chút nào thay đổi cho các ngươi toàn gia mặc niệm ba giây cũng không lâu lắm bị bị đông liền đem đầu kia mười vạn năm hồn thú tình huống cho l a n g giả nói một lần trong đó còn bao hàm nó mấy loại phương thức công kích thông qua cái kia mấy loại phương thức công kích l a n g giả triệt để xác định vừa rồi ngờ tới bọn chúng ít nhất là cùng một loại hồn thú là toàn gia xác suất rất lớn đầu kia mười vạn năm hồn thú hẳn là đầu kia ba vạn năm hồn thú phụ thân hoặc mẫu thân cũng đúng nắm giữ hủy diệt cùng băng hai loại thuộc tính cường đại hồn thú cực bác chi đ i ệ nói không chừ vùng cơ ự c bắc, gặp thái thản tuyết ma v ư n Trưng vùng g cực bắc gặp thái thản tuyết ma vương l a n g dạ từ giáo hoàng điện sau khi ra ngoài liên bắt đầu chuẩn bị đi tới cực bắc chi địa sự nghi trước đi tìm ra ra a sau đó lại chuyển tin dương vô địch cùng đ ộ c cô b á c lần này hắn tính toán đem đ ộ c cô b á c cùng dương vô địch cũng mang lên dù sao cũng là đi tới cực bắc chi địa c h ỗ sâu nói không chừng sẽ gặp phải cực bắc tam đại thiên vương nhiều hai cái phong hào đấu la chiến l ự c càng bảo đảm tuyết đế có thể so với cực h ạ n đấu la băng đế có thể so với chín mươi tám cấp đỉnh phong đấu la thái thản huyết ma vương có thể so với chín mươi bảy cấp đỉnh phong đấu la hơn c nửa tháng sau độc cô bác dương vô địch đi tới võ hồng thành cùng lăng dạ cùng lăng quần tụ hợp hai người bây giờ làm lăng dạ cùng lăng quần hiệu lực căn bản không sợ tới võ hồng thành thiên đạo lưu mấy người cung phụng cùng bị bị đông cũng biết chuyện này đối với cái này bọn hắn ngược lại là không có ý kiến gì độc cô b á c cùng dương vô địch phá chi nhất tộc đối với vũ hồn điện tới nói thật đúng là không tính là gì nhất là thiên đạo lưu mấy người cung phụng chưa bao giờ để bọn họ vào mắt n g u y ệ t quan cùng bị mị cũng nhận được bị bị đông mệnh lệnh đi tới bên cạnh lăng dạ bốn vị phong hào đấu la một vị nắm giữ phong hào đấu la chiến lược hồn đấu la đây nếu là giết không chết một đầu mười vạn năm hồn thú vậy chúng ta có thể tìm khối đầu hũ đục chết độc cô bắc liếp nhìn một vòng cười nhạt nói lao đ ộ vật Kỳ t h ự c có n g ư ơ i không có ngươi có đ ề liền u như ngươi thế, c á i kia xương đ ộ cô đầu kia 10 vạn năm hồn thú chịu n g đ bắc cùng ảnh nguyễn quang lên đồng c cô bác Cúc Hoa q u thời lạnh rên một tiếng quay đầu không nhìn nữa đối phương lên đường đi trầm mặc thật lâu quỷ mị đột nhiên mở miệng nói lăng dạ cùng lăng côn l h ứ c nhau sau đó ngự khí nghiêm túc đáp lại nói vậy thì lên đường đi phiền phức các vị thiếu chủ k h á c h khí không cần như thế đây là giáo hoàng mệnh lệnh hơn nữa chúng ta còn phải cảm tạ ngươi tiên thảo đâu Độc địch, đáp đó, đi địa đường đi, độ đấu địch một cô cùng cùng bước cực bắc chi Dọc cô cùng vô vô bắt bắt Nguyệt lượt tới trình. theo Nguyệt thỉnh thoảng Dương quan lần nói. nhóm người, liền lên hành quan Dương võ mị, quỷ Sau sáu mồm. lại l a g dạ sáu người cơi ư trăm năm hồn thú kéo xe ngựa cũng đầy đủ dùng hơn hai mươi thiên tài đến cực bắt tri địa l a g dạ mấy người sáu người bước vào cực bắt tri địa mảnh này thế giới băng tuyết phản phất là một cái tràn ngập thần bí cùng nguy hiểm cấm địa gió lạnh gào thét băng tuyết đầy trời hoàn cảnh vô cùng ác liệt bọn hắn hành tàu khắp nơi trong mảnh này mênh mông cực bắc tri địa tìm kiếm lấy đầu kia mười vạn năm hồn thú dọc theo đường đi gặp rất nhiều ngàn năm vạn năm hồn thú những thứ này hồn thú có hình thể khổng lồ tản ra khí tức cường đại có hành động nhanh n h ẹ n để cho người ta khó mà nắm lấy duy nhất điểm giống nhau là cái này cực tuyệt đại bộ phận cũng có băng t h ổ tính lăng dạ bọn người bằng vào kinh nghiệm phong phú cùng thực lực cường đại lần lượt mà tránh đi những thứ này cường đại hồn thú hoặc phóng thích khí tức bước lui không có gặp hồn thú liền liền giết vài ngày sau bọn hắn đột nhiên gặp một đầu trăm mét cao thái thản tuyết ma cùng với một đoạn thấp rất nhiều thái thản tuyết ma đầu kia trăm mét cao là thái thản tuyết ma vương cao lớn uy mãnh toàn thân tản ra băng lánh cường h á n khí tức nó cái kia khổng lồ thân thể phản phất một tòa u y nga sân phòng cho người ta một loại cảm giác gáp bách mánh liệt mặc dù nó chỉ có hai mươi vạn năm tu vi nhưng có băng thần huyết mạch cùng cực mạnh nội thân tại cái này cực bắc tri địa thực lực có thể so với chín mươi bảy cấp đ ỉ n h phong tại phía sau của nó cái kia m ộ t đám thực lực cường h ã n thái thản tuyết ma t ổ n nhân trong đó không thiếu nắm giữ hồn đấu la phong hào đấu la chiến l ự c thái thản tuyết ma vài vạn và n ă m tu vi c à n g là chỗ nào cũng có thái thản tuyết ma vương cực bắc tam đại thiên vương một trong còn có một đoàn thái thản tuyết ma chúng ta gặp phải phiền thoái lăng dạ bọn người trong lòng căng thẳng bọn hắn biết rõ địch nhân trước mắt vô cùng cương đại lăng cùng xem như trong sáu người tối cương giả cũng là chín mươi bảy cấp đình phong siêu cấp cương giả hắn không chút dò dự đứng dậy lăng cùng trực tiếp phóng xuất ra huyết ma cùng hùng vũ hồn mai hồn hoàn rung động khí thế trên người trong nháy mắt bộc phát cường đại hồn lực ba động để cho chung quanh băng tuyết cũng vì đó chấn động hắn nhìn về phía xa xa thái thản tuyết ma vương ánh mắt có chút ngưng trọng lao dương lao đ ồ vật hai người các ngươi trước tiên mang tiểu g i ạ đi lao quỷ cùng n g u y ệ t quan hai người các ngươi lưu lại giúp ta đối phó thái thản tuyết ma vương lăng cùng la lớn trong lòng lăng dạ tràn đầy lo nghĩ nhưng hắn cũng biết bây giờ không phải là thời điểm do dự hắn cắn răng nói ra ra ngươi nhất định muốn cẩn thận nguyện quan ra ra ủy mị ra ra cầu các ngươi rồi t i ê n tâm đi đầu này thái thản tuyết ma vương không làm gì được chúng ta ân nói xong l a n g dạ mang theo độc cô bắc cùng dương vô địch dương vô địch cấp tốc quay người rời đi giống ba thái thản tuyết ma vương thấy thế nội giận gầm lên một tiếng chỉ huy thái thản tuyết ma tộc nhân hướng về bọn hắn đuổi theo đệ thất hồn kỹ vũ hồn chân thân l a n g quần hóa làm một đầu cao lớn huyết ma quần hùng từng viên hồn hoàn lấp lóe tia sáng lập tức đón nhận thái thản tuyết ma vương trong nháy mắt triển khai chiến đấu kịch liệt cương đại hồn lực đụng vào nhau phát ra trận trận tiếng oanh minh lăng quần huyết diễm lĩnh vực cùng thái t h ả n tuyết ma vương bạo vô tận huyết sắc h ỏ a diễm cùng cồn g bạo băng tuyết tại trên băng nguyên này kịch liệt đụng nhau cuối cùng vẫn bạo tuyết lĩnh vực chiếm cứ lên điểm tại cực b ắ c c h i địa huyết diễm lĩnh vực vốn là nhận lấy trình độ nhất định ảnh hưởng mà bạo tuyết lĩnh vực có nhất định giá trị t r u n g quanh băng tuyết bị lực lượng cường đại chấn động đến mức văng t ứ phía phản phất một hồi báo tuyết đang tại tàn phá bừa bãi đang chết lăng cùng t h ầ m mắng một tiếng cảm nhận được thái thản tuyết ma vương cái kia cường hãn băng tuyết tri lực cùng n h thân trật cảm thấy mười phần khó giải quyết nguyệt quan cùng quỷ mị bị khắc thái thản tuyết ma còn lấy chỉ có thể trước tiên kéo dài thời gian lăng cùng mỗi một lần công kích đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng thái thản tuyết ma vương bằng vào băng thần huyết mạch cùng thân thể mạnh mẽ không ngừng mà phát động công kích mãnh liệt lăng quần cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém tại vũ hồn chân thân trạng thái phát động từng cái hồn kỹ kim nhị phiếm lưu h Hà. ạ hàn anh tri tụ n g u y ệ t quan phóng xuất ra từng đạo kim sắc cánh hoa giống như lưới dao vạch phá bầu trời hướng về chung quanh thái thản tuyết ma bay đi q u ỷ ảnh quy ảnh địa đàm thủ quy mị triệu hồi ra từng đạo màu đen quy ảnh càng có từng cái cực lớn hát thủ nương kết công kích tới bốn phía thái thản tuyết ma chương tám mươi mốt kích chi Trường kịch thái một rời vương. m bên khác l a n g dạng đ ộ c cô bắc cùng dương vô địch thân ảnh của ba người tựa như tia chấp cực tốc t r ố n xa phía sau bọn họ một đám thái thản tuyết ma theo đuổi không bỏ khi thế hùng hổ ba người bây giờ đều đã phóng xuất ra vũ hồn tốc độ nhanh như tật phong l a n g dạ sau lưng mở ra một đôi màu xanh bạc long rực bay lượn trên bầu trời đó là mười vạn năm ngoại phụ hồn cốt cực hàn long rực kể từ băng long vương hồn cốt đem cá mập vây cá cốt nhận cải biến thành long rực sau thuộc tính cũng chuyển hóa làm cực hạn chi băng lăng dạng cực hàn long rực huy động ở giữa trên không trung phi hành tốc độ cao tốc độ so với độc cô bắc cùng dương vô địch rõ ràng càng nhanh mấy phần lao độc vật dương lão chuẩn bị giết cái hồi mã thương một đạo tinh thần lực truyền âm lạc yên tại độc cô bắc cùng dương vô địch bên thai vang lên l a g dạ ba người một bên chạy trốn một bên chuẩn bị ứng đối sau lưng theo đ u ổ i không bỏ thái thản tuyết ma độc cô bác xuất thủ trước hắn phóng xuất ra xương độc cái kia xương độc giống như một đoàn quỷ dị lục sắc mây mù tràn ngập trong không khí xương độc t r ô đến để cho thái thản tuyết ma nhóm hành động nhận lấy trình độ nhất định ảnh hưởng tốc độ của bọn nó dần dần chầm dần động tác cũng biến thành có chút chậm dương vô địch thì thừa cơ phát động công kích trong tay hắn phá hồn thương lập lụa làm cho người sợ hãi hàn quang mỗi một lần công kích mang theo lăng lệ thế công có thể cho thái thản tuyết ma tạo thành thương tổn cực lớn chỉ thấy dương vô địch thân hình như điện phá hồn thương trong tay hắn giống như một đầu hùng manh d a o lòng trên giới tung bay đệ nhất hồn kỹ cựu ưu huyền minh thắn thứ hai hồn kỹ địa ngục nghiệp hỏa lăng dạ cũng không có nhàn rỗi liên tiếp phóng thích hai cái hồn kỹ trong nháy mắt năm đạo cựu u ngao đầu người hư ảnh kèm theo vô tận hòa diễm hướng về phía dưới những cái kia thái hưu ngực phán phất cùng lúc đó cựu ưu lĩnh vực bày ra cường đại lĩnh vực chi lực hiệp trợ độc cô bắc cùng dương vô địch đối kháng thái thản tuyết ma ba người phối hợp ăn ý mặc dù đối mặt đông đảo cường đại thái thản tuyết ma nhưng vẫn như cũ có thể thông do đ ư ờ n g đối bọn hắn phối hợp lẫn nhau trong khoảnh khắc liền giết chết vài đầu vạn năm thái thản tuyết ma những thứ này thái thản tuyết ma mặc dù thực lực cường đại nhưng chúng nó hành động tương đối tương đối châm chạp hơn nữa đối với xương độc sức chống cự cũng không tính mạnh độc cô bắc không ngừng mà điều chỉnh xương độc nồng độ cùng phạm vi để cho thái thản tuyết ma nhóm lâm vào càng thêm cục diện bị động dương vô địch phá hồn tại n g đ từng thoáng sai hại. cái tăng phúc loại hồn kỹ gia trì dương vô địch lực công kích đã cực kỳ cường hãn dễ dàng xuyên thủng từng đầu thái thản tuyết ma thân thể trọng thương bọn chúng lăng dạ thì lợi dụng chính mình cực tốc tại thái thản tuyết ma ở giữa xuyên tới xuyên lui hắn thi triển hủy diệt giả s ẻ n gẳng cùng trường ấm vô thiên mấy người đơn thể công kích hồn kỹ đem từng đầu thái thản tuyết ma đánh bay thậm chí là trực tiếp đánh giết sau một phen chiến đấu bọn hắn thành công giải quyết một đám thái thản tuyết ma mà lúc này lăng cùng cùng thái thản tuyết ma vương chiến đấu đã càng kịch liệt bọn hắn chiến đấu đã kéo dài thời gian không ngắn song phương đều tiêu hao không thiếu hồ lực trên thân lăng cùng xuất hiện mấy chỗ vết thương nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng chiến l ự c của hắn thái thản tuyết ma vương cũng không chịu nổi trên người của nó cũng bị lăng cuồng công kích lưu lại không thiếu vết thương huyết dịch cốt cốt chảy ra nhuộm đỏ mảng lớn đất tuyết lăng cùng cảm giác kéo thời gian đã quá lâu lăng dạ ba người cũng đã thoát khỏi những cái tia thái thản tuyết ma truy kích không sai bị lắm là thời điểm rời đi lăng cùng nhìn về phía xa xa nguyệt quan cùng quỷ mị bọn họ cùng một đám thái thản tuyết ma kịch chiến say xưa hai nguyễn quang cùng quỷ mị ăn ý cùng vang một tiếng cực nhanh tới gần đối phương bọn hắn thi triển ra bản thân vũ hồn dung học kỹ hai người hết thể mười tám cái hồn hoàn bay về phía giữa không trùng nối liền cùng nhau tựa như một cái cực lớn phát ra các loại tia sáng nửa trong suốt vòng tròn tản ra lực lượng thần bí mà cường đại hai cấp đứng im lĩnh vực trong lúc nhất thời không gian chung quanh giống như là bị đ ộ n lại những cái kia thái thản tuyết ma hành động cũng trực tiếp đình trệ bao quát thái thản tuyết ma vương tại thời khắc này giống như là thời gian đình chỉ chỉ có n g t mươi quan quỷ mị cùng lăng c u ồ n g ba người có thể hành động đ ể bắt hồn kỹ ma hùng hám thiên kích kèm theo lăng c u ồ n g q u á t to một tiếng một c ỗ lực lượng kinh khủng từ trong cơ thể hắn buộc phát ra vô cùng to lớn ma hùng hư ảnh hiện lên huy động lợi trào công kích về phía phía trước hai đạo khổng lồ huyết sắp vết đạo đ a phi hành trên đường rung hợp lại cùng nhau hóa thành một cái cực lớn huyết sắp móng gấu cái kia móng gấu che khuất bầu trời mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa ẩ vô cùng to lớn huyết sắc măng gấu trong nháy mắt đánh c h ú n g vào thái thản tuyết ma vương lầm ngực thái thản tuyết ma vương phát ra một tiếng đau đớn gào thét thân thể của nó chấn động mạnh một cái sau đó trực tiếp bay ngược ra ngoài đi thái thản tuyết ma vương bị đánh bay sau l a n g cuồng n g u y ệ t quan cùng quỷ mị không có chút nào dừng lại thân hình như điện cấp tốc rời đi bọn hắn biết do nơi đây không nên ở lâu một khi thái thản tuyết ma vương t h o n g thả lại sức hoặc lại có khắc cường đại hồn thú bị hấp dẫn tới kết quả đem khó mà đón trước cực bác chi địa nhưng còn có so thái thản tuyết ma vương mạnh hơn hồn thú thái thản tuyết ma vương vô cùng phẫn nộ nó dây rủa nhìn xem lăng c ù n g bọn người rời đi phương hướng trong mắt thiêu đốt lên hừng hực l ử a giận nhưng mà nó cũng rõ ràng chính mình lúc này trạng thái không tốt truy kích nữa xuống chỉ sợ cũng không chiếm được chỗ tốt đành phải bất đắc dĩ nổi giận gầm lên một tiếng đáng chết nhân loại bốn lăng c ù n g ba người một đường phi nhanh cũng không lâu lắm liền đổi kịp lăng dạng đ ộ c cô bắc cùng dương vô địch sáu người hội họp sau đầu tiên là tại chỗ nghỉ ngơi một hồi tiếp đó liền tiếp tục tìm kiếm đầu kia mười vạn năm hồn thứ năm tại lăng còn ba người sau khi rời đi không bao lâu liền có một đầu hình thể vô cùng to lớn băng hùng chạy đến đây là băng hùng vương thị mạnh sao ngươi lại tới đây thái thản tuyết ma vương nhìn thấy băng hùng vương ngữ khí không thế nào tốt hỏi hắn đang bực bội đâu băng hùng vương cũng chú ý tới thái thản tuyết ma vương vết thương trên người cùng với chung quanh một chút thái thản tuyết ma thi thể không có để ý ngữ khí của nó a thái mụ mụ cảm giác được nơi nơi này có cường hãn hồn lực ba động để cho ta tới xem một chút băng hùng vương tiểu bạch đáp lại nói tuyết đế thái thản tuyết ma vương nghiêm sắc mặt vội và nói g n ta gặp có mấy cái nhân loại trong đó có thực lực một người không cần ta yếu mấy người khác bên trong cũng có ba cái phong hào đậu la ta cùng ta tộc nhân chính là cùng bọn hắn tiến hành một phen đại chiến ngay vậy Băng h ù n g v ư ơ n g g ậ tám gật, gật đầu. À thế, đầu, ta ấ mươi kia n hai o cựu ư n g giả đi tới ưu chi nhãn hiển uy đánh giết mười vạn năm hồng thú chương tám mươi hai cựu ưu chi nhãn hiển uy đánh giết mười vạn năm h ồ n thú lại qua hơn mười ngày bọn hắn cuối cùng tại một chỗ băng tuyết trong hạp cốc tìm được đầu kia nắm giữ hủy diệt cùng băng thuộc tính mười vạn năm hồn thú đầu này hồn thú hình thể to lớn giống như hổ không phải hổ giống như sư tử không phải sư tử toàn thân trắng như tuyết s ắ c toàn thân bao trùm lấy trong s u ố t băng tinh băng lăng sắc bén như dao uy thế dọa người trên người của nó lượn lờ một cỗ hủy diệt giống như khí tức đồng thời lại băng hàn thấu xương trắng như tuyết thân thể phảng phất cùng cái này cực b ắ t chi địa hòa làm một thể sáu người lướt nhau bắt đầu thương nghị lên như thế nào đánh rết đầu này mười vạn năm hồn thú lăng cùng trước tiên mở miệch nói đầu này hồn thú thực tại trên cực bắt c h i địa còn có, có hoàn cảnh này tự nhiên ưu thế chúng ta không thể phớt lờ ta tới đảm nhiệm chủ lực chính diện nên kích hùng thú lao dương lao độc v ậ t nguyện quan cùng lao quỷ các ngươi theo ta cùng nhau công kích phòng ngừa nó đào tẩu tiểu dạ ngươi liền chờ chúng ta đem nó đánh ra trọng thương sau đó lại ra tay đánh chết đám người nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý thương nghị hoàn tất sau lăng dạ sau lưng mở ra cực hàn long dực bay đến trên không quan chiến đồng thời lấy lăng dạ làm trung tâm vô tận tối tam sắc lan tràn ra cựu lĩnh vực bày ra ra chỉ phe mình suy yếu đầu kia mười vạn năm hùng thú lăng cùng năm người trực tiếp phóng xuất ra vũ hồn mỗi người quanh thân đều có chín cái hồn hoàn rung động dương vô địch nhìn qua cùng một vị chân chính phong hào đấu la không có gì khác biệt khí thế không hề yếu bởi vì có bốn cái phong hào đấu la chiến lược tương trợ lăng cùng lần này không có thi triển vũ hồn chân thân để p h ò n g đột nhiên gặp phải cường địch đệ thất hồn kỹ vũ hồn chân thân nguyện quan quỷ mị cũng là như thế chỉ có độc cô bắc cùng dương vô địch thi triển vũ hồn chân thân trên thân lăng cùng hồn lực p h o n trào thứ hai hồn hoàn cùng đệ tứ hồn hoàn liên tiếp sáng lên tản ra hảo quang trọi sáng hắn người khoác đỏ sậm lửa trong suất khải giáp kh cho nguyễn ư ờ i quang Nguyệt quan cùng quỷ mị thân hình loại lên phân chạm hai bên quanh thân từng vòng từng vòng hồn hoàn lập lòe tùy thời chuẩn bị phát động công kích nhân loại một tiếng giống giận dung trời từ tiền phương truyền đến chỉ thấy đầu kia mười vạn năm hồn thú hung tàn kia ánh m ắ t đầu tới nó cực kỳ tự phụ cảm nhận được lăng cùng năm người khí thế cường hãn vậy mà chủ động g i ế t tới đây chiến đấu hết sức căng thẳng g i ế t lăng cùng hét lớn một tiếng trước tiên phóng tới h ồ n thú tốc độ cực nhanh trong nháy mắt liền đã đến trước người của nó đệ tam hồn hoàn lập lòe đánh ra một đạo huyết s ắ c vết cào giống h ồ n thú cảm nhận được uy hiếp phát ra gầm lên giận dữ trên người băng lăng giống như mũi tiên nhọn bắn về phía lăng cùng trong đó còn ẩn chứa hủy diệt chi lực đệ lục hồn kỹ huyết ma thủ hộ lăng cùng không sợ chút nào hai tay vung lên một đạo cường đại hồn lực vòng bảo hộ xuất hiện trước người chặt băng lăng công kích tiếp lấy h á n thi triển ra đệ bắt hồn k ĩ ma hùng hám thiên kích vô cùng to lớn ma hùng hư ảnh h i ệ n lên huy động lợi trào công kích về phía phía trước hai đạo khổng lồ huyết sắc vết cào đang phi hành trên đường dung hợp lại cùng nhau hóa thành một cái cực lớn huyết sắc móng gấu cái thương móng gấu che khuất bầu trời mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa hung hăng chụt về phía hồn thú hồn thú thấy thế vội vàng nghiêng người tránh né nhưng mà lăng cùng tốc độ công kích cực nhanh nó mặc dù tránh đi bộ vị yếu hại nhưng vẫn là bị móng gấu đánh trúng cơ thể bỗng nhiên bay ngược ra ngoài nó xương cốt trong nháy mắt đứt gãy không thiếu trên thân thêm ra mấy đạo giữ t ngay tại hồn thú bị lăng c ồ n g công kích thời điểm dương vô địch cũng động thân hình hắn như điện phá hồn thương trong tay hắn giống như một đầu hùng mạnh d a o long dương vô địch trực tiếp thi triển ra đệ bắt hồn kỹ đánh ra một đạo cực lớn huyết sắc thương ảnh hướng về hồn thú đâm tới hồn thú cảm nhận được thương ảnh uy hiếp vội vàng huy động băng lăng n g ă n cản nhưng dương vô địch uy lực một k í c h này rất mạnh băng lăng trực tiếp bị đánh ra mạnh vụn phá hồn thương đã đâm trúng cơ thể của hồn thú giống hồn thú phát ra một tiếng đau đớn gào thét khí tức trên thân trong nháy mắt hôn loạn độc cô bắc cũng không có nhàn rỗi hắn không ngừng mà điều chỉnh s ư ơ n g độc trôi đến trên mặt đất băng tuyết đều bị ăn mòn đến t ừ t ừ vang r ộ i h ồ n thú hút vào s ư ơ n g độc sau hành động rõ ràng trở nên chậm chạp động tác cũng sẽ không giống phía trước như vậy nhanh nhẹn n g u y ệ n quan cùng quỷ mị thì tại một bên tìm kiếm lấy cơ hội chuẩn bị thi triển vũ hồn dung thật kỹ hai người bọn họ hết t h ể y mười tám cái hồn hoàn bay về phía giữa không trung nối liền cùng nhau tựa như một cái cực lớn phát ra các loại tia sáng nửa trong suốt m ò n g tròn tản ra lực lượng thần bí mà cường đại ngay tại hồn thú bị dương vô địch cùng độc cô bắc công kích làm cho luôn cuốn tay chân thời điểm nguyễn quan cùng quỷ mị rốt cuộc tìm được cơ hội bọn hắn cùng trong chốc lát không gian chung quanh giống như là bị động lại h ồ n thú hành động cũng trực tiếp đ ỉ n h trệ đệ cửu h ồ n ký đệ bắt h ồ n ký mỹ đỗ toa ngưng vọng lăng c u ù n g dương vô địch cùng đ ộ c cô bác thừa cơ lần nữa phát động công kích lăng c u ù n g phóng xuất ra một đạo thô to của sáng có sáng vạch phá bầu trời tinh chuẩn đánh trúng đầu này hồn thú thân thể dương vô địch lần nữa đánh ra một đạo cực lớn huyết sắc thương ảnh uy lực cực lớn phá không m à đi đ ộ c cô bác hóa thành bích lân s à hoàng trong hai con ngươi phóng xuất ra sám trắng tia sáng cực tốc đánh phía đầu này hồn thú thân thể hôn thú tại trong đứng im lĩnh vực không cách nào tranh né chỉ có thể gắng gượng thừa nhận ba người công kích. phốc phốc phốc phốc thân thể của nó chấn động mạnh một cái trong miệng phun ra đại lượng vết dịch trên thân càng là xuất hiện hai đại cực lớn miệng máu xương cốt cũng không biết đoạn mất bao nhiêu cái trên thân còn bị mảng lớn hoa đá trong đó lăng cùng đệ cửu h ồ n kỹ càng đem thân thể của nó xuyên thủng tạo thành một cái trong suốt lỗ máu cho dù đầu này hồn thú nhục thân c ư ờ n g hãn tránh đi cũng là bị trọng thương sinh mệnh hấp hối trên thân hồn thú hiện đầy vết thương máu tơi ư cốt cốt chảy ra nhuộm đỏ mảng lớn đất tuyết khí tức của nó cũng biến thành hết sức yếu ớt trong mắt để lộ ra không cam lỏng cùng phẫn nộ giống ba đúng lúc này hồn thú đột nhiên phát ra một tiế trên người nó hủy diệt khí tức cùng băng hàn chi lực trong nháy mắt bộc phát t r u n g quanh băng tuyết bị lực lượng cường đại chấn động đến mức văng từ phía hồn thú dây rụa đứng dậy trong mắt thiêu đốt lên hừng hực l ử a giận nó nhìn xem lăng cùng bọn người phản phất muốn đem bọn hắn toàn bộ thôn vệ sau một k h ắ c tại trong lăng cùng mấy người ánh mắt kinh ngạc đầu này hồn thú xoay người chạy cũng không còn vừa mới bắt đầu tự phụ cùng c u ầ n n g ạ o muốn chạy không có cửa đâu lăng cùng năm người lập tức đuổi theo trạng thái cực kém hồn thú tốc độ không nhanh trong nháy mắt liền bị đổi kịp đúng lúc này một đạo màu đỏ thấm tia sáng gạch phá bầu trời trong n g á y mắt xuyên thủng đầu lâu của nó đây là tia sáng bên trong lẩn chứa cực hạn phía trên hủy diệt chi lực uy lực mạnh vượt quá tưởng tượng đến từ lăng dạ cựu hữu chi nhãn chương tám mươi ba mười vạn năm đệ lục hồn hoàn sáu mươi b ố cấp chiến hồn đế chương tám mươi ba mười vạn năm đệ lục hồn hoàn sáu mươi b ố cấp chiến hồn đế lăng dạ nhìn xem bị chính mình cựu h ữ chi nhãn xuyên thủng đầu người mười vạn năm hồn thú chậm rãi hạ xuống mặt đất đám người cũng x u ố n g lại nhìn xem đầu này đã từng uy phong lẫm lẫm bây giờ lại ngã trong vũng máu hồn thú trong lòng đều dâng lên tâm tình phức tạp tiểu dạng ngươi vừa mới một hắn nhưng là chín mươi bảy cấp đ ỉ n h phong siêu cấp cường giả tầm thường phong hào đấu la cho dù vận dụng toàn lực cũng rất khó uy hiếp được hắn có thể thấy được lam giả vừa mới một k í c h k i a uy lực mạnh đúng vậy a vừa mới đạo k i a màu đỏ thâm tia sáng ta không có nửa phần chắc chắn ngày tháng đ ộ c cô b á c bọn bốn người cũng nhao nhao mở miệng rung động nhìn xem lam giả một vị sáu mươi cấp chuẩn hôn đế lại có uy hiếp được phong hào đấu la thủ đoạn cái này nói ra cũng không có người sẽ tin tưởng quá mức kinh người ha ha vừa mới một cách tia tiêu hao rất nhiều ta nhưng dùng không được mấy lần hơn nữa cũng phải có thể mệnh chung mới được lam g i cười đáp lại nói sau đó lăng dạ sâu hít một hơi đi ra phía trước trong tay hồn lực phun trào bắt đầu cẩn thận từ trong cơ thể của hồn thú khai quật hồn cốt theo động tác của hắn hồn lực giống như từng thanh từng thanh vô hình lưỡi dao nhẹ nhàng cắt cơ thể của h ồ n thú chỉ chốc lát sau một khối tản r a thần bí tia sáng m ộ ư ơ i vạn năm hồn cốt bị lạnh lặn lấy ra ngoài đây là một khối đùi phải hồn cốt ẩn chứa trong đó hủy diệt cùng băng hai loại thuộc tính nhìn qua cực kỳ bất p h à m tiểu dạng ngươi vẫn khí không tệ a ngươi vừa vặn không có đùi phải hồn cốt khối này m ư ơ i vạn năm đùi phải hồn cốt rất thích hợp ngươi lăng cùng ánh mắt sáng lên trên mặt hiện lên nụ cười. Không nói trước hủy diệt hấp thu cùng một con hồn thú hồn hoàn hồn cốt cái này cũng biết càng thêm phù hợp hồn sư bản thân độc cô bác dương vô địch cùng với nguyệt quan cùng quỷ m ỹ cũng là hướng lăng dạ biểu thị chúc mừng bọn hắn cũng không có ngấp nghẽ mười vạn năm hồn cốt ý nghĩ mặc dù có cũng không dám biến thành hành động phiền phức nguyệt quan gia ra bố trí khí tức kết giới còn có gia ra cùng lao động v ậ t bố trí vòng bảo hộ ta muốn bắt đầu hấp thu mười vạn năm hồn hoàn lăng dạ thần sắc trịnh trọng nói khí tức kết giới không chỉ có thể phòng ngự còn có ngăn cách khí tức hiệu quả huyết ma thủ hộ nhưng là tại phòng ngự bên ngoài còn có ngăn cách hồn lực chấn động hiệu quả cái này đều có thể ở một mức độ nào đó. phòng ngừa khắc cường đại hồn thú tìm đến hảo lăng cùng ba người gật đầu đáp lại lăng dạ đối với mấy người nói kế tiếp liền phiền phức các vị làm hộ pháp cho ta yên tâm đi lăng dạ ngay tại chỗ khoanh chân ngồi xuống đem m ộ ư ơ i vạn năm đ u ổ i phải hồn cốt đặt ở chính mình đ u ổ i phải bên cạnh chuẩn bị bắt đầu hấp thu m ộ ư ơ i vạn năm hồn hoàn cùng hồn cốt nguyên bộ hồn hoàn hồn cốt là có thể cùng một chỗ hấp thu hắn điều chỉnh tốt trạng thái của mình chậm rãi phóng xuất ra chính mình hồn lực cùng viên kim màu đỏ m ư ơ i vạn năm hồn hoàn cùng hồn cốt thành lập được liên hệ khi hồn lực chạm đến hồn hoàn cùng hồn cốt trong nháy mắt hai cố cường đại sức mạnh bỗng nhiên xông vào trong cơ thể của hắn để cho thân thể của hắn hơi chấn động một chút lăng dạ cắn chặt răng ổn định tâm thần bắt đầu dẫn dắt đến cố lực lượng này tại trong cơ thể của mình c h ậ m c h ậ m lưu động mười vạn năm hồn hoàn cùng hồn cốt sức mạnh cực kỳ to lớn phảng phất sóng biển m á h liệt không ngừng đánh thẳng vào linh hồn cùng kinh mạch của hắn t r á n của hắn dần dần bước lên mồ hôi mịt nhưng ánh mắt của hắn lại vẫn luôn kiên định khi tức kết giới huyết ma thủ hộ xả mãng thiên cương cháo tầng ba vòng bảo hộ đem lăng dạ bao ph lăng cùng bọn người phân tán tại b ố n phía cảnh giác nhìn chăm chú lên động tĩnh chung quanh độc cô bắc còn phóng xuất ra xương độc ở chung quanh tạo thành một đạo phòng hộ che chắn phòng ngừa có k h á c hồn thú tới gần dương vô địch nắm chặt phá hồn thương đứng tại một cái điểm cao tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phá tình t huống nguyện quan cùng quỷ mị thì giấu ở chỗ tối thời khắc lưu ý lấy khí tức chung quanh ba đậu thời gian ngày lại ngày trôi qua lăng dạ từ đầu đến cuối đắm chìm tại hấp thu hồn hoàn hồn cốt quá trình bên trong thân thể của hắn khi thì bị ánh sáng màu đỏ bao phủ khi thì lập lòe tối tăm sắp tia sáng đó là hắn hồn lực lăng dạ lông mày khi thì nhăn lại rõ ràng hấp thu mười vạn năm hồn hoàn cũng không nhẹ nhõm tại ngày thứ ba thời điểm cơ thể của lăng dạ đột nhiên run r à y lên một cổ khí tức cường đại từ trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra lăng cùng bọn người trong lòng căng thẳng cho là xảy ra điều gì ngoài ý muốn nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện đây là lăng dạ tinh thần lực có đột phá dấu hiệu theo cố khí tức này bộ phát lăng dạ tinh thần lực lại tăng lên một cái cấp độ ngay mới vừa rồi đầu này mười vạn năm hồn thú tàn hồn cuối cùng nhịn không được như toan công kích lăng dạ linh hồn kết quả bị đột nhiên xuất hiện k i u u ngao một n g u ồ khó chịu dường như là mười vạn năm hồ tại ngày u đầu ố t thứ hai mươi thời điểm l a n g dạ tao nộ một lần không nhỏ nguy cơ m ộ ư ơ i vạn năm hồn hoàn sức mạnh đột nhiên trở nên bắt đầu cùng bạo phản phất muốn tránh thoát khống chế của hắn cơ thể của l a n g dạ giống như là bị thiên đao v ạ n quả đau đớn không chịu nổi nhưng hắn không hề từ bỏ hắn bằng vào ý chí kiên cường không ngừng mà điều chỉnh chính mình hồn lực tính toán một lần nữa khống chế lại hồn hoàn sức mạnh lăng cùng mấy người cũng khẩn trương lên bọn hắn nao nhau ra tăng hộ pháp cường độ tại thời khắc mấu chốt lăng dạ trong đầu thoáng qua một tia linh quang hắn tập trung toàn bộ tinh thần đem chính mình hồn lực phát huy đến t ự c hạn cuối cùng thành công chế trụ mười vạn năm hồn hoàn lực lượng của bạo theo thời gian trôi qua l a n g dạ đối với mười vạn năm hồn hoàn hấp thu càng ngày càng thuận lợi đến nỗi mười vạn năm hồn cốt hấp thu vẫn luôn vô cùng thuận lợi xa xa muốn so hấp thu mười vạn năm hồn hoàn muốn dễ dàng nhiều thân thể của hắn cũng tại không ngừng mà phát sinh biến hóa trở nên càng thêm cường đại cuối cùng tại ngày thứ bốn mươi thời điểm l a n g dạ chậm rãi mở mắt phòng ngừa bị phun hấp thu thời gian đường tam hấp thu đệ thất hồn hoàn dùng một trăm ngày trong mắt của hắn lập lòe hào quang sáng tỏ trên thân tản ra khí tức cường đại lam dạ quanh thân hiện lên một vòng màu máu đỏ hắn thành công hấp thu mười vạn năm hồn hoàn cùng h ồ n cốt lăng dạ đứng dậy cảm thụ được trong cơ thể mình sức mạnh mênh mông trong lòng tràn đầy vui sướng hắn đi đến lăng cùng bọn người trước mặt thần s á t trịnh trọng nói đa tạ các vị thủ hộ phần ân tình này ta lăng dạ khắt trong tâm khảm lăng cùng trên mặt hiện lên nụ cười vui mừng độc cô bác dương vô địch vội vàng biểu thị không dám thiếu chủ lợi này chính là tại c h ế t s á t chúng ta đây là chúng ta phải làm nguyện quan cùng quỷ mị nhưng là lấy tiên thảo tri ân cùng bị bị đông m ệ lệnh lệ, biểu thị không cần khắc khí bọn hắn biết lăng dạ thực lực lại lên một cái mới bậu thang chuyện này đối với bọn họ mà nói cũng là một chuyện tốt lăng cùng chụp chụp lăng dạ bà vai tiểu dạ tốt mười vạn năm đệ lục hồn hoàn ngươi thế nhưng là từ xưa đến nay đệ nhất nhân tiểu dạ ngươi hấp thu mười vạn năm hồn hoàn cùng hồn cốt bây giờ bao nhiêu cấp hồn lực n g u y ệ t quan cười hỏi ngay vậy lăng dạ trên mặt rào rạt lên nụ cười nói ta bây giờ là sáu mươi b ố cấp hồn đế sáu mươi b ố cấp sao bình thường hồn đế hấp thu mười vạn năm hồn hoàn cùng hồn cốt tuyệt đối không chỉ để thăng tứ cấp hồn lực nhưng ở cực hạn vũ hồn hạn chế phía dưới sáu mươi b ố cấp hồn đế đã rất tốt lăng cùng cười nói chương tám mươi b ố hoàn thành hủy diện đệ tứ khảo đường về gặp tuyết đế chương tám mươi bốn hoàn thành hủy diệt đệ tứ khảo đường về gặp t u y ế t đế khắc khắc ma hùng lời này của ngươi nói bình thường hồn đế sao có thể hấp thu mười vạn năm hồn hoàn a u ỷ mị khét cười nói đừng nói hồn đế đại bộ phận phong hào đấu la cũng không có một cái mười vạn năm hồn hoàn ta đương nhiên biết chúng ta vũ hồn điện hơn mười vị phong hào đấu la cũng liền ba người nắm giữ mười vạn năm hồn hoàn lăng cuồng cười lắc đầu hủy diệt đệ tứ khảo hoàn thành ban thượng kiểu ưu ngao vũ hồn hồn hoàn niên hạn đề tháng sáu nghìn năm hủy diệt thần vị lực tương tác tăng thêm m ư ơ i một thanh em tại lăng dạ trong đầu vang lên ngay sau đó trên trán hắn cái t i ê biến mất quyền trong đó viên k ê a màu tím đậm ngàn năm hồn hoàn trực tiếp biến thành màu đen vạn năm hồn hoàn mà nguyên bản bốn cái vạn năm hồn hoàn màu đen biến thâm thúy một chút đẻ ngũ hồn hoàn biến hóa khá lớn nhiều hơn một chút xíu huyết hồng sắc đây đã là hơn tám vạn năm hồn hoàn cách mười vạn năm hồn hoàn không xa năm đen một đỏ cái này kinh thế hai t ụ hồn hoàn phối trí uy thế càng là viễn siêu hồn đế không chỉ mấy lần so với rất nhiều hồn đấu la đều phải càng mạnh hơn bây giờ ta đây có lòng tin cùng tám mươi chín cấp cấp độ kia hồn đấu la một trận chiến lăng dạ cảm thụ được tự thân c ư ờ n g đại khỏe miệng hơi hơi dương lên dựa theo ta thực lực bây giờ có lẽ không cần trở thành hồn thánh ta liền có thể nắm giữ có thể so với phong hào đấu la chiến lược cho dù là bảy mươi cấp chuẩn hồn thánh cùng một vị chân chính hồn thánh tranh l ệ n h đều cực lớn chỉ vì chân chính hồn thánh có thể thi triển vũ hồn chân thân chiến l ự c sẽ n ê n đón tăng vọt cái này so với bảy mươi chuẩn hồn thánh mạnh hơn nhiều lắm ngay sau đó hủy diệt đệ ngũ kiểm tra tự mình đánh giết một đầu mười vạn năm hồn thú không bao gồn hóa hình mười vạn năm hồn thú ban th hủy diệt thần vị lực tương tác tăng thêm 10% có thể chỉ nhất định sẽ một khối hồn cốt niên hạn để thăng năm vạn năm nghe được hủy diệt năm thi nội dung cùng bán thưởng l a n g dạ thần sắc vui mừng không thôi nhất là cái kia có thể chỉ nhất định sẽ một khối hồn cốt niên hạn để thăng năm vạn năm cái này khiến hắn trước tiên nghĩ tới bảy vạn năm kinh cước long chân trái cốt trực tiếp liền có thể tăng lên tới mười hai vạn năm đã như thế l a n g dạ trước mặt một thân này hồn cốt cũng chỉ có mười vạn năm hồn cốt cùng thần cấp hồn cốt hơn nữa không gian thuộc tính mười vạn năm hồn cốt hắn cũng rất chờ mong thứ hai cái hồn cốt kỹ năng cùng với sau khi cường hóa không gian khiêu dược bất quá đơn độc đánh g i ế t một đầu mười vạn năm hồn thú bằng vào thực lực bây giờ của ta còn làm không được a trừ phi là băng tàm phỉ thúy thiên nga sức chiến đấu như thế rất yếu hồn thú nhưng băng tàm nhất tộc ngoại trừ thiên mậu ý mớn hẳn là không mười vạn năm hồn thú phỉ thúy thiên nga nhất tộc mười vạn năm hồn thú cũng căn bản tìm không thấy xem ra không thể mưu lợi l a n g dạ n h ư mày sau đó thở dài đáng tiếc nếu là đánh g i ế t hóa hình mười vạn năm hồn thú cũng coi như liền tốt có một cái có sẵn tiểu vũ cái này hủy diệt năm kiểm tra rõ ràng là tại khảo nghiệm lăng dạ chiến lực không để hắn mưu lợi tiểu dạ nguy mười vạn cảm giác thế nào lăng cũng đột nhiên lên tiếng hỏi trong giọng nói tràn đầy hiếu kỳ độc cô bác dương vô địch nguyện quan cùng quỷ mị bốn người cũng căng tới ánh mắt tò mò bọn hắn sợ hãi thán phục lăng dạ thực lực tiến triển nhanh đồng thời đối với lăng dạ bốn cái mười vạn năm hồn kỹ cũng hết sức tò mò ta bốn cái mười vạn năm hồn kỹ theo thứ tự là công kích loại ư u minh liệt thần trào minh ngục khiếu lên tiêm diệt ưu tinh cùng với phòng ngự loại cựu ưu thông huyền cháo lăng dạ vừa cười vừa nói cái này bốn cái hồn kỹ đều thập phần cường đại hơn xa tại ta phía trước mấy cái hồn hoàn hồn kỹ thiếu chủ người mới hồn đế liền nắm giữ m đọc cô bác vớt dâu nói dương vô địch cũng khẽ gật đầu không tệ chúng ta đời này sợ là cũng không chiếm được một cái mười vạn năm h ồ t kỹ n g u y ệ t quan khẽ cười nói có chúng ta tại nhất định có thể giúp ngươi tại tu luyện trên đường đi được càng xa Quỷ mị nhưng là phát ra một hồi tiếng cười trong trầm kiệt kiệt kiệt tiểu dạng cố gắng lên vũ hồn điện tương lai liền dựa vào ngươi lăng cùng nhìn xem đám người đối với cháu mình tán dương trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng tiểu dạng ra ra vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo nhưng nhất định không thể tự n g o mục tiêu của ngươi là thành thần lăng dạ trịnh chọn gật, gật gật đầu ra ra ta biết rõ ta sẽ tiếp tục cố gắng nói đến chúng ta vận khí còn rất khá đã lâu như vậy cực bắc tam đại thiên vương đều không thể tìm được chúng ta đ ộ c cô bác đột nhiên nói đầu kia thái thản tuyết ma vương không đánh lại được chúng ta xếp hàng thứ hai băng đế hẳn là cũng không làm gì được chúng ta chỉ cần không phải tối cường vị kia tìm được chúng ta lại như thế nào nguyễn quang nết lên một cái tay hoa cười nói ha ha đừng nghĩ nhiều như vậy chúng ta hay là trước ly khai nơi này à lan g cùng cười nhạt một tiếng hảo từng trò chuyện sau đám người chuẩn bị rời đi cực bắt chi điện bọn hắn đến đây cực bắt chi đ i ệ c ộ n lại cũng hao phí hơn ba tháng thời gian cũng là thời điểm trở về năm bảy ngày sau l i ê n tại bọn hắn rời đi trên đường một cố cường đại đến làm cho người hít thở không thông khí tức đột nhiên xuất hiện hơn nữa tại cực tốc tới gần mọi người đều là biến sắc nhao nhao dừng bước lại cảnh giác nhìn về phía khí tức chuyển đến phương hướng chỉ thấy nơi xa một cái cao gầy trong trẻo lạnh lùng thân ảnh chậm rãi đi tới mỗi một bước bước ra đều có thể vượt ngang hơn ngàn mét thân ảnh tiêu tản ra băng lanh khí tức phản phất có thể đem hết thẻ t r u n g quanh đều đóng băng toàn thân khí tức cường hãn làm cho người giận sôi theo thân ảnh tới gần đám người cuối cùng thấy rõ bộ g á người tới đây là một cái g á người yểu điệu khuôn mặt cô gái tuyển mỹ nhưng mọi người cảm nhận được khí tức trên người nàng. biết rõ cái này căn bản liền không phải nhân loại mà là một loại hình người hồn thú cái này chẳng lẽ chính là cực bác tam đại thiên vương đứng đầu tuyết đế tuyết đế xuất hiện để cho tại chỗ tất cả mọi người đều cảm nhận được áp lực lớn nàng ánh mắt lạnh như băng kia quét mắt đám người không nói một lời lại là cho bọn hắn mang đến áp lực thực lớn tại cái này cực bắt c h i địa tuyết đế thực lực có lẽ còn tại đại cung phụng phía trên n g u y ệ t quan t r o mày trầm giọng nói cúc hoa quan ngươi mẹ nó thực sự là miệng quá đen phía trước ngươi còn nói chỉ cần không đụng tới tuyết đế liền không sao lần này thật đ ụ n ả i đọc cô bác tức giận nói cái này cũng có thể trách đến trên đầu ta n g u y ệ t quan trên mặt trầm xuống tức giận nói hai người các ngươi tất cả c á m miệng bây giờ là cái và thời điểm sau lăng cùng thần sắc mặt nghiêm trọng thấp giọng nói thực sự là xui xẻo không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải tuyết đế đây chính là có thể so với cực hạn đấu la tồn tại mấy người đều mặt lộ vẻ vẻ khẩn trương bọn hắn biết rõ tuyết đế cường đại một khi phát sinh xung đột hậu quả khó mà lường được lăng dạ đồng dạng cảm nhận được tuyết đế mang tới áp lực thật lớn nhưng trong ánh mắt của hắn lại không có mảy may e ngại hắn đã thông qua quyền trợ ẩn ký tại kêu gọi hủy diện tri thần chương tám mươi lăm h ủ y d i ệ t nghiệm tình ngươi cùng băng thần có liên quan cục đi tuyết đế nhìn xem đám người chậm rãi mở miệng âm thanh giống như loại băng hàn lạnh lẽo các ngươi những thứ này nhân loại vì sao lại xông vào cực bắc chi điện mấy người lính nhau sau đó lăng cùng tiến lên một bước chắp tay đáp lại nói ngài chính là tuyết đế chúng ta không có ý định m ạ o phạm chỉ là đi ngang qua nơi đây đi ngang qua tuyết đế cười lạnh một tiếng ha ha trước đây cùng a thái cùng tộc nhân của hắn đại chiến mấy cái nhân loại chính là các ngươi a còn có mười vạn năm tu vi cực hàn phá diệt thú cũng là chết ở trong tay các ngươi a hôm nay ta liền cho các ngươi một chút giáo h ấ n miễn cho thế nhân xem thường ta cực bắt chi địa ở đây không phải nhân loại có thể hoành hành âm thanh trong trẻo lạnh lùng vang vọng tại trong băng tiên tuyết đ ị a nói xong tuyết đế đôi mắt đẹp giữ lại trên người nàng dâng lên một cỗ cực kỳ cường hạn khí thế vô tận băng hàn chi khí bao phủ giữa thiên địa uy áp mạnh chấn nhiếp lăng quần cùng, cùng một đám cừng giả tại cực bắt chi địa tuyết đế chiến lược có nhất định trên trình độ gia trì so với bình thường chín mươi chín cấp tuyệt thế đấu là càng mạnh hơn cho dù là đối mặt thập đại hung thú đứng đầu đế tiên tại cực bắt chi địa tuyết đế cũng là không sợ chút nào tối thiểu nhất có thể đánh ngang tay bây giờ lăng cùng bọn người thừa nhận tuyết đế bị áp cảm giác trên thân ủng hộ hay phản đối phụ một toàn núi lớn đồng dạng bước đi liên tục khó khăn tuyết đế ta khuyên ngươi vẫn là chủ động rời đi thôi cái trước nghĩ ra tay với ta thâm hải ma kính vương đã bị lao tội lăng dạ khỏe miệng hơi hơi dâng ư lên trên c h á n tản mát ra một hồi ư u tử sắc thần quang Sau kia của uy Tuyết một khắc, lăng cùng, độc cô bọn người chỉ cảm chậm độc bắt thấy toàn thân xót chút tức thần. thần khắc, không khí chỉ nhẹ, hãn cùng, cô cái cường còn lăng lại là bọn người gì đây là khí tức của thần. Tuyết đế áp một đạo băng lành thanh niên đ ạ m mạc tại mọi người cùng tuyết đế bên thai vang lên băng thiên tuyết nữ chỉ là một cái tháng bảy năm một không vạn năm tu vi h ồ n thú cũng dám nói cho bản tọa truyền nhân một bài học nghệ tình ngươi cùng băng thần có liên quan cút đi vô tận thần uy tràn ngập giữa thiên địa ẩn chứa v ủ thiên diệt địa một dạng khí thế tuyết đế cảm nhận được cái này cùng nàng có thiên địa khác biệt khí tức thân thể mềm mại run lên túi cái đầu cao ngạo xuống hủy diệt c h i thần ngữ khí hết sức không khắc khí trong lời nói đều là đối với nàng miệt thị và khinh thường nhưng tuyết đế không dám có chút bất mãn đa tạ đại nhân ân không giết sau đó tuyết đế không dám có nửa ph t h â ngươi ảnh lóe lên liền biến n lóe l mất ở ă dạ t r ớ giới. giới c hoặc, chi cái lúc, của can tắc, mắt mấy người. Ngay tại một âm hắn tại diệt thần thân thanh tại trong tiểu thần thể thiệp thần Ngay hủy này Đây quy người. lăng nghi lần không hiện vang lên tiểu gia hỏa, thần linh không n gì gia g ư hỏa, dạ hạ giới. Đây là thần giới quy tắc, Lao Phu đầu vì vì đã phá là ệ qua. Ngươi l ta cùng tiểu lục truyền thừa người quyết định chúng ta có thể hay không rời đi thần giới lao phu không có khả năng ngồi nhìn ngươi bị giết nhưng có thể không xuất thủ liền không xuất thủ ngươi cũng ít gây chuyện hiểu chưa n g h e được hủy diện chi thần âm thanh lâm dạ lập tức hiểu rõ ra thần linh không thể can thiệp hạ giới đây là thần giới quy tắc mà hủy diệt c h i thần là xem trọng quy tắc giữ gìn quy tắc có thể xuất thủ cứu hắn đã rất hiếm thấy đánh giết băng long vương cùng hỏa long vương tàn hồn là diệt trừ long thần trận chiến dương nhiệt đây coi là không bên trên vi phạm quy tắc nhưng lúc trước vì hắn giáo hấn thâm hải ma kinh vương hủy diệt c h i thần đã là phá lệ qua một lần mình quả thật không nên l á o để cho hủy diệt c h i thần vi phạm thần giới quy tắc để cho hắn khó xử sư phụ ta hiểu rồi lam giả đáp lại nói về sau ta sẽ thiếu mạo hiểm tận lực không để ngài khổ sở hủy diệt tri thần âm thanh vang lên lần nữa tiểu ra hỏa sư phụ không phải không nhường mà là muốn ngươi dựa vào chính mình chiến thắng nguy hiểm không thể qua ủy lại sư phụ cố gắng trở nên mạnh mẽ a không nên cô phụ ta và ngươi sư nương chính là mong đợi sư phụ ta nhất định sẽ không để cho các ngươi thất vọng lăng dạ ngữ khí chân thành nói ân lời nói rơi xuống h ủ y diệt c h i thần đã thu hồi thần những năm thần giới màu tím đen bên trong lâu đài một t ừ nhất lục hai thân ảnh r ú p vào với nhau trước người là một cái hình ảnh nào trong đó chính là lăng dạ sáu người tại cực bắc tri địa tràng cảnh tiểu tử ngươi nói tiểu dạ đứa nhỏ này lại có bao lâu có thể thành thần sinh mệnh nữ thần trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một nụ cười Hủy d i ệ trong chi t vòng mười năm hủy ờ i thừa h diệt chi thần đầu lông mày nhuốm một chút tiểu lục ngươi xem trọng như thế hắn sao hủy diệt cùng sinh mệnh dung hợp sau thế nhưng là sáng thế chi lực ân ta đương nhiên biết sinh mệnh nữ thần nhẹ nhàng gật đầu ta ngược lại thật ra hy vọng hắn có thể tại trong vòng m ộ ư ơ i năm thành thần như thế đổi thành thần giới thời gian cũng sẽ không đến m ộ ư ơ i ngày hủy diệt chi thần cười nói ta tại thần giới chờ đợi tháng năm dài đằng đắng cuối cùng m ộ ư ơ i ngày phá lệ một chút lại như thế nào hủy diệt chi thần mặc dù giữ gìn quy tắc coi trọng quy tắc nhưng hắn đồng dạng yêu tha thiết sinh mệnh nữ thần hy vọng có một cái tình yêu kết tinh nói cho cùng hủy diệt chi thần sở di ra tay bảo hộ lăng dạng chủ yếu là vì hai người vẻ đẹp tương lai mà không phải một cái truyền thượng ư ờ i hắn bảo vệ thần giới năm tháng dài đằng đắng còn không thể vì chính mình phá một chút lệ tiểu lục vậy chúng ta đánh cược à liền đánh cược hắn có thể hay không tại trong vòng mười năm thành thần tiền đặt c ư c đâu hủy diệt chi thần khỏe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên g i á n tại sinh mệnh nữ thần bên thai ta nếu là thắng chúng ta liền muốn một đứa con gái ngươi nếu là thắng chúng ta liền muốn một đứa con trai ngay vậy sinh mệnh nữ thần gương mặt x i n h đẹp lập tức leo lên một vòng đỏ hửng nói khẽ tiểu tử cái này không phải chúng ta có thể quyết định không có việc gì chúng ta có thể sống thứ hai cái đi hủy diệt chi thần tiếp tục nói hử cực thì cược bốn cực bác chi đ i ệ tại hủy diệt chi thần âm thanh sau khi biến mất lăng dạ liền lấy lại tinh thần quyết định về sau dựa vào chính mình tận lực không phiền phất hủy diệt chi thần vừa mới âm thanh kia chính là hủy diệt thần vương sao thật uy nghiêm thật là khí phách ta n g u y ệ t quan cái kia hơi có vẻ diêm dúa loại loại tâm thanh vang lên để cho l a n g cuồng độc cô bắc cùng dương vô địch cả người nổi da gà lên Quỷ mị nhưng là cùng n g u y ệ t quan hợp tác rất nhiều năm đã sớm đối với cái này miễn dịch l a n g dạ quay đầu nhìn về phía l a n g cuồng nói ra ra chúng ta tiếp tục gấp rút lên đường a tuyết đế chắc chắn không còn dám tới ân vậy cứ tiếp tục gấp rút lên đường a tiếp qua một hai ngày hẳn là có thể rời đi cực bắc chi địa lăng cuồng cười gật, gật đầu sau đó đám người tiếp tục đi tới ở đây đã không tính cực bắt chi địa chỗ sâu và năm hồn thú số lượng giảm thiểu rất nhiều đại bộ phận cũng là ngàn năm hồn thú cùng trăm năm hồn thú không có bất kỳ cái gì uy hiếp mấy người hơi phong thích một chút khí thế là có thể đem những cái kia hồn thú dọa chạy hai ngày dưới sau sáu người đi ra cực bắt chi địa liền như vậy tách ra độc cô bác trở về thiên đấu thành dương vô địch trở về phá chi nhất tộc mà lăng dạ lăng quồng n g u y ệ n q u a n cùng kỷ bị, bị bốn người trở về võ hồn thành trước khi chia tay lăng dạ đơn độc giao phó độc cô bác cùng dương vô địch một ít chuyện chương tám mươi sáu đám cung phụng trần kinh thiên sứ quân đoàn đoàn trưởng thiên thành 86, đám cung toàn r ư ớ c lực buộc phát mà nói hắn thậm chí có lòng tin áp chế bình thường tám mươi chín cấp hồn đấu la đừng cảm thấy chỉ có phong hào đấu la mới tính cường giả trên thực tế hồn đấu la trên đại lục đã coi như là cường giả toàn bộ thiên đấu đế quốc liền một vị phong hào đấu la cũng không có cũng chính là có thất bảo lưu ly li tông người minh hữu này bằng không cao cấp chiến lược thật sự là thái lạc hố hạ tứ tông tông chủ cũng đều chỉ là hồn đấu la hơn nữa không phải đều là tám mươi chín cấp hồn đấu la lăng dạ hiện nay thực lực trên đại lục tuyệt đối tính là cường dạ gần với những cái kia phong hào đấu la bốn vũ hồn điện lăng dạ sau khi trở về liền cùng nguyện quan cùng quỷ mỹ tách ra hắn đầu tiên là đi theo lăng cuồng đi đến cung phục điện thấy một chút thiên đạo lưu mấy người cung phục làm lăng dạ phóng xuất g a cựu u ngao vũ hồn đen s ó n đen s ó n đỏ thấm sau cái hồn hoàn chiếu vào tầm mắt của bọc dẫn tới một tràng thốt lên đ âm thanh ngay cả thiên đạo lưu cũng là như thế hắn mặc dù nắm giữ bát hắc một đỏ hồn hoàn phối trí nhưng đó là hoàn thành thiên s ư tám kiểm tra sau kết quả so với l a n g dạ k é m xa l a n g dạ đệ lục hồn hoàn chính là m ộ ư ơ i vạn năm hồn hoàn cho dù sau đó không có tăng lên hồn hoàn niên hạn thần khảo bán thưởng ít nhất cũng biết nắm giữ bốn cái m ộ ư ơ i vạn năm hồn hoàn chỉ cần hủy diệt thần khảo cho thêm chút sức l a n g dạ m ộ ư ơ i vạn năm hồn hoàn số lượng còn có thể càng nhiều điểm này thiên đạo lưu căn bản không cách nào so tiểu dạ thực lực ngươi bây giờ như thế nào thiên đạo lưu ổn định tâm thần một chút đáy mắt thoáng qua th do ôn h ò a nói phong hào đấu la phía dưới ngoại trừ dương vô địch hẳn là không người là đối thủ của ta lăng dạ át chủ bài nhiều lắm một chút thủ đoạn công kích đã vượt qua hồn đấu la cực hạn t h như cựu hữu chi nhãn băng hỏa long vương hồn cốt kỹ năng đều có thể uy hiếp được phong hào đấu la mà hắn dưới tình huống không sử dụng điều này liền có lòng tin cùng tám mươi chín cấp hồn đấu la một trận chiến một khi sử dụng cái kia phong hào đấu la phía dưới cũng chỉ có né tránh phần trốn không thoát liền hoàn lạc nghe được lăng dạ cái này tự tin lời nói còn lại mấy vị cung phụng hai mặt nhìn nhau có chút không thể tin được nhưng cũng không có nói cái gì đổi lại những người khác nói hồn đế liền có thể đánh tám mươi chín cấp hồn đấu la bọn hắn là không thể nào tin nhưng lăng dạ cái này hồn hoàn phối chi quán g h ị c h thiên rồi vũ hồn cũng cực mạnh vẫn là hủy diệt c h i thần truyền nhân bọn hắn không nắm chặt được thiên đạo lưu gật gật đầu đột nhiên nói tiểu dạ đại gia ra cho ngươi tìm một cái tám mươi chín cấp hồn đấu la ngươi cùng hắn đánh một trận như thế nào ân lăng dạ đầu tiên là s ư ớ n g sở sau đó nhẹ nhàng gật đầu nói t u t ta vừa vặn có thể nghiệm chứng một phen tự thân chiến l ư c thiên đạo lưu cười gật gật đầu sau đó Hắn thiên đạo lưu quay đầu nhìn về phía lam dạng người giải thích nói chúng ta vũ hồn điện có một c r i thiên sứ quân đoàn đó là toàn bộ từ hồn thánh trở lên cường giả tạo thành tối cường quân đoàn hơn nữa mỗi một cái thành viên cũng có phi hành loại vũ hồn bọn hắn quân đoàn trường chính là thiên thành thiên thành họ thiên hắn là đại gia gia gia tộc tộc nhân sao lam dạng như có điều suy nghĩ hỏi ngữ khí lại là mang theo một tia chắc chắn thiên đạo lưu khẽ gật đầu không tệ thiên thành là ta thiên sứ một mạch tộc nhân vũ hồn mặc dù không phải trực hệ lục dựng thiên sứ nhưng cũng là phẩm chất rất cao thiên sứ vũ hồn đúng lúc là một vị tám mươi chín cấp hồn đấu la ta hiểu rồi lam dạ trọng trọng gật đầu một lát sau thiên quân đấu la mang theo một cái nam tử đi trở về nam tử này thân hình kiên tưởng khuôn mặt cương nghị mới vừa vào tới liền hướng về phía đám người hành lễ tham kiến chư vị cung p ụ n g thánh tử thiên thành đứng lên đi thiên đạo lưu khẽ gật đầu khoác tay một cố lực lượng vô hình liền đem thiên thành đỡ lên lần này gọi ngươi tới là nhường ngươi cùng tiểu dạ đánh một trận nghe vậy thiên thành mặt lộ vẻ thần sắc do dự thiên đạo lưu nữ khí bình tĩnh nói có cái gì liền trực tiếp nói là ngại tiểu dạ niên kỷ quá nhỏ thực lực không đủ à? không dám thiên thành liền vội vàng lắc đầu cung kính nói đại cung phụng hiểu lầm thánh tử nhất định có lạ thường chỗ nhưng dù sao thời gian tu luyện ngắn ngủi ta chỉ là lo lắng cho mình hạ thủ không nhẹ không nặng đả thương thánh tử thiên đạo lưu mỉm cười yên tâm tiểu dạ thực lực không giống như ngươi yếu một trận chiến này chủ yếu là vì kiểm nghiệm tiểu dạ thực lực ngươi ra tay toàn lực chính là lăng dạ cũng tiến về phía trước một bước ánh mắt kiên định nhìn xem thiên thành thiên thành tiền bồi cứ việc bung tay một trận chiến ta cũng nghĩ xem cực hạn của mình ở nơi nào hơn nữa cảnh giới không cung cấp tại chiến lược ta có mười phần lòng tin đánh với ngươi một trận thiên thành thấy vậy không do dự nữa chắp tay nói đã như vậy thánh tử cẩn thận nói đi trên thân thiên thành hồn lực p h u n g trào thiên sứ vũ hồn p h ụ thể t ă n g cái hồn hoàn chậm rãi dâng lên khi thế cường đại tràn ngập ra lăng dạ cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém phóng xuất ra cựu u n a vũ hồn cực kỳ hung hãn khí tức bao phủ đại đ i ệ uy thế dọn người sáu cái hồn hoàn hiện lên đỏ t h ô n tia sáng x thiên ầ n cường bí khí tức đ ạ mười v thành, thành ánh n liền mắt ngưng trọng gật gật đầu hạ tại trên thân lăng dạ cảm nhận được một cô áp lực lớn lao không còn dám có bất kỳ khinh thị hai người nhanh chóng bay ra đại điện tại trăm mét trên bầu trời cách nhau mấy triệu dừng lại thiên đạo lưu lăng còn mấy người tám vị cung phụng cũng theo sát lấy đi tới trăm mét không t r ú n g đứng lơ lửng trên không yên tĩnh nhìn xem l a n g dạ cùng thiên thành chiến đấu hết sức căng thẳng đệ nhị hồn kỹ thiên sứ thần quang đệ tam hồn kỹ thiên sứ thanh trạm thiên thành xuất thủ trước đầu tiên là quanh thân bao phủ một tầng k i m quang khí thế để t h ă n g một đoạn tiếp đó đ ỗ n g nhiên chém ra một đạo cự hình quang nhận đệ tứ hồn kỹ trường ám vô thiên l a n g dạ kiểu u ngao đỉnh đầu ngưng tụ ra hai đạo huyết sắc đao quang l a n g lệ vô cùng đón cự hình quang nhận liền đánh tới âm ầm hai đạo huyết sắc đao quang cùng cự hình quang nhận đụng vào nhau c ù n b ạ hồn lực ba động trên không trung khuyết tán ra cự hình quang nhận cùng một đạo huyết sắc đao quang đồng thời ma diện một đạo khác huyết sắc đao quang nhưng là ngang tàng chém về phía thiên thành thân thể thiên thành cảm nhận được cố lực lượng kia uy hiếp vội vàng huy động cánh thân hình c ấ t cao tránh né huyết sắc đao quang công kích đệ tứ hồn kỹ thanh quang phổ chiếu đệ ngũ hồn kỹ thiên sứ tài quyết thiên thành khí thế lại tăng lên nữa một đoạn ngưng tụ ra một đạo ẩn chứa bàng bạc năng lượng chùm tia sáng kim sắc thả ra vạch phá bầu trời sông thẳng lăng dạ lồng n ự c chương tám mươi bảy đánh bại tám mươi chín cấp hồn đấu la phong hào phía dưới vô địch chương tám mươi bảy đánh bại tám mươi chín cấp hồn đấu la, phong đệ tam hồn kỹ cựu ưu huyền sắp biến mười vạn năm cực hàn long dược hồn cốt kỹ năng long ảnh cực tốc l a n g dạ quanh thân bao phủ một tầng ngũ quang sau lưng long d ư ợ c chấn động cực tốc bay ra hơn nữa phân ra hai đạo huyến ảnh mê hoặc thiên thành ánh mắt phốc phốc l a n g dạ một đạo huyến ảnh bị chùm tia sáng kim sắc đánh tan mặt khác hai cái l a n g dạ từ phương hướng khác nhau phóng tới thiên thành tốc độ cực nhanh thiên thành ánh mắt một hồi biến hóa vội vàng phía dưới chém ra một đạo kiếm quang bén nhọn đạo kiếm quang này lại là liền cái tia lăng dạ và táo không có được tới trực tiếp rơi vào khoảng không sau một khắc. hai cái lăng dạ đi tới thiên thành phụ cận trong đó một cái trong tay ngưng tụ ra một cái khổng lồ tối t ă m viên cầu ẩn chứa trong đó cực mạnh hủy diệt chi lực hủy diệt dạ xen gẳng đệ lục hồn kỹ hồn kỹ thiên sứ thanh thuẫn thiên thành quanh thân một cái màu đen vạn năm lập lòe một mặt vừa dày vừa nặng tâm chắn màu vàng lập tức ngăn tại trước người chân chính lăng dạ một trường đầy ra hủy diệt dạ xen gẳng nện ở trên tâm chắn màu vàng hủy diệt dạ xen gẳng cùng tâm chắn màu vàng va chạm trong n h y mắt năng lượng cường đại súng kích hướng bốn phía khuyết tán ra thiên thành chỉ cảm thấy cánh tay tê dại một hồi cái kim sắt trên Ánh mắt ngưng lại lần nữa điều động nguồn lực sau lưng hắn long rực đ ỗ n g nhiên chấn động thân hình t ự a n h ư tia chớp vòng quanh thiên thành phi tốc xoay tròn tìm kiếm lấy sơ hở thiên thành bảo vệ chặt tâm thần không ngừng điều chỉnh tấm chắn màu vàng vị trí đ ể phòng lăng dạ tập kích đột nhiên lăng dạ ngừng xoay tròn sau lưng cựu u ngao cái đuôi tản mát ra một hồi u quang chín đầu hắc long hư ảnh c h ố n g rông xuất hiện cựu long tù thiên thuật chín đầu hắc long hư ảnh cực tốc x u n g ra từ bốn phương tạm hướng đem thiên thành bao bọc vây quanh đệ thất hồn kỹ võ hồn chân thân thiên thành tâm bên trong cả kinh trực tiếp phó hóa thành một cái cực lớn song cánh thiên sứ huy động trường kiếm chém về phía hắc long hư ảnh đệ tam hồn hoàn lập loẹ tia sáng thiên sứ t h a n h kiếm phát động thiên thành chém ra một đạo so với trước kia khổng lồ rất nhiều lưỡi dao ánh sáng một kiếm c h ạ g phá ba đạo hắc long hư ảnh nhưng còn thừa sáu đầu hắc long lại là quân lấy tứ chi của hắn eo thậm chí cánh chim từ xa nhìn lại một cái cực lớn hai cánh thiên sứ bị sáu đầu hắc long kéo chặt lấy đây chính là t i ể u dạ tự sáng tạo hồn kỹ sao nhìn qua rất không tệ nơi xa quan chiến t i ê n đạo lưu b ọ n người nhìn thấy lăng dạ hủy diệt dạ s ẻ n gẳng cùng cựu lòng tù thiên thuật nhau nhau tán thưởng lên tiếng cựu lòng tù thiên thuật khống chế hiệu quả rất mạnh thiên thành cho dù thi triển võ hồn chân thần cũng không cách nào lập tức tránh thoát cựu hữu lĩnh vực đệ lục hồn kỹ hồn kỹ h u minh liệp thần trào vô tận tối tam sắc bao phủ phương viên trong trượng lăng dạ khí thế lại lần nữa tăng cường một cố kinh khủng hủy diệt chi lực kèm theo mãnh liệt tử vong ý niệm xé rách thiên địa lấy cực kỳ điên cùng tốc độ hướng về lăng dạ ngưng tụ đi qua một đôi cựu hữu cái tia tím hát sắc quang mang cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang không ngừng bành trướng trên không trung đã biến thành từng đôi chảo ảnh đầy trời chảo ảnh tựa như u minh vực sâu đồng dạng hướng mục tiêu bao trùm mà tới tiếp đó hội tụ vào một chỗ hóa thành một cái che khuất bầu trời cự trào đồng thời có vô t ậ n đoàn khí trung thiên phong kín tất cả có thể đường tiến tới thiên thành phát giác né tránh không mở chỉ có thể nhắm mắt lần nữa triệu hoán thiên sứ thánh t u ẫ n ngăn cản nhưng lần này u minh liệp thần trào uy lực quá mạnh tầm chắn màu vàng trong nháy mắt pha thoái Vết cào hơn t nữa có cực nhìn lăng dạ bộ dáng rõ ràng còn không có dùng hết toàn lực thiên thành cố nén vết thương trên người đau cấp tốc điều chỉnh trạng thái hắn biết không thể bị động như vậy nữa xuống nhất thiết phải chủ động xuất kích thiên thành vận chuyển hôn lực chữa trị thương thế trên người đồng thời ánh mắt chăm chú nhìn l a n g dạ l a n g dạ lúc này cũng không có buông lỏng cảnh giác hắn biết thiên thành thân là tám mươi chín cấp hồn đấu la sẽ không dễ dàng như vậy liền bị đánh bại hắn tiếp tục duy trì trạng thái chiến đấu chuẩn bị nên đón thiên thành phản kích thiên thành ánh sáng trên người lần nữa l o n g lánh hắn hai cánh thiên sứ vũ hồn tản ra cường đại thần thánh ký h tức hắn huy động trường kiếm t ừ n g đạo thần thánh tia sáng bắn ra xua tan chung quanh tối tăm sắc đệ bắt hồn kỹ hồn kỹ thiên sứ thẩm phán thiên thành hét lớn một tiếng trên bầu trời xuất hiện một đạo c Hướng vô ề lăng dạ c h é tận c hủy ồ n còn ký kém t h diệt chi lực cùng oán khí mãnh liệt tuân ra trong nháy mắt hóa thành một cái che khuất bầu trời cự c r à o thiên sứ hư ảnh cự kiếm cùng che khuất bầu trời cự trào đụng vào nhau kinh khủng y năng hợp pháp thiên sứ chân thân càng là bị chấn động đến mức bay ngược ra ngoài hư ảnh lập tức phá diệt thiên thành trên mặt đột nhiên tái đi khoe miệng có một vệ huyết dịch chảy ra lần này l a n g dạ cũng không chịu nổi bay ngược ra ngoài một khoảng cách chỉ có điều hắn tình trạng so thiên thành tốt hơn nhiều lại đến l a n g dạ hét lớn một tiếng sau lưng long rực chấn động lần nữa phóng tới đối phương bọn hắn chiến đấu càng ngày càng kịch liệt từng đợt cùng bạo khí lãng lăn lộn mà ra l a n g dạ đem cựu hưng ngao hung hãn chiến đấu điên cuồng vô cùng thiên thành bị hắn toàn phương diện đẻ lên đánh vô cùng bị khuất nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào nơi xa quan chiến thiên đạo lưu bọn người trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc bọn hắn không nghĩ tới trận chiến đấu này sẽ như thế kịch liệt hơn nữa phong hào đấu l à phía dưới ít có địch thủ thiên thành đang thi triển võ hồn chân thân sau vẫn là bị đẻ lên đánh phía kia chiến đấu phải kết thúc thiên đạo lưu đột nhiên mở miệng nói sau một khắc chỉ thấy l a g dạ mười vạn năm đệ lục hồn kỹ hồn hoàn lần nữa sáng lên hào quăng màu đỏ như máu lập lòe một đầu vô cùng to lớn cựu u ngao hư ảnh hiện lên đệ lục hồn kỹ hồn kỹ minh ngục khiếu lên cựu u ngao trong m i ệ n g phát ra thành sắc cỡ sóng lệnh không gian đều một hồi và mẹo tiếng gào này so với sư hống long khiếu còn mánh liệt hơn cho dù là bị chấn đầu đau mất nước trên mặt trắng bệnh vô cùng không chỉ có như thế thiên thành đầu một hồi m ê m ộ i chờ lấy lại tinh thần chỉ thấy lăng dạ đã xuất hiện tại trước người hắn một tay đẩy hủy diệt dạ s ẹ n g g n g cách hắn đầu liền không đến nửa mét t a thua thiên thành thần sắc một hồi biến hóa sau đó ngữ khí chân thành nói lăng dạ cười nhạt một tiếng đa tạ rất tốt tiểu dạ thực lực ngoại trừ cực kỳ cá biệt tồn tại có thể xương tụng phong hào đấu la phía dưới vô địch thiên đạo lưu hải lòng cười nói chương tám mươi tám bị đông cùng thiên đạo lưu lăng dạ danh truyền đại lục chương tám mươi tám bị đông cùng thiên đạo lưu lăng dạ danh truyền đại lục nghe thiên đạo lưu tiếng khen ngợi l a n g dạ cười đáp lại nói đại gia ra quá khen ta nhưng đánh b ấ t quá dương vô địch dương vô địch chính là cái kia cực kỳ cá biệt tồn tại phá hồn thương cái này võ hồn quá mức đặc thù thiên đạo lưu nhiêu có hàm ý nói sau đó l a n g dạ cùng thiên thành song song thu hồi võ hồn thiên thành càng là khôi phục bình thường lớn nhỏ tại võ hồn chân thân trạng thái lúc bị thương tại trên thân thể của hắn hiện ra trong đó không thiếu vết thương sâu tới xương t r u n g quanh còn có hủy diệt chi lực cùng o á n khí lờ lờ chỉ bằng vào thiên thành một người xử lý sẽ rất phiền phức thiên thành văn trưởng ta tới giút ngươi xử lý một chút những cái kia hủy diệt chi lực cùng chờ một lúc ta cho ngươi thêm điểm thuốc bổ lăng dạ nhìn về phía thiên thành trên người những vết thương kia có chút băn còn nói nói xong hắn dội ra một tay nắm đem thiên thành trên vết thương hủy diệt chi lực cùng o á n khí toàn bộ đều hút tới đa tạ thánh tử thuốc bổ l i ề n không thiên thành lời còn chưa nói hết liền thấy trong tay lăng dạ trống rỗng xuất hiện một cái cao hình dáng vật trong đó tựa hồ ẩn chứa sinh mệnh khí tức thiên thành con ngươi t r ợ t có vào vô ý thức nuốt xuống lời còn sót lại ngữ nguyên bản định vì thiên thành trị liệu một chút thiên đạo lưu cũng rất là tò mò nhìn xem lăng dạ trong tay màu xanh biết cao hình dáng vật lục dự thiên sứ võ hồn dùng có nhất định trị liệu năng lực. mà thiên đạo lưu thân là chín mươi chín cấp tuyệt thế đấu la lục dực thiên sứ trị liệu năng lực đã rất mạnh có thể dễ dàng chữa khỏi thiên thành thương thế đây là trường sinh cao là dương vô địch luyện chế một loại chữa thương loại thực phẩm dược vật còn có nhất định kéo dài tuổi thọ hiệu quả trường sinh cao là từ cực kỳ hiếm thấy sinh mệnh tri tuyển ngàn năm linh chi mấy người thiên tài địa bào dung hợp luyện chế mà thành hạn trị liệu công hiệu có thể xưng người tiên khi hồn sư trong chiến đấu thụ trọng thương vô luận là nội thương nghiêm trọng vẫn là ngoại thương chỉ cần đem trường sinh cao nhẹ nhàng bôi lên tại miệm vết thương liền có thể cấp tốc chữa trị b â ngay i lại sau lăng giả, nữa. Nữa,、so、giả giới thiệu thiên thành trên mặt hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng một cái nhận lấy trường sinh cao không thấy khi trước khắc khí nói đùa mặt mũi đáng giá mấy đồng tiền thực phẩm chân quý như vậy dược vật hắn mới sẽ không chết vì sĩ diện thiên thành bây giờ thương thế đã có thể tự mình xử lý tính toán đợi về sau bước ngoặt nguy hiểm tái sử dụng cái này trường sinh cao thấy thế thiên đạo lưu cười nhạt lắc đầu tiện tay vung lên một đạo tràn ngập thần thanh khí tức lưu quang liền chui vào trong cơ thể của thiên thành thiên thành trên người những vết thương kia lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại rất nhanh liền gần như hoàn toàn khôi phục đa t ạ đại cung phụng thiên thành vội vàng hướng thiên đạo lưu không người nói lời cảm tạ ân thiên đạo lưu khẽ gật đầu sau đó thiên đạo lưu quay người nhìn về phía nơi xa n ữ khí bình tĩnh nói các ngươi cũng nhìn một đoạn thời gian ra đi kim nạc thanh、Loan. lăng cùng mấy người cung phụng cũng không có ngoài ý mớn bọn hắn đồng dạng cảm giác được có mấy người đang nơi xa q u a n chiến những người kia cũng không có ẩn tàng ý tứ lăng dạ quay đầu nhìn lại chỉ thấy một bộ ngân tử vãi bảo khuôn mặt tuyệt mỹ bị bị đông đi theo phía sau mấy vị trưởng lão từ đằng xa đạp không mà đến thánh tử cùng thiên thành đoàn trưởng chiến đấu để cho chúng ta kinh t h á n không thôi à. bị bị đông mang theo mấy vị trưởng lão đạp không mà đến tuyệt mỹ trên khuôn mặt thần sắc đ ạ m nhiên ánh mắt lại tại trên thân lăng dạ dừng lại thêm chỉ chốc lát tay nàng cầm hoa lệ quân trượng hướng thiên đạo lưu không lạnh không nhặt nói gặp qua đại cung phụng thi bầu không khí giữa hai người trong nháy mắt trở nên có chút cứng ngắc thiên đạo lưu ánh mắt lãnh đ ạ m nhìn xem bị bị đông chấm giọng nói ngươi vị này giáo hoàng hôm nay đến đây cần làm chuyện gì bị bị đông nhẹ nhàng nở nụ cười cảm giác được thánh tử cùng thiên thành đoàn trưởng một trận chiến thanh thế hùng vĩ chúng ta tự nhiên muốn tới nhìn qua thiên đạo lưu lạnh rên một tiếng thánh tử chi năng chính xác l à thường bất quá ngươi tự hồ đối với thánh tử chú ý còn chưa đủ đại cung phụng lời ấy ý gì bị bị đông hơi hơi neo lại hai con ngươi tiểu dạ mười vạn năm đệ lục hồn kỹ hồn hoàn thế nhưng là ta để cho nguyễn quan cùng ủy mị giúp hắn lấy được. liền đầu kiêm mười vạn năm hồn thú cũng là ta báo cho biết tiểu dạng vậy không giống nhau thiên đạo lưu nhìn thẳng bị bị đông ngữ khí cường ngạc nói thánh tử chính là vũ hồn điện tương lai chi hy vọng bây giờ thánh tử chi danh khi tuyên cáo thiên hạ vì đó tạo thế n à y đối thành thần cũng có nhất định giúp đỡ ngươi không phải không biết chuyện này tầm quan trọng a bị bị đông trầm mặc phúc chốc sau đó trầm dãi nói chuyện này ta tự sẽ an bài cũng không nhọc đến đại cùng phụng phí tâm thiên đạo lưu khẽ gật đầu hy vọng ngươi mau trong chứng thực đừng để ta chờ thất vọng bị, bị đông không cần phải nhiều lời nữa q a y người nhìn về phía lam dạng trong mắt chừa ý cười lăng dạ thì hơi hơi khóc người hướng bị bị đông hành lễ nói gặp qua giáo hoàng đại nhân tại loại này nơi công chúng một đám phong hào đấu la d ư ớ i ánh mắt rõ ràng không thích hợp gọi bị bị đông a di gọi nàng giáo hoàng càng thích hợp hơn bị bị đông khẽ khoắt tay khẽ cười nói tiểu dạ không cần đa lễ n g ư ơ i cuộc chiến hôm nay chính xác chúng ta lau mắt mà nhìn lăng dạ khiêm tốn nói quá khen chẳng qua là cho thiên thành đoàn trưởng luận bản mà thôi bị bị đông cười liếc lăng dạ một cái sau đó đối với sau lưng mấy vị trưởng lao nói truyền lệnh xuống đem vũ hồn điện thánh tử lăng dạ chi danh tuyên cáo thiên hạ thánh tử không đến mười hai tuổi thực lực lại cường đại như thế làm phong mấy tên kia chó cùng rất dậu trước tiên không công khai thực lực chân chính liền nói liền nói thánh tử thiên phu ở xa hoàng kim nhất đại phía trên thực lực có một không hai cùng thế hệ nhất thiết phải trên nhượng đại lục tất cả thế lực cùng với đại bộ phận dân chúng cũng biết vũ hồn điện thánh tử tồn tại mấy vị trưởng lao cùng đáp là giáo hoàng bệ hạ bốn theo vũ hồn điện truyền lệnh l a n g d ạ vị này thánh tử chi danh giống như như phong bạo cấp tốc bao phủ toàn bộ đại lục thiên đấu hoàng trong cung tuyết dạ đại đế nghe chuyện này t ô n mày hắn biết do vũ hồn điện thánh tử xuất hiện nhất định đem đối với thế cục của toàn bộ đại lục sinh ra ảnh hưởng hơn nữa rất có thể là rất lớn ảnh hưởng lập tức phái người đi điều tra vị này vũ hồn điện thánh tử nội tình tuyết dạ đại đế hạ lệnh tinh la hoàng thất đồng dạng thu đến tin tức tinh la hoàng đế cũng chính là t a mưu bạch hồ phụ thân ánh mắt của hắn thâm thúy không đến một ư ơ i hai tuổi vũ hồn điện thánh tử xem ra đại lục thế cục phải biến đổi đến mức càng thêm phức tạp trong thất bảo lưu ly tông ninh phong trí ngồi ở trên tông chủ chi vị vẻ mặt nghiêm túc vũ hồn điện thánh tử không đến m ư ơ i hai tuổi thực lực không rõ đây đối với chúng ta thất bảo lưu ly tông tới nói không biết là phúc là họa kiếm đấu la trần tâm cùng cốt đấu la cổ dung đứng ở chương ũ n g là sắc tám mươi chín các phương phản ứng đường tam lần đầu nghe thấy lang dạ tên. tên lam điện bá vương long tông ngọc nguyên chấn nghe được tin tức sau sắc mặt tâm trầm vũ hồn điện thánh tử xem ra vũ hồn điện lại phải có đại động tác chuyên lệnh toàn tông tăng cường đề phòng hợp phái người điều tra vị kiện thánh tử chân thực cảnh giới cùng thực lực tuân lệnh một vị thân hình cao lớn nam tử trung niên cùng vang một tiếng ngay lập tức rời đi đại điện ngọc nguyên chấn đôi mắt h í p lại không biết cái kia thánh tử lăng dạ cùng thiên hằng cùng thiên tâm so sánh làm sao hẳn là sẽ mạnh hơn một chút ta ngoại trừ thiên đấu hoàng thất tinh la hoàng thất thất bảo lưu ly li tông cùng lam điện bá vương long tông bên ngoài khắc khá mạnh thế lực cũng nao n h a o biết được lăng dạ vị này vũ hồn điện thánh tử tồn tại nhớ ký ở tên của hắn vì lăng dạ không đến một ư ơ i hai tuổi cùng thiên phú viễn siêu hoàng kim một đời thực lực có một không hai đồng bối cực cao đánh giá cảm giác rung động sâu sắc phải biết vũ hồn điện hoàng kim một đời theo bọn hắn n g h ĩ đã cực kỳ xuất sắc tuyệt đối là thế hệ trẻ tuổi đứng đầu nhất thiên tiêu mà lăng dạ đánh giá ở xa hoàng kim nhất đại phía trên cái này không phải do bọn hắn không kiếp sợ tại các phương thế lực vì lăng dạ vị này vũ hồn điện thánh tử xuất hiện mà chấn động thời điểm vũ hồn điện nội bộ lăng dạ đắm chìm tại trong tu luyện hắn biết rõ chính mình bây giờ danh truyền đại lục tất nhiên sẽ dẫn tới càng nhiều chú ý khiêu chiến mặc dù lăng dạ thực lực bây giờ đã rất mạnh cơ hồ có thể sưng tụng phong hào đấu la phía dưới vô địch còn có không gian khiêu dược long ảnh cực tốc mấy người thủ đoạn bằng ệ n h còn có toàn bộ vũ hồn điện thiên đạo l n、so so、bên trong lam điện bá vương long tông vị kia bị ngọc nguyên trấn phái đi điều tra lăng giả thực lực nam tử trung niên lôi động đang thua chiên gõ chống hành động lấy hàn phái một nhóm lại một nhóm thám tử lao tới các nơi tính toán từ đủ loại con đường tìm hiểu liên quan tới lăng giả tin tức nhưng mà vũ hồn điện đối với l a n g giả tin tức bảo vệ cực kỳ nghiêm mật hơn nữa vũ hồn điện người tuyệt đại bộ phận người cũng không biết lăng dạ cảnh giới cùng thực lực cái này khiến lôi động điều tra tiến triển được m ư ờ phần gian khổ lôi động cao mày trong phòng đi qua đi lại trong lòng âm thầm suy tư cái này vũ hồn điện thánh tử đến tột cùng là gì tình huống càng như thế thần bí xem ra vũ hồn điện đối với hắn cực kỳ trọng thị mới có thể như thế cẩn thận từng ly từng tí bảo hộ tin tức của hắn cùng lúc đó thế lực khác cũng nao nhao phái ra chính mình thám tử tính toán tiết lộ lăng dạ khăn che mặt bí ẩn trong thất bảo lưu ly tông ninh phong trí ngồi ở hoa lệ trong thư phòng nhìn xem trong tay không ngừng truyền đến tình báo khẽ lắc đầu những tin tình báo kia liên quan tới lăng dạ tin tức hữu dụng ít càng thêm ít ninh phong trí than nhẹ một tiếng cái này vũ hồn điện thánh tử tin tức thực sự quá ít khó mà phán đoán ngoài chân chính thực lực bất quá từ vũ hồn điện như thế giống chống khua chiêng mà vì đó tạo thế đến xem người này nhất định thiên tư tuyệt thế cực kỳ bất phàm kiếm đấu la trần tâm cùng cốt đấu la cổ dung đứng ở một bên hai người l i ế p nhau tất cả từ đối phương trong mắt thấy được một vòng sát ý m á n h liệt bọn hắn biết do vũ hồn điện cương đại mà vị này thánh tử xuất hiện rất có thể sẽ cho thất bảo lưu ly tông mang đến uy hiếp càng lớn hơn trong lòng bọn họ âm thầm quyết định một khi có cơ hội nhất định muốn diệt trừ cái này tiềm tàng n g uy hiếp thiên đấu hoàng thất cùng tinh la hoàng thất đồng dạng không có bung lỏng đối với lăng dạ chú ý tuyết dạ đại đế ngồi ở vàng son lộng lây trong cung điện nghe đám đại thần hồi báo t a o mày hắn hiểu được vũ hồn điện thánh tử xuất hiện cùng với vũ hồn điện những năm gần đây đến động tác rất có thể sẽ đánh vỡ đại lục hiện h ư u thế lực cân bằng thiên đấu hoàng thất nhất thiết phải khai thác phương sách tăng cường bản thân phòng ngự tuyết dạ đại đế hạ lệnh tăng cường hoàng cung thủ vệ tỉ mỉ chú ý vũ hồn điện động tĩnh đồng thời phái gia thám t tại tinh la đế quốc tinh la hoàng đế cũng tại tự hỏi cách đối phó hắn biết rõ vũ hồn điện gia tâm vị này thánh tử xuất hiện hắn thấy là vũ hồn điện thêm một bước huyết trương tín hiệu tinh la hoàng đế quyết định tăng cường quân đội huấn luyện hăng hái lôi kéo minh h i ế u để cao quốc gia thực lực lấy ứng đối có thể đến nguy cơ mà tại đại lục các ngóng n á c h thế hệ trẻ tuổi thiên tài nhóm khi nghe đến lang dạ nghe đồn sau trong lòng cũng dấy lên hừng hực đầu trí bọn họ đều là riêng phần mình gia tộc trong thế lực người nổi bật cho tới nay đều đối thực lực của mình tràn ngập tự tin nhưng mà lang dạ xuất hiện để cho bọn hắn cảm nhận được uy hiếp bọn hắn khát vọng cùng vị này bị truyền đi vô cùng kỳ diệu vũ hồn điện thánh tử phân cao thấp chứng minh thực lực của mình theo thời gian trôi qua lăng dạ tên trên đại lục càng ngày càng vang dội các phương thế lực đại bộ phận đều từ bỏ điều tra lăng dạ tin tức cụ thể những thứ này trong thời gian m ấ y tháng bọn hắn thăm dò tin tức quá ít chỉ có ma hùng đấu la cháu rất được trọng thị lục thân cường hãn chờ số ít mấy cái tin tức mà thế hệ trẻ tuổi thiên tài nhóm còn đang vì cùng lăng dạ phân cao thấp mà cố gắng phấn đấu không chỉ có là các phương thế lực bên trong trẻ tuổi thiên tài đại lục thượng học viện thiên tài trên cơ bản cũng đều biết lăng dạ vị này vũ hồn điện thá nọ điện học viện một người mặc lam y ỉa thiếu niên tướng mạ o bình thường cùng một người mặc màu hồng p h ấ n tiểu y ỉa dáng người thiếu nữ h i ể u điệu đang đứng tại trong một rừng c â y nhỏ hai người chính là đường tam cùng tiểu vũ bọn hắn mới từ đại sư ngọc tiểu giang trong miệng biết được l a n g dạ tin tức đối với hắn cái này không đến mười hai tuổi vũ hồn điện thánh tử rất là hiếu kỳ tiểu tam cái kia l a n g dạ không đến mười hai tuổi đây không phải là cùng chúng ta cùng tuổi sao tiểu vũ xinh s ắ n đáng yêu gương mặt bên trên mang theo nụ cười ngọt nào g đưa tay vô vô đường tam bả vai ân cái kia lăng dạ cùng chúng ta cùng tuổi cũng đã là vũ hồn điện thánh tử chắc chắn là bối cảnh cường đại. Thiên phú cũng rất tốt. đường tam trên mặt mang theo nụ cười ấm áp đ á y mắt lại là thoáng qua vẻ kinh dị trong lòng của hắn thầm nghĩ cái tia lăng dạ thực lực thiên phú cho dù tốt cũng không khả năng vượt qua ta ta thế nhưng là sòng sinh võ hồn tiểu tam chúng ta cũng đã là hai mươi tám cấp đại hồn sư cái tia lăng dạ bị đánh giá là thực lực có một không hai đồng bối chẳng lẽ đã là hồn tôn tiểu vũ mở ra miệng nhỏ nói đường tam ánh mắt một hồi bên nào sau đó trầm giọng nói có lẽ vậy nhưng ta về sau nhất định sẽ đuổi kịp hắn ân ta tin tưởng ngươi tiểu vũ xinh xắn đáng yêu cười nói năm trong vũ hồn điện lăng dạ đối với ngoại giới những thứ này đạo tĩnh cùng với đường tam cùng tiểu vũ đối thoại hoàn toàn không biết nếu để cho hắn biết đường tam ý nghĩ cùng đối thoại của hai người hẳn là cũng chỉ có thể cởi khẩy chỉ là một cái tiểu ma cà đông còn mưu t o à n cùng mình so sánh thỏa đáng t h ằ n g hề hết ngồi đ á y d i ê g thôi hạ tại vũ hồn điện tốt nhất bắt trước ngụy trang tu luyện trong hoàn cảnh không ngừng mà tu luyện nguồn lực chui luyện thể phách cùng tự sáng tạo h ồ n kỹ lăng dạ trong lòng chỉ có một mục tiêu đó chính là trở nên mạnh hơn hoàn thành hủy diện cựu khảo cùng sinh mệnh cựu khảo thành thần tại lăng dạ dưới sự cố gắng thực lực của hắn cũng tại vững bước đề thăng chương chín mươi nhập thế lịch luyện hai đại cung phụng âm thầm bảo hộ thời gian chậm rãi trôi qua trong n h á n mắt khoảng cách từ cực bắc c h i địa trở về đã qua hơn nửa năm l a n g dạ cũng đã một ư ơ i hai tuổi hơn nửa năm điểm thời gian hắn chỉ thăng lên một cấp nhiều chưa đột phá sáu mươi sáu cấp hồ n đế nhìn qua miễn cưỡng cũng liền so với cái kia đỉnh tiêm thiên kiêu màu một chút nhưng cực hạn võ hồn người sở hữu tại ba mươi bảy mươi cấp hồn lực ở giữa tốc độ tu luyện rất chậm chạp hồn đế là đột phá hồn thanh phía trước giai đoạn cuối cùng hồn lực tăng lên càng là gian khổ lăng dạ dưới loại tình huống này vừa đầy m ư ơ i hai tuổi cũng đã là sáu mươi năm cấp chiến hồ trong máy mắt cái này hủy diệt dạ sẻn găng liên bành trướng tầm vài vòng đường kính trừng khoảng một trượng đại ngọc hủy diệt dạ sẻn găng、so、mạnh rất nhiều nhưng tiến hơn một bước siêu đại ngọc hủy diệt dạ sẻn g ẳ n g thậm chí là hủy diệt xoắn ốc sư hô diễn kèn trong lòng lăng dạ suy tư nói sau đó lăng dạ thu hồi cái này bàng bạc hủy diệt chi lực đại ngọc hủy diệt dạ sẻn gẳng cũng biến mất không thấy gì nữa không có cái này dọa người huy áp trong đại điện không khí lưu thông đều chót lọt không thiếu đúng lúc này một cái nam tử trung niên từ bên ngoài đi vào đại điện hướng về phía lăng dạ cung kính hành lễ tham kiến thánh tử đại cung phụ tìm ngài đi một chuyến cung phụ điện ân biết l a g dạ nhàn nhạt gật đầu k h o á t tay ra hiệu người này xuống thấy thế nam tử này không có nửa phần dừng lại vội vàng chạy chậm đến rời đi đại điện rất nhanh liền biến mất ở l a g dạ trong tầm mắt l a g dạ làm sơ chỉnh lý liền khởi hành đi tới cung p h ụ n g điện cung p h ụ n g điện nguy nga cao vút tản ra thần thánh m à h u y nghiêm khí t ứ c l a g dạ bước vào trong điện chỉ thấy đại cung p h ụ n g thiên đạo lưu chính phụ tay mà đứng ánh mắt thâm thúy nhìn về phía phương xa tiểu dạ tới thiên đạo lưu hơi hơi quay đầu nhìn xem lam dạ ánh mắt bên trong mang theo vài phần tử h y cùng ôn hòa lam dạ tuấn lam trên mặt mang theo nụ cười đ tiểu dạng vừa mới tuyết nhi gửi thư nói là muốn gặp ngươi vẫn là tại thiên đấu thành tòa kia trong định viện ngươi tìm thời gian đi một c h u y ế n à. hơn nữa ta cũng cảm thấy ngươi hẳn là tại ngoại giới nhiều đi vòng một chút đừng vẫn mãi đóng cửa tu luyện thế gian này rộng lớn đại lục bên trên cũng có rất nhiều kỳ nộ cùng muôn hình muôn vẻ người cùng chuyện nhiều học hỏi kinh nghiệm đối ngươi trưởng thành có chỗ tốt l a g dạ hơi hơi trầm tư sau đó đáp lại nói đa tạ đại gia ra đề điểm ta sẽ đi tới thiên đấu thành cùng tuyết nhi tỷ tỷ gặp mặt cũng biết mượm cơ hội này tại ngoại giới lịch luyện một đoạn thời gian thiên đạo lưu thỏa mãn cười cười rất tốt ngươi thiên tương lai bất khả hạt lượng nhưng con đường trưởng thành cần trải qua mưa gió đơn thuần đóng cửa tu luyện không thành được chân chính c ư ờ n giả g đi thôi đại gia ra chờ mong ngươi lúc trở về có thể có càng lớn tiến bộ lăng dạ hơi hơi thi lễ sau đó quay người rời đi trong lòng đã bắt đầu tính toán đi tới thiên đấu thành cùng kế hoạch tiếp theo chờ lăng dạ sau khi đi hai thân ảnh trống rông xuất hiện ở trong đại điện hai người này một cái thân hình khôi nô cao lớn nam tử t r ắ n g n i ê n một thiếu niên bộ dáng nam tử tóc bạc chính là lăng cồn cùng, cùng quang linh đấu la thiên đạo lưu xoay người sang chỗ khác nhàn nhạt mở miệm nói lao ngũ lao bát tiểu dạ an toàn liền giao cho các ngươi hai cái bất quá chỉ có tiểu dạ đến chân chính bước ngoặt nguy hiểm các ngươi tài có thể hiện thân không thể để cho hắn sớm biết có người ở âm thầm bảo hộ hắn các ngươi hiểu chưa biết rõ lăng c u n g cùng quang linh đấu la lướt nhau cùng kêu lên đáp lại nói biết rõ liền tốt thiên đạo lưu ngữ khí bình tĩnh nói lão ngũ ta vẫn tương đối yên tâm lão bát ngươi cái này tiểu dạ ông nội đến lúc đó cũng đừng mềm lòng lão ngũ ngươi xem điểm lão bát đừng để hắn chuyện xấu nghe vậy lăng quần có chút không phục nói đại ca ngươi thấy ta giống loại kia không biết nặng nhẹ người sao không cần ngũ ca nhìn ta ha ha lấy ngươi đối với tiểu dạ yêu triệu ta có lý do o h đi. Đi cùng cùng bọn hắn lặng yên che giấu khí thức xa xa đi theo sau lưng lăng dạ bảo đảm không bị hắn phát hiện năm lăng dạ không có quay về chỗ ở hắn chữ vật hồn đạo khí bên trong gì đều có không cần chuẩn bị đồ vật đến nỗi cùng lăng cùng nói một tiếng bốn Lăng dạ b i ế theo ra lý thuyết sắp đến đường tam bọn người tiến vào sử lai khắc học viện thời gian cái thời điểm này rất mấu chốt lam dạ làm vũ hồn điện một phương đương nhiên sẽ không bỏ mặc đường tam bọn người theo nguyên tắc như vậy trưởng thành đi trước thiên đấu thành tiếp đó tìm thời gian đi một chuyến sử lai khắc ca l a g dạ đôi mắt hiếp lại nghĩ đến đường tam đái một bạch bọn người đáy mắt thoáng qua một vòng vẻ chắn g h é t ha ha tiểu ma cà đông ngươi cái này đấu la đại lục nhân vật chính lấy cái gì cùng ta đấu l a g dạ sau lưng mở ra cực hàn l o n g rực ở trên không trung nhanh chóng phi hành trong đầu suy nghĩ không ngừng thất bảo lưu ly li tông lam điện bá vương long tông hạ o thiên tông cái này ba cái tông môn cùng vũ hồn điện như nước với lửa chắc chắn là muốn tiêu diệt thiên đấu đế quốc có tuyết nhi tỷ thiết t quốc kế hoạch lần này có ta ở đây kế hoạch chắc chắn có thể thành công nhưng tinh la đế quốc có chút phiền phức tựa hồ chỉ có thể động dụng thủ đoạn c ư n g ngạnh thế lực khác cùng một chút thiên tài có có thể lôi kéo có nhất thiết phải hủy diệt hậu phương xa xa đi theo lăng dạ lăng c u n g cùng quang linh đấu la lúc này đang trò chuyện với nhau lao b á c ngươi nói sẽ có người tới cướp giết tiểu dạ sao hắn nhập thế lịch luyện tin tức thế nhưng là đã truyền ra ngoài nhất định sẽ có lăng cùng đôi mắt n h u lại ánh mắt bên trong thoáng qua vẻ sắc ý những cái kia thế lực cũng sẽ không ngồi xem tiểu dạ trưởng thành chỉ có điều phương nào thế lực người có thể trước tiên tìm được tiểu dạ tới là phong hào đấu la vẫn là hồn đấu la hồn thánh này liền khó mà nói quang linh đấu la gật gật đầu chẳng hề để ý nói phong hào đấu la phía dưới Tới bao chương i u đều đ dết không ợ c tiểu dạ, h hào đấu la, chín h mươi một trên đường gặp ninh vinh vinh phiến tiểu ma nữ và miệng theo đường đi tiến lên l a n g dạ cũng dần dần cảm nhận được biến hóa của ngoại giới phong cảnh dọc đường khác nhau có phồn hoa thành chấn cũng có yên t ĩ n h nông thôn đây là cùng võ hồn thành hoàn toàn khác biệt cảnh tượng lam dạ thấy được mọi người vì sinh hoạt mà bận rộn bôn ba cũng nhìn thấy một chút hồn sư vì trở nên mạnh mẽ mà cố gắng cái này khiến hắn càng thêm khắc sâu cảm nhận được thiên đạo lưu nói tới thế gian rộng lớn đại lục bên trên có rất nhiều kỳ nộ cùng muôn hình muôn vẻ người cùng chuyện vài ngày sau l a n g dạ tới đến một cái chấn nhỏ tiểu chấn mặc dù không lớn nhưng cũng có k h á c một hương vị phiến đá lát thành đường đi cổ kính kiến trúc cho người ta một loại yên tĩnh t ư ở n g hòa cảm giác cùng với những cái k h á c thành chấn phong cách khác biệt rất lớn l a n g dạ dạo bước tại chấn nhỏ trên đường phố thưởng thức chung quanh phong cảnh đúng lúc này ánh mắt của hắn bị một kiện vật phẩm hấp dẫn đó là một cái tinh xảo ngọc bội phía trên điêu khắc thần bí đường vân lam dạ nhìn thấy khối ngọc bội này trong lòng dâng lên một hắn đệ lục hồn kỹ cảm giác nói cho hắn biết khối ngọc bội này không đơn giản lão bản khối ngọc bội kia đưa cho ta xem lăng dạ khẽ cười nói trung nhiên lão bản nhìn thấy lăng dạ lối ăn mặc này và khí chất biết hắn bối cảnh không đơn giản vội vàng cười ha hả lấy ra ngọc bội vị công tử này ngài từ từ xem lăng dạ cười tiếp nhận ngọc bội vừa muốn cẩn thận xem xét một phen một cái ngang ngược âm thanh đột nhiên vang lên uy ai đó cái ngọc bội này bản tiểu thư coi trọng lăng dạ quay đầu nhìn lại chỉ thấy một cái thân mặc hoa lệ phục sức thiếu nữ đang vênh vào hồng hách mà nhìn xem hắn thiếu nữ tướng mạo luôn vui、vẻ. một đầu nhu thuận mái tóc xóa tại sau lưng thoạt nhìn là rất là khả ái nhưng nhìn qua chính là một cái điêu ngoa đại tiểu thư để cho người ta không sinh ra hào cảm l a n g dạ khe n h ư mày hắn đoán được người đến là ai trong lòng tăng thêm mấy phần chán ghét ninh vinh vinh sao chỉ là bộ dạng này hình dạng cùng điêu ngoa tính tình l a n g dạ liền trước tiên nghĩ tới ninh vinh vinh lại cảm giác được phía sau nàng âm thầm theo dõi hai cố khí t ứ c để cho hắn xác định chính mình suy đoán cái t i a hai cố khí tức chủ nhân ít nhất là hồn đế cao thủ có thể để cho hai tên hồn đế âm thầm bảo vệ thiếu nữ kết hợp với tính cách cùng tướng mạo của nàng ngoại trừ ninh vinh vinh cái này thất bảo lưu ly tông đại tiểu thư. l a g dạ nghĩ không ra còn có những khả năng khác cái ngọc bội này cũng tại trong tay ta l a g dạ lạnh nhạt nói thiếu nữ nghe xong lập tức lông mày dựng thẳng ngươi biết ta là ai sao bản tiểu thư là thất bảo lưu ly tông đại tiểu thư ninh vinh vinh cái ngọc bội này bản tiểu thư chắc chắn phải có được ngươi tốt nhất thức thời một chút mau để cho đi ra ha ha l a g dạ cười lạnh một tiếng ninh vinh vinh bộ dạng này lý do thoái thác có thể chấn nhiếp đến rất nhiều người nhưng ở trước mặt hắn cái này cũng có chút một người thượng tam tông một trong thất bảo lưu ly tông tại trước mặt vũ hồn điện chính là một cái rất dưỡi chỉ là hai vị phong hào đấu la không cần cung phụng điện ra tay chỉ là vũ hồn điện các trưởng lão liền có thể đem hắn hủy diệt khối ngọc đội này ta mớn ngươi thì tính là cái gì cũng dám uy hiếp ta lăng dạ lạnh lùng nói ninh vinh vinh gặp lăng dạ cũng dám cự tuyệt nàng còn dám nhục mạ nàng lập tức lên cơn giận dữ ngươi vậy mà mang ta ngươi biết đắc tội ta thất bảo lưu ly li tông kết quả sao lăng dạ khinh thường cười cười thất bảo lưu ly li tông lại như thế nào một cái thất bảo lưu ly li tông đại tiểu thư liền không coi ai ra gì như vậy ninh vinh vinh tức dẫn đến toàn thân phát d u n hảo người rất tốt ngươi chờ ta nhất định sẽ làm cho thất bảo lưu ly li tông người giáo hơn ngươi nói xong ninh vinh, vinh quay người liền muốn rời khỏi nhưng lăng dạ lại không nghĩ cứ như vậy buông tha nàng thân hình hắn loay lên ngăn cản ninh vinh vinh đường đi ngươi muốn làm gì ninh vinh, vinh hoảng sợ nhìn xem lăng dạ ngươi vừa mới phóng xong n văn thoại liền nghĩ dễ dàng như vậy rời đi thật sự cho rằng tất cả mọi người cũng không dám động tới ngươi cái này thất bảo lưu ly li tông đại tiểu thư sao lăng dạ lạnh lùng nói ninh vinh vinh, vinh gặp lăng dạ cũng dám ngăn lại nàng trong lòng càng thêm phẫn nộ ngươi dám động ta một chút thử xem ta thất bảo lưu ly li tông sẽ không bỏ qua ngươi ba lăng dạ lười nhắc lại cùng nàng nói nhảm đưa tay chính là một cái miệm rộng từ thử xem liền thử xem một tay gương mặt trong nháy mắt xương đỏ đứng lên ngươi ngươi lại dám đánh ta cha ta cũng không có đánh qua ta ninh vinh vinh bộ mặt không dám tin nhìn xem l a n g dạ đúng lúc này hai đạo khí tức cường đại trong nháy mắt tại phía trước bộc phát l a n g dạ trong lòng hơi động hắn biết đây là âm thầm bảo hộ ninh vinh vinh người xuất hiện quả nhiên hai tên nam tử trung niên xuất hiện ở bên người ninh vinh vinh toàn thân tản m á t ra cao dai hồn đế khí tức bọn hắn căm tức nhìn l a n g dạ ánh mắt bên trong tràn đầy sát ý lớn mật của đồ lại dám đả thương tổn đại tiểu thư một cái hồn đế phẫn nộ quát hai người các ngươi giết hắn cho ta ninh vinh, vinh khỏe mắt ngậm lấy nước m đưa tay chỉ lăng dạ thanh âm k h e thé hô là cái này hai tên hồn đế cùng teo lên cùng vang phóng xuất ra võ hồn vàng vàng tím tím đen sống mỗi người quanh thân đều hiện lên sáu cái hồn hoàn lăng dạ đáy mắt thoáng qua vẻ khinh thường nhàn nhạt, nhạt nhìn xem hai tên hồn đế không biết tự lượng sức mình t hừ tiểu tử người tổn thương đại tiểu thư nhất định phải trả giá đã một tên khác hồn đế ngữ khí xâm nhiên nói nói xong hai tên hồn đế đồng thời ra tay hướng lăng dạ đánh tới bọn hắn cảm thấy lăng dạ tuổi còn nhỏ thực lực chắc chắn rất yếu cho nên ngay cả hồn kỹ cũng không có phóng thích nhưng công kích lại là cực kỳ hư hát hoàn toàn là hướng về giết người tới. lam dạ, dạ, dạ một trưởng đầy ra cái này hai tên hồn đế còn chưa kịp phản ứng liền bị cái này hủy diệt dạ sẻn gẳng đánh trúng trong nháy mắt bay tứ tung ra ngoài bộ ngực của bọn hắn trong nháy mắt lom xuống một tảng lớn máu thịt bé bét xương cốt đều bị hủy diệt chi lực ma diệt hơn phân nửa nặng như thế thương thế cho dù là cựu tâm hải đường hồn sư đều không cứu được bọn hắn hai tên hồn đế trong thần sắc tràn đầy không thể tin còn có nồng nặc hối hận cùng tuyệt vọng bọn hắn không nghĩ tới lăng dạ vậy mà cường đại như thế nhưng lăng dạ lại không có mảy may lưu thủ đưa tay lại là đánh ra một đoàn hủy diệt chi lực cái này đoàn hủy diệt chi lực ngưng kết thành cầu t ả n mát ra khí tức của bạo trực tiếp đánh c h ú n g nằm dưới đất cái này hai tên hồn đế hủy diệt chi lực bộc phát trực tiếp đem bọn hắn bao phủ lại cái này hai tên hồn đế đầu đều bị hủy diệt chi lực ma diệt trong nháy mắt bỏ mình các ngươi cho là mình rất cường đại sao ở trước mặt ta các ngươi bất quá là sâu kiến mà thôi lăng dạ lạnh lùng nói nói xong hắn quay đầu nhìn về phía ninh vinh, vinh. ninh vinh vinh lúc này đã bị dọa đến sắc mặt tái nhợt nàng không nghĩ tới lăng dạ vậy mà cường đại như thế dễ dàng liền m i ệ n sát hai tên hồn đế bây giờ ngươi còn cảm thấy thất bảo lưu ly li tông có thể dạy dỗ ta sao lăng dạ n ế t miệng lên một vòng lạnh lùng đường cong ninh vinh vinh run dày bờ môi nói không ra lời nàng biết lần này đá vào tấm sắt trong lòng có chút hối hận cảm thấy lúc trước không nên nói dọa hẳn là sau đó tính lại sổ sách nàng hoàn toàn không có cảm thấy chính mình không đúng lăng dạ nhìn xem ninh vinh, vinh trong lòng không có một tia lo lắng trở tay là tràn đầy sát y đối với tuyên bố người muốn giết mình lăng dạ không có chút nào mềm lòng cùng thông、cảm. t u y ệ t đ ố i là dết thống hiện, phía o n g hào t ngươi cốt đấu la xuất hiện, phong hào lam dạ nhìn phía trước ninh vinh vinh trong lúc đưa tay ngưng tụ ra hủy diệt dạ s ẹ n gẳng b ộ c phát ra một hồi sát ý m á h liệt thân ảnh l ó ạ i lên trong nháy mắt đi tới ninh vinh vinh trước người cách đó không xa thôi động hủy diệt dạ s ẹ n gẳng đánh phía thân thể của nàng không có chút nào lưu thủ lam dạ ánh mắt băng lãnh động tác dứt khoát đối mặt thần sắc sợ hãi hoa dung thất sắc ninh vinh vinh trong lòng của hắn sát ý không có nửa phần giảm bớt ngược lại mạnh hơn căn bản vốn không tồn tại thương hương tiết ngọc hoặc đối với thất bảo lưu ly li tông kiên kỵ nhưng vào lúc này một cô cực kỳ cường hãn khí thế tại trong c h ấ n nhỏ chống không buộc phát dừng tay một tiếng khàn khàn tiếng hét lớn từ đằng xa trên không chuyển đến ngay sau đó một đạo không gian vòng xoáy xuất hiện tại lăng dạ trước người hủy diệt dạ s ẻ n gẳng chui vào trong đó trực tiếp biến mất không thấy gì nữa không có nhấc lên bất kỳ gợn sóng nào sau đó từ đạo này không gian vòng xoáy bên trong bước ra một cái cao lớn khôi n ô nhưng lại hơi khô héo láo giả hắn mặt như tiểu tụy cơ bắp làn da khô cắt hốc mắt thân hãm rắn người cũng không phải loại k i a cơ bắp cực kỳ bành trướng c ư ờ n g trắng nhưng toàn bộ thân thể không xương lại lớn kinh người trên đầu có số lượng không nhiều tóc trắng kinh khủng chiều cao gần hai m năm toàn bộ quá trình trong nháy mắt phát sinh cốt da da ninh vinh vinh nhìn người tới lập tức ngạc nhiên hô hô hô cốt da da ta thật là sợ a người này không chỉ có đánh ta khuôn mặt mới vừa rồi còn muốn giết ta sau đó nàng kinh hỷ chuyển biến thành nghị khuất phun một chút khóc r a tiếng b ộ i nhào vào cổ dung trong ngực nước nở cáo trạng vinh vinh da da ở đây không ai có thể động tới ngươi chớ sợ chớ sợ cổ dung một m ự c yêu thương vô cùng ninh vinh vinh bây giờ gặp nàng ủy khuất như vậy trên mặt còn có một cái dấu bàn tay lập tức đau lòng vô bờ vai của nàng nhẹ giọng an ủi chờ ninh vinh vinh cảm xúc ổn định một chút đình chỉ nước n ở sau cổ dung quay đầu nhìn về phía lăng dạ n g trong đôi mắt tràn ngập sát ý mánh liệt lần này ninh vinh vinh đi tới x ử lai、like、khắc học viện thất bảo lưu ly tông vừa vặn cũng thu đến để vũ hồn điện thánh t ử lăng dạng nhập thế lịch luyện tin tức cổ dung liền đi theo đi ra một mặt là tìm kiếm nhập thế lịch luyện lăng dạng một phương diện khác nhưng là âm thầm bảo vệ một chút ninh vinh vinh Lúc trước, h ắ ngay c h í n tại phụ cổ dung tiếng h n g n miểu cái kia hét a phẫn nộ vang lên lúc âm thầm lăng cồn cùng quang linh đấu la cũng là toàn thân chấn động giữ ư ữ n g tinh thần tới cổ dung i a hỏa này tại sao lại ở chỗ này lăng c u ồ n g thần sắc căng thẳng không tự chủ có chút lo nghĩ lăng dạ an nguy la bát ngươi cũng đừng xúc động à. quang linh đấu la nhìn về phía lăng c u ồ n g nhắc nhở đ ừ n g quên đại ca phía trước là thế nào lời nhắn nhủ tiểu dạ không có đến chân chính bước ngoặt nguy hiểm chúng ta liền không thể hiện thân ngay vậy lăng c u ồ n g c ư ơ n g ép để cho chính mình chấn định lại gật gật đầu ngũ ca ta đã biết vậy chúng ta giám sát chặt chẽ một điểm yên tâm đi cổ dung cũng liền chín mươi lăm cấp hộ lực có chúng ta hai cái đỉnh phong đấu la tại tùy thời đều có thể xuất thủ cứu tiểu d ạ quang linh đấu la lòng tin tràn đầy nói ơn lăng cùng trọng trọng gật đầu cổ dung cái này phong hào đấu la tự mình ra tay muốn giết tiểu dạng ta xem cái này thất bảo lưu ly li tông thực sự là chán sống rồi quang linh đấu la cờ ư i khẩy tôn k é p n h ạ i nhép thôi toàn bộ tông môn liền hai vị phong hào đấu la tại trước mặt chúng ta vũ hồn điện thất bảo lưu ly li tông chẳng là cái thá gì cái gọi là thượng tam tông cũng làm như năm hạo thiên tông có tư cách cùng chúng ta vũ hồn điện đấu một trận đây vẫn là xem ở đường thần phân thượng đột nhiên lăng cùng đôi mắt hiếp lại trầm giọng nói ngũ ca bắt đầu bốn cổ r u n g lẳng lặng đứng lặng ở nơi đó trên thân hồn lực giống như mánh liệt thủy chiều rúng động cường đại và khí tức quỷ dị đẻ hướng lăng dạ cổ á i kia c dung trận tròn đôi mắt âm thanh khăn giọng trong lời nói mang theo vô tận lựa dẫn thất bảo lưu ly li tông lại như thế nào lam dạ sắc mặt nghiêm trọng nhưng ánh mắt bên trong lại không sợ hai chút nào cốt đấu la cổ dung ngươi mặc dù là phong hào đấu la nhưng dường như là am hiểu phòng ngự cùng không gian xuyên toa cũng không am hiểu công kích ừ lão phu lại không am hiểu công kích đó cũng là chín mươi lăm cấp phong hào đấu la cổ dung lạnh dên một tiếng lập tức nghĩ tới điều gì chấm g i ọ ngươi tuổi còn liền, giết hồn đế, là ở đâu ra lòng tin nói lời này ba vị phong hào đấu la cũng dám khiêu chiến chúng ta vũ hồn điện ngay vậy cổ dùng ánh mắt lạnh lẽo trốn ở sau lưng nàng linh vinh, vinh vinh cũng là tức giận không thôi theo bọn hắn nghĩ lăng dạ lời nói quá mức làm thấp đi thất bảo lưu ly li tông hoàn toàn là cố ý kéo dấm song phương thế lực tự tìm cái chết ngươi đã có đường đến chỗ chết cổ dung g ầ m thét một tiếng trực tiếp phóng xuất ra cốt long vũ hồn vàng vàng tím tím đen đen sấm đen sấm chín cái hồn hoàn tại quanh người hắn rung động lăng dạ sâu biết phong hào đấu la cùng hồn đấu la ở giữa tranh lệch thật lớn không dám khinh thường chút nào vũ hồn p h ụ thể cựu u n g ngao vũ hồn trong nháy mắt p h ụ thể vô tận hủy diệt khí t ứ c kèm theo hung ác điên quần đến cực điểm khí thế từ trên thân lăng dạ b ộ c phát đen sấm, đen sấm đen sấm đỏ thấm lập tức để cho cổ dung con ngươi co rụt lại khiếp sợ không thôi cái này hồn hoàn phối trí kinh khủng như vậy nhất định không thể lưu tính mệnh của ngươi bằng không sau này đợi ngươi trưởng thành chắc chắn trở thành ta thất bảo lưu ly li tông tâm phúc hòa lớn cổ dung cái kia khàn khàn thanh â m khó nghe vang lên lúc này liền phát động công kích đệ nhất hồn kỹ cốt long đâm l a n g dạ đôi mắt hiếp lại mười vạn năm đệ lục hồn kỹ hồn hoàn trong nháy mắt sáng lên đệ lục hồn kỹ hồn hoàn trong n h á mắt sáng lên đệ lục hồn kỹ hồn kỹ ư minh liệp thần trào cổ dung cốt long đâm như một đạo sắc bén n h thiểm điện điện đ â về n g d vô tận hủy diệt chi lực cùng bán khí mãnh liệt tuôn ra trong nháy mắt hóa thành một cái c h e khuất bầu trời cự trào tràn ngập hủy diệt khí tức tối t â m cự trào cùng cốt long đâm hung hăng chạm vào nhau chỉ n g h e quanh một tiếng vang thật lớn sóng trùng kích mãnh liệt hướng bốn phía khuyết tán ra cũng may phương viên vài trăm mét bên trong đã không có một a i chỉ là một chút kiến trúc và vật phẩm hư hại cổ dung vội vàng bảo vệ ninh vinh v i n h mang theo nàng lui lại mấy t r ư ợ xa loại tầng thứ này đ ố i chiến vẹn vẹn một đạo dư ba đều có thể dễ dàng đánh chết nàng một cái phụ trợ hệ đại hồn sư chỉ có thể dựa vào cổ dung bảo hộ lấy lăng dạ cũng lui lại hai bước, ánh mắt bên trong đều c trong lòng cổ dung âm thầm trấn kinh lam dạ thực lực viễn siêu tưởng tượng của hắn nguyên bản hắn thấy lam dạ mặc dù hồn hoàn phối trí cực kỳ người tiên nhưng cuối cùng chỉ là một cái hồn đế không có khả năng ngăn lại hắn đệ nhất hồn kỹ kết quả lại là hung hăng đánh mặt của hắn l a n g dạ không phát hiện chút tổn hao nào cả lại thực lực này đã vượt qua những cái tia tám mươi chín cấp hồn đấu la mà lăng dạng nhưng là thần sắc lạnh lùng ánh mắt lạnh lẽo tại cổ dung cùng trên thân linh vinh vinh vừa đi vừa về gió xét nhét miệng lên một vòng lạnh lùng đường cong láo giả ta không phải là ngươi vị này chín mươi lăm cấp phong hào đấu là đối thủ nhưng linh vinh vinh một cái phụ trợ hệ đại hồ n sư ta giết chết nàng như b ó p chết một con kiến đơn giản ngươi nhưng phải đem nàng bảo vệ cẩn thận nói xong lăng dạ n g quanh thân liên tiếp sáng lên hai cái vạn năm hồn hoàn càng có hay không hơn tận tối tam sắc lan t r ẳ n g ra tựa như ưu minh địa ngục đồng dạng đệ tam hồn kỹ k i u ưu huyền sáp biến đệ ngũ hồn kỹ k i u ưu thông minh kiểu ưu lĩ lăng dạ khí thế đột nhiên tăng vọt mấy lần hung uy n g ậ p trời tương phản cổ dung thực lực lại là nhận lấy cựu hữu lĩnh vực áp chế tiểu tử có chút bản sự nhưng hôm nay ngươi vẫn như cũ trốn không thoát lòng bàn tay của lão phu càng đừng muốn thương tổn đến vinh linh cổ dung g ầ m thét một tiếng không còn khinh thị lăng dạ lần nữa phát động công kích đệ tam hồn kỹ cốt long uy hiếp đệ ngũ hồn kỹ cốt long huyền ảnh trên thân cổ dung trong nháy mắt phóng thích một khố cường hãn u y áp lăng dạ thực lực nhận lấy trình độ nhất định áp chế lực phòng ngự càng là suy giảm rất nhiều ngay sau đó cốt long võ hồn phân thân thân cái này vài đầu cốt long có thể xuyên qua không gian công kích được nhân trong n g á y mắt đi tới l a n g dạ t r u n g quanh từ bốn phương tám hướng công kích mà đi cựu lòng tù thiên thuật l a n g dạ c h ầ m giọng hét lớn cựu u ngao chín cái đuôi tản m á t ra một hồi u quang từ trong bay ra chín đạo hắc long hư ảnh chín đạo hắc long hư ảnh trong n g á y mắt cùng vài đầu cốt long quấn quít lấy nhau bước n h ả y không gian mà l a n g dạ thừa cơ phát động bảy vạn năm chân trái hồn cốt kỹ năng trong n g á y mắt tại chỗ biến mất vẫn còn có không gian loại hồn kỹ cổ dung thấy cảnh này lập tức lên tiếng kinh hô cảm nhận được một cỗ không gian ba động quay đầu nhìn về phía bên ngoài hơn mười triệu trên không chỉ thấy lăng dạ sau lưng mở ra một đôi màu xanh bạc long dực hai tay cẳng là tản mát ra một băng làm cùng hỏa hồng sắt hai loại tia sáng v y thế dọa người băng lòng thường t i ê n viêm long n ộ kích băng bạc hồn lực tập trung ở lăng dạ hai tay trong nháy mắt phóng xuất ra băng hỏa hai loại năng lượng cực hạn chi băng năng lượng hóa thành một đầu từ hàn băng ngưng kết mà thành cự long h ư ảnh trên không trung hiện lên long uy hạo đẳng cực hạn chi hỏa năng lượng hóa thành một đạo cường đại hỏa diễm sóng xung kích giống như hỏa lòng gào thét mà ra rất có lực xuyên thấu cùng lực phá hoại đồng dạng tản mát ra một hồi cực mạnh long uy lăng dạ tại băng hỏa sông khi thế đã vượt qua hồn đấu la cực hạ n đây cơ hồ là hắn một k í c h mạnh nhất băng long vương cánh tay trái cốt cùng hỏa long vương cánh tay phải cốt hai khối thần cấp hồn cốt hồn cốt kỹ năng cùng nhau phong thích băng hỏa cự long gào thét mà ra thẳng bức cổ r u n g cùng ninh vinh vinh mà đi không khí chung quanh phản phất tại giờ k h ắ c này bị cực hạn băng hỏa chi lực đóng băng cùng tiêu đốt phát ra từ từ âm thanh cái kia hàn băng cự long bên kia nhiệt độ kịch liệt hạ xuống trong không khí hơi nước trong nháy mắt ngưng kết thành băng tinh bay là tạ mà bay xuống giống như một hồi mỹ lệ băng tuyết chi vũ băng xương cấp tốc lan tràn những nơi đi qua hoa có cây c phản phất thời gian tại thời khắc này bị dừng lại h ỏ a diễm cự long bên k i a nhưng là nóng bỏng vô cùng cháy gừng h ự c h ỏ a diễm đem chung quanh không gian đều ánh chiếu lên đỏ bừng nhiệt độ cao khiến cho không khí trở nên vật mèo xa xa cảnh vật đều trở nên mơ hồ mơ hồ h ỏ a diễm trôi đến đại địa bị đốt cháy khét nham thạch bị hòa tan lưu lại một mảnh cháy đen đây mới thực là trên ý nghĩa băng hỏa lưỡng trọng tiên uy lực càng là trên ý nghĩa n g h ư ỡ n g trọng tiên uy lực càng là vượt quá tưởng tượng để cho cổ dung đan vào lẫn nhau băng cùng hỏa sức mạnh va chạm kịch liệt Cực lập ớ n tức l giữa thiên địa phản phất đều yên tĩnh lại chỉ có cái kia năng lượng cường đại tại lẫn nhau chống lại không gian đều đang và mèo hàn băng cự long tán phát hàn khí để cho hết thẻ c r u n g quanh đều bị băng phong mà hỏa diễm cự long nóng bỏng thì tính toán đốt cháy thế giới này năng lượng va chạm không ngừng sinh ra hảo quan g trói sáng làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng ninh vinh vinh trốn ở cổ dung hóa thành c ố t long phía dưới nhìn xem trước mắt cái này kinh tâm động phách tình cảnh chiến đấu trong lòng tràn đầy c h ấ n kinh cùng sợ hãi nàng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có đồng lâm nhân có thể cùng cổ gia ra, ra chiến đấu tới mức như thế lăng dạ thực lực cường đại kia để cho nàng cảm thấy bất an sâu đậm cái này đã từng bị nàng tuyên bố muốn giết chết người bây giờ lại giống như một cái tùy thời lấy mạng á t m à ninh vinh vinh cẩn thận căn ngôi trong lòng âm thầm cầu nguyện cổ gia ra, ra có thể giết chết lăng dạ ầm ầm một cỗ khó có thể tưởng tượng sóng xung kích bộc phát lăng dạ đồng tử lỗ coi ụ t lại chân trái phát ra một trận bạch quang trong nh nhưng cổ dung vì bảo hộ dưới thân ninh vinh vinh chỉ có thể ngạnh kháng cái này xung kích cương đại sóng xung kích dần dần lắng lại phía dưới một mảnh hỗn độn cổ dung biến thành cốt long thân hình hơi rung nhẹ trên người hát sắc quang mang cũng ả m đ ạ m mấy phần nhưng thương thế rất nhẹ đơn thuần lực p h o n g ngự hắn tại trong phong hào đấu la xem như người nổi bật loại tầng thứ này xung kích còn không làm gì được hắn nhưng ninh vinh vinh nhưng là thảm rồi cổ dung túi đầu nhìn về phía dưới thân ninh vinh vinh trong lòng dâng lên một cô lo nghĩ bác hỏa cự long cùng công kích của hắn va chạm sinh ra sóng xung kích quá mức của bạo cho dù là hắn đều không cách nào hoàn toàn đem hắn ngăn cách. Mặc dù, tuyệt đại bộ phận xung kích đều bị cổ dung cản lại nhưng còn lại một điểm kia đều không phải là một cái đại hồn sư có thể tiếp nhận chỉ thấy ninh vinh vinh sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy khoe miệng không ngừng tràn ra máu tươi khí tức của nàng yếu ớt rõ ràng thụ cực nặng thương cổ dung vội vàng biến trở về hình người cẩn thận từng ly từng tí đem ninh vinh vinh ôm vào trong ngực vinh vinh kiên trì cổ dung âm thanh khẳng khản trong mắt tràn đầy lo lắng h ắ n cấp tốc từ trong chữ vật hồn đạo khí lấy ra một cái chân quý chữa thương đan dược để vào ninh vinh, vinh trong miệng đan dược và miệng liền biến hóa một cô ôn hòa dược lực b chín ổ Dung c ă m c h h n linh vinh, vinh c mươi thụ n h bốn h tức dần đảo ị n h lại, ngược thiên cương hồn đế lăng dạ truy kích quất đấu, đấu la lúc này cổ dung trên thân tản ra sát ý vô tận ánh mắt của hắn băng lãnh nhìn c h ầ m chặp lăng dạ vị trí cảm thụ được cái sau trên thân cái kia hung hãn vô cùng khí tức vừa mới cái kia hai cái hồn cốt kỹ năng uy lực đã đạt đến phong hào đấu la cấp độ mà ngươi chỉ là một cái hồn đế lao phu ngược lại là phải xem ngươi có thể sử dụng mấy lần cổ dung ngữ khí sâm nhiên trong âm thanh khàn khàn để lộ ra hơi lạnh thấu xương ha h a thi triển băng long tường thiền cùng viêm long n ộ kích đối với hồn lực tiêu hao đích sắc rất lớn lăng dạ sau lưng long dực chấn động bay đến cổ dung cùng ninh vinh, vinh phía trên trước nhìn xuống bọn hắn nói nhưng các ngươi thất bảo lưu ly tông ti lấy nàng trạng thái bây giờ lại chống đỡ chịu một lần mạnh một chút s u n g kích d ư ba liền chắc chắn phải chết cổ dung trầm mặc một cái trước mắt sau đó nhìn về phía trong ngực ninh vinh vinh lão phu muốn dẫn vinh vinh trở về chữa thương hôm nay coi như số người gặp may lão giả cười nhạo một tiếng lạnh lùng nói l ã o giả ngươi là thấy không rõ thế cục sao có ninh vinh vinh đứa con ghẻ này tại bây giờ ngươi mới là bị động một phương nói xong hắn một tay hư nắm thành trào sau l ư n g cựu hữu nao g chín cái đôi ngậm lên cuối cùng cái tia tương tự đầu rồng đầu người đệ lục hồn kỹ hồn kỹ tiêm diện t u tinh chín quả long đầu bắn ra từng đạo màu đen đón gió căng phồng lên liền tạo thành từng k h ỏ a màu đen sao băng lơ lửng giữa không trung những thứ này tối tăm sao băng nội bộ nơi trọng yếu là thâm thúy hiện ra màu tím giống như ưu minh trí nhãn từng k h ỏ a sao băng p h ả n phất là tử vong biến thành cực hạn hủy diệt chi lực c h u ngưng mang theo vô biên chết chi khí l a g d ạ trong đôi mắt thoáng qua vẻ hạ quang đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú lên cổ dung trong ngực ninh vinh v i n h một tay ép xuống từng k h ỏ a tối tăm sao băng rơi lập tiếp giống như thiên thai đồng dạng trong lòng của hắn có đếm biết mình không có khả năng đánh qua cổ dung cho nên lăng dạ thi triển cái này tiêm d i ệ t thú tính chỉ vì dựa vào dư ba đánh chết trọng thương hấp hối n i n h vinh v i n h cho dù cổ dung hoàn toàn ngăn lại cái này từng k h ỏ a tối tăm sao băng hơn nữa ngăn cách tất cả dư ba độ khó này to lớn như thế như thế nào cũng có thể tiêu hao hắn không ít nguồn lực vô luận như thế nào lăng dạ đều là không lỗ dầm dầm dầm từng k h ỏ a tối tăm sao băng cực tốc rơi xuống cực mạnh hủy diệt khí tức tràn ngập trên không trùng để cho cổ dung trong mày cảm giác sâu sắc khó giải quyết để bắt hồn kỹ hồn kỹ không gian chi môn cổ dung hét lớn một tiếng để bắt hồn kỹ hồn hoàn liên tiếp sáng lên ở phía trên triệu hồi ra từ vì bảo đảm không có sơ hở nào hắn chỉ có thể lựa chọn đem những thứ này tối tăm sao băng u ấ t lấy mặc dù dạng này tiêu hao hồ lực xa nhiều hơn lăng dạng ngăn lại tiêm diệt t h tinh nhưng cổ dung không có lựa chọn nào khác một k h ỏ a lại một k h ỏ a tối tăm sao băng bị cái kia thần bí không gian chi môn dần dần thốt vệ cường đại hủy diệt chi lực bị cuốn vào hư không trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh cổ dung lại là sắc mặt nghiêm trọng không thấy có chút vung lòng trong lòng của hắn tin tưởng bây giờ tuyệt không thể ở đây dừng lại lâu trong ngực ninh vinh vinh thương thế quá mức nghiêm trọng nhất định phải nhanh chóng mang nàng trở về trị liệu đệ hãng hồn kỹ hồn kỹ. khách vinh vinh, bước bước hơi hơi quát một tiếng cảm giác một phen cái k i a không gian bao động trên thân quang mang lấp lánh thi chuyển ra hồn cốt kỹ năng không gian khiêu dược l a n g dạ thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở chỗ cũ liên tiếp thi triển nhiều lần mới xuất hiện ở cổ dung mới vừa đến chỗ nhưng phương diện tốc độ cùng cổ dung xuyên thẳng qua không gian chi môn không kém bao nhiêu lăng dạ mát sáng như đ ư ớ c nhanh chóng ngắm nhìn một phía tính toán bắt giữ cổ dung dấu vết hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng trong không khí lưu lại nhỏ bé không gian ba động đây là cổ dung thi triển không gian chi môn dấu vết lưu lại lăng dạ không chút do dự theo cỗ ba động này liền đổi tới hắn biết rõ một khi để cho cổ dung mang theo ninh vinh vinh đào thoát về sau lại nghĩ tìm được cơ hội như vậy nhưng là khó rồi một người truy kích phong hào đấu la lần này cơ hội hắn cũng không muốn bông tha trong quá trình đổi u sát không bông lăng dạ không ngừng thi triển hồn kỹ tính toán ngăn cản cổ dung thoát đi mỗi một cái đều y lực cực mạnh viêm lòng xung kích trên thân lăng p h ả n phất ngọn lửa hừng hực đang thiếu đốt một đầu cực lớn viêm long gầm thét sông về phía trước viêm long những nơi đi qua không khí đều bị thiêu đốt đến kịch liệt và mèo nhưng mà cổ dung sớm đã có phòng bị hắn trong nháy mắt cảm nhận được sau l ư n g truyền đến cường đại công kích lập tức dừng bước lại quay người phóng xuất ra một đạo bền chắc không thể g ã y không gian bình t h ư ớ n g viêm long hung hăng đụng vào trên không gian bình t h ư ớ n g phát ra một tiếng đinh thai nhức g ó c tiếng vang lại vẫn luôn không cách nào đột phá bình phong tre chở cường đại phòng ngự lam giả thay thế cũng không n h chí hắn lần nữa thi triển ra một cái khắc hồn cốt kỹ năng cực hàn nhất tuấn một đạo ẩn chứa cực hạn chi băng năng lượng từ cánh trào, hóa thành không gian chi môn. sau t đó cổ dung trước người lần nữa mở ra một đạo không gian tri môn ông ninh vinh vinh liền vọt vào bước nhảy không gian lam dạ cũng không tính từ bỏ tiếp tục truy kích mà đi hắn không muốn bông u tha ninh vinh vinh mặc dù nàng đã trọng thương hấp hối hai người xuyên toa không gian tốc độ phi thường nhanh nhưng cổ dung chính là thoát không nổi lăng dạ b ă n g lòng t ư ờ n g thiên trường á m v ô thiên h u minh liệp thần t r ả o bốn từng cái uy lực cực lớn hồn kỹ không ngừng mà hướng cổ dung công tới cổ dung một bên cẩn thận từng ly từng tí bảo hộ lấy ninh vinh vinh một bên bình tĩnh ứ n g đối lấy lăng dạ công kích triệu hồi ra từng cái không gian chi môn sắc mặt của hắn càng ngày càng âm chầm cái này lăng dạ thật sự là quá mức khó chơi nhưng vì ninh vinh, vinh an toàn hắn nhất thiết phải cắn răng kiên trí tiếp chỉ có thể thi triển đệ bắt hồn kỹ hồn kỹ. bảo đảm hoàn toàn ngăn lại l a n g dạ công kích cứ như vậy l a n g dạ ước chừng đuổi theo cổ dung cổ dung đánh hơn nghìn dặm trong lúc đó vài chục lần đuổi tới cổ dung đều bị hắn ngăn lại công kích tiếp đó đào tẩu tiểu tử ngươi vẫn chưa xong đúng không cổ dung cảm nhận được sau lưng truyền đến một hồi hủy diệt khí tức hắn một nhẫn lại nhẫn lần này cuối cùng là không nhịn được đệ cửu h ồ n kỹ hóa sương thần long cổ dung hét lớn một tiếng phóng xuất ra chính mình tối cường h ồ n kỹ một đầu cực lớn cốt long trong nháy mắt xuất hiện trên không trung tản ra làm cho người hít thở không thông mạnh đại u y áp cổ dung đứng tại cốt long đỉnh đầu thao tung cốt long phóng xuất ra từ lam dạ, dạ, vinh vinh. Vinh vinh. dạ thân hình như quỷ mị giống như loại lên trong nháy mắt kéo ra cùng cốt long khoảng cách trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tiệc kiên quyết vừa mới công kích không thể có hiệu quả mà lúc này hắn còn thừa hồn lực đã không nhiều l n m dạ sâu hít một hơi điều chỉnh chính mình có chút hỗn loạn khí thức cổ dung đứng tại cốt long đỉnh đầu sắc mặt âm trầm đáng sợ hắn nhìn xem l a n g dạ n g l ử a giận trong lòng cháy hừng hực cổ dung chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có hồn đế mạnh mẽ như vậy thực lực này tuyệt đối vượt qua hồn đấu la cực hạ những n cái kêu hồn hãng kỹ càng là cực kỳ khó chơi tiểu tử hôm nay ngươi đừng nghĩ đào thoát cổ dung g ầ m thét một tiếng thao túng cốt long liền muốn hưởng về l a n g dạ d t đi mà lúc này l a n g dạ n g ánh mắt chăm chú nhìn cổ dung trong ngực ninh vinh, vinh đệ lục hồn kỹ hồn kỹ ư minh liệt thần trào hắn không chút do dự lần nữa thi c h u ể n ra ưu minh liệt thần trào cực lớn ngóng vớt mang theo kh cốt long chỉ là bỗng nhiên bại xuống cái đôi liền đem cái này một tối t â m cự trào giúp bạo l a n g dạ cũng không từ bỏ ngay sau đó hắn lại thi t r i ể n ra cực hàn nhất tuấn h một đạo băng hàn đến cực điểm chùm sáng từ cánh tay trái của hắn bắn ra thẳng đến cổ dung mà đi nhưng cốt long lần nữa thể hiện ra cường đại lực phòng ngự thoải mái mà đem chùm ánh sáng này ngăn lại l a n g dạ cắn răng quyết tâm trong lòng thi t r i ể n ra viêm long nộ kích một đầu cực lớn viêm long gầm t h é t phóng tới cổ dung cùng cốt long viêm long những nơi đi qua không khí đều bị thiêu đốt đến bắt đầu và mẹo nhưng mà cốt long vẫn như c ũ không cần tốn nhiều sức đem viêm long ngăn lại cái này hóa xương thần long lực phòng ngự quá mạnh mẽ. lực công kích cũng không yếu còn có trưởng khống rất mạnh không gian lực lượng căn bản cũng không phải là bây giờ lăng dạ có thể đối phó đáng chết hồn lực sắp thấy đấy liên tục công kích thất bại để cho lăng dạ sắc mặt trở nên có chút khó coi h ắ n biết mình không thể lại tiếp tục như vậy nữa nhiều nhất lại thi triển một kích cuối cùng cũng chỉ có thể rút đi nếu không thì phiền t á i lao giả đây là ngươi bước ta lăng dạ gầm t h é t một tiếng trên trán mở ra một cái tối tăm mắt dọc lấp lóe một hồi từ h ố n g sắc q u a n mang trong hai mắt lóe lên một màn điên cuồng h ã n tập trung từ bản thân còn thừa không có mấy hồn lực toàn lực thôi động cựu u trí nhãn một đạo cực hạn phía trên hủy diện từ k i ể u u chi nhãn bên trong bắn ra chùm ánh sáng này mang theo làm cho người sợ h ã i hủy d i ệ t khí tức tối t ă m bên trong mang theo một vòng màu đỏ tím phản p h ấ t có thể đem thế gian vạn vật cung hóa thành hư vô hủy d i ệ t hết thảy cổ dung cảm nhận được chùm ánh sáng này uy lực kinh khủng trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất t ư ở n g sắc mặt đột nhiên đại biến hãn vội vàng điều khiển p h ư c long phóng xuất ra tối cường không gian lực lượng tính toán ngăn cản đạo này hủy d i ệ t chùm sáng đồng thời thao tung cái này hóa sương thần long nên đón tiếp lấy hủy diện chùm sáng cùng không gian lực lượng đụng vào nhau phát ra chấn tiên động địa tiếng vang không gian chung quanh đều tựa như bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này v n mẹo núi đá b ă n g liệt cây cối hóa thành m ộ t mịn cổ dung đem hết toàn lực cuối cùng đỡ được đạo này kinh khủng hủy diệt chủng sáng nhưng mà chính hắn cũng ở đây một quá trình bên trong thụ c h ú t thương khoe miệng tràn ra một tia máu tươi sắc mặt có chút tái nhợt cổ dung không chỉ có đem cái này hủy diệt xạ tuyến ngăn lại còn tại đem hết toàn lực làm hao mòn hết t h ể d ư ba trước người triệu hồi ra một cái cực lớn không gian chi môn nuốt hết sóng trùng kích này nhưng lăng dạ thông qua cựu hữu trí nhãn phóng thích ra hủy diệt chủng sáng dù là chỉ có một tia d ứ ba đều cực kỳ nguy hi một chút xíu cực hạn phía trên hủy diệt khí t ứ c xâm nhập trong cơ thể của cổ dung còn có một phần rất nhỏ hủy diệt khí t ứ c xâm nhập ninh vinh vinh trong thân thể cổ dung trong ngực ninh vinh vinh bây giờ sớm đã hôn mê nhưng thương thế lại lần nữa chuyển biến xấu sắc mặt của nàng trở nên giống như g i ấ y trắng khí t ứ c cũng biến thành cực kỳ yếu ớt cái này một tia nhỏ bé không thể nhận ra hủy diệt khí t ứ c như giỏi bám trong xương không ngừng mà ăn mòn nàng sinh mệnh lực để cho nàng vốn là cực nặng t ư ơ n g thế cho cắn áo rách nơi xa trên không đây chính là siêu viện cực hạn hủy diệt khí t ứ c mà nàng chỉ là một cái trọng thương sắp chết đại hồ khỏe miệng hơi hơi dâng lên sau đó xoay người rời đi hắn hồn lực cũng đã cơ hồ hao hết chỉ đủ thi triển mấy lần không gian khiêu dược nếu lại tiếp tục chiến đấu tiếp thua không nghi ngờ lăng dạng phát động long ảnh cực tốc dùng tốc độ cực nhanh thoát ly hóa x ư ơ n g thần lòng trưởng không phạm vi toàn thân chật nhẹ sau đó hắn lại phát động không gian khiêu dược thân hình trong nháy mắt tại chỗ biến mất vinh vinh ngươi nhất định muốn kiên trì da da này liền mang n g ư ơ i trở về trong lòng cổ r u n g lo lắng và phần hắn biết bây giờ nhất định phải nhanh chóng mang ninh vinh vinh trở về thất bảo lưu ly li tông trị liệu h ắ n không để ý tới truy kích nữa lăng dạng lần nữa mở ra một bay vào trong đó cách đi quá trình bên trong l a n g dạ trong lòng tràn đầy thoải mái bây giờ ninh vinh v i n h tuyệt đối là cựu tử nhất sinh l a n g dạ không tin có người có thể đem nàng cứu sống tối thiểu nhất thất bảo lưu ly li tông không có dạng này người nam làm l a n g dạ lúc xuất hiện lần nữa hắn đã tới một cái địa phương an toàn hắn tìm một cái tương đối bí mật sân động bắt đầu khôi phục chính mình hồn lực cùng thương thế cổ dung tốt xấu là một cái chín mươi năm cấp phong hào đấu la n g ạ n h thực lực so l a n g dạ mạnh rất nhiều hắn đang truy kích cổ dung quá trình bên trong đương nhiên sẽ không, không phát hiện chút tổn hao nào khó tránh khỏi thụ một chút vết thương nhẹ trong sân động lăng dạ ngồi xếp bằng phóng xuất ra sinh mệnh cổ thụ võ hồn bắt đầu vì chính mình c h ữ a thương lúc thì xanh quang đem hắn bao phủ đang hấp thu sinh linh chi kim sau hắn tự lành lực đã trở nên cực mạnh không ngừng mà chữa trị hắn bị tổn thương cơ thể sinh mệnh cổ thụ võ hồn cùng cực mạnh tự lành lực được ra l a n g dạ thương thế rất nhanh liền khỏi rồi sau đó l a n g dạ liền thu hồi sinh mệnh cổ thụ võ hồn bắt đầu chuyên tâm khôi phục hồn lực theo thời gian trôi qua hắn hồn lực cũng chầm c h ầ m khôi phục một chút mở to mắt trong mắt lập lọe một vòng tình quang thất bảo lưu ly li tông cổ dung chúng ta sự tỉnh còn không có chấm rước lam dạ thấp giọng nói năm mà tại thất bảo lưu ly li tông cổ dung mang theo ninh vinh vinh vội vàng chạy về tông môn bên trong mọi người thấy cổ dung cùng thê thảm ninh vinh vinh đều cực kỳ hoảng sợ nhất là ninh phong chí cùng trần tâm đây là có chuyện gì trần tâm thần sắc kinh sợ chất vấn trước tiên đừng hỏi nữa đem vinh vinh đưa đến mặt thất toàn lực cứu chữa ninh phong chí cũng là kinh sợ không thôi nhưng vẫn là cố tự chấn định nói đám người vội vàng hành động đem ninh vinh vinh cẩn thận từng ly từng tý đưa đến mặt thất trong thất bảo lưu ly tông tất cả trị liệu hệ hồn sư n h o nhao thi triển chính mình hồn kỹ toàn lực cứu chữa ninh vinh, vinh. cổ dung đứng tại phòng trị liệu bên ngoài sắc mặt tâm trầm đáng sợ trong lòng của h đến cùng là chuyện gì xảy ra vinh vinh không phải muốn đi xử lai khắc học viện sao làm sao sẽ biến thành bộ dáng này ninh phong trí trầm giọng hỏi lão cất đầu là ai làm ta muốn đem hắn tiên đao vặt quả thay vinh vinh báo thủ trần tâm thần sắc băng lãnh trên thân buộc phát ra một cỗ cực mạnh s á c ý chín mươi sáu cấp đỉnh phong đấu la khí thế t r i ể n lộ không bỏ suốt là l a n g dạ làm cổ dung c ắ n răng n g h i ế n lợi nói l a n g dạ cái nào l a n g dạ trần tâm thần sắc s ữ n g sở trong lòng của hắn ẩn ẩn có chỗ ngờ tới nhưng lại không thể tin được chương chín mươi sáu bao che cho con ma hùng đi tới thất bảo lưu ly Li tông chương chín mươi sáu bao che cho con ma hùng đi tới thất bảo lưu ly tông còn có thể là cái nào l a n g dạ chính là vũ hồn điện thánh tử l a n g dạ cổ dung cắn răng nghiến lợi nói trong mắt lộ ra cực mạnh hận ý p h ả n phất muốn đem l a n g dạ ăn tươi nuốt sống một dạng trần tâm thần sắc kinh sợ cái này sao có thể hắn một cái một ư ơ i hai tuổi thiếu niên làm sao có thể đem vinh vinh bị thương thành dạng này không phải có hai cái hồn đế âm thầm bảo hộ vinh vinh sao bọn hắn người đâu vinh vinh đều bị bị thương thành dạng này bọn hắn là ăn cơn khô sao ta muốn hung hăng xử phạt bọn hắn ninh phong trí cũng là vô cùng phất nộ cũng định vào chỗ chết xử phạt cái kia hai tên hồn đế. Nhưng mà, cổ dung mà, âm cổ t h a n u chi nhãn các loại, đều thuật một lần. Sau khi nghe n i xong trần tâm cùng linh phong trí đều c h ầ m mặc ánh mắt một hồi biến hóa không biết suy nghĩ cái gì lăng dạ không phải mới một mươi hai tuổi sao chẳng lẽ vũ hồn điện ẩn giấu đi hắn chân thực tin tức trần tâm không muốn tin tưởng thật có yêu nghiệt như vậy thiếu niên liền như thế nói kiếm thúc mặc kệ hắn có phải hay không mười hai tuổi chỉ nhìn một cách đơn thuần cái k i a hồn hoàn phối trí cùng chiến lược cái lăng dạ đô này là một cái chính c ô n g yêu nghiệt ninh phong trí sắc mặt khó coi trầm giọng nói vinh vinh bị hắn thương trọng thương hấp hối vũ hồn điện lại một mực cùng chúng ta thất bảo lưu ly li tông quan hệ cứng ngắc bây giờ chắc chắn đứng ở mặt đối lập kẻ này nhất định không thể lưu ngay vậy cổ dung cùng trần tâm cũng là trọng trọng gật đầu trong mắt tràn ngập cực mạnh sát ý đúng lúc này mật thất cửa phòng bị mở ra bên trong đi ra một cái dâu trắng lao nhân run du đại tiểu thư thương thế đã ngừng chuyển biến xấu tạm thời không có sinh mệnh nguy hiểm nhưng nhưng cái gì cổ dung liền vội v à n g hỏi ninh phong trí cùng trần tâm cũng là chăm chú nhìn tên lão nhân này hắn là trong thất bảo lưu ly li tông tối cường trị liệu hệ hồ n sư lão nhân không d á m thất lễ t h ấ p giọng đáp lại nói nhưng đại tiểu thư thể nội có một tí cực mạnh hủy diệt chi lực chúng ta đã dùng hết đủ loại hồ n kỹ đều không cách nào đem hắn loại trừ hủy diệt chi lực trong cơ thể của vinh v i n h vậy mà cũng có cái kia hủy diệt chi lực cổ dung thần sắc cả kinh sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi cổ dung thế nhưng là biết lăng dạ cái kia thông qua cựu l u chi nhãn phong thích ra hủy diệt trùm sáng mạnh bao nhiêu cái kia hủy diệt chi lực mạnh vượt quá tưởng tượng l i ê n hắn cái này phong hào đấu la hiện tại cũng chỉ là tạm thời đưa nó áp chế lại muốn hoàn toàn loại trừ cần phí công phu rất lớn nhưng ninh vinh vinh chỉ là một cái đại hồ n sư thể chất bên trên kém xa hắn càng không có có thể áp chế loại trừ hủy diệt chi lực cường đại hồ lực này liền vô cùng khó giải quyết lao cốt đầu trong cơ thể của vinh vinh hủy diệt chi lực là chuyện gì xảy ra mau nói a trần tâm sốt rồi nói thấy thế cổ dung đem mình biết nói ra hết lệnh ninh phong trí cùng trần tâm lông mày cũng là gắt gao nhân lại cảm giác sâu sắc khó giải quyết mặc kệ ta là 96 cấp đỉnh phong đấu la thử trước một chút có thể hay không giúp vinh vinh áp chế cái k i a cỗ hủy diệt chi lực nhưng nếu không thể cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác trần tâm mắt thần ngưng trọng phiền phức kiến thúc lao kiếm người vậy ngươi còn nói lời vô dụng làm gì nhanh đi a bốn một bên khác mất dấu thật lâu lăng cồn cùng, cùng quang linh đấu la cuối cùng là tìm được trong sơn động khôi phục hồn lực l a n g dạ lúc trước lam dạ truy kích cổ dung bọn hắn một mực là dùng không gian xuyên toa tới gấp rút lên đường tốc độ nhanh vượt quá tưởng tượng Lăng cùng cùng quang n cùng q u linh đấu la, la m ặ li cảm giác một phen trong động lăng dạ trong lòng lập tức thở dài một hơi uy mới biết hắn nhìn thấy lăng dạ một cái hồn đế truy sát cổ dung cái này chín mươi năm cấp phong hào đấu la lúc tâm tình đơn giản chính là thái quá lúc đó quang linh đấu la tim đều nhảy đến cổ rồi thiếu chút nữa trực tiếp bạo nói tù cân cổ dung phải hết sức che chở cái k i a ninh vinh linh hẳn là không tinh lực công kích tiểu dạng chỉ có thể bỏ chạy cùng ngăn cản công kích lăng cùng tỉnh táo phân tích nói trên mặt hiện lên nụ cười vui mừng h ắ n đ ố i với lăng dạ chiến lược rất hài lòng thậm chí đều mừng rỡ bất kể nói thế nào lăng dạ đang thi triển thần cấp hồn quất hồn quất kỹ năng cùng với mười vạn năm hồn k ỹ lúc cũng là có thể cùng phong hào đấu la va vào, vào mặc dù hồn lực tiêu hao rất lớn cùng cổ dung loại kia phong hào đấu la không đánh được bao lâu nhưng sức tự vệ xem như có đột nhiên lăng cùng đáy mắt thoáng qua một vòng lạnh lùng tia sáng trong lòng sắt ý dâng lên ngũ ca làm lăng cùng nhìn về phía bên cạnh bộ dáng thiếu niên quang linh đấu la trầm giọng nói quang linh đấu la tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa cười hỏi đi thất bảo lưu ly tông không tệ lăng cùng nhẹ nhàng gật đầu tiếp tục nói chuyện này nói cho cùng là thất bảo lưu ly tông cái nha đầu kia bước lên hơn nữa cổ dung một cái phong hào đấu la muốn giết tiểu dạ một đứa bé ta cái này làm ra ra khẳng định phải lên môn đòi một lời giải thích cũng không thể để cho người ta cho là tiểu dạ dễ ư ớ c hiếp nghe phía sau quang linh đấu la thần sắc đọng lại rất muốn nói một câu ngươi từ chỗ nào nhìn ra tiểu dạ dễ khi dễ nhưng quang linh đấu la ngoài miệng lại là nói một mình ngươi được không có muốn hay không ta cho đại ca bọn hắn truyền tin cùng đi thất bảo lưu ly li tông lăng c u ồ n g k h o á t k h o á t tay không cần nếu là mang theo đại ca nhị ca bọn hắn cùng đi sợ là có thể đem thất bảo lưu ly li tông những người kia vụ chết ta thế nhưng là chín mươi bảy cấp đ ỉ n h phong đấu la một người đến liền đủ quang linh đấu la gật gật đầu khẽ cười nói vậy được ta sẽ ở âm thầm bảo hộ tiểu dạng ngươi yên tâm đi làm đi nếu là kết quả không hài lòng nhớ k ỹ truyền tin cung phụ điện chúng ta trực tiếp diện thất bảo lưu ly li tông lăng quần cười gật gật đầu sau đó hắn thân ảnh lõe lên liền biến mất ở tại chỗ hướng về thất bảo lưu ly li tông phương hướng bay đi tốc độ cực nhanh năm thất bảo lưu ly li tông trong mặt thất sắc mặt trắng i ế u linh vinh vinh ngồi ở trên giường trần tâm ngồi ở phía sau nàng hướng về trong cơ thể của nàng độ v à hồ lực n h ư toàn áp chế cái k i a một tia hủy diệt chi lực nhưng cực hạn phía trên hủy diệt chi lực khó dây dưa trình độ viễn siêu trần tâm tưởng tượng hắn dốc hết toàn lực cũng không cách nào áp chế cái này ti hủy diệt chi lực cuối cùng chỉ có thể từ bỏ trong mắt chứa lo lắng nhìn xem linh vinh vinh cái này một tia hủy diệt chi lực bản chất quá mạnh nếu là ở trong cơ thể ta ta còn có chắc chắn đem hắp chế loại trừ nhưng đây là tại trong cơ thể của vinh vinh chương chín mươi bảy cựu tâm hải đường, đường diệt ra ngang ngược vô lý cốt đấu la cựu tâm hải đường diệt ra ngang ngược vô lý cốt đấu la cựu tâm hải đường hồ sư đây là trước mắt lựa chọn tốt nhất bọn hắn thế nhưng là nắm giữ toàn bộ đại lục tối cường năng lực chữa trị trần tâm mắt sáng lên cảm thấy ninh phong chí đề nghị không tệ bên trong thiên đấu thành liền có một cái cựu tâm hải đường hồn sư à tựa như là thiên đấu hoàng gia học viện một cái học sinh t á c cái này liền đi đem nàng tìm đến cổ dung ánh mắt khẽ nhúc đ í c h trầm giọng nói nhưng ninh phong chí lại là lắc đầu nói cựu tâm hải đường gia tộc nhất mạch đơn truyền trên đời chỉ có hai vị cựu tâm hải đường hồn sư tại thiên đấu hoàng gia học viện chính là diệp lãnh lãnh nàng bây giờ chỉ là một cái hồn tôn trần tâm nói thẳng thẳng ngữ nói phong chứ có ý tứ là cái tia diệp lãnh lãnh mới h ồ tôn chữa khỏi vinh vinh hy vọng không lớn đúng không ninh phong chí khẽ gật đầu, nói, không Ta cổ ả hải quản m một tâm mới thấy thể thương thế. chỉ khác hồn hội chứa khỏi vinh vinh thương thế. Không được nhiều như vậy. có cựu có cơ được vị đường sư, như dung sắc mặt tâm trầm lúc này nói ta đi trước thiên đấu hoàng gia học viện đem cái tia diệp lánh l á n h mang tới trước tiên thử một lần lại nói lời nói rơi xuống không đợi trần tâm cùng n i n h phong trí đáp lại cổ dung trực tiếp phóng thích võ hồn để bắt hồn k ỹ hồn k ỹ lập lòe trước người mở ra một đạo không gian chi môn tiếp đó cất bước liền đi đi vào toàn bộ quá trình tại trong nháy mắt phát sinh tốc độ thật nhanh năm cổ dung thông qua không gian chi môn rất nhanh liền đi tới thiên đấu thành hắn không để ý tới thưởng thức cái này quen thuộc thành thị phong quang xác định rõ vị trí mở ra một đạo không gian chi môn liền vào, vào. cổ dung trong lòng chỉ có một cái ý niệm đó chính là mau chóng tìm được cựu tâm hải đường hồn sư diệp lánh lánh chữa khỏi ninh vinh vinh thương thế ninh vinh, vinh không chỉ có là là tông chủ ninh phong trí hòn ngọc quý trên tay cũng là thất bảo lưu ly tông tương lai hy vọng tương lai tông chủ càng là hắn cùng trần tâm nhìn xem lớn lên tôn nữ vô cùng sùng ái nàng thiên đấu hoàng gia học viện chiếm diện tích cực lớn kiến trúc to lớn cổ dung trực tiếp đi tới học viện bầu trời cường đại hồn lực ba động trong nháy mắt đưa tới học viện bên trong cường giả chú ý tại học viện chỗ sâu ba vị giáo ủy chính đang thương nghị lấy học viện sự vụ đột nhiên bọn hắn cảm nhận được một cỗ cực kỳ cường hãn khí thức đông nhiên n g ẩ n g đầu nhìn lại chỉ thấy cổ dung c h ố n g rông xuất hiện tại trước mặt bọn hắn uy áp cường đại để cho bọn hắn cơ hồ không thở nổi cổ đấu la tiền bối xin hỏi ngài vì cái gì đột nhiên đến thăm thiên đấu hoàng gia học viện một vị giáo ủy cả g â n hỏi cổ dung thần sắc lạnh lùng ta đến tìm cựu tâm hải đường hồn sư diệp lãnh lãnh nàng ở nơi nào ba vị giáo ủy hai mặt nhìn nhau bọn đáp lại nói diệp lãnh lanh đang tại học viện phía sau núi tu luyện sau đó tại ba vị giáo ủ y dẫn dắt phía dưới cổ dung rất nhanh liền tìm được diệp lãnh lãnh diệp lãnh lãnh khí chất thanh lãnh khuôn mặt tuyệt mỹ ánh mắt bên trong để lộ ra vẻ kiên nghị nàng nhìn thấy cổ dung cùng ba vị giáo ủ y trong lòng đột nhiên dâng lên một cố bất an ngươi chính là diệp lãnh lãnh đi theo ta cổ dung không cần suy nghĩ nói diệp lãnh lãnh nhìn xem cổ dung bình tĩnh nói tiền bối ngài đây là ý gì ta đang tu luyện không thể cùng ngài đi cổ dung lạnh rên một tiếng không phải do ngươi vinh, vinh bản thân bị trọng thường cần ngươi cựu tâm hải đường võ h nói đi cổ dung một phát bắt được diệp lanh lánh không để ý phản kháng của nàng liền muốn cưỡng ép đem nàng mang về thất bảo lưu ly tông ba vị giáo hủy tính toán khuyên can cũng là bị cổ dung cái kêu băng lanh ánh mắt hù đến yên tâm lão phu chỉ là mời nàng vì vinh v i n h trị liệu tương thế nếu là có thể chữa khỏi chúng ta thất bảo lưu ly tông còn sẽ có hậu tạng nghe nói như thế ba vị giáo hủy triệt để bỏ đi ngăn cản ý nghĩ a n ý c h u y ể n khai ánh mắt diệp lanh lanh thấy cảnh này mặc dù biết cái này chẳng thể trách ba vị giáo hủy đáy lòng vẫn là dâng lên một cỗ thất vọng cảm xúc chỉ có thể ngoan đi theo cổ dung tiến nhập không gian chi một năm trở lại thất bảo lưu ly li tông sau cổ dung lập tức đem diệp lánh lanh dẫn tới ninh vinh vinh gian phòng ninh vinh v i nằm h n ở trên giường bệnh sắc mặt trắng bệnh khí tức yếu đớt diệp lánh lanh nhìn thấy ninh vinh vinh thương thế trong lòng cũng không nhịn được cả kinh nàng biết mình cựu tâm hải đường võ hồn siêu cường năng lực chữa trị nhưng nàng cũng chỉ là một cái hồ tôn đối với trọng thương nặng như vậy nàng cũng không có chắc chắn ta làm hết sức m à thôi diệp lánh lanh hít sâu một hơi chậm rãi phóng xuất ra chính mình cựu tâm hải đường võ hồn ánh sáng nhu hòa từ trong võ hồn tản mát ra bao phủ tại trên thân ninh vinh vinh cổ dung cùng ninh phong trí trần trong lòng tràn ngập đối với ninh vinh vinh lo nghĩ nhưng mà theo thời gian trôi qua ninh vinh vinh trên mặt nội thương thế đã cơ bản khỏi hẳn nhưng thể nội hủy diệt chi lực không có biến hóa chút nào chân chính trí mạng cái k i ê u một k i a hủy diệt chi lực tựa như căn bản không sợ nàng hồn lực diệp l á n h l á n h cái chán dần dần chảy ra mồ hôi nàng hồn lực cũng tại không ngừng tiêu hao cuối cùng nàng tiêu hao hết hơn phân nửa hồn lực sau bất đắc dĩ ngừng trị liệu cái k i ê u một tia hủy diệt chi lực vẫn như cũ cứng chắc cổ dung sắc mặt trở nên càng thêm b a trầm hắn tức giận nhìn xem diệp lãnh lãnh cựu tâm hải đường không phải thiên hạ đ diệp lanh lanh âm thanh em k h e r u n thấp giọng hồi đáp tiền bối ta chỉ là hồ n tôn năng lực có hạn ninh tiểu thư thương thế quá nặng ta ta thực sự bất lực thấy cảnh này ninh phong chí hát lên mặt đỏ ôn thanh nói tiểu cô đương c ố t thúc hắn chỉ là quá lo lắng vinh v i n h ngựa khí có chút sông ngươi chớ để ở trong lòng ta thất bảo lưu ly li tông sẽ không để cho ngươi trắng ra tay trị liệu đà tạ ninh tông chủ diệp lanh lanh hơi hơi khóc người nhưng trong lòng thì đối với ninh phong chí thăng không d ậ y nổi bất kỳ hào cảm trong lòng cổ dung tràn đầy thất vọng cùng phẫn nộ nhưng hắn cũng không có từ bỏ Hắn đang nghĩ tới Ninh phong đang nói, trên đời tới trí mà cổ ò n đường hồn nàng Ninh vinh vinh thương thế ngươi có khác cựu có chỉ có có một tâm mới thể trị thế vị hải Hảo sư, lẽ dung hướng về phía diệp lanh lanh nói diệp lanh lanh quay đầu nhìn về phía cổ dung tiền bối ta không thể mang ngài tới tìm ta mẫu thân nàng hành tung bất định ta cũng không biết nàng ở nơi nào cổ dung căm tức nhìn diệp lanh lanh không có khả năng ngươi lại không biết mẫu thân mình ở đâu rõ ràng chính là đang nòi láo ngươi nhất thiết phải mang ta đi tìm nàng bằng không ngươi đừng nghĩ ly khai nơi này diệp lanh lanh trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng phẫn nộ nhưng nàng biết cổ dung thực lực chính mình căn bản là không có cách phản kháng thực lực tối cường chân tâm thờ ơ lạnh nhạt l i ê n ninh phong trí bây giờ cũng là ngầm cho phép cổ dung hình tượng và nữ nhi cái nào quan trọng hắn vẫn là tự hiểu rõ ngay tại diệp lanh lanh cảm giác sâu sắc biệt khuất cùng bất lực thời điểm thất bảo lưu ly tông bên ngoài trên không chuyển đến một tiếng chấn thiên hét lớn cổ dung lan ra đến đạo thanh em này nặng nề như sấm như hồng trung đại lữ đồng dạng tại trong thất bảo lưu ly tông quanh quẩn trong thất bảo lưu ly tông các đệ tử cùng đủ loại thành viên đều nghe nhất thanh nhị sở trên mặt hiện lên thần sắc kinh hãi. cổ dung nhưng là bọn họ tông môn t r ư ở n g lão hồn lực cao tới chín mươi lăm cấp uy danh hiển hách phong hào đấu la lại có người dám tại thất bảo lưu ly li tông địa giới nói ra những lời này đây hoàn toàn là tại đánh cốt đấu la khôn mặt ta đánh đùng đùng vang lên loại kia chương chín mươi tám lăng c u ầ n uy áp thất bảo lưu ly li tông cường thế v ấ n tội chương chín mươi tám lăng c u ầ n uy áp thất bảo lưu ly li tông cường thế v ấ n tội thất bảo lưu ly li tông bên ngoài lăng c u ầ n đạp không mà đứng huyết ma c u ầ n hùng võ hồn tại sau lưng gầm thét liên tục toàn thân tản mát ra cực kỳ cường h ã n khí tức vang vang tím tím đen đen sấm đen sấm chín cái hồn hoàn r sau đó lăng cùng cảm nhận được hai cố cường hạn khí tức tại thất bảo lưu ly li tông chỗ sâu bập phát chính là cổ dung cùng chân tâm hắn không chăn trở quanh thân quả thứ ba hồn hoàn trong nháy mắt sáng lên ma hùng phá không chào lăng cùng đống nhiên vung lên cánh tay phải một đạo cực lớn huyết sắc với cạo mang theo lăng lệ thế công trọng trọng đánh vào thất bảo lưu ly li tông trên cửa chính giang giác giang giác hai tiếng gầm thét từ đằng xa truyền đến kèm theo một cỗ cực mạnh kiếm ý cùng một cổ quỵ dị khí t ứ c đang nhanh chóng tới gần trần tâm cổ dung thất bảo lưu ly li tông kiếm cốt sòng đấu la lăng cùng đạp không mà đi trầm giọng mở miệng nói trên người hắn khí thế không giữ lại chút nào phóng thích vô tận huyết diễm lan tràn ra đem chọn phiến thiên không đều nhuộm thành huyết hồng sắc huyết diễm lĩnh vực lăng cùng đối xử lạnh nhạt nhìn về phía bay tới hai người nhất là cao lớn khô héo cổ dung trong đôi mắt toát ra vẻ sát ý của dung lăng cùng nhìn xem t h ầ n sắc tức giận của dung âm thanh lạnh lùng nói ngươi đừng tại đây cùng ta giả vờ giả vịt lấy lớn hiếp nhỏ muốn giết tôn nhi ta lăng dạ bút c h ư ớ n g này nhất định phải tính toán vừa mới bị đi thất bảo lưu ly li tông đại môn chỉ là một cái cảnh cáo nếu là ngươi không cho được ta kết quả vừa lòng cái này lớn như vậy thất bảo lưu ly li tông hôm nay biến thành phế tích thất bảo lưu ly li tông các đ ệ tử đều phải bởi vì ngươi mà chết lời nói ở giữa ẩn chứa khó tả bá đạo tràn đầy đối tự thân thực lực tự tin ngay vậy trần tâm cùng cổ dung đều lựa dẫn bốc lên cùng nhau bộ phát ra khí thế cường hãn ma h ngươi đột phá chín mươi bảy đỉnh phong đấu la trần tâm thần sắc mặt nghiêm trọng nhìn như đang hỏi thăm trên thực tế giọng nói vô cùng vì chắc chắn hắn thân là chín mươi sáu cấp đỉnh phong đấu la điểm ấy cảm giác lực vẫn phải có hơn nữa lăng còn g mang đến cho hắn áp lực không giả được áp lực nặng như vậy chỉ có hồn lực cao hơn hắn nhất cấp mới có thể trần tâm đã nhiều năm như vậy ngươi vẫn là dừng lại ở chín mươi sáu cấp a lăng cùng nhàn n h ạ t gật đầu không khách khí chút nào nói nhìn thấy lăng cùng điểm đầu cổ dung sắc mặt trở nên càng thêm khó coi ma hùng ngươi đây là vừa ăn cướp vừa la làng rõ ràng là tôn tử của ngươi đang truy cách ta con vinh vinh đánh đem trần h h à n t g tâm ý nghĩ cùng hắn không sai bị lắm không muốn cùng lăng cuồng ở chỗ này đại chiến nhưng lăng cuồng đón lấy mà nói lại là để cho hai người sầm mặt lại ha ha người thân là chín mươi lăm cấp phong hào đấu la bị tiểu dạng một cái hồn đế truy kích còn có mặt mũi lấy ra nói chuyện chính mình phê vật oán được hay lăng quồng mặt lộ vẻ thần sắc trầm trọng tiếp tục nói lão phu mặc kệ nhiều như vậy ngươi lấy lớn hiếp nhỏ muốn g i ế t tiểu dạng đây chính là sự thật ngươi nhất thiết phải trả giá cái giá tương ứng trần tâm tay cầm thất s á t kiếm sau lưng cổ dung giữ tợn cốt long bay múa trong đó trần tâm thi t r i ể n ra thất s á t lĩnh vực cùng lăng quồng huyết diễm lĩnh vực rằng co sắt đạo kiếm y tràn ngập trong không khí hai người nhìn t r ò n trọc vào lăng q u ồ n lăng q u ồ n lại là thần sắt đảm nhiên miệng lên một vòng lạnh lùng đường c o n lão phu là vũ hồn điện nếu là không muốn h ả o h ả o đàm ta không ngại kêu lên đại ca bọn hắn trực tiếp san bằng thất bảo lưu ly tông trần tâm mắt thần ngưng lại nghĩ tới vũ hồn điện đại cung phụng thiên đạo lưu cái kia giết chết phụ thân hắn người trước kia trần tâm phụ thân lấy chín mươi tám cấp đỉnh phong đấu la tuyệt cường thực lực khiêu chiến thiên đạo lưu kết quả bị cái sau、so、tại chỗ chém giết trần tâm vĩnh v i ê n quên không được thiên đạo lưu biết do hắn thực lực kinh khủng đây chính là chín mươi chín cấp tuyệt thế đấu la ma hùng ngươi đến cùng muốn thế nào trần tâm thần sắc mặt ngưng trọng n h ữ mảnh ỏ i thất bảo lưu ly tông không có đối kháng vũ hồn điện thực lực càng không có người có thể phục n g u y n Tại lăng o ạ h cùng lực vi t i nhìn đ xuống phía dưới nhìn xem thần sắc tức giận ninh phong chí con gái của ngươi tuyên bố muốn giết tiểu dạng cho dù chết cũng là đáng lợi ngươi không phục sao lăng cùng không khách khí chút nào nói vẫn là nói thất bảo lưu ly tông muốn cùng ta cùng phụng điện va vào các ngươi có thực lực này sao ninh phong trí thân là thất bảo lưu ly li tông tông chủ đối với cung phụng điện cường đại vẫn có hiểu biết nhất định thất bảo lưu ly li tông ngay cả vũ hồn điện một đám trưởng lão đều đánh không lại chớ đừng nói chi là cung phụng lời tuy như thế thực lực không đủ vậy thì mở miệng hôm nay lão phu chính là tới hỏi tội cổ dung lấy thế để người lại như thế nào ninh phong trí vừa tiếp tục mở miệng liền bị lăng c u ồ n g lạnh giọng đánh gãy nói xong lăng c u ồ n g quét nhìn một vòng phía dưới thất bảo lưu ly li tông đám người cuối cùng ánh mắt lạnh leo đứng tại trên thân cổ dung thất bảo lưu ly li tông tất cả thành viên nhìn thấy uy thế ngập trời đ ạ khoái, khoái cổ dung xem không xuống tức giận nói cử lăng cùng lạnh rên một tiếng chất vấn cổ dung lao phu lấy một vị thân phận của gia ra hỏi ngươi lấy lớn hết nhỏ muốn cướp giết lao phu tôn nhi ngươi có biết tội của ngươi không cổ dung trên mặt tâm trầm như nước tiếng trầm đã nói cổ dung biết tội một bên kiếm đấu la t r ầ n tâm nhìn thấy chính mình hơn tuổi già hữu bị làm nhục như vậy rất muốn cùng lăng c u ồ n g l i ề u mạng một trận chiến nhưng vì thất bảo lưu ly li tông an uy hắn vẫn là nhìn xuống lăng c u ồ n g tiếp tục chất vấn lao phu lại lấy vũ hồn điện bắt cung phụng thân phận hỏi ngươi c ấ p giết ta vũ hồn điện thánh tử ngươi có biết tội của ngươi không giọng nói vô cùng vì bất tiện bàng bạc uy áp tác dụng tại trên thân cổ dung cổ dung không có buộc phát hồn lực ngăn cản chỉ cảm thấy trên thân phản phất đẻ ép một toàn ú i cao trầm giọng đáp lại nói cổ dung biết tội biết tội vậy liền lanh phạt ta ba chiêu trọng thương cốt đấu la thái độ cường ngạnh lăng cuồng biết tội vậy liền lanh phạt ta lăng cuồng mắt sáng như đuốc chăm chú nhìn cổ dung trầm giọng nói ngươi cần ngạnh kháng ta ba chiêu lại không được sử dụng đệ cửu hợp kỹ nếu ngươi có thể vượt qua cướp giết tôn nhi ta một chuyện liền coi như đi qua nếu không thể hậu quả kia cũng không cần lao phu nói cho ngươi bê ta yêu cầu này có thể nói vô cùng hà khắc rồi không thể sử dụng đệ cửu hợp kỹ cổ dung lực phòng ngự xa xa không đạt được đình phong trực quan một điểm nguyên tắc bên trong 96 cấp hồn lực cổ dung thi triển đệ cửu hồn kỹ hóa sương thần long liền 99 c ấ p tuyệt thế đấu la bị bị đồng công kích đều có thể ngăn lại nhưng 95 cấp hồn lực cổ dung nhưng nếu không thể thi triển đệ cửu hồn kỹ l a n g quần liền có khả năng đem hắn trực tiếp đánh chết cổ dung sắc mặt tái xanh trong lòng tuy có mọi loại không lớn nhưng địa thế còn mạnh hơn người hắn biết rõ bây giờ nếu không đáp ứng l a n g quần cùng, cùng vũ hồn điện tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ k h ẽ cán ngôi cổ dung bất đắc di nói Hảo, ta đáp ứng Lang miệng hơi, hơi dâng lên lộ ra một vòng nụ cười gắn cho trên người hắn khí thế trong nháy mắt tăng vọt huyết diễm lĩnh b ự c càng nồng đậm phản phất muốn đem toàn bộ bầu trời đều bốc cháy lên đệ thất hồn kỹ v õ hồn chân thân lăng quần g hét lớn một tiếng sau lưng huyết ma c u ồ n g hùng võ hồn trong nháy mắt bành trướng trở nên vô cùng cực lớn bộ lông màu đỏ ngòm như là thép ngội dựng thẳng lên tản ra khí tức kinh khủng cơ thể của lăng quần g cũng cùng võ hồn hòa làm một thể hóa thân trở thành một cái cực lớn huyết ma quần hùng hung y ngọc trời cổ dung sắc mặt nghiêm trọng không dám k i n h thường chút nào hắn lập tức phóng xuất ra cốt lòng chân thân hóa thành một đầu cực lớn, cốt long xoay quanh trên không chúng t cốt l o n g trên người xương cốt tản ra tia sáng lạnh leo giống như là không thể phá vỡ chiêu thứ nhất đệ bắt hồn kỹ hồn kỹ ma hùng hám thiên kích lăng cùng lần nữa hét lớn huyết ma cùng hùng trên người huyết diễm càng thêm mãnh liệt nó giơ lên cao cao song trường lực lượng cùng bạo như núi lửa đồng dạng bộc phát mang theo vô song khí thế hướng về hóa thành cốt l o n g cổ dung đánh tới đệ nhị hồn kỹ cốt khải cổ dung đầu tiên là thi triển đệ nhị hồn kỹ cực lớn tăng cường tự thân phòng ngự sau đó vội vàng phóng xuất ra càng nhiều phòng ngự loại hồn kỹ một tầng lại một tầng cốt thuẫn xuất hiện tại nó trước người ma hùng hám thiên kích đánh vào trên cốt thuẫn phát ra liên tiếp tiếng vang. Cốt thuẫn tầng tầng phá nhưng cuối cùng vẫn không có thể ngăn phía dưới một kích này ma hùng hám thiên kích rơi thẳng vào trên thân cổ dung làm hắn toàn thân k c h c h ấ n cốt khải trong khoảnh khắc phá thoái phun ra một ngụm màu lớn ấn dịch một c ỗ cường đại sóng xung kích lấy cốt long làm trung tâm hướng bốn phía khuyết tán ra cổ dung khổng lồ thân rồng lập tức lom xuống một tảng lớn huyết dịch cốt cốt chảy ra hắn đã cảm nhận được gáp lực cực lớn tối hai chiêu đệ cựu hồn kỹ huyết ma phá di quang lăng cuồng âm thanh như sấm nổ văng lên huyết ma cuồng hùng mở ra huyết bùn đại khẩu một đạo hào quang màu đỏ ngỏm từ trong miệm phun ra đạo tia sáng không gian đều tựa như bị bóp méo uy thế d ọ a người cổ dung cốt long toàn lực phóng xuất ra tất cả phòng ngự hồn kỹ tính toán ngăn cản một cách này nhưng mà huyết ma phá diệt qua n g uy lực thực sự quá lớn cốt long phòng ngự hồn kỹ tại trước mặt nó giống như giấy tia sáng trong nháy mắt xuyên thấu cốt long phòng ngự trực tiếp đánh trúng cổ dung cổ dung bị đánh bay ra ngoài trong miệng p h u n ra bùng mau tươi lớn thân thể của hắn nặng nề mà đập xuống đất nhấc lên một mảnh bụi đất nhưng lăng c u ồ n cũng không đến đây dừng tay hắn ô n thanh lạnh lùng nói còn có một chiều cuối cùng khổng lộ huyết ma quần hùng trên người một khối hồn cốt đột nhiên sáng lên một cố cường đ một đạo hào quang màu đỏ ngòm b ắ n ra lần nữa đánh phía cổ dung cổ dung lúc này đã bản thân bị trọng thương căn bản bất lực ngăn cản một cách này hắn chỉ có thể c h ơ mắt nhìn tia sáng đánh trúng chính mình anh cổ dung lần nữa bị đánh bay ra ngoài cơ thể nặng nề mà đâm vào trên một ngọn núi s ơ n phong trong nháy mắt sụp đổ cổ dung bị trôn cất tại đá vụn bên trong kiếm đấu la trần tâm nhìn thấy cổ dung bị đánh trọng thương trong lòng bi p h ẫ n đan sen hắn muốn xông lên cùng lăng cùng liều mạng nhưng lý trí nói cho hắn biết bây giờ không thể xúc động lăng cùng nhìn xem bị trôn cất cổ dung âm thanh lạnh lùng nói đây chính là ỷ lớn hiếp nhỏ hạ tràng nếu có lần sau cũng không phải là ngạnh kháng lao phu ba chiêu đơn giản như vậy nói xong lăng c u ồ n g không có thu hồi võ hồn chân thân mà là đạp không hướng về cổ dung đi đến ma hùng người đã đánh xong ba chiêu cũng đã nói chuyện này dừng ở đây ngươi muốn lật lọng sao trần tâm ngăn tại lăng c u ồ n g trước người trên thân bộ phát ra một cỗ trùng tiên kiếm ý nắm chặt trong tay thất sắc kiếm tựa như chuẩn bị cùng lăng c u ồ n g đại chiến một phen phía dưới ninh phong trí cũng phóng xuất ra thất bảo lưu ly li tháp quanh thân hiện lên bảy viên tốt nhất phối trí hồn hoàn chuẩn bị vì trần tâm phụ trợ thất bảo lưu ly li tông mọi người thấy trên không lăng quồng trong lòng tràn đầy phẫn nộ nhưng bọn hắn biết, không dám đứng ra nói cái gì. chỉ có thể nhịn khí thôn âm thanh ninh phong trí ánh mắt ra hiệu bên cạnh một người để cho vị này hồn đấu la đi nghĩ cách cứu viện cổ dung vị này hồn đấu la ngầm h i ể u hướng về nơi xa p h ó n g đi khi cổ dung bị từ trong đá vụn móc ra hắn đã thoi t h o á t trần tâm nhìn xem trọng thương cổ dung trong mắt tràn đầy thống khổ và phẫn nộ đúng lúc này lan g cuồng cười lạnh một tiếng nói ta vừa mới nói là cướp giết lão phu tôn nhi sự tỉnh dừng ở đây cướp giết ta vũ hồn điện thánh tử sổ sách còn không có tính toán đâu ma hùng ngươi đặt chỗ này cùng chúng ta chơi văn tự trò trời phải không t r ầ n tâm trận mắt nhìn trong tay thất s á t kiếm tia sáng mạnh hơn ngươi chớ có khinh người quá đáng cổ dung đã bản thân bị trọng thương ngươi lại vẫn không chịu bỏ qua lăng còn g mảy may bất vi sở động trong mắt tràn đầy lạnh nhạt vũ hồn điện thánh tử tôn quý bực nào há lại là hắn có thể tùy ý cướp giết hôm nay các ngươi thất bảo lưu ly tông nhất thiết phải cho vũ hồn điện một cái công đạo ninh phong trí sắc mặt ngưng trọng tiến lên một bước nói ma hùng miền hạn chuyện này thật là cổ thúc đã làm sai trước nhưng hắn cũng đã nhận lấy nặng như thế phạt mong rằng tiền bối dơ cao đánh khẽ bây giờ cổ dung trọng thương trần tâm một vị chín mươi sáu cấp đỉnh phong cũng không khả năng đánh qua lăng cùng trong lòng của hắn có chút hối hận nhưng lại không thể không nhận túng lăng cùng lạnh rên một tiếng giơ cao đánh khẽ dám cướp giết cháu của ta cổ dung vẹn vẹn trọng thương như thế nào đủ đây ma hùng ngươi quả thực cho là ta thất bảo lưu ly li tông dễ ước hiếp sao trần tâm âm thanh lạnh lùng nói kiếm thúc chớ có xúc động ninh phong trí vội vàng trầm giọng nhắc nhở ma hùng m i ễ n hạ ngài còn có cái gì yêu cầu nói thẳng à chúng ta tận lực thỏa mát ngài lăng cùng trầm mặc phúc chốc mợ miệng nói ta cho các ngươi hai lựa chọn cổ dung tự đoạn một tay cùng một khối vạn năm hồn cốt chọn một ta lúc này cổ dung đã bị t nâng đến bên cạnh ninh phong trí nghe được lăng c u ồ n g câu nói này suýt nữa bị tức n g ấ t đi ma hùng ngươi khinh người quả đ á n g cổ dung thương thế mặc dù cực kỳ nghiêm trọng nhưng vẫn là nhịn không được q u á n tâm thanh suy yếu và khả năng g i n g vô cùng khó nghe ta chính là khi ngươi h n thế nào không phục tới đánh ta hả? lăng c u ồ n g ánh mắt trêu tức thái độ cường ngạnh trở về m a n g đạo t r ư ơ n g một trăm h thời hạn một tháng lăng c u ồ n g mang đi diệp lãnh lãnh t r ư ơ n g một trăm h thời hạn một tháng lăng c u ồ n g mang đi diệp lãnh lãnh lãnh nhưng vì thất bảo lưu ly li tông tồn vong bọn hắn không thể không tạm thời túi lầu hảo chúng ta lựa chọn ngồi một khối vạn năm hồn cốt ninh phong trí cắn răng nói vạn năm hồn cốt mặc dù cực kỳ chân quý bọn hắn vô cùng không muốn cho lăng cuồng nhưng cổ dung càng không khả năng tự đoạn một tay hai tướng dưới so sánh bọn hắn chỉ có thể lựa chọn cái trước tất nhiên lựa chọn một khối vạn năm hồn cốt vậy thì nhanh lên giao ra à. lăng cuồng cười lạnh một tiếng không chút khách khi nói ba người lẫn nhau sau đó ninh phong trí đứng ra nói ma hùng miền hạ chúng ta bây giờ không có vạn năm hồn cốt hy vọng ngài thư thả một chút thời gian chờ đến thực thất bảo lưu ly tông cũng không phải là liền một khối vạn năm hồn cốt cũng không có chỉ là cũng đã bị bọn hắn hấp thu nguyên tắc bên trong không có nói tới ninh phong chí cùng kiếm cốt đấu la hồn cốt tình huống nhưng theo lý thuyết bọn hắn không có khả năng một khối cũng không có một tháng ta chỉ cấp các ngươi thời gian một tháng lan g cùng lạnh giọng nói ninh phong miễn cưỡng gạt ra một nụ cười đáp lại nói đa t ạ ma hùng m i ễ n hạ chúng ta nhất định nâng toàn tông chi lực vì ngài tìm kiếm vạn năm hồn cốt lan cùng phải đến ninh phong chí đám người hứa hẹn sau cười lạnh một tiếng thu hồi võ hồn chân thân quay người chuẩn bị đạp không mà đi đúng lúc này một đạo trong trẻo lạnh l mang theo dọn thần cầu ma hùng miền hạ ta có thể cùng ngài cùng rời đi sao ma hùng vô ý thức quay đầu nhìn lại chỉ thấy một cái chiều dài tóc bạc dáng người cao g ầ y thanh lanh nữ h à i đứng tại đám người đằng sau quanh thân của nàng hiện lên ba cái hồn hoàn một đoá phát ra trắng tử quang mang ẩ n chứa sinh mệnh khí tức đoá hoa lơ lửng tại trên hai tay đây là cựu tâm hải đường võ hồn lăng cùng ánh mắt ngưng lại hơi kinh ngạc đạo thấy cảnh này linh phong trí cổ dung cùng trần tâm lập tức trong lòng dâng lên một cố dự cảm không tốt ma hùng miền hạ ta gọi diệp lãnh là cựu tâm hải đường gia tộc truyền nhân nếu là ngài có thể dẫn ta đi ta nguyện ý vì ng diệp lanh lanh mắt thần kiên định nói bị cổ dung bọn người cưỡng bách loại cảm giác này nàng không muốn tại nếm lần thứ hai diệp lanh lanh muốn vì chính mình tìm một cái chỗ dựa một cái cường đại đến có thể che chở chính mình cùng với toàn bộ cựu tâm hải đường gia tộc chỗ dựa mà lăng cùng liền hoàn mỹ phù hợp yêu cầu này ninh phong trí đột nhiên mở miệng nói ma hùng m i ệ n hạ diệp lanh lanh tiểu thư là chúng ta mời tới hy vọng ngài ma hùng m i ệ n hạ ta là bị bọn hắn cưỡng ép mang tới căn bản không phải thỉnh diệp lanh lanh vội vàng hô ngay vậy trận tâm cùng cổ dung cũng là sắc mặt tối sầm lúc này liền nghĩ lên tiếng quắt lớn diệp lanh nhưng không chờ bọn hắn mở miệng lan g còn g một cái lắc mình liền đi đến diệp l á n h l á n h trước người cười nói liền cứ gọi ngươi lạnh lùng à ngươi nguyện ý vì ta hiệu lực lao phu tự nhiên muốn bảo đảm ngươi an toàn lạnh lùng ngươi liền yên tâm cùng lao phu rời đi thất bảo lưu ly tông không người nào dám ngăn đón ngươi đa tạ miệng hạ diệp l á n h l á n h thần sắc vui mừng cũng kính hành lễ nói thấy thế ninh phong trí ba người sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi nhất là cổ dung hắn giống như là ăn một đống sau đó lan còn không để ý đến ninh phong trí bọn hắn mang theo diệp lãnh lẻn dậm chân thượng tiên hướng về thất bảo lưu ly tông bên ngoài bay đi. Trước khi đi lúc, hắn để lại một câu nói một tháng sau ta như không nhìn thấy vạn năm h ồ n cốt thất bảo lưu ly li tông liền đợi đến bị san bằng a t r â n tâm ninh phong trí cùng cổ dung cùng với một đám thất bảo lưu ly li tông m ô n nhân nhìn xem lăng cùng thân ảnh đi xa trong lòng tràn đầy phân ớt cùng bất đắc dĩ cổ dung sắc mặt t r ắ n g bệnh suy yếu tựa ở trên trần tâm thân trong mắt thiêu đốt lên lửa giận cái này ma hùng đơn giản khinh người quá đáng ninh phong trí sắc mặt nghiêm trọng trầm giọng nói việc đã đến nước này chúng ta chỉ có thể nghĩ biện pháp trong vòng một tháng tìm được một khối vạn năm hồi cốt vâng không thất bảo lưu ly li tông sắp đối mặt hai hoảng ngập đầu còn phải đi tìm khác trị liệu h vinh vinh bây giờ trọng thương hấp hối diệp lánh lanh cùng cựu tâm hải đường gia tộc đã không trông cậy nổi trần tâm nhanh nắm thất sắc kiếm ánh mắt kiên định chúng ta lập tức phái người bốn phía tìm kiếm vạn năm hồn cốt tung tích vô luận trả giá giá bao nhiêu cũng muốn ở trong thời hạn tìm được ta lại mang một đống cao thủ đi tinh đấu đại s â m lâm săn g i ế t vạn năm hồn thú thế tất yếu nhận được một khối vạn năm hồn cốt trong những ngày kế tiếp thất bảo lưu ly li tông trên dưới một mảnh bận rộn các đệ tử bị phái đi các nơi tìm hiểu vạn năm hồn cốt tin tức ninh phong trí cũng vận dụng các mối quan hệ của mình quan hệ cùng các đại thế lực liên hệ hy Cổ dung nhưng một i như bên t khác lăng dạ hồn lực đã hoàn thành khôi phục trong lúc đó không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý mớn âm thầm bảo hộ hắn quang linh đấu la cảm giác rất nhảm chặt a ngay tại lăng dạ chuẩn bị rời đi sơn đ bốn. m lúc quang linh đấu la đột nhiên khẽ di một tiếng lại có người tới còn là một vị hồn đấu la xem ra hẳn là tới c ư ớ p giết tiểu dạng ngay tại không biết là phương nào thế lực hắc hắc có chuyện vui nhìn quang linh đấu la không có ý xuất thủ chuẩn bị trong bóng tối nhìn về vui cái này cái hồn đấu la người khoác áo bào đen có mục đích tính chất đang tìm kiếm cái gì cái này cũng là quang linh đấu la có này phản đoán lý do rất nhanh l a n g dạ đi ra s ơ n động liếc mắt liền thấy được nơi xa phi hành trên không trung hồn đấu lan à y khí tức là một vị hồn đấu la vẫn là nắm giữ phi hành loại võ hồn, hồn đấu la cái này cũng không thấy nhiều à lăng dạ thần sắc hơi kinh ngạc lăng dạ rốt cuộc tìm được ngươi người áo đen kia nhìn thấy lăng dạ sau phát ra một tiếng hưng phấn hét lớn tương tự kim điêu võ hồn tại phía sau hắn huy động cánh hướng về lăng dạ cực tốc bay tới trên thân buộc phát ra một cỗ sát ý mánh liệt đệ tứ hồn kỹ kim vũ thiên kiếm trạm h á c bào nhân không có nhiều lời trực tiếp phóng thích hồn kỹ hướng về lăng dạ giết tới hắn phụng mệnh tới c ư ớ p giết lăng dạ không biết cái sau là có phải có cường giả âm thầm bảo hộ chỉ có thể trong thời gian ngắn nhất hoàn thành đánh giết mà không phải cùng lăng dạ trước tiên nói một phen đó là đồ đần mới có thể làm hành vi ngu xuẩn từng đạo lông chim vàng bay ra trên không trung ngưng kết thành một đạo trường kiếm màu và nóng thật nhanh chém về phía lăng dạ thân thể ngươi rất quả quyết nhưng thực lực không đủ lăng dạ phóng xuất ra cựu u ngao võ hồn màu máu đỏ mười vạn năm hồn hoàn sáng lên b ộ c phát ra cực kỳ cường hãn hủy diệt chi lực đại lục hồn kỹ hồn kỹ u minh liệp thần trào mười vạn năm hồn hoàn hắc bảo nhân kinh hô một tiếng không có khả năng tuyệt đối không có khả năng ngươi không phải mới mười hai tuổi sao cùng lúc đó vô tận hủy diệt chi lực cùng bà khí trên không trung phi tốc hội tụ thành một cái c h e khuất bầu trời tối t ă m cự trào uy thế ngập trời lăng lệ trường kiếm màu và nóng bị u minh cự trào dễ dàng đánh nát u minh liệp thần trào uy thế không giảm trực tiếp đánh phía phía trước hắc bảo nhân để cho hắn cảm nhận được một nghiêm hình tra tấn h á c bảo nhân tinh la đế quốc chương một trăm linh một nghiêm hình tra tấn h á c bảo nhân tinh la đế quốc h á c bảo nhân cảm nhận được u minh liệt thần trào uy lực kinh khủng huy động cánh liền muốn tránh sang bên cạnh không dám đón đỡ cùng lúc đó có vô tận đ oán khí t r ù n g tiên phong kín hắn tránh né con đường hoàn lạc trốn không thoát h á c bảo nhân phát giác né tránh không mở cũng không kịp thi triển võ hồn chân thân chỉ có thể nhắm mắt thi triển phòng ngự loại hồn k ỹ đệ lục hồn ký hồn ký kim vũ hộ thân cháo một tầng kim quang lưu chuyển hiện lên một đôi cánh ấn ký vòng bảo hộ đem hát bảo nhân một mực bảo vệ giang giác u minh liệt thần trào trước m k hát ô n n bảo nhân này o đ tại trong hồn đấu la xem như yếu kém một nhóm kia so với tám mươi chín cấp hồn lực thiên thành kem xa chỉ có tám mươi hai cấp tả hữu lam dạng u minh liệt thần trào cũng không phải hắn có thể ngăn cản khu khu đây không có khả năng hắc b à o nhân nằm trên mặt đất khoe miệng không cầm được chảy ra máu thanh em rung động nói ngươi là một tên hồn đế còn có ngươi thật sự chỉ có một ư ơ i hai tuổi vì cái gì cường đ ạ i như vậy l a g dạ thần sắc lạnh nhạt chậm rãi đi ra phía trước khi hắn một cái giật xuống hắc b à o nhân mặt nạ nhìn thấy mặt mũi lúc chân mày hơi nhữ lại người này khuôn mặt lạ l ắ m hắn căn bản vốn không nhận biết l a g dạ ánh mắt bên trong thoáng qua vẻ n g h i hoặc trong lòng âm thầm suy nghĩ đến tột cùng là ai phái hắn tới cấp giết ta một cái nắm giữ phi hành loại võ hồn hồn đấu la trên đại lục này cũng không thấy nhiều nói là ai phái ngươi tới lam dạ âm thanh băng lã như như lưỡi dao đâm thẳng hắc b à o nhân tâm hắc b à o nhân khoe miệng chảy máu ánh mắt bên trong lại lộ ra một tia quả tường hắn cắn chặt hẳn r ă n g không nói một lời l a g dạ t h ờ i thế ánh mắt càng băng lãnh khí thế trên người lại lần nữa kéo lên áp lực cường đại để cho hắc b à o nhân hô hấp khó khăn ngươi nếu không nói hôm nay chính là tử kỷ của ngươi l a g dạ trong giọng nói tràn đầy uy hiếp hắc b à o nhân cơ thể hơi run dậy nhưng vẫn như cũ không chịu thổ lộ nửa chữ ha h a ngươi rất có cốt khí phải không đối với thế lực của mình rất chân thành a lam dạ đột nhiên cười lạnh một tiếng n ế c miệng lên một vòng lạnh lùng đường còng tại trước mặt tử vòng không ai có thể giữ vững tỉnh táo sau đó hắn trực tiếp bị lăng dạ i í u lại một chân mắt cá chân bị kéo tiến nhập sơn động ngươi không phải có quốc khí mạnh miệng sao yên tâm ta sẽ cậy mở miệng của ngươi lăng dạ ngư khí lạnh leo đạo lăng giả kéo lấy hắc bảo nhân vào sơn động sau trong động khí tức âm đánh đập vào mặt ánh sáng yêu ớt từ cửa hàng bán vào miệng cưỡng chiếu sáng mảnh này không gian thu hẹp phí một tiếng lăng dạ đem hắc bảo nhân nặng nề mà ném xuống đất phát ra bây giờ ngươi còn có một cơ hội cuối cùng nói cho ta biết là ai phái ngươi tới l a n giả từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắc bảo nhân trong ánh mắt băng lãnh phảng phất có thể đem người đóng băng hắc bảo nhân vẫn như cũ cắn chặt hàng răng không nói một lời trong lòng của hắn biết rõ một khi nói ra người sau lưng chờ đợi hắn chính là càng đáng sợ hơn kết quả rất có thể liên lụy người nhà l a g dạ hơi m e o mắt lại khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ thứ hai hồn hoàn sáng lên l a g dạ c h ầ m rãi giơ tay lên một đoàn ngọn lửa màu đen tại lòng bàn tay bốc cháy lên cái này hỏa tản ra nhiệt độ kinh khủng không khí chung quanh đều tựa như bị bóp méo giới thiệu một chút đây là địa ngục nghiệp hỏa nó có thể để người ta cảm nhận được vô tận đau đớn thậm chí là thiêu đốt linh hồn của ngươi nhưng sẽ không lập tức muốn nguy mệnh lăng dạ âm thanh giống như đến từ địa ngục đồng dạng phảng phất là ác ma nói nhỏ hắc b à o nhân nhìn xem đoàn kia ngọn lửa màu đen ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi hắn chỉ là nghe lăng dạ lời nói liền rõ ràng cái này địa ngục nghiệp hòa đáng sợ cơ thể càng l à khẽ run lên mồ hôi lạnh chạy dòng dòng xuống ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng là ai phái ngươi tới lăng dạ âm thanh càng b ă n g lãnh hắc b à o nhân cơ thể run dậy mồ hôi không ngừng từ cái c h á n trở xuống nội tâm của hắn đang dãy r u tiếp tục giữ ý lặng vẫn là tiếp nhận cái kia địa ngục nghiệp hòa cuối cùng tại vô tận trong thống khổ chết đi cho thể diện mà không cần Lăng gặp dạ hắc bảo nhân d phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn thống khổ trên mặt đất quần quật lấy địa ngục nghiệp hỏa không chỉ có thiêu đốt lấy thân thể của hắn càng như lăng dạ lời nói bắt đầu ăn mòn linh hồn của hắn loại tia sâu tận xương thủy thẳng tới sâu trong linh hồn đau đớn để cho hắc bảo nhân gần như sụp đổ thời gian từng giây từng phút trôi qua hắc b à o nhân tiếng kêu thảm thiết dần dần yếu bớt ý chí của hắn tại cái này cực hạn trong thống khổ bị cấp tốc tan giã cũng không lâu lắm hắc b à o nhân cũng không còn cách nào tiếp nhận hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng thanh â m run dậy nói là là tinh la đế quốc l a g dạng nghe vậy đầu lông mày nướng một chút cái này cùng hắn đoán nhất trí hắc b à o nhân thế lực sau l ư n g quả nhiên là tinh la đế quốc có năng lực cũng dám phái người c ư ớ p giết hắn cái này vũ hồn điện thánh tử thế lực đơn giản là tinh la đế quốc thiên đấu đế quốc cùng thượng tam tông trong đó hạo thiên tông quy ẩn thất bảo lưu ly li tông cổ dung bị hắn truy kích qua Thiên đấu đế u q ố có c thiên nhận tuyết tại, tới giết nhất tin tức. Lam điện bá vương long tông hồn sư, tuyệt nhận hắn, định nhận hồn phận cũng là lam điện phách vương long võ hồn, hẳn người điện đại điện nếu vương long cũng vương long là Lam là Lam là có cướp được sư, sớm sẽ bá bộ võ khả ô n hành hồn hồn g phi h loại la. võ đậu Có k năng nhất chính là tinh la đế quốc hắn lạnh lùng nhìn xem hắc bảo nhân hỏi tinh la đế quốc phái ngươi tới giết ta là bởi vì thánh tử cùng thiên phú của ta thân phận đúng không hắc bảo nhân suy yếu nằm trên mặt đất khi tức yếu ớt nói không tệ lam dạ trầm tư phúc chốc đối với cái này đã trong lòng hiểu rõ quyết định sau này trả thủ trở về sau đó lam dạ đứng dậy nhìn xem nằm trên mặt đất đau đ ớ n không chịu nổi hát bảo nhân trong lòng không có chút nào thương hại trong tay cấp tốc ngưng tụ ra hủy diệt dạ s ẻ n gẳng trên mặt mang lên một vòng cười lạnh ngươi ngươi muốn làm gì hát bảo nhân trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm bất tưởng hoảng sợ hô l a n g dạng ư ơ i nói không giữ lời ta đều nói ra thế lực sau lưng l a n g d ạ mặt không biểu tình không để ý đến hoảng sợ kêu to hát bảo nhân một trường đẩy ra hủy diệt dạ s ẻ n gẳng rơi vào trên đầu của hắn hát bảo nhân lập tức đã biến thành một cỗ thi thể không đầu chương một trăm linh hai diệm lanh lanh gia nhập vào vũ hồ điện lam dạng ngăn cản thiên đấu thành chương một trăm linh hai diệp lanh lanh gia nhập vào vũ hồn điện l a n g dạ ngăn cản thiên đấu thành ta cũng không có nói qua tha mạng của ngươi l a n g dạ nhìn xuống hắc bảo nhân thi thể không đầu thần s á c đ ạ m mặt nói chỉ là hồn đấu la liền dám đến cướp giết ta có thể cho ngươi t h ố n g khoái đã rất tốt bí mật quan sát quang linh đấu la thấy cảnh này sau trên mặt hiện lên nụ cười hài lòng rất tốt đối đ ạ i địch nhân liền không thể nương tay nhất là muốn đem chính mình dồn vào t ử địa địch nhân càng phải giết chết cho t h ố n g khoái tiểu dạ mặc dù mới mười hai tuổi nhưng tâm tính còn tốt so với người đồng lứa phải tốt hơn nhiều sau đó lăng dạ đi ra s ơ động ngầm đầu nhìn một chút bầu trời phát giác đã là chạm vào tối lại có một đoạn thời gian liền muốn trời tối rời khỏi nơi này trước tìm một cái tạm thời nghỉ ngơi châu lăng dạ sau lưng mở ra cực hàn long r ự c vũ cánh bay về phía cao tiên h hướng về thiên đấu thành phương hướng bay đi tốc độ thật nhanh quang linh đấu la âm thầm theo dõi không nhanh không c h ậ m dán tại phía sau hắn năm một bên khác lăng cùng mang theo diệp lãnh lãnh rời đi thất bảo lưu ly li tông sau không có trở về tìm lăng dạ cùng quang linh đấu la mà là đi đến thiên đấu thành không nói trước lăng cùng bây giờ không biết lăng dạ vị trí, trở về tìm độ khó không nhỏ còn có thể c h ạ mặt Coi như không có đủ tới mang theo diệp lánh lành âm thầm theo dõi lăng dạ cái này cũng có chút khó chịu hơn nữa hắn biết lăng dạ chỗ cần đến là thiên đấu thành lăng cùng cân nhắc một phen lúc này quyết định trực tiếp đi thiên đấu thành chậm đợi lăng dạ đến thuận tiện an bài trước một chút diệp lánh lánh sự tỉnh ngược lại có quang linh đấu la tại hắn cũng không lo lắng lăng dạ vấn đề an toàn trên nửa đường lăng cùng trên không t r u n g nhanh chóng phi hành nhìn xem bên cạnh diệp lánh lánh, cười n h ạ t nói lạnh lùng ngươi là trở về thiên đấu hoàng gia học viện sao hay là trực tiếp nghỉ học gia nhập vào vũ hồn điện ngay vậy diệp lánh, lánh nghĩ đến ba vị giáo ủ y khi trước hành vi trong lòng thất vọng đến cực điểm đáp lại nói miệt hạ ta vẫn nghỉ học gia nhập vào vũ hồn điện a bất quá ta muốn trở về một chuyến thiên đấu hoàng gia học viện cùng ta cắt bằng h ư u nói một tiếng ân có thể lan g cùng khẽ gật đầu năm lan g cùng mang theo diệp l á n h l á n h đi tới thiên đấu thành sau liền bồi tiếp diệp l á n h l á n h cùng nhau đi tới thiên đấu hoàng gia học viện ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi vừa vặn cũng đi nhìn một chút độc cô nhạn mấy năm qua này độc cô b ắ c một mực dốc sức cho bọn họ hoàn toàn là người mình cũng dẫn đến độc cô nhạn cùng bọn họ quan hệ cũng gần gũi hơn khá nhiều lan cùng xem nàng là nửa cái tôn nữ lối đãi diệp lanh lanh tâm tình có chút phức tạp nơi này có nàng khi xưa hồi ức cùng bằng hưu nhưng ba vị giá hủy hành vi lại làm cho nàng trái tim băng giá không thôi bước vào thiên đấu hoàng gia học viện đại môn diệp lanh lanh hít sâu một hơi hướng về độc cô nhạn đám người chỗ ở đi đến dọc theo đường đi không thiếu học viên nhìn thấy diệp lanh lanh trở về đều lộ ra thần sắc kinh ngạc nhao nhao châu đầu kể thải nghị luận diệp lanh lanh rất nhanh tìm được độc cô nhạn mọi người nhìn thấy diệp lanh lanh xuất hiện độc cô nhạn ngạc nhiên chạy tới ôm chặt lấy nàng lạnh lùng trở về chúng ta đều rất lo lắng nơi đây độc cô nhạn nói sau đó nàng nhìn thấy diệp lanh lanh sau lưng lăng cuồng trên gương mặt xinh đẹp hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng dọn dịu giang hô lăng ra ra ngày sau lại tới đây nhạn nha đầu đã lâu không gặp lăng cuồng cười gật gật đầu nhìn về phía diệp lãnh lãnh đạo đây vẫn là để cho lạnh lùng nói cho người đi ngọc tiên hằng thạch m ặ c bọn người nhìn thấy lăng cuồng cũng là hơi nghi hoặc một chút chỉ là một cái lăng ra ra bọn hắn có thể không nhận ra lăng cuồng thân phận diệp lanh lanh mỉm cười trong mắt lại mang theo một tia kiên định nhạn tử ta không sao ta trở về là cùng các ngươi nói từ biệt ta quyết định nghỉ học gia nhập vào vũ hồn điện độc cô nhạn nghe vậy lộ ra biểu Vì gì cái cùng c lùng, Lênh đúng lúc này ba vị giáo hủy biết được diệp lánh lanh trở về tin tức vội vàng chạy đến nhìn thấy diệp lánh lanh cùng đ ộ c cô nhạn bọn người đứng chung một chỗ cũng nghe đến đ một h họ, o ạ i của bọn họ, ba vị giáo vị sắc mặt đều hủy t mất nói diệp lanh lanh nhìn xem bọn hắn âm thanh lạnh lùng nói không có gì tốt thương lượng ta đã quyết định ta muốn gia nhập vũ hồn g điện ba vị giáo hủy còn nghĩ giữ lại nhưng diệp lanh lanh thái độ kiên quyết nói thẳng tự tuyệt mắt nhìn cách đó không xa mang theo ôn hòa nụ cười lăng cuồng bọn hắn rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể đồng ý diệp lanh lanh nghỉ học độc cô nhạn nhìn xem một màn này trong lòng đối với ba vị giáo hủy cũng có chút bất mãn nàng cùng diệp lanh lanh thật là tốt khuê mật so với học viện tự nhiên là đứng tại khuê mật bên này khó tránh khỏi lòng sinh ác cảm nàng quay đầu nhìn về phía lăng cuồng thân thiết hô hảo lang ra ra a ta cũng cùng các ngươi cùng đi vũ hồn điện xem một chút đi lăng quần g mỉm cười gật đầu nhặn n h ạ đầu ngươi muốn đi mà nói đi theo chính là độc cô nhạn cười nhẹ nhàng gật đầu vậy chúng ta nhanh đi thôi một bên ngọc thiên hẳng nhìn thấy độc cô nhạn muốn rời khỏi. há m ồ m muốn giữ lại nhưng lại không biết nên nói thế nào bởi vì đủ loại nguyên nhân độc cô nhạn cũng không có cùng ngọc thiên hằng cùng một chỗ hai người đến nay cũng chỉ là bằng hữu bình thường tiếp đó diệp lanh lanh cùng độc cô nhạn cáo biệt những bằng hữu khác đi theo lăng c u ầ n rời đi thiên đấu hoàng gia học viện mà ngọc thiên hằng chỉ có thể nhàn rỗi nhìn dọc theo đường đi độc cô nhạn cùng diệp lanh lanh một mực đang nói thì thầm khuê mật ở giữa rất là thân mật lại không biết lăng c u ầ n đều nghe ở trong hai thân là chín mươi bảy cấp đình phong đấu la h ã n ngũ giác mạnh viễn siêu thường nhân tưởng tượng nhưng lăng quần cũng không tốt nhắc nhở hai người và không khó tránh khỏi có nghe lén hiềng h á n ma hùng đấu la vẫn là cần thể diện lăng còn mang theo diệp lanh lanh cùng độc cô nhạn trực tiếp tiến nhập trong thiên đấu thành bên trong võ hồn thánh điện trong đó người chủ sự bạch kim chủ giáo xa á a đối với lăng cùng thái độ cung kính vô cùng diệp lanh lanh rất dễ dàng liền gia nhập vũ hồn điện hơn nữa là trực thuộc ở làng cồn vị này bắt cung phụng những người còn lại không thể trực tiếp mệnh lệnh nàng bao quát giáo hoàng bị bị đông xa ra còn đối với diệp lanh lanh gia nhập vào biểu thị hoan nghênh đồng thời nói cho nàng vũ hồn điện sẽ vì nàng cung cấp tốt nhất tài nguyên tu luyện cùng hoàn cảnh độc cô nhạn ở một bên nhìn xem trong lòng đối với vũ hồn điện cũng dâng lên một vòng hiếu kỳ cùng nàng âm thầm quyết định về sau có cơ hội cũng muốn đi vũ hồn điện xem ngược lại da da của nàng độc cô bắc cùng vũ hồn điện thù hận đã hóa giải còn có lăng cùng tại độc cô nhặn cũng không có gì thật là sợ n ằ m cùng lúc đó sau lưng mọc lên lăng o n g rực l dạ đã thấy được thiên đấu thành hắn vì không làm cho chú ý thu hồi cực hàn l o n g dực phát động bảy vạn năm chân trái hồn cốt kỹ năng không gian khiêu dược mấy cái thuấn thân l i ề n đã đến tòa kêu ưu tính trong định viện chương một trăm linh ba xác định quan hệ viễn siêu nguyên tắc thiên nhật tuyết chương một trăm linh ba xác định quan hệ viễn siêu nguyên tắc thiên nhật tuyết thiên đấu thành bên ngoài trồng cao không quan g linh đấu la nhìn thấy lăng dạ phát động không gian khiêu dược tại trước mắt hắn hư không tiêu thất anh tuấn khuôn mặt lập tức liền đen lại tiểu tử này rốt cuộc lại thi triển cái tia hồn cốt kỹ năng cũng chính là biết lăng dạ đi nơi nào không cần tìm kiếm bằng không hắn thỏa đáng chàng tức đỏ mặt quan g lâm đấu la hừ nhẹ một tiếng ẩn nấp thân hình từ trên không trung bay thấp sau đó hắn dễ như chở bàn tay từ chỗ cửa thành tiến vào thiên đấu thành không có một cái nào thủ thành binh phát giác được người ả n h nam thời gian cực nhanh màn đêm bông xuống tòa kia u tĩnh trong bệnh viện lăng dạ ngồi ở trong sân trên băng gầy đá trước người là trên bàn đá để nước trả Thanh đột ạ m thấm hương trả trong không khí phiêu tán lưu chuyển, lưu trong tán trả r vào u g a nhiên tuyết n nhi tỉ tỉ, thứ hoang đồn nền ra ra, ra ra, xà mâu ra ra, hoang nên đến của các l a n g dạ ánh mắt nhất động khẽ cười nói sau một khắc ba bóng người xuất hiện tại trong đình viện cầm đầu chính là thiên nhận tuyết xà mâu đấu la cùng thứ đồn đấu la hướng về phía l a n g dạ gật gật đầu lộ ra nụ cười hiền hòa sau đó tức thời lui ra đi b i ệ t viện trong đình viện lập tức a n tính lại chỉ còn lại l a n g dạ cùng thiên nhận tuyết đứng đối mặt nhau nguyễn quang chiếu xuống trên người bọn họ phán phất vì bọn họ phủ thêm một tầng ngân xa lăng dạ nhìn chăm chú thiên nhận tuyết trong mắt chảy ra lộ ra ôn nhu cùng tình cảm thiên nhận tuyết hơi hơi cúi đầu gương mặt nhiễm lên một vòng đỏ ửng nàng mặc dù so lăng dạ lớn chín tuổi nhưng ở trên tình yêu nam nữ rất ngây ngô lăng dạ c h ậ m rãi đi đến trước người nàng lấy tay khoa tay m u ố i chân một cái hai người chiều cao kém nhẹ nhàng mở miệng nói ta cao hơn ngươi nghe vậy thiên nhận tuyết nghĩ đến năm đó ước định thần sắc càng làm hại hơn xấu hổ mấy phần thấp giọng nói từ hôm nay trở đi ta gọi ngươi tiểu dạ a trước đó nàng cũng gọi là lăng dạ tiểu dạ đệ đệ cả hai khác biệt vẫn rất lớn bốn hảo nghe tuyết nhi lăng dạ ấm giọng cười nói n ữ khí mang theo vẻ cương chiều thiên nhận tuyết ngầm đầu ánh mắt cùng lăng dạng dạ giao hội. nhẹ nói tiểu dạng ta đã sớm đang chờ mong một ngày này ước định ban đầu phản phất còn tại hôm qua lăng dạ khỏe miệng hơi hơi d ư n g lên lộ ra một vòng nụ cười ấm áp ta cũng giống vậy mấy năm qua này xảy ra rất nhiều thời gian ngay tại trong bất chi bất giác đi qua hắn chậm rãi đưa tay ra nhẹ nhàng nắm chặt thiên nhận tuyết n u đề nàng thân thể mềm mại khẽ run lên lại không có tránh thoát trong mắt có vẻ mừng rỡ thoáng qua lăng dạ cảm thụ được trong tay ấm áp trong lòng dâng lên một dòng nước ấm tuyết nhi cuộc sống sau này chúng ta dắt tay đồng hành vừa vặn rất tốt thiên nhận tuyết nhìn xem lăng dạ ánh mắt chân thành khẽ gật đầu một cái hai người ngồi ở trên băng ghế đá l a n g dạ vì thiên nhận tuyết rót một ly trà hương trà l ợ n lờ quanh quẩn tại chung quanh bọn họ tuyết nhi còn nhớ rõ chúng ta lúc lần đầu tiên gặp mặt sao l a n g dạ hỏi thiên nhận tuyết hơi hơi suy tư khoe miệng lộ ra một vòng cười yếu ớt tự nhiên n h ớ kỹ ngươi khi đó mới sáu tuổi còn mười phần ngây ngô l a n g dạ cười cười đúng vậy à khi đó ta mới vừa v ậ n thức tỉnh võ hồn bây giờ ngươi đã không còn là cái k i a ngây ngô nam hải mà ta cùng trước tia so sánh cũng biến thành tốt hơn thiên nhận tuyết cảm khải nói mấy năm qua này nàng lấy tuyết thanh hà thân phận sắp đặt tiên đấu thành các phương diện đều thành lớn rất nhiều bao quát nhưng không giới hạn trong thực lực n ữ u lược thủ đoạn các loại nàng bây giờ đã là sáu mươi năm cấp hồ n đế đây còn là bởi vì lục dực tiên sứ đã nắm giữ cực hạn chi hỏa thuộc tính tốc độ tu luyện so trước đó trở nên chậm rất nhiều hơn nữa làm trễ mại không thiếu thời gian tu luyện sở dĩ để thăng nhanh chóng như vậy chủ yếu có hai cái nguyên nhân một là nuốt đại nhật kim quỳ sau tăng lên t i ê n phú tu luyện của nàng hai là lăng g i tiễn đưa nàng không thiếu cực phẩm d ư vật siêu niên hạn hấp thu đệ lục hồn ký hồn hoàn cũng coi như một cái nhưng chỉ tăng lên hai cấp hồn lực cực hạn võ hồn người sở hữu phân ra hồn lực tăng cường độc thân thể chất mạnh hơn xa đồng cấp hồn sư thiên nhận tuyết dựa theo chính mình cực hạn chịu đựng hấp thu một cái niên hạn thấp một chút hồn hoàn nhưng cũng cao tới bảy và năm so với hồn đấu la đệ bắt hồn kỹ hồn hoàn đều không kém chút nào không chỉ có như thế một khi đột phá hồn thánh thiên nhận tuyết hồn lực để thăng sẽ cực kỳ cấp tốc đây là cực hạn võ hồn người sở hữu ưu thế l a n g dạ cũng sẽ không ngoại lệ chỉ là bây giờ chiến lược của nàng cũng so nguyên tắc bên trong mạnh rất nhiều cực hạn cùng thần cấp võ hồn sáu mươi lăm cấp hồn đế thiên nhận tuyết chiến lực đã có thể so với hồn đ tại về mặt chiến lược nàng cùng lăng dạ so sánh vẫn là kém rất nhiều lăng dạ toàn lực bộc phát đã có thể cùng không thiếu phong hào đấu la đại chiến một phen thực lực viễn siêu hồn đấu la cực hạn bốn một chỗ biệt viện bên trong Sa mâu đấu la cùng thứ đồn đấu la vừa mới ngồi xuống hai thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước người bọn họ khi tức mịt mở m à cường đại ma hùng ngũ cung p h ụ c nhìn người tới sa mâu cùng thứ đồn vội vàng đứng dậy hướng về phía hai người nhất là quang linh đấu la hành lễ hai người bọn họ cùng lăng c ù n quan hệ rất tốt một chút lễ tiết có cũng được mà không có cũng không sao nhưng quang linh đấu la khác biệt bọn họ cùng còn lại bảy vị cung phụng đều không thể nào quen xem như thượng hạ cấp quan hệ cũng không dám làm c ả n xà mâu thứ đồn không cần đa lễ quang linh đấu la nhẹ nhàng nở nụ cười lăng quẩn g càng là cười nói ha ha đã lâu không gặp a hai người các ngươi một mực đang bảo vệ tuyết nhi nha đầu kia liên tục tụ một chút cũng khó khăn đa tạ ngũ cung phụng ma hùng đây là chúng ta nhiệm vụ an toàn của thiếu chủ thế nhưng là quan trọng nhất nghe được hai người nói như vậy lăng quẩn cùng, cùng quang linh đấu la cũng là cười gật gật đầu sau đó ra hiệu bọn hắn ngồi xuống nói chuyện chúng ta lần này là âm thầm bảo hộ tiểu dạ đi theo hắn tới thiên đấu thành hai người các ngươi cũng đừng nói l ỡ miệng lăng cùng chữ vật hồn đạo khí bên trong lấy ra một chút rượu ngon nhắc nhở yên tâm đi uống rượu uống rượu bốn người uống một phen ôn chuyện một chút quang linh đấu la vẫn là rất hiền hòa không có vẻ tiêu ngạo gì s à mâu cùng thứ đồn rất nhanh liền buông l ò n g xuống không còn như lúc trước như vậy khẩn trương s à mâu thứ đồn các ngươi nói cho ta một chút tuyết nhi tại thiên đấu thành sự t ì n h n a lão phu đều không rõ ràng nàng những năm này kinh nghiệm ngũ cung vụng cái này coi như nói rất dài dòng chúng ta chọn t r ọ n yếu nói đi bọn hắn tiếng nói không có đẻ lên có hồn lực che chắn tại âm thanh không chuyển ra ngoài căn bản không sợ bị lang chủ trong đình viện lăng dạ cùng thiên nhận tuyết ngồi ở trong đình hai người phảng phất có lời nói mãi không hết chia sẻ lấy riêng phần mình kinh nghiệm cùng chuyện lý thú còn có một số chuyện quan trọng tỷ như tuyết dạ đại đế trước mắt tình huống thân thể thiết quốc kế hoạch tiến trình cùng với hắn đối với lăng dạ cái này vũ hồn điện thánh tử thái độ thiên nhận tuyết cũng lăng dạ trong miệng biết được hắn lúc tới kinh nghiệm đem linh vinh vinh bị thương sắp chết truy kích cổ dung đánh giết tinh la đế quốc hắc bảo nhận bốn nghe tới cổ dung một cái chín mươi năm cấp phong hào đấu la tự mình ra tay muốn đem lăng dạ đánh giết lúc tức dẫn đến nàng muốn truyền tin nhà mình ra, ra trực tiếp san bằng thất bảo lưu li Lăng lại, nàng giả giữ nàng lại, biểu t h ị chính m ì n h sau ẽ đích c thân thủ. báo lam ộ t c dạ từ trong lúc ngủ mơ ung dung tỉnh lại phát hiện bên cạnh không có mờ hay đáy mắt thoáng qua vẻ nghi ngờ thần sắp tuyết nhi khi nào thì đi trở về thái tử tẩm cung sao lăng dạ không có suy nghĩ nhiều có xà mâu đấu la cùng thứ đồn đấu la tại thiên nhận t u y ế t vấn đề an toàn căn bản không cần lo lắng đi ra khỏi phòng lăng dạ phát hiện đã là giữa trưa liền ăn trước lên cơm t r ư a đồ ăn cực kỳ phong phú ít nhất cũng là trăm năm hồn thú thịt làm thành đồ ăn trong đó không thiếu ngàn năm hồn thú thịt lương tựa vũ hồn điện chuẩn sắc mà nói là thiên đạo lưu vị này đại cung phụng tòa đ ì n h viện này bên trong người có thể sử dụng những thứ này chân quý hồn thú thịt làm đồ ăn lại không quá bình thường lúc này lăng còn cùng quang linh đấu la cũng tại trong một gian phòng ăn cơm thịt cá vô cùng phong phú, không thể so với lăng dạ ăn kém tòa đ ì n h viện này bên trong có mấy người biết sự hiện hữu của bọn hắn nhưng đều bị xuống phong khẩu lệnh không người nào dám nói ra đúng lúc này tiểu dạ đệ đệ ta tới tìm ngươi một đạo mềm mại âm thanh từ bên ngoài truyền đến độc cô n h ạ lăng dạ trong nháy mắt liền nghe ra người đến là ai dù sao ngoại trừ thị nữ hắn tiếp xúc qua nữ sinh rất ít rất nhanh hai vị khí chất t r ê n h lệch rất lớn nhưng đều rung mạo hơn người tuổi trẻ mỹ nữ xuất hiện ở lăng dạ trong tầm mắt một người trong đó chính là độc cô n h ạ nàng bây giờ là tóc tí mắt đen nhạt tỷ tỷ sao ngươi lại tới đây lăng dạ đứng dậy họ tiểu dạ đệ, đệ ta thế nhưng là mang đến cho ngươi một kinh h ỉ Đốc cô nhạn tiêu hiệp tiêu linh linh. dù sao bởi vì độc đấu la cháu gái thân phận độc cô nhạn bằng hữu cũng không nhiều mà cùng nàng quan hệ tốt như vậy nữ sinh sợ là chỉ có diệp linh linh kinh thì gì lam dạ khuôn mặt tươi cười chào đón đầu tiên là mời hai người ngồi xuống tiếp đó ra vẻ nghi ngờ hỏi còn có vị mỹ nữ kia là đ ộ c cô nhạn cười thần bí chỉ vào diệp linh linh nói tiểu gia đệ đệ đây là ta k h u y ê mật nàng chính là ta nói cho người kinh hỉ diệp linh linh hợp thời mở miệng khẽ cười nói n g ư ơ i tốt ta gọi diệp linh linh n g ư ơ i tốt bảo ta l a n g dạ là được l a n g dạ cười gật gật đầu đ ộ c cô nhạn cười nhẹ nhàng tiếp tục nói linh linh thế nhưng là cựu tâm hải đường gia tộc truyền nhân duy nhất nắm giữ thiên hạ đệ nhất trị liệu hệ võ hồn cựu tâm hải đường các phương lôi kéo tiên h tiêu nếu không phải cựu tâm hải đường gia tộc nhất mạch đơn truyền sợ là có thể cùng thất bảo lưu ly tháp nhất tranh thiên hạ tối cường phụ trợ hệ võ hồn danh hào diệp linh linh trong trẻo lạnh lùng trên khuôn mặt hiện lên một vòng đỏ hửng nhàn nhạt, nhạt bị độc cô nhạn giới thiệu như vậy nàng có chút ngượng ngùng cựu tâm hải đường thiên hạ đệ nhất trị liệu hệ võ hồn sao bây giờ không phải là rừng đêm sắc mặt không có biến hóa chút nào thầm nghĩ trong lòng cựu tâm hải đường võ hồn trị liệu năng lực mặc dù rất mạnh nhưng cũng phải nhìn cùng cái gì võ hồn so sánh tại hắn thứ hai võ hồn sinh mệnh cổ thụ trước mặt chắc chắn là phải kém rất nhiều đây chính là sinh mệnh thần vương thần ban cho võ hồn hoàn toàn không phải cựu tâm hải đường có thể so sánh độc cô nhạn kéo diệ linh, linh trắng non tay ngọc cười nói bây giờ, linh linh muốn cùng chúng ta đ ộ c cô gia tộc cùng phá chi nhất tộc mở dạng vì ngươi cùng l a n g gia g i a hiệu lực như thế nào đây là một kinh hỷ a nói xong đ ộ c cô nhạn trên mặt hiện lên một tia đắc ý thần sắc đương nhiên l a n g dạ lộ ra nụ cười ấm áp hắn kỳ thực đã sớm muốn lôi kéo diệp lãnh cùng cựu tâm hải đường gia tộc cựu tâm hải đường võ hồn trị liệu năng lực rất mạnh dạng n à y người tuyệt đối không thể để cho thiên đấu đế quốc cùng đường tam cho dù hắn đã có sinh mệnh cổ thụ võ hồn điểm này cũng sẽ không thay đổi vốn là lúc trước hắn đều muốn lôi kéo đối phương nhưng vẫn luôn không nghĩ tới cơ hội bây giờ ngược lại là tình khu phiền p h ư c l a g dạ ở trong lòng đối với đ ộ c cô nhạn đ i ể m khen lại không biết đây đều là g i a g i a hắn ăn bài đ ộ c cô nhạn chỉ là theo lăng cùng giao phó làm việc diệp linh linh cũng là lăng cùng cứu đã gia nhập vào vũ hồn điện bốn ngay sau đó l a g dạ đối với diệp linh linh gia nhập vào biểu thị hoan nen sau đó hỏi nàng cựu tâm hải đường gia tộc phải chăng cùng nhau gia nhập vào diệp linh linh hơi nhữ lại l ô n g mày suy xét một lát sau nói chuyện này ta còn cần hỏi thăm một chút gia tộc ý kiến dù sao đây cũng không phải là một mình ta có thể quyết định lam dạ gật, gật đầu tỏ ra là đã hiểu đây là tự nhiên gia tộc sự t ì n h cẩn thận trọng cân nhắc nếu cựu tâm hại đường gia tộc cũng có thể gia nhập vào đó không thể nghi ngờ là tốt nhất diệp linh linh nhìn xem l a n g dạ n g trong lòng đối với hắn thông tình đạt lý nhiều hơn mấy phần tán thưởng độc cô nhạn ở một bên nói linh linh ngươi cần phải thật tốt cùng gia tộc nói một chút ta chúng ta cùng một chỗ vì tiểu dạ đệ đệ cùng l a n g gia ra làm việc nhất định sẽ rất vui vẻ ân diệp linh l i nhẹ n h nhàng lên tiếng l a n g dạ nghĩ n g tới điều gì cười hỏi nhạn tỷ tỷ linh linh các ngươi ăn cơm chưa nếu như không có ăn chúng a tốt chúng ta không ăn đâu độc cô nhạn không có khắc khí cầm đũi lên liền bắt đầu kẹp thịt diệp linh linh hướng về phía lăng dạ lộ ra một nụ cười sau đó cũng bắt đầu gắp thức ăn ánh mắt ngẫu nhiên đảo qua lăng dạ thoáng qua vẻ tò mò lăng dạ gọi thị nữ bưng tới hai phần m ộ t chính ba người liền cùng nhau ăn cơm chưa năm t h ầ n g ố i sinh mệnh c h i sâm đây là sinh mệnh nữ thần nơi ở tràn đầy sinh cơ bừng bừng khí tức để cho người ta cảm thấy m ư ờ i phần thân cận lúc này hủy diệt c h i thần có chuyện xử lý sinh mệnh nữ thần trong lúc rảnh rỗi đang quan sát lăng dạ tình huống lập tức liền chú ý tới nắm giữ cựu tâm hải đường võ hồn diệp linh, linh đơn nhất trị liệu hệ năng lực võ hồn sao ngược lại là ẩn chứa sinh mệnh chi lực đ á nhưng g tiếc tiên p ú không khẽ chọn chuyên nhân. Sinh mệnh nữ thần thật, hải cũng song nữ gật đủ, đầu đ ta tiểu một tâm cái. Quả cựu dạ làm ờ võ hồn xem như xem thiên ư ơ n g đối t í c h hợp s n mệnh thần、bị. Nhưng h t vị. i phú cũng rất trọng yếu nàng thân là thần vương đối với truyền thừa người yêu cầu còn là rất cao diệp linh linh còn kém rất nhiều bất quá lấy cô gái này võ hồn cùng thiên phú có lẽ có thể kế thừa cựu thải thần nữ thần vị sinh mệnh nữ thần trầm ngâm nói cựu thải nữ thần chỉ là một cái nhị cấp thần thần vị cùng trị liệu có liên quan mà diệp lanh cựu tâm hải đường võ hồn chính là đơn nhất trị liệu năng lực cùng cựu thải thần nữ thần vị có thể nói vô cùng phù hợp trông thấy tiểu dạ o phân thượng ta liền tiễn đưa nàng một hồi cơ duyên sinh mệnh nữ thần trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một nụ cười bất quá có thể thành hay không còn phải xem cựu thải thần nữ ta nhưng không có ép buộc người khác thói quen sau đó sinh mệnh nữ thần từ sinh mệnh chi xâm đi ra hướng về cựu thải thần nữ nơi ở đi đến một đường đi qua chỗ đi qua tất cả trăm hoa nở rộ sinh mệnh chi lực tràn ngập không bao lâu nàng liền đã đến cựu thải thần nữ trước cung điện cựu thải thần nữ cảm nhận được sinh mệnh nữ thần khí tức vội vàng đi ra chào đón tham kiến sinh mệnh thần vương không biết ngài tìm ta cần làm chuyện gì cựu thải thần nữ cung kính hỏi sinh mệnh nữ thần mặc dù đối đãi người thân cùng tại trước mặt chúng thần cũng không có gì giá đỡ nhưng c h ú n g pi là một vị thần vương nên có cấp bậc lễ nghĩa không thể thiếu không cần đa lễ sinh mệnh nữ thần khẽ gật đầu nói ta hôm nay tới là có một chuyện thương lượng việc quan hệ ngươi thần vị truyền thừa ta thần vị truyền thừa cựu thải thần nữ thần sắt xứng sở kinh ngạc nói đại nhân ngài hẳn phải biết ta cùng thực thần dự định cùng một chỗ truyền xuống thần vị ngụ ý không cần sinh mệnh nữ thần giúp nàng tìm truyền thương người sinh mệnh nữ thần cười nhạt một tiếng ngươi không ngại trước hết nghe ta nói xong làm tiếp định đoạn ngược lại truyền xuống thần vị sau cũng có thể lưu lại thần giới ngươi trước tiên truyền xuống thần vị sau đó lại chờ thực thần tìm được truyền nhân các ngươi liền có thể cùng rời đi thần giới Thuất thải thần nữ nhẹ nhàng gật đầu. Sinh mệnh nữ thần khẽ gật đầu, tiếp tục nói, tại trên một nhẹ nhàng Sinh mệnh khẽ cựu đầu. đầu, đấu ra, la đại lục, có một cái nói, đại gọi nữ nữ là hơi nghi hoặc một khi t n nuốt g Nghe hồn. t nói n k h ô h nhưng tiến này đông đào hạ giới, cũng không thảo n đ diệp linh linh tiên h phú cảm thấy có thể tăng cường rất nhiều chỉ cần có cựu thải nữ thần thần vị truyền thừa thành thần có hy vọng Cựu thải t h ầ nói nữ nghe xong, trong lòng c chút thừa thần truyền một do dự, dù sao thừa thần vị là k ệ n thận trọng sự tình. Nhưng cực sự kỳ đi ố mặt sinh mệnh nữ thần v ta ta, tiện tay vung ư lên tại phía trước triệu hồi ra một đạo hư hảo cảnh tượng thiếu nữ tóc bạc này chính là diệp linh linh Tốt, ngài chờ một chút. cựu h chút. ờ một c thải thần nữ đứng tại chỗ, b ắ thần n linh linh linh linh linh linh giới thần quan sát đến nàng có thể cảm nhận được trong diệp linh linh võ hồn ẩn chứa cái kia một tia đặc biệt khí thức đó là thuộc về trị liệu hệ võ hồn tinh khiết chi lực còn có cái kia sinh mệnh khí thức đích thật là nắm giữ rất mạnh trị liệu năng lực cựu thải trong lòng nữ thần bắt đầu có chút dao động có thể cô gái này thật có thể chuyển thừa nàng thần bị chỉ là bây giờ còn kém không nhiều đúng quy cách sinh mệnh nữ thần đại nhân đi qua quan sát của ta cái kia diệp linh linh quả thật có hắn chỗ đặc biệt ta nguyện ý đem nàng thu làm truyền nhân của ta cựu thải thần nữ nói sinh mệnh nữ thần lộ ra nụ cười vui mừng nói rất tốt chuyện này đối với nàng tới nói cũng là một hồi tạo hóa yên tâm đi ta chuyển cáo truyền nhân để cho hắn chiếu cố một chút diệp linh phiền linh. thoái đại nhân cựu thải thần nữ cung kính nói tạ mà tại trên đấu la đại lục diệp linh, linh còn không biết mình đã bị thần giới cựu thải thần nữ vừa ý hơn nữa sắp nên đón một hồi thay đổi nàng vận mệnh cơ duyên đột nhiên một đạo cựu thải thần quang từ trên trời r g xuống đem đang dùng cơm diệp linh linh bao phủ trong đó đây là thần vị truyền thừa ngồi ở diệp linh linh đối diện l a g dạ n g thần s ắ c cả kinh quả thực không nghĩ tới diệp linh linh sẽ có được thần vị truyền thừa độc cô nhạn càng là khiếp sợ không thôi ngơ ngác mở ra m i ệ nhỏ g n vội vàng đứng dậy thật thoải mái đây là cái tình huống gì diệp linh l i nghi h n hoặc không thôi nhẹ giọng n h ị nó nói ngay sau đó một đạo cựu thải ấn ký xuất hiện ở trên trán của nàng diệp linh linh con ngươi đột nhiên co g ụ c lại tiếp đó liền nhắm mắt lại linh linh ngươi đây là nhạn tỉ tỉ yên tâm đi nàng đây là lấy được một hồi cơ duyên cơ duyên to lớn lam dạ trên ấ n lãng t m trán h l có một đạo sinh mệnh cổ thụ ấn ký tự chủ hiện lên tàn mát ra một hồi ẩn chứa sinh mệnh khí tức lục quang hắn tinh thần chi hại bên trong sinh mệnh nữ thần thân ảnh t r ố n g r i n g xuất hiện ánh mắt nàng nhu hòa nhìn xem lăng dạ chậm rãi mở miệng nói tiểu dạ đệ đệ diệp linh linh đã trở thành trở thành cựu thải thần nữ truyền thừa người đây chính là tỷ tỷ giúp ngươi tranh thủ a lăng dạ ánh mắt khẽ n ú c đích cười nói đa tạ sinh mệnh tỷ tỷ sinh mệnh nữ thần cười gật gật đầu nói diệp linh Linh mặc dù cựu thải thần nữ chọn làm truyền nhân nhưng vẫn là thủ hạ của ngươi ngươi có thể chiếu cố một chút nàng cái kia vải cọn tiên thảo ngươi có thể chọn lựa một gốc thích hợp để cho diệp linh linh ăn vào chợ nàng càng nhanh mà trưởng thành lăng dạ khẽ gật đầu cười nói y một g ố c tiên thảo m à thôi đổi một cái tương lai thần linh không lỗ ân sinh mệnh nữ thần khẽ gật đầu trong lòng ngươi hiểu rõ là được thật tốt tu luyện chờ ngươi đột phá hồn thánh sinh mệnh thần khảo liền muốn lần lượt bắt đầu nói xong sinh mệnh nữ thần thân ảnh liền biến mất ở trong tinh thần tri hài này một lát sau diệp linh linh quanh thân bao phủ cựu thải thần quang chậm rãi tiêu tan trên trán cựu thải ấn k ý cũng biến mất khi nàng mở hai mắt ra sau có một vệ cựu thải thần quang lưu chuyển linh linh ngươi đẹp quá a độc cô nhạt gặp diệp linh linh mở hai mắt ra lập tức liền ôm đi lên cười hi hi tại trên khuôn mặt diệp linh linh gương mặt xinh đẹp một đỏ liền đẩy ra đầu của nàng diệp linh linh ra mặt tương đối mỏng bình thường hai người thời điểm coi như sóng tại trước mặt lăng dạ nàng là thực sự không thả ra linh linh ngươi lấy được một vị thần linh truyền thừa à. lăng dạ đột nhiên hỏi không tệ ta chiếm được cựu thải thần nữ thần vị truyền thừa cần hoàn thành cựu thải thần khảo mới có thể chăm cấp thành thần diệp linh linh cười gật gật đầu thần sắc cùng lúc trước không có gì thay đổi thậm chí trong lúc mơ hồ càng thêm cung kính một phần cựu thải thần nữ cáo chi nàng lăng dạ thân phận khiến cho khiếp sợ không thôi sinh mệnh thần vương truyền thượng người cho dù thành thần sau đó l a n g dạ tại thần giới cũng là trí cao vô thượng tồn tại đây vẫn là cựu thải thần nữ không biết l a n g dạ là hai đại thần vương truyền thượng người kế thừa hủy diệt cùng sinh mệnh song thần vị bằng không diệp linh linh phải n g o ắ t mồm kinh ngạc rất nhanh l a n g dạ liền từ diệp linh linh trong miệng biết được cựu thải một thi nội dung cùng b á n thưởng chương một trăm linh sáu đưa tặng tiên thảo lột xác diệp linh linh cùng độc cô nhạc chương một trăm linh sáu đưa tặng tiên thảo lột xác diệp linh linh cùng độc cô nhạc cựu thải nhất hảo chữa khỏi năm cái khác biệt trọng thương hồn sư chú hồn thánh trở lên cừng giả hoặc khí v ậ n hơn người tuổi trẻ thiên tiêu nhất thiết phải thỏa mãn một loại trong đó yêu cầu cựu thải nhất khảo ban thường hồn lực đề thăng hai cấp cựu thải thần nữ thần vị thân hòa độ thêm mười đây chính là diệp linh linh thần khảo nội dung cùng ban thường cùng lăng dạ hủy diệt nhất khảo so sánh khác biệt phi t h ư ờ n g lớn bất quá cái này cựu thải nhất khảo cũng không tính khó khăn hoàn thành tối thiểu nhất tại có lăng dạ cùng lăng cùng làm chỗ d ự a sau cái này cựu thải nhất khảo hoàn thành độ khó thấp xuống rất nhiều trong vũ hồn điện hồn sư nhiều lắm thiên tiêu cùng hồn thánh trở lên cường giả chỗ nào cũng có hơn nữa chỉ cần thả ra tin tức diệp linh linh nguyện ý vì trọng thương cường giả trị thương. sợ là rất nhiều người cấp để cho nàng trị liệu cựu tâm h ả i đường gia tộc truyền nhân duy nhất thiên hạ đệ nhất trị liệu hệ võ hồn người sở hữu cái này đều là b i ể n c h ữ vàng bốn trong gian phòng nhạn tỷ tỷ linh linh ta cái này có vài cọm t i ê n thảo có thể phân biệt tiễn đưa các ngươi một gốc nhưng cũng có tương ứng điều kiện lam dạ nhìn về phía đối diện độc cô nhạn cùng diệp linh linh mở miệng nói hai người l i ớ t nhau t h ầ n s ắ c mừng rỡ đồng nói điều kiện gì rất đơn giản về sau hai người các ngươi trực thuộc ở ta cựu tâm hại đường gia tộc cùng độc cô gia tộc cũng phải nghe ta m ệ n h lệnh lam lệ. dạ cười nhạt một tiếng diệp linh linh đã đáp ứng vì hắn hiệu lực nhưng cựu tâm hải đường gia tộc vẫn là â n số càng không có nói về thành thần sau đó lăng dạ nói lên điều kiện thế nhưng là bao gồm thành thần sau đó theo lý thuyết diệp linh linh về sau cho dù thành thần vẫn như cũ muốn nghe lệnh tại lăng dạ độc cô n h ạ n nhưng là lúc trước không phải lăng dạ thù h ạ hai người chỉ là quan hệ rất tốt nàng tuy là đi theo gia g i a độc cô bác nhưng độc cô bác vì lăng dạ hiệu mệnh là có kỳ hạn đến hắn đột phá phong hào đấu la mới thôi kỳ hạn vừa đến song p ư ơ n g liền không có phụ thuộc quan hệ nghe được lăng dạ điều kiện đ ộ c cô nhạn cùng diệp linh linh trầm ngâm chốc lát sau đó lần lượt gật đầu tiểu dạ đệ đệ da da của ta vốn là có một mực ra sức cho ngươi ý nghĩ điều kiện này ta đáp ứng đ ộ c cô nhạn cười nhẹ nhàng đạo diệp linh linh nói khẽ cựu thải thần nữ đại nhân nói tiên thảo đối với ta rất trọng yếu ta hoàn toàn chắc chắn thuyết phục gia tộc cũng đáp ứng điều kiện này rất tốt các ngươi tuyệt sẽ không hối hận hôm nay lựa chọn lăng dạ lộ ra đầy ý nụ cười sau đó hắn đưa tay đặt ở trên bên hông túi như ý bác bảo từ trong lấy ra hai gốc có chút kỳ dị tiên thảo đệ nhất gốc tiên tinh lánh c lăng dạ i thanh đầu, đầu tiên t là đem đệ nhất gốc tiên thảo đưa tới diệp linh linh trước người mở miệng giới thiệu nói gốc cây này tiên thảo tên là bát biện tiên lan là một loại dược tính nhu hòa thuần hậu tiên thảo nút đầu sau có thể tại thời gian dài bên trong trợ giúp hấp thu cố bản bồi nguyên khu trừ thể nội tắc chất cùng ngươi võ hồn cựu tâm hải đường có chút phù hợp có trợ giúp của nó nhất định có thể làm cho ngươi thiên phú nhận được tiến một bước t h ă n g hoa cùng cựu tâm hải đường có hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả lúc trước l a n g d ạ đều đang xoan suýt đến cùng là khỉ la úc kim hương thích hợp diệp linh linh vẫn là bắt biện tiên lan thích hợp diệp linh linh suy tư rất nhiều hắn cuối cùng cho rằng dược tính nhu h ò a thuần hậu bắt biện tiên lan thích hợp hơn diệp linh linh lộ ra tuyệt mỹ nét mặt tươi cười ngữ khí lạnh lùng nói đa tạ không biết cái này bắt biện tiên lan nên như thế nào phục dụng lăng dạ giả cười giải thích nói bắt biện tiên lan hương vị ngọt mùi thơm át nhấm nuốt sau nuốt tiếp đó chậm rãi vận chuyển h ồ n lực để cho dược hiệu đầy đủ trải rộng toàn thân liền có thể Tốt. gật Linh Linh gật một bùi khác tiên thảo đưa tới độc cô nhạn trước người, nói, đây là thủy tiên ngọc cơ cốt có thể bộ cốt, thông kinh bắt hút thôi thu hối Diệp dụng Linh Linh giả bùi người, nói, kinh nhuôi Phục phương pháp hấp Lăng là là lấy lực nhạn ngọc nhuận gân ăn cánh hoa, cùng hút vào hoa, cần lấy hồn lực thôi động khắc khí mạch. chỉ hoa, hoa, đầu. đó, đem đưa độc đây Sau có bộ kỳ cô cơ vào cầm trong tay không rời m ắ trần g trờ chút nào diệp linh linh chỉ hoãn vận chuyển hồ lực nhanh chóng chất lọc hấp thu võ hồn cựu tâm hại đường lập tức lơ lửng tại nàng bầu trời cơ hồ đào mắt công phu diệp linh linh liền cảm nhận đến một cô từ trong đến ngoài thư sướng cảm giác bát biện tiên lan không chỉ có cải tạo thiên phú cùng thể chất của nàng liền thiên địa hồn lực đều bị điều động hướng về nàng cựu tâm hải đường võ hồn hội tụ mà đi ân có chút ý tứ phát giác loại này kỳ dị dấu hiệu l a n g dạ cũng là hơi cảm thấy ngoài ý m u ố n xem ra suy đoán của hắn không tệ cựu tâm hải đường so khác võ hồn muốn càng thích hợp bát biện tiên lan tối thiểu nhất so lạp s ư ở n g võ hồn muốn phù hợp rất nhiều mà độc cô nhạn động tĩnh nhưng là nhỏ một chút bích lân xả võ hồn tại sau l ư n g n h ĩ a lên quanh thân bị một tầng tia sáng bao phủ cả người nàng phản phất đều đang thăng hoa cơ thể da thịt trở nên nóng ánh trong suốt thậm tại lúc này trên thân độc cô nhạn tuyệt không có bất kỳ khoa trương sau một thời gian ngắn độc cô nhạn cùng diệp linh linh đều hấp thu song tiên thảo dược lực biến hóa k i n h người hồn lực cũng tăng lên rất nhiều độc cô nhạn chậm rãi mở ra hai con ngươi cặp con mắt kêu bên trong lập lọe vẻ hưng phấn nàng nhẹ nhàng huy động hai tay cảm thụ được thể nội dư thừa hồn lực kinh h ỉ nói cái này thủy tiên ngọc cơ cốt dược lực vậy mà cường đại như thế không chỉ có để cho ta hồn lực tăng lên trên diện rộng ngay cả ta kinh mạch đều có cực lớn cải thiện chủ yếu nhất là da thịt của ta trở nên ó n g ánh trong suốt càng n g mắt trong thanh âm của nàng mang theo khó che giấu vui sướng nghe vậy mà càng quan tâm tự thân ra thịt biến h o a bốn diệp linh linh thì đứng bình tĩnh ở một bên khí chất của nàng càng thanh lãnh xuất t r ậ n nàng khẽ nâng lên tay cựu tâm h ả i đường võ hồn tại lòng bàn tay của nàng nhẹ nhàng xoay tròn nàng nói khẽ cái này bắt biện tiên lan t i ê n thảo chính xác cùng ta võ hồn hỗ trợ lẫn nhau ngoại trừ hồn lực từ ba mươi lăm cấp tăng lên tới bốn mươi cấp bên ngoài ta cảm giác đối với võ hồn trường khống cũng càng thêm muốn gì được ấy độc cô n h ạ n cũng là vui vẻ nói ta từ bốn mươi lăm cấp tăng lên tới năm mươi cấp cũng tăng lên cấp năm lam dạ nhìn xem biến hóa của các nàng thỏa mãn gật gật đầu độc cô nhạn phía trước hấp thu qua hai khối vạn năm hồ n cốt lại thêm độc cô bắc vì nàng tranh thủ một chút c ự c phẩm dược vật lúc trước nàng cũng đã là bốn mươi năm cấp chiến hồ n tông so với thiên đấu hoàng gia chiến đội những người khác mạnh hơn rất nhiều chương một trăm linh bảy vũ hồn điện học viện chiến đội đi tới tắc thá thành chương một trăm linh bảy vũ hồn điện học viện chiến đội đi tới tắc thá thành rất nhiều người cũng là có mộ mạnh trong lòng độc cô nhạn cùng ngọc thiên hằng không có ở cùng một chỗ có lẽ liền có phương diện này nguyên nhân nàng trướng mắt so với mình yếu rất nhiều ngọc thiên hằng bây giờ hai người t r a n l ệ trở nên càng lớn độc cô nhạn đã là năm mươi cấp chuẩn hồn vương mà ngọc thiên hằng hẳn là mới ba mươi chín cấp hồ tôn độc cô nhạn thì càng trướng mắt hắn l a g dạ vừa cười vừa nói hồn lực tăng lên chỉ là tiên thảo đem cho các ngươi sơ bộ chỗ tốt thiên phú tu luyện của các ngươi cũng tất nhiên để thăng không thiếu theo các ngươi không ngừng tu luyện hắn tiềm tàng dược hiệu còn có thể dần dần bị khám phá ra nói xong l a g dạ nhìn về phía diệp linh Linh, cười nói linh linh hồn lực hẳn không chỉ tăng lên cấp năm chờ hấp thu xong đệ tứ hồn hoàn mới biết được cụ thể tăng lên bao nhiêu ân ta cũng có loại cảm giác này diệp linh, linh cười nhạt gật, gật đầu độc cô nhạn hưng phấn mà trong phòng h o ạ bát tiếp đó ôm chặt lấy diệp linh linh lại tại trên khuôn mặt của nàng hôn một cái. diệp linh linh gương mặt xinh đẹp v n g đỏ nhưng không nói gì thêm chỉ là đầy đầu của nàng độc cô nhạn cảm kích nhìn về phía lăng dạ nói tiểu dạ đệ đệ thật sự rất cảm tạ ngươi gốc cây này tiên thảo với ta mà nói quá trọng yếu diệp linh linh cũng là k h ẽ khóc người biểu đạt cảm ơn của mình nàng lúc này trong lòng cũng tại tính toán mau chóng đem hai cái tin tức tốt cáo chi cựu tâm hải đường gia tộc để cho gia tộc người biết lăng dạ khẳng khái cùng hào ý nàng mẫu thân chính là cựu tâm hải đường gia tộc tộc trưởng nghĩ đến nhất định sẽ đồng ý gia tộc vì lăng dạ hiệu mệnh lăng dạ nhìn xem độc cô nhạn cùng diệp linh, linh anh tuấn trên mặt hiện lên ý cười nhạn tỷ tỷ linh, linh. các ngươi hiện tại cũng cần thu hoạch hồn hoàn mà ta vừa vặn dự định đi một chuyến tinh đấu đại s â m lâm hai ngày nữa các ngươi cùng ta cùng lúc xuất phát ta tới giúp các ngươi săn bắt hồn hoàn a nghe vậy độc cô nhạn cười một cách tự nhiên nói tiểu ra đệ đệ chỉ chúng ta ba cái người sao muốn hay không kêu lên ra ra của ta hắn nhưng là phong hào đấu la là... ra ra ngươi tại thiên đấu thành l a g dạ nghi ngờ hỏi cái đó ngược lại không có bất quá ta nói đi săn bắt hồn hoàn ra ra hắn chắc chắn lập tức tới tìm ta độc cô nhạn cười nhẹ nhàng đạo độc cô bác chỉ nàng cái này một cái tôn nữ đối với nàng vô cùng sủng ái chớ đừng nói chi là hơn nữa tinh đấu đại sâm lâm chiếm diện tích cực lớn đi theo đường tam bọn hắn mới có thể bảo đảm sẽ không bỏ qua độc cô nhạn nghe xong lăng dạ lời nói lập tức gật đầu đáp tốt lắm ta c h ờ một lúc liền truyền tin ra ra để cho hắn đi tắc thắc thành cùng chúng ta hội hợp diệp linh linh hơi nhữ lại lông mày nói tắc thắc thành nếu là không có nhớ lầm qua một thời gian ngắn tần minh lão sư liền định mang bọn ta đi một chuyến tắc thắc thành đại đấu hồn tràng t h ư a n h ư là a độc cô n h ạ n cũng muốn tần minh dự định mang theo thiên đấu hoàng gia chiến đội đi mỗi đại đấu hồn tràng khiêu chiến bất quá bây giờ nàng và diệp linh linh đều lui ra thiên đấu hoàng gia học viện thiên đấu hoàng gia chiến đội nhân viên không đủ còn phải bổ túc hai người trong thời gian ngắn tần minh hẳn sẽ không để cho thiên đấu hoàng gia chiến đội khắp nơi khiêu chiến lam dạ hơi neo mắt lại thần minh sao sử lai các học viện tốt nghiệp hơn ba mươi tuổi hồn đế thiên phú cũng liền như vậy không cần để ý bọn hắn các người nếu là muốn tham gia toàn bộ đại lục hồn sư tinh anh đại tái chờ săn bắt xong hồn hoàn ta có thể an bài các ngươi tiến vào vũ hồn điện học viện chiến đội nghe nói như thế độc cô nhạn cùng diệp linh linh cũng là vui mừng toàn bộ đại lục hồn sư tinh anh đại tái các nàng đã chuẩn bị rất lâu tự nhiên không muốn từ bỏ các đại cao cấp hồn sư học viện thiên tài hồn sư đều nghĩ tại toàn bộ đại lục hồn sư tinh anh trên giải thi đấu bộc lộ tài năng thậm chí là đoạt được quán quân hai người bọn họ cũng không ngoại lệ nhất là độ lấy nàng thực lực bây giờ cùng cảnh giới trong cùng thế hệ thuộc về đình tiêm đoạt giải quán quân ý nghĩ liền càng thêm m á h liệt lăng dạ ngược lại là đối với cái này toàn bộ đại lục hồn sư tinh anh đại tái không có hứng thú gì đến lúc đó lại nói hắn nếu là nghĩ một người liền có thể quét ngang tất cả cao cấp học viện bao quát bọn chúng giáo sư cùng viện trưởng bốn trong đình viện trong một phòng khác lăng cùng cùng quang linh đấu la tâm tình lúc này rất là phức tạp nhìn nhau không nói gì bọn hắn khoảng cách lăng dạ ba người gian phòng không tính xa đem ba người đối thoại đều nghe ở trong hai trong lòng rung động thật lâu không thể bình phục quang linh đấu la đột nhiên mở miệng nói lá bát cái tiêu diệp linh linh trở thành một vị thần linh truyền thừa người đúng không ân tựa như là lấy được cựu thải thần nữ thần vị truyền thừa một cái không có nghe qua thần linh lan g cùng trầm giọng đáp lại nói hai người lưng nhau từ đối phương trong mắt thấy được hâm mộ sâu đậm bọn hắn đồng dạng khát vọng thành thần nhưng không có thần linh lựa chọn bọn hắn ai cùng đại ca truyền tin à việc quan hệ thần linh truyền thừa người cần phải làm cho đại ca bọn hắn biết quang linh đấu la chân thành nói hảo lan cùng trọng trọng gật đầu năm hai ngày sau ba người bọn họ cùng nhau xuất phát đi tới tắc thá thành trên đường đ ộ c cô n h ạ n tiếng cười không ngừng thực lực tăng lên để cho cả người nàng đều tản ra ánh sáng tự tin diệp linh linh nhưng là lẳng lặng thể ngộ tự thân võ hồn biến hóa nàng cảm giác võ hồn cùng mình độ phù hợp càng ngày càng cao phản phất có một cổ thần bí sức mạnh đang không ngừng tư dưỡng nó đến tắc tắc thành sau bọn hắn ở cửa thành gặp được sớm đã chờ ở đây đ ộ c cô b á t đ ộ c cô b á t nhìn thấy đ ộ c cô n h ạ n hồn lực tăng nhiều trong mắt tràn đầy vui mừng nói tiểu nhạ nhanh để cho ra ra xem không đến hai mươi tuổi chuẩn hồn vương thật cho ra ra tăng thể diện a ra nhất định cho ngươi tìm một cái thích hợp nhất vạn năm hồn thú n h ờ n g ư ơ i nhận được h đ ộ c cô nhạn cười hì hì ôm lấy đ ộ c cô b á c cánh tay nói đây đều là tiểu dạ đệ đệ công lao đâu ra ra đ ộ c cô b á c nhìn về phía lăng dạ hơi hơi chắp tay nói thiếu chủ đa tạ ngươi t i ệ n đưa nhạn nhạn tiên thảo điều kiện kia ta đáp ứng lăng dạ k h o á t k h o á t tay cười nói lao đ ộ n vật ngươi cũng đừng k h á c h khí chúng ta cũng không phải ngày đầu tiên nhận biết tốt xấu cũng có sáu năm bốn vũ hồn điện bên trong cung phục điện thiên đạo lưu đã nhận được lăng cồn u cùng quang linh đấu la truyền tin ánh mắt khé n ú c ních hiện lộ rõ ràng nội tâm hắn không bình tĩnh thân là chín mươi chín cấp biệt thế đấu la gần với thần nhất mấy cái tồn tại một trong hắn đối với thành thần kỳ thực so với người khác muốn càng thêm mãnh liệt nhưng xem như thiên sứ thần thủ hộ giả thiên đạo lưu vĩnh viễn cũng không khả năng chân chính thành thần đây là trong lòng của hắn tiếp nối cựu thải thần nữ chọn lựa diệp linh linh cái này cựu tâm h ả i đường hồn sư làm truyền nhân hẳn là một cái cùng trị liệu có liên quan thần linh thiên đạo lưu trên mặt không có tâm tình chậm trởn thản nhiên nói thôi nàng như là đã hiệu mệnh tại tiểu dạng cũng đã gia nhập vào vũ hồn điện vậy coi như là người mình cứ như vậy trợ nàng thành thần đối với ta vũ hồn điện cũng có chỗ tốt chương một trăm linh tám độc cô nhạn hành hung mã hồng tuấn thân chúng bích lân xả độc đ ộ c cô nhạn hành hung mã hồng tuấn thân chúng bích lân xà độc tắc thác thành là một tòa chủ thành các hạng công trình vô cùng hoàn toàn mặc dù kém xa thiên đấu thành nhưng quy cách phương diện đã rất cao l a g dạ ba người cùng đ ộ c cô bác tụ hợp sau không có ở cửa thành dừng lại trực tiếp đi đến sử lai khắc học viện sử lai khắc học viện tài chính cực kỳ thiếu thốn nói đơn giản chính là nghèo học viện mặc dù chỗ tắc thác thành nhưng cũng không tại tắc thác thành nội bộ mà là tại tắc thác thành chung quanh trong thôn trang nhỏ cũng may sử lai khắc học viện tại tắc thác thành nổi tiếng rất cao biết kỳ vị đưa người chỗ nào cũng có lam dạ bốn người hơi chút ngay n ó n g liền đã xác định sử lai khắc học viện vị trí trực tiếp chạy tới đây chính là tần minh lão sư trường học cũ sử lai khắc học viện đây cũng quá phá a độc cô n h ạ n nhìn về phía trước cái kia cửa thôn tầm thường học viện đại môn cùng với cái kia nổi bật năm cái chữ lớn sử lai khắc học viện không khỏi chửi b ậ y ngay cả diệp linh linh cũng là nói khẽ quả thật làm cho người có chút thất vọng l a g dạ từ tổ nói rất bình thường cái này sử lai khắc học viện danh sưng ơ chỉ lấy quái vật t r i ê u sinh yêu cầu cực kỳ hạ khắc bình quân hàng năm liền thu một hai cái học viên bản thân lại không có khắc thu vào nơi phát ra càng không có quý tộc ủng hộ nghẹo tới mức này cũng không đủ là lạ tự làm tự chịu、thôi. sử lai khắc học viện trong đó có ba tên hồn thánh hai tên hồn đế cao cấp chiến lược so với đại bộ phận cao cấp hồn sư học viện đều mạnh kết quả học viện công trình cùng chiếm diện tích liên nọ đ ỉ n h học viện đều xa xa không bằng đây quả thực là thái quá thiếu chủ chúng ta là trực tiếp đi vào hay là thế nào xử lý độc cô bác cười hỏi trực tiếp đi vào đi chỉ là một cái sử lai khắc học viện không cần thiết che che lấp lấp l a g dạ sắc mặt không có biến hóa chút nào hảo độc cô bác độc cô nhạn cùng diệp linh ba người cũng là gật đầu đáp lại sau đó lam dạ bốn người bước vào sử lai khắc học viện trên thực tế là này một cái thôn xóm sử lai khắc học viện chỉ chiếm căn cứ trong đó một bộ phận khu vực trong thôn lạc tràn ngập một loại yên tĩnh khí thức chỉ là sử lai khắc làm một học viện lộ ra rất là keo kiệt bọn hắn dọc theo đường nhỏ chậm rãi tiến lên cũng không lâu lắm một hồi tiếng ồn ào hấp dẫn chú ý của bọn hắn chuyển qua một cái chỗ ngặt l i ề n bắt gặp một cái chiều dài mái tóc màu đỏ tiểu mập mạp cùng một người mặc một mạc tướng mạo xinh đẹp thiếu nữ hai người lôi lôi k é o kéo tựa như là tiểu mập mạp tại giữ lại thiếu nữ mã hồng tuấn cái kia tà hỏa gà mái lăng dạ liếc mắt một cái liền nhận ra tóc đỏ tiểu mập mạp thú không cần cùng ta chia tay a thực sự không được chúng ta lại đến một lần cuối cùng chỉ một lần chỉ thấy mã hồng tuấn viên kia quần c u ộ n thân hình đang vây quanh thúy hoa chuyện trong miệng còn lẩm bẩm một chút khinh bạc lời nói bộ dáng kia nhìn quả thật có chút khiến người chán ghét phiền thúy hoa nhưng là gương mặt không tình nguyện không ngừng mà muốn tránh thoát mã hồng tuấn bàn tay độc cô nhạn tính tình vốn là nóng nảy nàng liếc nhìn lại còn tưởng rằng mã hồng tuấn đang cưỡng bách thúy hoa lập tức liền trong lòng tức giận mập mạp chết bẩm ngươi bung ra cho ta nàng nàng khét k ê một tiếng trên thân hồn lực phun trào trong nháy mắt liền xông tới độc cô nhạn th nàng điều động thể nội hùng hậu hồn lực hướng thẳng đến mã hồng tuấn đánh tới tốc độ thật nhanh mã hồng tuấn bất quá là đại hồn sư cảnh giới tại độc cô nhạn hồn lực t r ú n g kích vào căn bản không hề có lực hoàng thủ hắn ngay cả võ hồn cũng không kịp phong thích liền bị độc cô nhạn một quyền đánh trúng bụng bay ngược ra ngoài cách xa mấy mét đập t ầm ẩ m rơi trên mặt đất sau đó độc cô nhạn nắm đấm như mưa rơi rơi vào trên thân mã hồng tuấn đánh hắn liên tục kêu thảm a a a a đừng đánh nữa ta cũng không còn dám rồi mã hồng tuấn bị bất thình lình công kích đánh đầu vóc trong váng một hồi lâu mới phản ứng được vội vàng cầu xin tha th vị tỷ tỷ này không cần đánh hắn đây là một cái hiểu lầm hiểu lầm mập mạp chết bầm này không phải đang quay dày ngươi muốn ép buộc ngươi sao đ ộ c cô nhạn thần s ắ c xứng sở đình chỉ hành hung mã hồng tuấn động tác ai ư u đau chết mất nam dưới đất mã hồng tuấn lúc này đã bị đánh không nhẹ trên thân thanh nhất khối tử nhất khối lảo đảo bỏ người lên hắn nhìn xem trước mắt cái này hung hãn nữ tử lại nhìn một chút đứng ở một bên l a n g dạ ba người trong lòng thầm têu không tốt mã hồng tuấn biết mình hôm nay là đá trung thiết bản nhưng hắn lại không muốn tại trước mặt thúy hoa mất mặt thế là hắn liền cưng cổ Hô, ngươi dựa vào cái gì đánh ta mã hồng tuấn gặp độc cô nhạn một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng lập tức tức giận hắn tàn bạo nói nói các ngươi chờ lấy tiểu gia này liền đi gọi người tới để các ngươi biết tại sử lai、like、khắc học viện dương oai hạ tràng mã hồng tuấn giọng điệu này bất thiện lời nói trong nháy mắt liền chọc giận một bên độc cô bác độc cô bác thế nhưng là phong hào đấu la hắn có thể dung một cái m a u đầu tiểu t ử ở trước mặt hắn càn dỡ như thế húng chi còn là đối với độc cô nhạn nói năng lô mãng tiểu t ử túi ở trước mặt lao phu ngươi cũng dám làm càn tự tìm cái chết trên mặt hắn đông trầm trong mắt hàn quang lóe lên tiện tay vung lên một đạo bích lân xà độc liền l ạ n g y ê n không một tiếng động hướng về má hồng tuấn vào tới má hồng tuấn phát giác được nguy hiểm bung xuống nhưng căn bản không có sức chống cự cái kia độc rắn trong nháy mắt liền xâm nhập trong cơ thể của hắn trong nháy mắt, má hồng tuấn liền cảm thấy đau đớn một hồi đánh tới sắc mặt của hắn trở nên trắng bệnh cơ thể cũng bắt đầu lùng lầy sắc đổ cái kia bích lân xả độc trong cơ thể hắn cấp tốc lan tràn hắn hồn lực giống như là bị đông cứng căn bản là không có cách vận chuyển hắn hoảng sợ nhìn xem độc cô bác trong mắt tràn đầy tuyệt vọng a a a lúc này mã hồng tuấn đã trọng thương ngã gục ngã trên mặt đất càng không ngừng có g ó p mà động tính bên này rất nhanh liền bị sử lai khắc học viện thầy trò phát hiện phất lan nước đang ở trong phòng làm việc xử lý sự vụ đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến một hồi tiếng ồn ào cảm giác được xa xa hồn lực ba đ ộ trong lòng của hắn dâng lên một cố dự cảm bất tưởng lập tức đứng dậy hướng về nơi phát ra âm thanh chỗ bay đi triệu vô cực chờ lao sư cũng nhau nhau phát giác dị thường. theo sát phía sau đường tam đái mộc bạch cùng áo tư tạp bọn người đang tại học viện trên bãi tập tu luyện bọn hắn cũng nghe đến đó thanh â m huyên náo đường tam chân mày hơi nhữ lại hắn cảm thấy sự t ì n h có chút không đúng đái mộc bạch nhưng là nói thẳng đi đi xem một chút chuyện gì xảy ra thế là ba người bọn họ liền hướng phương hướng âm thanh chuyển tới chạy tới khi phất lan đức chờ lao sư đổi tới hiện trường lúc chỉ thấy m ã hồng tuấn ngã trên mặt đất sống chết không rõ mà đ ộ c cô bác bọn người đang đứng ở một bên trong đó đọc cô bác cùng lăng dạ đều thu liễm khí tức quanh người nhìn không ra thực lực cụ thể phất lan đức bọn người thấy cảnh này lựa dẫn trong lòng trong nhá bọn hắn căm tức nhìn l a n g dạ bốn người n h i ề u một lời không hợp liền động thủ xu thế chương một trăm linh chín mới gặp đường tam trọng thương x ử lai khắc đám người chương một trăm linh chín mới gặp đường tam trọng thương x ử lai khắc đám người phất lan đức không có suy nghĩ nhiều chừng l a n g dạ bốn người trầm giọng q u á t lên các ngươi là người nào dám tại x ử lai khắc học viện đả thương người đ ộ c cô bác lại là gương mặt đ ạ c nhiên lạnh lùng liếc phất lan đức một cái c h â m trọng nói tiểu tử này không biết sống chết m ạ o phạm chúng ta lão phu chỉ là hơi thi trừng phạt nhỏ thôi nếu không phải lão phu tôn nữ bảo bối tâm địa thiện lương cảm thấy cái này tiểu mập mạp tội không đáng chết hắn đã sớm là một c ỗ t h i thể người triệu vô cực giận tí mặt vừa định ra tay lại bị phất lan đức ngăn lại lao triệu lao giả này không thích hợp thực lực không biết sâu cạn trước tiên không nên vọng đ n g phất lan đức phát giác được độc cô bác không đơn giản thấp giọng nói đúng lúc này đường tam đái một bạch cùng áo tư tạp chạy đến chỉ có ba người bọn họ l a n g dạ có chú ý không tiểu vũ cùng chu trúc thanh trong lòng hơi có chút n g h i hoặc nhưng hắn cũng không phải rất để ý ngược lại tiểu vũ cái này hóa hình mười vạn năm nhu cốc thỏ sớm muộn sẽ rơi vào trong tay của hắn không nhất thời vội vã lam dạ ánh mắt rơi vào trên thân đường tam nhưng rất nhanh liền là lông mày nữ một cái ánh mắt trở nên kinh nghi bất định hắn cảm nhận được một cỗ khí tức vô cùng mịt mở khí tức nhưng khí tức bản chất rất mạnh lăng dạ nghĩ đến kiếp trước thấy qua một chút liên quan tới đấu la tin tức trong lòng ẩn ẩn có chỗ ngờ tới nhưng còn phải nghiệm chứng một phen vô luận kết quả như thế nào đường tam đều là địch nhân của hắn cũng là hắn tất sát người n ậ p m ạ n một tiếng tràn ngập lo âu và lửa giận âm thanh vang lên đáy một bạch gặp má hồng tuân thân trúng kị độc trọng thương sắp chết trong lòng dâng lên một loại không hiệu tức giận giống như là chính mình người bị đánh cảm giác trên mặt m u i gây khó dễ hắn nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp phóng thích t m á n h liệt hồn lực ba động trong không khí chấn động ra tới hướng về lăng dạ bọn người công tới khí thế kia tựa như một cái chân chính bạch hổ tấn công con mồi đồng dạng hùng mánh vô cùng lăng dạ n h ư m à y hắn không nghĩ tới đái một bạch xúc động như vậy bất quá hắn cũng không đem đái một bạch để vào mắt chỉ là nhàn nhạt đối với độc cô nhạn nói nhạn tỉ tỉ đi giao hơn hắn một chút cho hắn biết cái gì gọi là trời cao đất rộng độc cô nhạn đã sớm kìm nén không được chiến ý trong lòng nghe được lăng dạ phân phó cười duyên một tiếng đánh thành cái dặng gì tùy n g ư trực tiếp đánh chết đều vô sự lăng dạ đáy mắt thoáng qua vẻ hàn quang hiểu rồi độc cô nhạn nhẹ nhàng sau đó trong cơ thể nàng hồn lực phun trào võ hồn bích lân xả trong nháy mắt p h ó n g thích cái kia màu xanh biếc bóng rắn tại bên người nàng xoay quanh tản mát ra làm cho người sợ hai k h í tước v à n g v à n g tím tím bốn cái tốt nhất phối trí hồn hoàn hiện lên năm mươi cấp chuẩn hồn vương khí tức t r i ể n lộ không bỏ sót cái này sao có thể đ á i một bạch nhìn thấy độc cô nhạn võ hồn cùng hồn hoàn lập tức kinh hô một tiếng lập tức dừng lại vọt tới trước các bộ vị mỹ nữ kia là tại hạ có mắt không trỏng hy vọng ngài nhưng độc cô nhạn nhưng không có ý bỏi cho hắn thân hình l o a lên liền hướng về phía trước đáy một, một bạch hô to một tiếng sau đó phóng xuất ra đệ nhất hồn kỹ cùng đệ tam hồn kỹ hy vọng có thể ngăn lại độc cô nhạn công kích ai cũng không cứu được ngươi độc cô nhạn khép cười một tiếng đã đi tới hắn phía trước hai em ở chỗ đệ nhị hồn kỹ bích lân làm độc bích lân xà trong miệng thốt ra một hồi màu lam xương độc đem đái một bạch bao phủ trong đó đái một bạch trên mặt ngầm miệng lại nhưng vẫn là có xương độc từ trong trong lỗ mũi của hắn tiến vào trong cơ thể tiếp đó cũng cảm giác toàn thân một trận tê dại sau đó độc cô nhạn ỉ vào chính mình hấp thu hai khối hồn cốt phục dụng t ự c phẩm dược vật đã so đồng cấp cường công h ệ hồn sư mạnh hơn thể phách trực tiếp vọt tới đái một bạch ph đái một bạch hoàn toàn không phải độc cô nhạn đối thủ liền hai ba chiêu đều nhịn không được lúc này liền bị độc cô nhạn hành hung một trận thủ hạ lưu t ì n h phất lan đức không nhìn nổi lên tiếng hô nhưng không chờ hắn xuất thủ cứu rút độc cô bắc một ánh mắt q u a n tới để cho hắn như rơi vào hầm băng không còn dám có động tác rất nhanh trên thân đái một bạch đã hiện đầy vết thương sắc mặt càng trở nên trắng bệnh lồng ngực đều l o m xuống một tảng lớn rõ ràng hắn đã làm trọng thương đái một bạch gặp độc cô nhạn thật có đánh chết ý nghĩ của hắn vội vàng nhìn về phía hậu phương phất lan n ư c triệu vô cực bọn người há miệm cầu cứu phất lan đức bọn người nhìn thấy đái một bạch lâm vào tuyệt cảnh. trong lòng khẩn trương võ hồn cụ thể bọn hắn muốn đem đ á y một b ạ c h cứu triệu vô cực càng là trực tiếp phóng xuất ra chính mình võ hồn chuẩn bị cưỡng ép nghĩ cách cứu viện nhưng mà đ ộ c cô bác sao lại để cho bọn hắn như ý cử hắn lạnh rên một tiếng trên người phong hào đấu la khí tức không giữ lại chút nào phóng xuất ra cái k i a uy áp kinh khủng để cho phất lan nước đám người động t á c trong nháy mắt chỉ trệ cho khuôn mặt không cần vậy thì đều nằm xuống đi đ ộ c cô bác tiện tay vung lên một đạo hồn lực súng kích liền hướng phất lan nước bọn người đánh tới phất lan nước bọn người căn bản không kịp ngăn cản liền bị cỗ này cường đại h bọn hắn miệng phun màu tươi bị dễ dàng đánh trọng thường ngã trên mặt đất trong mắt tràn đầy c h ấ n kinh cùng khó có thể tin mấy người như thế nào cũng không nghĩ đến độc cô bác cái này nhìn như thông thường lao giả lại là một cái phong hào đấu la đường tam nhìn xem cảnh tượng trước mắt trong lòng dâng lên một cô mãnh liệt phẫn nộ cặp mắt của hắn trở nên băng lãnh nhìn chằm chặp độc cô bác nhưng hắn biết lấy thực lực của chính mình bây giờ căn bản không phải độc cô bác đám người đối thủ mắt thấy lao sư của mình cùng đồng bạn bị khi phụ cũng không dám làm cái gì cho dù là lên tiếng thay bọn hắn cầu tình đường tam cũng không dám sợ bị liên lụy một màn này bị áo tư tạp nhìn xem trong mắt nguyên bản dâng lên hào cảm không còn sót lại chút gì trong mắt lóe lên một vòng khinh bị khinh thường hắn thấy rõ đường tam là người nói một tiếng ngụy quân tử đều không quá đáng chút nào t i ê n bối hy vọng ngài có thể dơ cao đánh khẽ ta sư trưởng không có ý định cùng ngài là địch bọn hắn chỉ là muốn bảo vệ mình học sinh áo tư tạp hướng về phía đường tam l ệ n h dên một tiếng đứng dậy giúp phất lan nước bọn người cầu tình lăng dạ đem m ấ y người ánh mắt cùng động tác đều thấy ở trong mắt đối với đường tam cái này tiểu nhân càng k i n h bị và chán ghét ngược lại là áo tư tạp để cho trước mắt hắn sáng lên áo tư tạp một cái không có bất luận cái gì chiến lược thức ăn hệ hồ sư dưới loại tình huống này dám đứng ra thế sư trưởng cầu tình cái này đủ để chứng minh hắn phẩm hạnh đ o a n chính tại tăng thêm áo tư tạp cái kia thức ăn hệ tiên thiên mãn hồn lực thiên phú l a n g dạ đã có đem hắn thu vào dưới quyền ý nghĩ ngươi không thể giết ta ta là tinh la đế quốc hoàng tử đột nhiên một tiếng hư n h ư ợ c tiếng la từ đáy một bạch trong miệng truyền ra hắn đã bị độc cô nhạn đánh trọng thương sắp chết hắn cũng không còn dám che giấu mình thân phận hy vọng nhờ vào đó trấn nhiếp độc cô nhạn mọi chương n bản vốn k một, một trăm mười diệp, diệp linh linh hoàn thành nhất khảo chương một trăm mười diệp linh linh hoàn thành nhất khảo linh linh ngươi tới vì bọn họ trị liệu a độc cô n h ạ n trên gương mặt xinh đẹp ý c ư ờ i không ngừng một tay lấy đáy một bạch ném xuống đất tiếp đó lại đem má hồng tuần kéo tới hảo diệp linh linh nhẹ nhàng gật đầu khí chất thanh lãnh giống như một đoá siêu phàm thoát tục tiên nữ nàng phóng xuất ra cựu tâm hải đường võ hồn hào quăng màu tím nhạt bao phủ một đoá màu hồng phấn hoa hải đường xuất hiện tại trong tay nàng đoá này hoa hải đường từ màu trắng cùng màu hồng cánh hoa tạo thành màu sắc diễm lệ hoa tư ưu mỹ vàng vàng tím ba cái hồn hoàn chậm rãi hiện lên sau đó ngàn năm đệ tam hồn kỹ lập lệ t i sáng ngay một đạo bạch sắc quang mang từ trên trời dán xuống bạch quang kia nhìn qua cực kỳ kỳ lạ lại là cánh hoa hình thái c h ậ m c h ậ m bay xuống trực tiếp rơi vào đáy một bạch cùng trên thân mã hồng tuấn nhẹ nhàng s ắ p nhập vào trong cơ thể của bọn họ đáy một bạch nằm dưới đất cơ thể một hồi run r u dậy hắn phơi bày ở ngoài vết thương vậy mà như kỳ tích phi tốc khép lại cả người s ắ c mặt nhìn qua cũng đã trở nên đã khá nhiều vậy mà trực tiếp đứng lên không chỉ có như thế diệp linh, linh ngàn năm hồn hoàn lần nữa lập lòe hào quang màu tím bắn ra bùn phía cánh hoa hình thái bạch quang bay ra chầm chậm xa xa xa phất lan nước bọn người nhẹ nhàng cựu bọn hắn i đ nguyên bản sắc mặt trắng bệnh dần dần khôi phục hậu luận chỉ cảm thấy một cô ấm áp sức mạnh trong thân thể chạy xuôi nguyên bản đau đớn cùng cảm giác suy yếu dần dần biến mất nhưng mà ma hồng tuấn cái này thân chúng bích lân xả độc tình huống nhưng có chút phức tạp bích lân xà độc cực kỳ bá đạo ở trong cơ thể hắn tùy ý phá h ư n ộ i tạng cùng kinh mạch của hắn diệp linh linh hơi n h í u n h ấ c nhấp lông mi nàng tập trung tinh lực đem càng nhiều hồn lực d ó t vào trên thân mã hồng tuấn những cái kia ánh sáng màu trắng cánh hoa chậm rãi tăng n h i ề u tại mã hồng tuấn chung quanh thân thể tạo thành một cái d à y đặc q u a n kén cùng bích lân xà độc triển khai một hồi kịch liệt đỏ sức điểm này độc cô bắc cũng không có thể ra sức hắn chỉ có thể phóng thích độc tố lại là sẽ không thu hồi độc tố cùng làm người trị liệu độc cô nhặn ở một bên nhìn xem trong lòng cũng có chút trờ mong nàng cũng muốn biết diệp linh, linh có thể hay không hiểu nàng ra ra bích lân xà độc. phải biết độc cô bác bích lân xà độc cùng nàng thế nhưng là hoàn toàn không cùng lúc trên lệch to đến vượt quá tưởng tượng cho dù độc cô bác chỉ thả ra rất nhỏ một cỗ độc tố nhưng độc tính cũng muốn mạnh hơn xa độc cô nhạn toàn lực phong thích phất lan đ ứ c ở một bên khẩn trương nhìn chăm chú lên đây hết thảy hắn ân đoán rõ ràng trong lòng đối với diệp linh linh tràn đầy cảm kích vô luận nói như thế nào diệp linh Linh đều là vì bọn hắn chưa khỏi thương còn tại toàn lực vì hắn thân truyền đệ tử trị liệu hắn âm thầm thề nếu có cơ hội nhất định muốn báo đáp diệp linh linh nhân tình mà lăng d ạ n nhưng là hơi hơi hít mắt lại yên tính nhìn xem diệp linh linh vì mã hỉ m không có gì bất ngờ xảy ra chỉ cần chữa khỏi mã hồng tuấn năm cái phù hợp yêu cầu hồn sư liền có thể g ọ p đủ diệp linh linh liền có thể hoàn thành cựu thải nhất hảo sau một phen cố gắng diệp linh linh vẫn như cũ không có thể đem trong cơ thể của mã hồng tuấn độc rắn thanh trừ vậy phải làm sao bây giờ a độc cô tiền bối ngài nhưng có biện pháp cứu tiểu đồ van cầu ngài dơ cao đánh khẽ phất lan đ ứ c hoảng hốt vội nói hắn đã nhận ra độc cô bác thân phận độc đấu la danh hảo vẫn là rất van dội phất lan n ư c n g ư ờ cầu ta cũng vô í c à cái này bích lân xả độc cực kỳ cường đại nguy hiểm lão phu chính mình cũng giải không được độc cô bác nhàn nhạt giải thích nói thấy cảnh này đ ộ c cô nhạn trắng nhà mình ra ra một mắt thứ nhẹ nói ra ra ngươi xem một chút ngươi ra tay cũng quá nặng à bây giờ linh linh đều t r ị không hết người mập m ạ p kia đây không phải chậm trễ chuyện sao đ ộ c cô bác mặt mo có chút không nhịn được đáp lại nói cái này có thể trách ra ra ta sao còn không phải cái này tiểu mập m ạ p nói năng lô mãng không lớn không nhỏ nghe nói như thế phất lan đức cũng hiểu rõ ra nguyên lai là đệ tử của mình đối bọn hắn nói năng lô mãng lúc này mới rơi vào kết quả như vậy trong lòng của hắn phảng phất muốn một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh qua nếu không phải là mã hồng tuấn còn nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh phất lan đ ứ c hận không thể giao h ấ n hắn một trận để cho hắn ghi nhớ thật lâu tại trước mặt phong hào đấu la cũng dám làm càn đây không phải ngại chính mình mạng lớn sao ta còn có thể thử một lần nữa trong cơ thể hắn bích lân xả độc cũng không phải là không thể giải đúng lúc này diệp linh linh mở miệng ngựa khí mặc dù vẫn như cũ thanh lãnh nhưng tràn đầy đối tự thân năng lực chữa trị tự tin phất lan đ ứ c thần sắc vui mừng vội vàng chắp tay nói đa t ạ đa t ạ diệp linh linh nhẹ nhàng k h o á t tay sau đó trên trán hiện lên một đạo cựu thải ân ký phóng xuất ra một hồi thần bí tia sáng đạo tia sáng này tác dụng tại cựu tâm hải đường võ hồn bên trên tăng cường mạnh hắ diệp linh linh lại một lần nữa thi triển đệ tam h ồ n kỹ một hồi cánh hoa hình dạng bạch quang giống như trường lòng bay lượn trên không trung một vòng tiếp đó trực tiếp chui vào trong cơ thể của mã hồng tuấn lần này bích lân xà độc phảng phất như gặp phải thiên địch bị không ngừng mà tiêu trừ hóa giải cũng không lâu lắm mã hồng tuấn ung dung tỉnh lại hắn mở to mắt nhìn thấy phất lan nước bọn người ân cần nhìn mình trong lòng dâng lên một dòng nước ấm tiếp đó hắn cảm kích nhìn xem diệp linh, linh nói đa tạ ngươi ta mã hồng tuấn thiếu ngươi một cái mạng diệp linh linh chỉ là nhàn nhạt cười cười nói về sau nhớ ký trên miệm tích điểm đức mà độc cô nhạn có lẽ là xuất phát từ lúc trước hiểu lầm cảm thấy mã hồng tuấn đem hắn hành hung một tia ấ y n ấ y không cho phép nhà mình ra ra lại ra tay mã hồng tuấn xem như đem về một đầu mạng nhỏ đối với cái này l a n g dạng ngược lại là không có ý kiến gì hắn chỉ cần làm u ố n lộng chết đường tam cùng đái một bạch mã hồng tuấn cũng không sao giết cùng không giết toàn ở hắn một ý niệm nói cho cùng mã hồng tuấn cũng không đã làm gì chuyện xấu giải quyết tà hỏa vấn đề cũng chưa từng ép buộc qua nhà lành thiếu nữ chỉ là một chút hành vi để cho người ta không vui thôi đa tạ các vị phất lan đức vội vàng chắp tay nói cảm ơn không dám biểu hiện ra không chút nào kính tiếp đó cùng lúc đó diệp linh linh trong đầu vang lên một thanh nhâm nói cho nàng cựu thải nhất khảo đã hoàn thành ban thưởng có thể sau đó nhận lấy điểm này cũng rất nhân tính tránh khỏi diệp linh linh bại lộ thần linh truyền thừa người thân phận lam dạ mặt không biểu tình đối xử lạnh nhạt đảo qua nút ở phía sau đường tam cùng với cách đó không xa đã khỏi hẳn đái một bạch cuối cùng hắn còn quyết định trước giải quyết cái sau đái một bạch tinh la đế quốc tam hoàng tử chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết sao lăng giả âm thanh băng lãnh ẩn chứa trong đó một cỗ sát ý m á h liệt để cho đái một bạch toàn thân r u lên doa đến hắn lùi lại mấy bước chương một trăm mười một mịt mờ tu la thần khí tức đường tam ngươi đã có đường đến chỗ chết chương một trăm mười một mịt mờ tu la thần khí tức đường tam ngươi đã có đường đến chỗ chết ngươi, ngươi không được qua đấy a đái một bạch tại trên thân lăng g i cảm nhận được một cỗ uy hiếp trí mạng phản phất tại đối mặt một đầu cái thế đại hùng trong lòng dâng lên sợ h ã i vô ngẩn l a g dạ thần tình lạnh lùng l ư ờ i nhắc cùng cái này t à mâu bạch hổ nói nhảm bây giờ diệp linh linh đã hoàn thành cựu thải nhất hảo đái một bạch duy nhất giá trị cũng đã biến mất chờ đợi hắn chỉ có một con đường chết l a g dạ tiện tay vung lên một mảnh u、UH、hát hủy diệt chi lực mãnh liệt tuôn ra như c u ồ n g phong bao phủ đồng dạng trực tiếp đem lông mảy một bạch đánh bay ra ngoài a đái một bạch bị cái kêu u、UH、hát hủy diệt chi lực đánh trúng bay tứt u n g ra ngoài ngã dầm trên mặt đất trong miệm thốt da máu tươi trong nháy mắt chọc thương nhưng hắn không có dễ dàng vông tha cầu sinh cơ hội dấy rủa lăng dạ một k í c h này chỉ là đơn giản hồn lực công kích hơn nữa điều động hồn lực cũng rất ít nhưng đái một bạch vẫn như cũng ngăn cản không nổi bây giờ đừng nói đứng dậy liền chuyển động cũng khó khăn thủ hạ lưu t ì n h phất lan đức mở miệng lần nữa cầu tình âm thanh thành khẩn nói vị công tử này đái một bạch vô luận nói như thế nào cũng là ta xử lai k h ắ c học viện học sinh hy vọng ngài có thể tha cho hắn một mạng hơn nữa đái một bạch giống như cũng không biết ngài giữa các ngươi hẳn là không thù hận mới đúng sợ là một hồi hiệu lầm a hắn là xử lai khắp học viện viện trưởng đái một bạch là xử lai khắp học viện học sinh phất lan đức muốn bảo vệ đái một bạch xem như tại tận một cái viện trưởng chức trách nhưng nói đi nói lại thì bốn cái này cùng lăng dạ có quan hệ gì hắn cũng mặc kệ nhiều như vậy lạnh giọng q u á t lên phất lan nước đái m ộ t bạch là tinh la đế quốc tam hoàng tử mà tinh la đế quốc cùng ta có thù đây là chúng ta v i ệ c tư ta cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần chuyện này không phải ngươi một cái hồn thánh có thể can thiệp đường tam ở một bên thấy cảnh này liền làm đái m ộ t bạch cầu tha thứ ý nghĩ cũng không có đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú lên đây hết thảy chỉ sợ bị liên lụy lăng dạ chú ý tới động tác cùng ánh mắt của hắn trong lòng chán ghét càng hơn mấy phần ngụy quân tử chân tiểu nhân lăng dạ đưa tay chính là một đạo hủy diện trí cực tốc đánh phía xa xa đường tam động tác rất là đột nhiên mọi người cũng là sức sở hiu hiu hiu đường tam phản ứng rất nhanh trong n g á y mắt phát động tử cực ma đồng bắn ra từng phát ám khí nhưng những thứ này ám khí đều bị khoảnh khắc hủy diệt đạo này hủy diệt chi lực phi tốc hướng về phía trước ngay tại sắp doanh đến trên người hắn thời điểm đường tam đầu tiên là dùng khống hạc cầm lòng nhẹ ảnh hưởng tới đạo này hủy diệt chi lực quy tích tiếp đó nhanh chóng thi triển ra q u ỷ ảnh mê tung bộ hiểm lại càng hiểm mà tránh đi một cách này thế nhưng hủy diệt chi lực cho đến hoa q u cây cối đều bị phá hủy mặt đất cũng bị đánh ra một đạo danh sâu hoáng h ò vậy hơn kỹ cũng n mới t r á hắn thoát ta không đáng nhất nhất lên một theo trọc ta thân không kích. chầm định hình đáng cái cái ánh kia mang theo giọng chầm vang sau, công lên Lăng giọng lên đường ta mổn m dạ t b ê trong cuối cùng lộ ra cùng nồng nạc sợ hãi. Hắn cuối hãi. lộ sợ biết trước mắt lăng dạ thực lực thâm bất khả chắc tuyệt không phải bản thân có thể dễ dàng chống lại đường tam trên c h á n b ư ớ c lên mồ hôi lạnh mồ hôi làm ư ớt phía sau lưng nhưng trong lòng tự phụ để cho hắn quật cường bảo trì cảnh giác trạng thái không làm được cầu xin tha thứ sự tình lăng dạ n g ư ơ i vì sao muốn vô cớ đả thương người ta tự nhận cùng ngươi gì thù gì oán đường t ă n mạnh trang chấn định mà chất vấn lăng dạ cười lạnh một tiếng ta lười nhác nói cho ngươi ngươi cũng xứng nghe ngươi khi người quá đáng đường tam trên mặt trở nên cực kỳ khó coi nhưng trong lòng thì hung tợn thầm nghĩ dám như thế đối với ta ngươi đã có đường đến chỗ chết l a g dạ không biết đường tam suy nghĩ trong lòng trên người hắn hồn lực lần nữa phung trào lần này thủy diệt chi lực giống như thủy c h i ề u hướng đường tam dũng mánh lao tới uy thế ngập trời vẹn vẹn uy thế này liền để phất lan đức trở lao sư con ngươi co rụt lại như lâm đại địch l a g dạ vẫn như c ũ không cần phóng thích k i ể u u nao g võ hồn hồn cốt kỹ năng và tự sáng tạo hồn kỹ cũng đều không có sử dụng không hắn ngay cả hồn tôn đều không phải là đường tam c lam ngân để cho l g thảo n từng c khúc băng diệt tốc độ phi thường nhanh cái này lam ngân quấn quanh lộ ra không chịu nổi một kích trong máy mắt cái này giống như là thủy triều lam ngân thảo bị triệt để phá hủy hủy diệt chi lực trong nháy mắt đem đường tam bão phủ tận mắt nhìn thấy đây hết thảy tất cả mọi người cho là đường tam chắc chắn phải chết nhưng mà trên thân đường tam đột nhiên bộc phát ra một cổ thần bí sức mạnh cỗ lực lượng này mang theo nhỏ bé không thể nhận ra h à o quang màu đỏ sậm ngăn cản tuyệt đại bộ phận hủy diệt chi lực nhưng còn lại điểm này hủy diệt chi lực cũng đủ hắn chịu được đường tam trực tiếp bay ngang ra ngoài huyết dịch từ trong miệng phân l u n ra vẩy xuống giữa không t r ú n g cả người đập tầm ầm trên mặt đất a a đường tam trước người một mảnh máu thịt bé bét phát ra kêu thảm như leo bị làm thị tâm thanh xem ra ta trước đây ngờ tới là đúng lam giả thấy cảnh này hơi nhũ nhấ nhưng cũng không có hốt hoảng tu la thần sao xem ra kiếp trước nhìn những cái kia cũng không phải là lời nói vô căn cứ lăng dạ đôi mắt hiếp lại trong lòng âm thầm nghĩ tới lúc trước hắn cảm giác được trên thân đường tam ẩn tàng một cổ hơi t h ở kia mịt mờ mà cường đại liền có điều ngờ tới có một loại thuyết pháp như vậy đường tam xuyên qua cũng không phải là một hồi ngẫu nhiên mà là một vị thần linh thu bút mà vị kia thần linh khả năng cao chính là tu la thần tu la thần đem đường tam lấy tới đấu la đại lục từ vừa mới bắt đầu liền đặt trước cái sau vì tu la thần vị người thừa kế cái này bị gọi là t u y ế t â m hưu nhưng bộ này t u y ế t pháp tán đồng độ rất cao dưới mắt Bộ ngay à y t mới vừa rồi chín mươi ba cấp hồn lực độc cô bắc liền không có bất kỳ cái gì phát giác phất lan nước triệu vô cực mọi người cùng với độc cô nhạn thì càng khỏi phải nói lực cảm giác của bọn hắn còn xa không bằng độc cô bắc liền nắm giữ cựu thải thần nữ truyền thừa diệp linh linh cũng bởi vì thực lực quá yếu cùng với nhị cấp thần thần vị đẳng cấp quá thấp không thể phát giác được đường tam trên người dị thường đáng nhắc tới chính là đường tam bị trọng thương sau áo tư tạp mã hồng tuấn cũng không có quan tâm hắn y tứ năm vị lao sư cũng chỉ có phất lan đức cùng triệu vô cực có chỗ lo nghĩ mà trâm trọng là phất lan đức là bởi vì ngọc tiểu giang là đường tam lao sư cái này tài đối với hắn có chút quan tâm mà triệu vô cực càng là đơn giản là đường hạo đêm qua giao phó uy hiếp mới lo nghĩ đường tam an nguy sợ hắn chết chưa pháp giao phó mọi người tại đây không ai là chân chính quan tâm đường tam lăng dạ bước lên trước vừa định rõ x é âm ộ thanh t tu nu hòa nói g trong thể, đột n cơ lăng dạ tinh thần thể nhìn về phía sinh mệnh nữ thần không có sinh khí kiên nhẫn hỏi sinh mệnh tỉ tỉ là tu la thần muốn bảo đảm đường tam sao không tệ sinh mệnh nữ thần khẽ gật đầu tu la vừa mới tìm được ta nói đường tam là hắn chọn xong người thừa kế mà chúng ta ngũ đại thần vương cùng chấp trường thần giới năm tháng dài đằng đắng quan hệ không tệ ta liền cho hắn mặt mũi này l a g dạ nghe xong sinh mệnh nữ thần g i ả n giải g trong lòng cũng không chấn động quá lớn hắn hiểu được ngũ đại thần vương quan hệ không ít hủy diệt cùng sinh mệnh không thể là vì chính mình truyền thừa này người liền không để ý chút nào hữu tình lam dạ hơi nhữu lại lông mày trong ánh mắt lập loẻ ánh sáng suy tư sau đó hắn mẩm đầu lên nghiêm túc do hỏi sinh mệnh tỉ, tỉ. vậy ta có thể hay không c ư ớ p đoạt đường tam cơ duyên đâu còn có chính là ta không thể giết hắn vậy đem hắn đả thương hẳn không có vấn đề chứ sinh mệnh nữ thần mặt mũi tuyệt đẹp kia hiện lên ra một vòng nụ cười thản nhiên n à n g khẽ gật đầu một cái thanh â m ôn nhu tại trong lăng dạ tinh thần chi hại vang lên ngoại trừ g i ế t chết đường tam những thứ khác ngươi đều có thể đi làm nếu thật đã xảy ra chuyện gì còn có ta và ngươi hủy diệt sư phụ vì ngươi ô m lấy không cần phải lo lắng tu la tên kia lấy được sinh mệnh nữ thần đáp ứng lăng dạ trong lòng dễ chịu hơn rất nhiều lăng dạ có thể cảm giác được sinh mệnh nữ thần cùng hủy diệt chi thần vẫn là hướng về hắn mà không phải đứng tại tu la thần bên kia. Cái rồi. này là đủ、rồi. theo sinh mệnh nữ thần thân ảnh dần dần biến mất tại trong tinh thần t r i hải l a n g dạ ánh mắt một lần nữa tập trung tại thế giới hiện thực hắn ánh mắt nhìn về phía nơi xa nằm trên mặt đất chật vật không chịu nổi đường tam nếp miệng lên một vòng cười lạnh l a n g dạ mở rộng bước chân từng bước từng bước hướng về đường tam đi đến mỗi một bước đều mang cảm giác g á p bách mạnh mẽ không khí t r u n g quanh phản phất đều bởi vì hắn đến gần mà trở nên ngưng trọng lên đường tam lúc này đang d ấ rủa muốn từ dưới đất bỏ dậy hắn gái kia vốn sạch sẽ khuôn mặt bây giờ tràn đầy vết máu quần áo trên người cũng bị máu tươi thầm th trong mắt l ó e lên vẻ kinh hoàng thế nhưng ti kinh hoàng rất nhanh liền bị sợ hãi thay thế hắn nhưng không biết tu la thần tồn tại còn tưởng rằng l a n g dạ muốn giết mình đâu l a n g dạ đi đến đường tam trước mặt từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn lạnh lùng nói đường tam tính n g ư ơ i mệnh không có đến t u y ệ t lộ hôm nay ta không thể giết n g ư ơ i nhưng cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi l a n g dạ nhìn về phía cách đó không xa diệp linh linh nói linh linh n g ư ơ i giúp gia hỏa này trị liệu một chút miễn cho bị ta đánh chết hảo diệp linh, linh nhẹ nhàng gật đầu sau đó nàng thi triển đệ tam hồi kỹ Mạch quang cánh hoa bay múa mà đến nguyên bản trọng thương đường tam rất nhanh liền khỏi rồi hôm nay có người hảo hảo mà chịu đ ư ợ c nói đi l a n g dạ dơ chân lên hung h ă n g đá vào trên thân đường tam đường tam kêu lên một tiếng cơ thể lần nữa trọng trọng bay ngược ra ngoài ngã trên đất khoe miệng c h ả y ra một vòng hết u y dịch l a n g dạ không có sử dụng h ồ n lực lấy đơn thuần sức mạnh thân thể tới đánh tơi b ờ i đường tam dạng này so dùng hồn lực gõ mau cầm canh sảng khoái công kích của hắn như mưa rơi rơi xuống mỗi một quên mỗi một cước đều mang trầm trọng sức mạnh nhấc lên cùng phong gào thét đường tam tại lăng dạ công kích không hề có lực hoàn thụ thương thế của hắn càng ngày càng nặng chỉ có thể dùng hai tay bảo vệ bộ vị yếu hại của mình yên lặng thừa nhận đây hết thảy phát ra từng tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt người chung quanh thấy cảnh này có mặt lộ v ẻ không đành lòng m á hồng tuấn cùng áo tư tạp nhưng là âm thầm may mắn không có trêu chọc đến lăng dạ mà đái một bạch nhìn xem lăng dạ thân ảnh đáy mắt toát ra nồng đậm sợ hãi chi sắc lăng dạ cũng đã có nói muốn giết hắn bây giờ chỉ là bị đường tàm kéo cựu hận nhưng không có nghĩa là, là hắn có thể bình yên vô sự đái một bạch gian khổ từ dưới đất bỏ dậy lảo đảo muốn chạy đi đ ộ c cô bác thân ảnh lóe lên liền đi đến trước người hắn một cái tắt đập vào đáy một bạch trên đầu đem hắn n g ệ n xuống đất cường độ vừa vặn đáy một bạch chỉ là tạm thời ngất đi đầu không có gì đáng ngại ít nhất còn chưa chết muốn chạy không có cửa đâu đ ộ c cô bác có chút ghét bỏ liếc đáy một bạch một cái dùng chân đem hắn cơ thể lật lên lúc này mới trở lại bên cạnh đ ộ c cô nhạ thấy cảnh này phất lan nước bọn người tâm tình có chút phức tạp nhưng bọn hắn cũng không dám trêu chọc đ ộ c cô bác đ ộ c đấu la danh tiếng trên đại lục nhưng cũng không tốt bọn hắn cũng sợ dứt họa vào thân vì một cái học sinh liên lụy tính mạng của mình cái này r mà lăng dạ không có để ý ánh mắt của mọi người thỏa thích hành hung lấy đường tam đường tam thể chất không đủ mạnh rất nhanh liền lại bị lăng dạ đánh trọng thương vết thương t r ọ n g chết đau đến hắn tiếng kêu gen liên hồi lăng dạ còn cảm thấy chưa đủ nghiền linh linh lại cho hắn trị liệu một chút a diệp linh linh thần sắc xứng sở có chút kinh ngạc nhìn xem lăng dạ sau đó lại có chút đồng tình liếc đường tam một cái vì hắn trị liệu trị liệu quá trình rất sảng khoái nhưng đường tam như thế nào cũng cao hứng không nổi hắn thà rằng không cần cái này trị liệu trọng thương lại chữa trị trọng thương nữa cái này ai chịu nổi a người là ma quỳ sao đường tam nhìn về phía lăng dạ ánh mắt giống như là tại nhìn m a quỷ tràn đầy sợ hãi ha ha l a n g dạ cười lạnh một tiếng hắn không để ý đến sợ hãi đường tam bắt đầu một vòng mới hành hung một lát sau đánh tơi bởi đường tam lấy trận l a n g dạ cuối cùng là ngừng lại lúc này đường tam đã thoi thót trong ánh mắt của hắn vẫn như cũ mang theo quật cường thế nhưng quật cường bên trong lại nhiều nồng đậm sợ hãi l a n g dạ nhìn xem đường tam thấp giọng cười lạnh nói hôm nay chỉ là cho ngươi một cái dạy dỗi nho nhỏ giữa chúng ta vẫn chưa xong cơ duyên của ngươi vận mệnh của ngươi ta sẽ từng cái từng cái mà đọc lấy ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng nghe nói như thế đường tam muốn rách cả mí mắt phẫn hận nhìn xem l a n g dạ nhưng hắn lại không dám nói cái gì chỉ dám ở trong lòng nói thầm một tiếng dám như thế đối với ta ngươi đã có đường đến chỗ chết linh linh lại vì hắn trị liệu một lần a l a n g dạ nhìn về phía diệp linh linh cười nói đường tam không thể bảo trì trạng thái trọng thương tối thiểu nhất trong thời gian ngắn không thể bằng không thì sẽ ảnh hưởng đi tinh đấu đại xâm lâm giúp áo tư tạp săn bắt hồn hoàn bắt chu mâu cái này ngoại phụ hồn cốt l a n g dạ cũng không muốn bỏ lỡ như thế nào cũng muốn từ trên thân đường tam cấp đi diệp linh linh dựa theo lam dạ phân phó thi triển đệ tam hồn kỹ rất nhanh liền để cho trọng thương sắp chết đường tam đã biến thành vết thương nhẹ điểm ấy vết thương nhẹ nhiều nhất một ngày liền có thể khỏi hẳn là diệp linh linh cố ý lưu cho hắn lao động vợ đem đái một bạch mang lên chúng ta nên rời đi lăng dạ nhìn về phía xa xa độc cô bác nói hảo độc cô bác gật gật đầu tiếp đó hắn đem hôn mê bất tỉnh đái một bạch nhức lên mang theo độc cô nhạn cùng diệp linh, linh liền n h l i hướng về ngoài thôn đi đến gặp lại phất lan đ ứ c viện t r ư ở n g lăng dạ hướng về phía đám người lộ ra nụ cười hiền hòa sau đó quay người rời đi ta cũng không muốn cùng người gặp lại phất lan đức nhìn xem lăng dạ bằng lưng nhỏ giọng thì thầm chương một trăm Tu la thần suất huyết nhiều, hắc ám long vương thi cốt chương một trăm mười ba tu la thần suất huyết nhiều, hắc ám long vương thi cốt l a g dạ mang theo độc cô bắc bọn người sau khi rời đi đường tam đứng tại chỗ trong lòng hận ý giống như nước thủy chiều cuộn cuộn hắn xóa đi vết máu ở khoe miệng ánh mắt bên trong lập lòe oán hận tia sáng áo tư tạc cùng m á hồng tuấn vội vàng nhìn về phía phất lan đ ứ c lo lắng hỏi viện trưởng lao sư đái một bạch bị bọn hắn mang đi chúng ta nên làm cái gì à? phải nghĩ biện pháp cứu hắn sao phất lan n ư c mặt lộ vẻ vẻ chầm tư sau đó nói các người đi về nghỉ ngơi trước đi ta sẽ chuyển tin tinh la đế quốc nói cho bọn hắn đái một bạch tình huống đến n ỗ i có cứu hay không bọn hắn tam hoàng tử không phải là chúng ta nên quan tâm ân những người còn lại nhao nhao gật đầu năm t h ầ n g ố i hủy diệt trong lâu đài ngoại trừ hủy diệt c h i thần cùng sinh mệnh nữ thần bên ngoài lần này nhiều hơn một đạo màu đỏ sầm thân ảnh hắn chính là tu la thần đời thứ nhất tu la thần lại xưng ơ sát lục c h i thần chủ quản sát lục thẩm phán pháp uy tu la thần thân hình cùng hủy diệt c h i thần so sánh lộ ra càng cao lớn hơn quanh thân có thực chất sát khí ngưng kết thành băng lãnh khí tức toàn thân hắn đều bao khỏa tại á n hồng sắc ma văn bên trong hào quang màu đỏ sầm vây quanh cơ thể của tu la thần mặc trên người một kiện hiện đầy ám hồng sắc ma văn khải giáp đơn thuần s á t phạt chi lực tu la thần là trong ngũ đại thần vương tối cường trước kia long thần chi chi ế n ngũ đại thần vương đánh bại long thần cuối cùng tu la thần lấy tu la huyết kiếm đem hắn chém giết một p h â n thành hai bởi vậy liền có thể gặp đốm ừ tu la thần lạnh dên một tiếng chầm chầm nói cái này gọi lăng dạ tiểu gia hỏa vậy mà đối đ ạ i như vậy người thừa kế của ta thực sự là không hiểu đạo lý đối nhân xử thế ha ha sinh mệnh nữ thần khép cười một tiếng tu la tiểu dạ cùng đường tam là đối lập quan hệ hắn có thể không giết đường tam còn là bởi vì ta khuyên can bằng không lấy thực lực sai biệt của bọn hắn tiểu dạ tiện tay liền có thể đem người thừa kế của ngươi giết chết ngay vậy tu la thần sắc mặt không có gì thay đổi chỉ nói bất kể nói thế nào đường t ă m cũng là ta tuyển định người thừa kế các ngươi cũng không thể tùy ý lăng dạ làm sàng làm bậy làm sàng làm bậy lời này đã vượt qua a ta cũng không cảm thấy tiểu dạ là làm sàng làm bậy sinh mệnh nữ thần không yếu thế chút nào nói tu la thần sắc mặt không vui nhưng cũng phản bác sinh mệnh nữ thần t r ô n mắc phúc chốc tu la thần đột nhiên nói hai người các ngươi cứ như vậy xem trọng cái kia lăng dạ hủy diệt cùng sinh mệnh hai đại tương đối như thế thần vương cấp thần vị một người lại như thế nào có thể tiếp nhận một khi hắn không cách nào khống chế hai cái thần vị hủy diệt c h i lực cùng sinh mệnh c h i lực tương x u n g chờ đợi hắn chỉ có bạo thể mà chết thần hồn câu d i ệ t nghe nói như thế hủy diệt c h i thần cùng sinh mệnh nữ thần đều không phản ứng gì sinh mệnh nữ thần lộ ra một nụ cười nói chúng ta dám làm như thế tự nhiên là có niềm tin chắc chắn tiểu dạ so trong tưởng tượng của ngươi ưu tú hơn tu la người cái tên này vẫn là như cũ trước mặt mọi người lành nhạt trong âm thầm cũng không thú vị hủy diệt tri thần không khỏi t r ừ n bậy sau đó hủy diệt c h i thần tiếp tục nói tu la vừa rồi chúng ta thế nhưng là nói xong rồi ngươi phải dùng tại trong long thần c h i chiến chém giết hát cám long vương thi cốt đem đổi lấy l a n g dạ không giết đường tam bây giờ cũng không thể đổi ý hủy diệt c h i thần âm thanh trầm ổn mà hữu lực mang theo chân thật đáng tin giọng điệu tu la thần muốn bảo đảm đường tam không chết hơn nữa không phải một lần không chết mà là đến hắn có thể kế thừa tu la thần vị phía trước l a n g dạ đều không thể giết chết đường tam cái này tự nhiên là muốn trả giá cái giá không nhỏ nhưng tu la thần v ị có thể truyền xuống thần vị tiêu giao tự tại cũng không thể không trả giá cái này đại giới tu la thần trầm mặc phúc chốc bao khỏa kia tại ám hồng sắc ma văn bên trong thân thể hơi hơi giật giật hắn k h á n g ẩ n g đầu lên hào quang màu đỏ sậm tại trong con ngươi của hắn lấp lóe để cho người ta thấy không do ánh mắt của hắn bất quá hắn cũng không có đổi ý, ý tứ tu la thần chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên tại hủy diệt c h i thần cùng sinh mệnh nữ thần chăm chú một bộ vô cùng to lớn hắc á m long vương thi cốt xuất hiện ở trước mặt mọi người hắc á m long vương một trong cựu đại long vương hắc á m long vương nhất tộc phụ trách long tộc trật tự đảm đương hộ vệ tác dụng tinh la trong rừng dậm bao la đế thiên bản thể được xưng là kim nhãn hắc long vương k kim nhãn hắc long vương chẳng qua là nhân loại hồn sư căn cứ vào đặc thù mệnh danh cái kia hắc cám long vương thi cốt tản ra một cỗ cổ xưa khí tức thần bí thân thể của nó cực lớn mỗi một cây xương cốt đều tựa như ẩn chứa lực lượng vô tận làm người khác chú ý nhất chính là cái kia hắc cám long vương đầu dù cho đã trải qua tháng năm dài đằng đắng vẫn như cũ tản ra ánh sáng quỷ dị ẩn chứa trong đó nó hồn cốt, h ồ n cốt hắc cám long vương đầu hồn h ồ n cốt hắc cám long vương kia đối trong mắt màu và nóng cũng không chỉ là một cái trang trí ẩn chứa trong đó lực lượng cường đại hắn đầu hô cốt cũng bởi vậy tại chín đại long vương trung vị liệt đình tiêm còn có nó huyết n s ư ơ n g cốt mặc dù đã khô cạn nhưng vẫn như cũ có thể làm cho người cảm nhận được nó khi còn sống cường đại cái này hắc á m long vương vương là cực hạn hắc á m thuộc tính đối với lăng dạ tới nói quả thực là lại không quá thích hợp lăng dạ cựu u ngao võ hồn cùng cái này cực hạn hắc á m thuộc tính hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh hơn nữa hắn vừa vặn thiếu khuyết một khối đầu h ơ n cốt cựu u ngao võ hồn cũng không chỉ là nắm giữ hủy diệt chi lực bản thân hắc á m thuộc tính cũng rất mạnh cực kỳ tiếp cận cực hạn nếu như có thể nhận được cái này kim nhãn hắc long vương đầu hơi cốt thực lực của hắn nhất định đem tăng vọt thậm chí có khả năng đem hắc á m thuộc tính cũng lột xác thành cực hạn hủy diệt c h i thần nhìn xem trước mắt cái này vô cùng chân quý hắc cám long vương thi cốt ánh mắt bên trong thoáng qua vẻ hài lòng thân sắc tu la thần nhìn xem hủy diệt c h i thần trầm giọng nói nói là làm ta nói được thì làm được cái này hắc cám long vương thi cốt cho ngươi rất tốt hủy diệt c h i thần gật gật đầu sau đó hắn trực tiếp đem hắc cám long vương thi cốt thu vào đây cũng không phải là một kiện thông thường bảo vật chính đại long vương thi cốt vốn là giữ lại không được đầy đủ đại bộ phận đều không có ở đ â y thần giới cái này hắc cám long vương thi cốt giữ lại vẫn còn tương đối hoàn trình giá trị cao nhất hồn cốt cũng tại cho dù là tu la thần lấy ra cũng là đại xuất huyết hủy diệt chi thần cũng tại trong lòng tính toán sau này nên như thế nào từng bước đem hắn xem như thần khảo ban thưởng cho lăng dạ sinh mệnh nữ thần nhìn xem đây hết thảy trên mặt vẫn như cũ mang theo cái kia xóa nụ cười ônu nàng biết đây đối với lăng dạ tới nói là một cái khó được kỳ ngộ lăng dạ thiên phú và tiềm lực cũng là không thể nghi ngờ mà hát cám long vương thi cốt sẽ trở thành hắn trưởng thành trên đường trọng yếu trợ lực tu la thần nhìn xem hủy diệt chi thần cất ký thi cốt mở miệng nói ra hy vọng các ngươi có thể thật tốt bồi dưỡng cái này lăng dạ đừng để ta thất vọng ta sở dĩ đáp ứng điều kiện này cũng là bởi vì ta tin tưởng các ngươi ánh mắt nếu như hắn thật sự có thể tiếp nhận hai đại tương đối thần vị sức mạnh đó đúng là trước nay chưa có hành động vĩ đại thậm chí có thể trưởng không sáng thế chi lực tia đối thần giới phát triển có ích lợi rất lớn hủy diệt chi thần trịnh chọn gật đầu một cái sau đó khẽ cười nói yên tâm đi ngươi lo lắng chúng ta chuyển thượng người không bằng nhiều lo lắng một chút cái k i a đường tam sinh mệnh nữ thần cũng phụ hòa nói đúng vậy à tu la ngươi vẫn là lo lắng cái k i a đường tam à, thực lực cùng thiên phú của hắn có thể kém xa tiểu dạng h ừ ta không cùng các ngươi hai cái tính toán tu la thần lạnh dên một tiếng xoay người rời đi Chương s ử trí đáy một bạch từng bước xâm chiếm sinh mệnh cửu lúa tri trùng c h ư một trăm m ư ơ i bốn s ử trí đáy một bạch từng bước xâm chiếm sinh mệnh cửu lúa tri trùng đưa mắt nhìn tu la thần sau khi đi hủy diệt c h i thần cùng sinh mệnh nữ thần nhìn nhau n ở nụ cười tiểu tử ngươi q u á xấu rồi vừa rồi đều tức giận tu la cũng không muốn nói sinh mệnh nữ thần vỗ nhẹ hủy diệt c h i thần cười nói hắc, hắc. hủy h diệt c h i thần cười hắc hắc đưa tay vây quanh ở sinh mệnh nữ thần nhu nộn v à ngheo tiểu lục tu la tên kia nhưng còn có không thiếu bảo vật đâu chúng ta phải nghĩ biện pháp gõ lại lửa hắn một chút ngược lại tu la tên kia, cũng muốn xuống thần vị, bảo vật kia giữ lại cũng không có gì d liền từ ta đến giúp hắn dùng xong a nghe được hủy diệt chi thần cái này hơi có vẻ vô s ỉ sinh mệnh nữ thần khỏe miệng giật một cái nàng tức giận nói tiểu tử như vậy không tốt đâu tu la tên kia nói thế nào cũng là chúng ta bạn cũ dạng này hố hắn tiểu lục tu la nhưng còn có lòng thần chi huyết đâu hủy diệt chi thần sâu kín nói khụ khụ sinh mệnh nữ thần ho nhẹ một t i ế n g ra vẻ bình tĩnh nói nhưng nói đi nói lại thì tu la chỉ chúng ta mấy cái bằng hữu về sau hắn rời đi thần giới những bảo vật kia liền lãng phí lãng phí là đáng xấu hổ chúng ta vẫn là giút hắn đem những bảo vật kia tiêu hóa hay ta bọn hắn cũng không phải cần tu la thần những bảo vật kia dù sao những bảo vật kia đối với thần vương đã vô dụng bằng không tu la thần cũng sẽ không đem bọn chúng lưu đến bây giờ hủy diệt c h i thần cùng sinh mệnh nữ thần muốn dọa dẫm tu la thần bảo vật đơn giản là vì lăng dạ chuyển thừa này người cũng là vì chính bọn hắn tương lai chỉ có lăng dạ kế thừa hủy diệt cùng sinh mệnh thần vị hai người bọn họ mới có thể rời đi thần giới vượt qua tiêu giao tự tại không biết xấu hổ không biết thẹn sinh hoạt năm tắc tháp thành đại tử điếm một cái hào hoa trong gian phòng lăng dạ độc cô bác độc cô nhạn cùng diệp linh linh bốn người ngồi quanh ở một cái vòng tròn bên cạnh bản trên cái bàn tròn trưng bày phong phú rượu ngon món ngon s ắ c hương vị đều đủ mà thương thế nghiêm trọng đái một bạch bị bọn hắn ném xuống đất hắn đến bây giờ đều không thể tỉnh lại lúc hôn mê ở giữa đã vượt qua một canh giờ đoán chừng là độc cô b ắ c một cái tát kia đánh có chút nặng thiếu chủ cái kia đái một bạch ngươi dự định xử trí như thế nào chờ một lúc trực tiếp giết sao độc cô b ắ c một bên cho mình ngược lại rượu một bên thờ ơ hỏi lan g dạng diệp linh, linh ở một bên n h ị nhữ mày mặc dù nàng cũng không thích đái một bạch nhưng giết người loại sự tình này vẫn là để nàng có chút do dự bất quá diệp linh linh cũng không có nói cái gì đái một bạch xử trí như thế nào chắc chắn là từ l a n g dạ tới quyết định nàng chỉ cần tuân theo là đủ rồi phải hiểu rõ vị trí của mình ra ra ngươi cũng quá đần a tiểu dạ đệ đệ nếu là muốn trực tiếp giết đái một bạch s ớ m tại trên đường liền giải quyết hắn làm sao có thể còn lưu đến bây giờ đ ộ c cô nhạn cười hì hì nói một bộ khoái khen ta bộ dáng đ ộ c cô bắc rất phối hợp đáp lại nói vẫn là nhạn nhạn thông minh ra ra cũng không như ngươi l a n g dạ hơi n h í u lại lông mày ánh mắt của hắn tại hôn mê trên thân đái một bạch dừng lại phút chốc sau đó trầm g i i nói tạm thời trước tiên lưu hắn một mạng a muốn giết hắn quá dễ、dàng. nhưng giết hắn ngoại trừ cho hà giận không có bất kỳ cái gì c h ỗ t ố t chàng băng vận dụng chút thủ đoạn dù sao hắn cũng là tinh la đế quốc hoàng tử vẫn có nhất định giá trị lợi dụng diệp linh linh nhẹ nhàng gật đầu một cái nói khẽ thiếu chủ nói rất đúng đ ộ c cô bác hừ một tiếng bất quá tiểu tử này phía trước đối với thiếu chủ bất tính cứ như vậy dễ dàng bỏ qua cho hắn thật sự là có chút không cam tâm l a n g dạ khoát tay áo cười lạnh một tiếng ta nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua sẽ bỏ qua hắn có đôi khi sống xót xo、so、tử vong càng khó chịu hơn hơn nữa chờ đáy một bạch mất đi giá trị lợi dụng chính là hắn mất mạng thời điểm kết quả chỉ có thể so trực tiếp bị giết thảm hại hơn vậy ta a tâm độc cô bác lộ ra một nụ cười độc cô bác thân là độc đấu la tính cách lâm tàn c a y độc làm việc tìm đoán không ra nhưng cho tới bây giờ đều không phải là một kẻ lương thiện chỉ có tại độc cô nhạn cùng lăng dạ bọn người trước mặt hắn mới có thể biểu hiện tương đối sự hòa hợp năm lúc này tại trong thần dựa y bên trong t hủy diệt c h i thần cùng sinh mệnh nữ thần đã bắt đầu tính toán như thế nào từ tu la thần nơi đó lấy được c à nhiều g n bảo vật hủy diệt tri thần rào họ nói tiểu lục ta nghĩ tới một cái ý tưởng nói một chút sinh mệnh nữ thần trong đôi mắt toát ra vẻ tò mò hủy diệt chi thần cười thần bí cái kia đường tam về sau nhất định sẽ gặp phải cơ duyên mà chúng ta có thể cáo chi tiểu dạ hắn nhất định sẽ đến c ư ớ p đoạt đường tam cơ duyên đến lúc đó tu la tên kia nếu là nghĩ bảo vệ đường tam cơ duyên vậy thì phải trả giá đắt chúng ta liền có thể nhờ vào đó yêu cầu bảo vật để cho tiểu dạ tự chọn cũng chưa chắc không thể tiểu tử ngươi quá xấu rồi sinh mệnh nữ thần lường hắn một cái ngươi quỷ này ý tưởng cũng không phải ít bất quá nhưng chớ đem tu la cho tới dù sao chúng ta hay là muốn bận tâm nhiều năm tình nghĩa hủy diệt chi thần cười ha ha yên tâm đi tiểu lục ta tự có trường một bốn tại tác thành đại tiểu điếm trong phòng đái m ộ c bạch dần dần vừa tỉnh lại hắn mở to mắt chỉ cảm thấy đầu ả m đạm khi hắn thấy rõ hoàn cảnh chung quanh cùng trước mắt mấy người trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người hắn dây rủa muốn đứng lên lại phát hiện chính mình toàn thân bất lực l a n g dạ nhìn xem hắn lạnh lùng nói đái m ộ c bạch ngươi cũng đã biết vài ngày trước tinh la đế quốc phái người cấp giết qua ta ngươi nói ngươi cái này tinh la tam hoàng tử rơi vào trong tay của ta lại là kết cục gì đái m ộ c bạch cắn răng đáy mắt khó nén vẻ sợ hãi run g i n nói van cầu ngươi đ ư n g giết ta cũng không phải ta phái người cấp giết ngươi bốt trướng này cũng không thể tính tới trên người của ta à giả bộ phẫn nộ nói tiểu tử ngươi là tinh la đế quốc tam hoàng tử bút c h ư ớ n g này ngươi trốn không thoát lăng dạ cho độc cô b ắ c một ánh mắt sau đó khoát tay áo đái một bạch ta có thể cho ngươi một cái cơ hội chỉ cần ngươi nguyện ý vì ta hiệu mệnh ta liền tha cho ngươi khỏi chết đái một bạch trận to hai mắt rõ ràng không nghĩ tới lăng dạ sẽ nói như vậy hắn t r ầ mặc m phút chốc trong lòng cân nhắc lợi và hại đái một bạch biết lấy tình cảnh bây giờ của mình nếu như không đáp ứng chỉ sợ thật sự khó giữ được tính mạng nhưng hắn cũng không muôn cự như vậy vì người khác hiệu mệnh từ bỏ tương lai của mình nhưng lăng dạ có thể lười nhắc cùng hắn lãng phí thời gian chỉ thấy l a n g dạ dôi ra một cây ngón t r ỏ bên trên hội tụ một cỗ cực mạnh hủy diệt chi lực cùng vô biên h và khí còn có hát cám thuộc tính sen lẫn trong đó những lực lượng này ngưng kết cùng một chỗ hóa thành một cái u、UH、hát hạt giống đây là kiểu u chi trùng l a n g dạ mới nghiên cứu ra không lâu một loại thủ đoạn theo hắn tâm ý khống chế có thể ăn mòn người sinh mệnh rất khó bị tiêu trừ đái một bạch cảm thụ được cái này u、UH、hát hạt giống khí t ứ c trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm bất t ư ở n g cực kỳ kháng cự nó tới gần ngươi không có lựa chọn điều kiện lam giả âm thanh lạnh lùng vô cùng trực tiếp đem cái này k i u u chi trùng đánh vào trong cơ thể của đái m ộ bạch không cần a đái m ụ c bạch hoảng sợ nhìn xem lăng dạ đem viên kia u hát hạt giống đánh vào trong cơ thể mình hắn muốn dây r u ộ n lại phát hiện thân thể của mình căn bản vốn không bị k h ô n g chế cỗ lực lượng kia trong cơ thể hắn lan tràn ra phản phất muốn ăn mòn linh hồn của hắn